chương một thứ sáu lâu chủ chương một thứ sáu lâu chủ cái gì là giang hồ nơi có người liền có ân đoán có ân đoán địa phương chính là giang hồ mà trong giang hồ muốn kiếm lấy danh vọng phương pháp đơn giản nhất chính là giết người mặc kệ ngươi là danh môn chính phái hay là bàng môn tà đạo chỉ cần giết nhiều người tự nhiên mà vậy cũng liền thành danh cho nên từ xưa đến nay trên giang hồ tuyệt đại đa số anh hùng hào kiệt tiêu hùng ma đầu đều là dựa vào đao kiếm trong tay của chính mình ngạnh s i n h s i n h giết ra tới thậm chí còn có người chuyên môn lấy giết người mà sống mà người như vậy được xưng là sát thủ nhưng họ đương đại giang hồ cái nào truyền cá thuyết thanh y lìa lâu sở dĩ lợi hại như vậy trừ người đông thế mạnh bên ngoài càng nhiều hơn chính là bởi vì thanh y lìa lâu bên trong rất nhiều đỉnh tiêm sát thủ nguyên bản là trên giang hồ cao thủ thành danh mà lại thanh y lìa lâu nội bộ cạnh tranh cũng rất lợi hại muốn trở thành lâu chủ nhất định phải đánh bại còn lại một trăm linh bảy cái đối thủ hoặc là giết chết bọn hắn mà đến tiếp sau một trăm linh bảy cái lâu chủ lại hợp thành thanh y lìa đệ nhất lâu ai cũng không biết thanh y lìa đệ nhất lâu ở nơi nào ai cũng không có tận mắt nhìn thấy qua thanh y lìa lâu đệ nhất lâu bên trên cái kia một trăm linh tám chương lâu chủ chân dung nhưng vô luận ai cũng biết có thể ở nơi đó có chân dung người tuyệt đối là trên giang hồ nhất đảng cao thủ thì như nhất kiếm lưu hồn m ệ n h vô cứu thân là thanh ý lâu thứ sáu lâu lâu chủ hắn trước kia từng là trên giang hồ đình tiêm kiếm khách về sau bởi vì luận võ giết người quá nhiều lọt vào cựu gia vây công cuối cùng mai danh nhận tích tại trong giang hồ ai cũng không biết hắn đã gia nhập thanh y lìa lâu đồng thời trở thành thanh y lìa lâu thứ sáu lâu lâu chủ bất quá trở thành thanh y lìa lâu lâu chủ nhìn như phong quang nhưng trên thực tế cũng sống được nơm nớp lo sợ bởi vì căn cứ thanh y lìa lâu nội bộ quy củ người nào có thể giết chết hắn người nào liền có thể tiếp nhận vị trí của hắn cho nên tại trở thành thanh y lìa lâu chủ đằng sau nhất định phải thời thời khắc khắc chuẩn bị sẵn sàng chuẩn bị đối mặt đến từ thanh y đi hè lâu bất luận một vị nào sát thủ khiêu chiến t h như ngăn ở trước mắt thanh niên áo đen cái k i a một thân gần như ngưng hóa thực chất sát khí mệnh vô cứu hầu như không cần đoán cũng rõ ràng mục đích của hắn ngươi muốn giết ta nhàn nhạt nhưng mở miệng lên tiếng không mang theo nửa điểm e ngại kinh hoàng mệnh vô cứu lấy một loại bình tĩnh đến không có chút nào lộng lấy ngựa khí mở miệng lên tiếng hỏi thăm hoặc là chỉ là tại trình bày một kiện không liên quan đến mình sự tình không sai thanh niên áo đen k h o miệng hơi n h t lên phát họa ra một vòng mang theo tà dị cười tất cả mọi người là thanh y ngươi có thể trở thành lâu chủ ta tu la đương nhiên cũng không ngoại lệ hoặc sát lưu thanh áo đen tu la chợt nghe thanh niên áo đen báo lên danh hảo của mình mệnh vô cứu thần sắc trên mặt lập tức c h ầ m xuống thanh y h i lâu gần đây đầu ngọn gió thịnh nhất nhân tài mới nổi ngươi xác định ngươi phải hướng ta khiêu chiến nói nhảm tu la không nói hai lời lúc này về một trong âm thanh hử lạnh nhiều lời vô ích động thủ thôi cũng tốt ta từ trước đến nay cũng không quen cùng một kẻ hấp hối sắp chết nhiều lời nói nhảm mệnh vô cứu lạnh nhạt mở miệng trong nháy mắt bên hông trường kiếm đã ôn nhu ra khỏi vỏ cái kê ôn nhu thần sắc giống như đối với mình tình cảm chân thành bình thường thành y thì lâu thứ sáu lâu lâu chủ đương đại đứng đầu nhất sát thủ mệnh vô cứu xưa nay không từng khinh thị qua bất kỳ đối thủ nhất kiếm lưu hồn tuyệt thức tế ra cho tới bây giờ cũng chỉ có sống và chết có câu nói là sư tử vỗ thỏ còn dốc hết toàn lực tại thời điểm đối địch nếu như tự kiềm chế thân phận lưu thủ đối với một cái sát thủ chuyên nghiệp tới nói không thể nghi ngờ là đang tự tìm đ ư n g chết mà tu la lại giống như chưa tỉnh đứng tại kiếm quang bên d ư ớ i đối mặt mệnh vô cứu trí mạng sát chiêu đã chưa xuất thủ cũng không trốn tránh hắn đang đợi chờ đợi mệnh vô cứu kiếm phong triệt để rơi xuống trong chớp mắt ấy cùng là sát thủ tu la rất rõ ràng tại sắp giết chết địch nhân một k h ắ c này chỉ cần là người trong lòng của hắn đều sẽ theo bản năng đ ô n g lòng mà đây chính là chính mình cơ hội tốt nhất lăng lệ kiếm phong lóe ra trí mạng hạc quang tại sắp chém xuống trong n á y mắt tu la tay mới chậm rãi đặt tại bên hông một thanh kỳ hình đoạn đào trên trôi lao kiếm rất nhanh nhanh để cho người ta không nhìn thấy phong mang tay rất chậm chậm để cho người ta nhịn không được nóng n ộ i nhưng mà ngay tại mệnh vô cứu khoái kiếm sắp chạm đến tu la cổ h ọ n g yếu hại sắt na tu la rốt cục rút đao ra khỏi vỏ một đao pha phòng vô thanh vô tước ngang qua hư không là đao nhanh là kiếm nhanh nhất kiếm lưu hồn mệnh vô cứu kiếm khoảng cách tu la cổ học yếu hại chỉ còn lại có sau cùng một ớt nhưng mà chính là cuối cùng này một ớt lại như chỉ xích thiên a i là hắn đời này cũng không còn cách nào vượt qua khoảng cách bởi vì tại một tích tắc này hắn đã bại vòng một thanh đoàn a o vô thanh vô tước tại nhanh không kịp nháy mắt trong nháy mắt đã trước một b ư ớ c phá vỡ cổ họng của hắn yếu hại điều này sao có thể không thể tin được khó có thể tin rõ ràng chính mình liền muốn thắng tại sao lại tại trong lúc tháng qua liền liền rơi vào tử vong khắc khít cái này tương phản to lớn làm cho người khó mà tiếp nhận giờ k h ắ c này mệnh vô cứu nhịn không được chừng lớn một đôi mắt đối diện đối mặt đầy dây lạnh nhạt một cái nhấp tay còn đao trở vào bao tu la lạnh nhạt lên tìm nói trên đời này không có cái gì là chuyện không thể nào nếu có đó chính là ngươi kiến thức không đủ a nghe được lời ấy mệnh vô cứu không khỏi đau thương cười một tiếng đúng vậy à, như nếu không có như vậy ta như thế nào lại chết tại giới đao của ngươi chúc mừng ngươi từ giờ trở đi ngươi ngươi chính là mới thanh ý gì ở lâu thứ sáu lâu chủ cái này tiếng chúc mừng ta nhận mặc dù như vậy nhưng tu la trên khuôn mặt nhưng cũng không có bất luận cái gì vẻ mừng d ỡ hắn tự lo hỏi thời gian của ngươi không nhiều lắm trước khi chết còn có cái gì muốn nói sao không có bất quá mệnh vô cứu đang khi nói chuyện nhìn xem tu la trên khuôn mặt đột nhiên lộ ra một vòng dáng tươi cười không bất kể nói thế nào có thể chết tại ngươi dạng này cao thủ giới đao thân là một cái người trong giang hồ ta cả đời này cũng coi như không tiếc ách thoại ông rơi xuống trong n ấ y mắt chỉ gặp hắn nơi cổ họng đ ỗ n g nhiên một đạo tơ máu nổ t u n g đ ầ y trời huyết hồng tại sắp rơi xuống trời chiều chiếu rọi nhìn hết sức thế diễm giết người cùng bị giết máu tươi cùng tử vong mặc kệ là ân đoán hay là vì tình cựu mặc kệ là quyền thế hay là vì danh lợi đem hết thệ tất cả toàn bộ đều nghiêng giao với mình đao kiếm trong tay nguyên lai、like、đây chính là chân chính giang hồ sách mới xuất phát câu cất giữ phiếu đề cử duy trì chương hai giá y hề thân công chương hai giá y hề thân công quân phong đĩnh tú t h ẳ n g đứng t i ê n nhận nga mi sơn lồng lộng không sai đứng ở phía trên đại địa trên núi xanh đun g tươi tốt khe núi dòng nước thắt nước càng là thú rượu tung sinh mây m ù lượn lờ ở giữa tựa như thế ngoại cảnh che bồng trên đỉnh h u y ề n c h â n quan phía sau một gian cực kỳ phổ thông trong sân giờ này khắc này đang có lấy một cái mạo như một mươi bảy m t ư ơ i tám tuổi thanh niên cầm trong tay một thanh dài năm thước đao đối với trước mắt một khối t r ư ừ n g một người cao thấp cự thạch không ngừng lặp lại lấy một động tác chỉ gặp hắn nghiêng người mà đứng hai tay nắm chặt một thước hơn p â n nửa trôi đao lưới đao hướng lên trời mũi đao hướng về phía trước theo giới hai tay rơi đột nhi thình lình trực chỉ phía trước khối cự thạch này nhưng lại tại lưỡi đao sắp đánh rất tại trên đá lớn trong nháy mắt lại cấp tốc lơ lửng lúc này lưỡi đao khoảng cách cự thạch bất quá chỉ kém chút xíu đủ thấy thanh niên đối với lực lượng khống chế cường đại nghiễm nhiên đã đạt tới tình trạng hết sức kinh người thu đao nâng đao lại bổ như thế lặp lại tuần h hoàn trọn vẹn hơn một canh giờ cũng chưa từng ngừng nhìn hắn động tác đã là tương đương khoái tật nâng đao phép chạm thu đao chọn bộ động tác tựa như nước chạy mây trôi bình thường hiển nhiên đã là trải qua nhiều năm khổ lời nhìn đinh tu n g c tử kia lại đang luyện thiên hạ của hạ của h, -h, -h ta nhìn liền chiếu hắn cái này luyện pháp luyện thêm một trăm n ă m cũng luyện không ra cái gì đệ nhất thiên hạ đạo pháp thua thiệt hắn hay là trưởng môn tọa hạ đệ tử thân truyền đâu ta nhìn hắn ngay cả chúng ta những đệ tử ngoại môn này cũng không bằng hay là đại sư huynh lợi hại nghe nói hắn đã được đến sư phụ c h â n truyền một tay tật phong sậu vũ đao pháp xuất thần nhập hóa sư phụ đang định chuyển cho hắn đao kiếm song sát yếu cất đâu ai ta nếu là có thể có đại sư huynh một nửa thiên tư ta liền thỏa mãn mấy tên lấy nói bảo thanh niên từ sân nhỏ trước vội vàng mà qua mang theo vài phần trói thai tiếng nghị luận không ngừng mà bay vào trong viện nhưng hắn tựa như hoàn toàn cũng không thèm để ý tiếp tục trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác luyện tập đao pháp của hắn thời gian dần qua theo thời gian trôi qua đao của hắn càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh đến cuối cùng lưới đ a o phép chạm vậy mà đã đến mắt thường không thể đổi kịp tình trạng xa xa nhìn lại chỉ thấy từng đạo quang ảnh lấp lóe lưới đ a o dù chưa bổ vào trên đá nhưng lưu lại một đạo rưỡi thước sâu vết đao đột nhiên một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền ra đinh tu không khỏi ngừng lại mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nhìn xem trường đao trong tay chuẩn xác mà nói là nửa trôi trường nào đứt gãy một nửa thân đào, trực tiếp bổ tiến vào trong Linh thu trong miệng trong không nhịn Thu đang ư ợ c phát r thở dài một t dài i ế lại là, là làm hạ đại hạ phái thiên phái gây chúng Nga cũng trong, phưởng My mất, môn một xấu thất thật tốt ta tay danh chú nghề sao khi é m n ư vậy. Đang k h nói chuyện chỉ gặp hắn đem trong tay đao gãy hướng trên mặt đất cắm xuống lập tức vươn tay ra đặt tại trên cự thạch nội lực p h u n một cái liền chỉ nghe một tiếng văng trầm chừng một người cao thấp cự thạch đột nhiên r u lên chém vào trong đá một nửa đao gãy vậy mà tự bay đi như thoát dây mũi tên bắn ra rơi vào mấy chục trượng có hơn nơi đây không có người khác nếu như là có bất kỳ một người ở đây tất nhiên sẽ giật nảy cả mình bực này công lực chi sâu nghiễm nhiên đã không tại đương đại bất luận một vị nào tuyệt đỉnh cao thủ phía dưới nhưng mà đinh tu đối với cái này cũng rất là bẩn lẩn g i u bởi vì hắn biết rõ mình bây giờ trạng thái càng phát ra không xong mà hết thẻ này đều là bởi vì chính mình tu luyện nội công năm võ đạo thiền tông giá y y thần công khổ hận mỗi năm áp kim tuyến vì người khác làm c u ầ n áo cưới câu nói này chính là giá y y thần công danh tự tồn tại chỉ vì công phu này sau khi luyện thành cố nhiên uy lực vô thận nhưng lại sẽ làm cho người chân khí trở nên nóng bỏng không gì sánh được mà lại mãnh liệt phi thường không chỉ có tự thân khó mà không chế ngược lại sẽ để tự thân nhận hết g à y vỏ loại đau khổ này người phi thường có khả năng chịu đựng trừ phi đem công lực chuyển tặng cho người khác nhưng làm một cái người l u y ệ n võ ai lại chịu cam tâm tình nguyện đem chính mình khổ luyện nhiều năm công lực không công đưa cho người khác nguyên bản lấy đinh tu n h ê n kỷ dù cho thiên phú cho dù tốt cũng không có khả năng đem giá y thần công tu luyện tới loại trình độ này nhưng người nào để hắn là một cái người xuyên việt đâu hơn nữa còn là một cái mang theo bàn tay vàng người xuyên việt mặc dù hắn bàn tay vàng chỉ là một mảnh nhìn mượi phần tàn phá lông vũ màu trắng nhưng dung hợp tại linh hồn của hắn chỗ sâu không chỉ có để hắn trí lực tăng n h i ề u có được phi phạm năng lực học tập còn có thể dẫn t ụ thiên địa nguyên khí cường hóa thân thể của hắn gia tăng hắn nội công tốc độ tu luyện cũng chính vì vậy hắn có thể tại hai mươi tuổi không đến n i ê n kỷ liền đem giá y l i thần công tu luyện tới tầng thứ tám lại có thể bình thường vận dụng đổi lại những người khác không nói đến có thể hay không tại trước hai mươi tuổi đem giá y l i thần công tu luyện tới tầng thứ tám coi như có thể lấy giá y l i thần công đặc tính nhiều nhất tu luyện tới sáu bảy tầng liền sẽ khó nhịn thống khổ không thể tiếp tục được nữa chỉ là đinh tu mặc dù có bàn tay vàng tướng trợ có thể theo giá y thì thần công càng luyện càng sâu chân khí cũng càng phát ra hừng hực lại tiếp tục như thế chính mình chỉ sợ không phải giống những cái kia tu luyện công này tiền bối cao thủ m ở dạng khó nhịn nóng bỏng chân khí phản vệ tàu hỏa nhập ma phát cồn mà chết rồi lục sư minh lục sư minh ngay tại đinh tu lâm vào trầm tư thời điểm đột nhiên cách đó không xa một đạo thoăn thoát thân ảnh hướng phía nơi này chạy như bay đến mặc dù nga mi sơn lộ hiểm trở nhưng lại như giống trên đất bằng không bao lâu cũng đã đến phụ cận tiểu sư muội ngươi tìm ta có việc đinh tu nhìn một chút thiếu nữ trước mắt lại ngẩm đầu nhìn sát trời nói cách ă n cơm chiều còn sớm đây ăn ăn ăn ngươi chỉ có biết ăn thôi thiếu nữ hướng về phía đinh tu chen lấn cái mặt quỷ nói sư phụ để cho ta tới nói cho ngươi ngày mai sẽ phải bắt đầu chuyển t h ụ thượng thanh kiếm q u y ế t sư phụ nói đây là chúng ta huyền trân quan dưỡng khí luyện kiếm không có con đường thứ hai cho nên phạm là đệ tử n h ậ p t h ấ t đều muốn đi học sư phụ còn nói nếu như lần này ngươi hay là tử thủ đạo pháp của ngươi không chịu học kiếm nói liền muốn để cho ngươi giáng cấp làm tiểu sư đệ đ ổ i ta làm sư tỷ chương ba nga mi huyền trân chương ba nga mi huyền trân có đúng không nghe được lời ấy đinh tu trên mặt không khỏi phát lên một tia hầu nghi đối với thiếu nữ hắn luôn luôn là không tin tưởng lắm nhất là đối với việc này đây hết thể chỉ vì hai người t u ổ i tắc bình thường lớn nhỏ thậm chí còn là cùng năm cùng tháng cùng ngày sở sinh có thể hết lần này tới lần khác đinh tu lại làm sư m u n h thiếu nữ làm tiểu sư muội cái này khiến thiếu nữ đối với cái này rất là canh cánh trong lòng bất quá nàng mặc dù không có khả năng tin hoàn toàn nhưng phía trước bộ phận kia lại là không có khả năng sơ sót đinh tu có loại dự cảm nếu như lần này chính mình hay là giống trước đó như thế cự không chịu học kiếm pháp đ o á n t r ư n g sư phụ lão ngoan cô kia khẳng định sẽ nổi trận lôi đỉnh đây là đương nhiên thiếu nợ nụ cười xinh đẹp trận mang theo rào h o ạ ý cười vui vẻ rời đi đinh tu nhìn qua bóng lưng của nàng không khỏi lại là thở dài một tiếng nguyên lai、like, trong bất chi bất giác chính mình đi vào thế giới này đã qua chừng bảy tám năm lâu a lại nói bảy tám năm trước đinh tu hay là sinh hoạt tại tương lai thế kỷ hai mươi mốt một cái tốt đẹp thanh niên nhưng chưa từng nghĩ một lần đang làm đại bảo kiếm thời điểm thế mà bị một mảnh không h i ể u từ trên trời giáng xuống lông vũ đập vào trên đầu đúng vậy ngươi không nhìn lầm chính là một mảnh l ô n g vũ một mảnh t ấ t hơn lớn nhỏ vốn nên là nhẹ như không có gì lâm vũ lại đem cả người hắn đều cho nện động tại chỗ liền không có ý thức chờ đợi hắn lần nữa thức tỉnh tới thời điểm ngạc nhiên phát hiện mình đã xuyên qua đến trước mắt cái này xa lạ thế giới võ hiệp thành một cái tuổi gần mười mấy tuổi thiếu niên làm một cái lẻ loi sau sinh hoạt tại một cái võ hiệp xuống dốc thời đại đinh tu không chỉ có không chút nhìn qua tiểu thuyết võ hiệp thậm chí ngay cả võ hiệp phim truyền hình điện ảnh cũng không chút nhìn qua cũng may hắn đang chơi điện thoại xoát video ngắn thời điểm đã từng nhìn qua một chút kinh điện võ hiệp phim truyền hình điện ảnh r ằ n g giải ngược lại không đến nôi đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả ở vào nam nhân đối với võ lực trời sinh hướng tới biết được chính mình đi tới thế giới võ hiệp đinh tu cũng từng làm qua đại cái này hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng xuyên qua tới đằng sau đinh tu không ngạc nhiên chút nào gia nhập điểm xuất phát cô nhi viện không cha không mẹ lưu lạc đầu đường thành một cái cơ không no bụng lang thang ăn mày hoàn toàn bất đắc dĩ cũng thường xuyên làm chút chuyện trộm gà trộm chó thậm chí liền ngay cả hắn hiện nay tu luyện giá y hề thần công cũng là hắn tại một gần chết không sống người giang hồ trong ngực s ở được v ề phần bái sư sự tình lại cũng không phải là hắn cái này ngay cả thời đại này địa danh đều không làm rõ ràng được thiếu niên có thể làm được duy nhất đáng được ăn mừng chính là hắn xuyên qua trong trí nhớ của thiếu niên này đối với thế giới này văn tự cùng tập võ cần thiết kinh lạc về vị thuật ngữ ngược lại là biết đến nhất thanh nhị sở có thể là trước đây thân lai lịch bất phảm cũng có thể là xuyên qua thời điểm lấy được phúc lợi nhờ vào hắn nhìn qua cái nào đó thế giới võ hiệp thần công tuyệt học giảng giải video đối với giá y thần công lợi và hại hắn biết đến rõ ràng nhưng hắn hay là nghĩa vô phản cố lựa chọn tu luyện mọi người đều biết lại loi sau phần lớn phương châm chính một cái nhân gian thanh tình bởi vậy dù cho không chút nhìn qua tiểu thuyết võ hiệp phim truyền hình điện ảnh hắn cũng biết tại thế giới võ hiệp bên trong không biết võ công liền đi theo trong thế giới hiện thực không có tiền một dạng cho nên cho dù biết do giá y đi thần công có trọng đại thiếu hụt hắn hay là luyện mà lại lần tập luyện này liền phát động hắn bàn tay vàng sau đó tại bàn tay vàng trợ giúp bên dưới hắn giá y đi thần công một đường đột nhiên tăng mạnh không đến ngắn ngủi thời gian nửa năm liền đã đạt tới tầng thứ ba lúc này nội công của hắn đã có tiểu thành tự xưng là trở thành võ lâm cao thủ hắn lại tại một lần anh hùng cứu mỹ nhân thời điểm bị người p h ả n s á t may mắn được nga mi huyền chân quan trưởng môn độc cô nhất hạc trải qua mới cứu được tính mạng của hắn kiến thức chân chính võ lâm cao thủ sau đinh tu không chút do dự trực tiếp lái ra khỏi có thể xưng vô địch không biết xấu hổ thần thông trải qua một phen quấn quýt chặt lấy cuối cùng được lấy bái nhập độc cô nhất hạc môn hạng từ nay về sau đinh tu liền trở thành nga mi huyền trân quan k ế trương ánh phượng tô thiếu anh nghiêm nhân anh ma t u t r â n tôn tú thanh đằng sau vị thứ sáu đệ tử nhập thất đinh tu nhập môn đằng sau mặc dù công khai tu luyện huyền trân quan nội công tâm pháp thượng thanh quyết trên thực tế còn là tu luyện lấy hắn giá y hề thần công không có cách nào công phu này một khi bắt đầu luyện liền không có khả năng ngừng cũng vô pháp chuyển tu mặt khác nội công đương nhiên đối với việc này người bên ngoài cũng không biết thân là sư phụ độc cô nhất hạc có lẽ biết nhưng cũng không nói rõ chỉ là thường thường vô tình hay cố ý nhắc nhở hắn mặc kệ tu luyện võ công gì nhớ lấy không có khả năng có thể tham công liều lĩnh đáng tiếc ta l ẻ lôi hậu chủ đánh một cái thành thật cho nên đinh tu căn bản liền không có nghe ra sư phụ trong lời nói giấu g i ế m chân ý hắn chỉ coi sư phụ là muốn hắn chú trọng căn cơ thường nói căn cơ không bền vững đất dung núi chuyển bởi vậy mặc kệ luyện võ công gì căn cơ đều là vô cùng trọng yếu mà vì đánh tốt cơ sở đinh tu trọn vẹn bỏ ra thời gian ba năm chiếc gầm tám thức cơ sở đạo pháp từ mới học mới luyện đến đăng đường nhập thất lại đến cho đến x u ấ t thần nhập hóa cuối cùng kích phát ra bàn tay vàng chức năng m ớ i năm thôi diễn tên như ý nghĩa là có thể đối với hiện hữu công pháp tiến hành một lần thôi diễn thăng cấp nhưng điều kiện tiên quyết là muốn đem môn công pháp này tu luyện tới hiện hữu cảnh giới cực hạn nói đến cái này thật đúng là may mắn mà có sư phụ độc cô nhất hạc ân cần dạy bảo nếu không đinh tu cũng không thể lại nhịn bên giới tính tình khổ hao tổn thời gian ba năm tu luyện cơ sở đạo pháp sự thật chứng minh một số thời khắc có một số việc cố gắng cùng bỏ ra là có giá trị nhất là trong ngực thăm dò bàn tay vàng tình hôn giới Đã đại thành cơ bởi đao t vậy một bộ này đao pháp mặc dù là thoát thai từ cơ sở đao pháp nhưng tinh thâm vào diệu chỗ không thua đương đại bất luận cái gì một bộ thượng thừa đao pháp thậm chí đủ để có thể so với sư phụ độc cô nhất hạc chuyển xuống tật phong sậu vũ thập tam thức mà lại bởi vì cơ sở đao pháp đã đại thành khiến cho đinh tu đang tu luyện đao pháp thời điểm như có thần trợ lại thêm bàn tay vàng t ă n g phúc đến tiếp sau hắn chỉ tốn ngắn ngủi thời gian hai năm liền liền đem nghĩ hình bắt pháp cùng tật phong sậu vũ thập tam thức đều luyện được xuất thần nhập hóa chỉ là không biết có phải hay không là bởi vì đã quá chấn thưởng cho nên lần n g ư trải qua thần bí tri vũ thôi diễn nghĩnh bắt pháp diễn sinh ra tới không phải càng thêm tinh t h m đao pháp mà là một bộ tên là tiểu thái so sánh dưới ngược lại là tật phong sậu vũ thập tam thức cho đinh tu một cái to lớn kinh hỷ vậy mà để hắn thôi diễn ra một bộ tên là kinh hồng tam thuấn tuyệt thế đao pháp mặc dù bái nhập nga mi huyền c h â n quan đã có năm năm đinh tu say mê luyện võ thời điểm đã từng ỉ vào bàn tay vàng b à n cho gần như đã gặp qua là không quên được năng lực đọc nhiều trong quan tàng thư nhưng chưa từng thấy qua giống như là kinh hồng tam thuấn dạng này tuyệt thế đao pháp phóng nhãn giang hồ không dám nói chỉ ít tại huyền c h â n trong quan không có một môn võ công có thể cùng kinh hồng tam thuấn so sánh liền ngay cả sư phụ hắn độc cô nhất hạc hộ tâm tinh nghiên hơn phân nửa đời đao kiếm song sắt cũng không thể tại sau này trong một năm nương theo lấy kinh hồng tam t h u ẫ n dần dần luyện thành đinh tu võ công đột nhiên tăng mạnh thậm chí liền ngay cả chính hắn cũng không biết đao pháp của mình tu vi đến tột cùng đạt đến cảnh giới gì bất quá nắm lấy súng bắn chim đầu đàn tiên tiến lý niệm đinh tu lập trí muốn làm một tên lão lục cho nên toàn bộ nga mi huyền trân quan không một người biết hắn chân chính tu vi võ công liền ngay cả sư phụ độc cô nhất hạc cũng không ngoại lệ không chỉ có như vậy từ một năm trước hắn triển lộ mấy phần tu vi chính thức xuất sư xuống núi hành tàu g a hồ cách đối nhân xử thế cũng rất hiệu thấp ngẫu nhiên làm điểm nghề phụ cũng là vụng trộn một lần nữa mở một cái áo hiệu hệ có thể coi là là như thế này sư phụ độc cô nhất hạc cũng vẫn là nhìn ra thiên phú của hắn bất p h ẳ m g trừ đao pháp bên ngoài nhất định phải lại chuyển cho hắn kiếm pháp để cho hắn kế thừa chính mình tuyệt học thành danh đao kiếm song sát làm sao đinh tu lúc trước chính là đang làm đại bảo kiếm thời điểm xảy ra ngoài ý mớn mới có thể xuyên qua đi vào cái này lạ lẫm lại có chút quen thuộc thế giới võ hiệp lại thêm hắn biết rõ người luyện võ kiên kỵ nhất chính là bác mà không tin cùng cái gì đều học không bằng khả năng đặc biệt một đạo cho nên hắn là thật không muốn học kiếm đáng tiếc làm, đồ đệ làm sao có thể cố chấp từng chiếm được sư phụ đạo mắt thấy độc cô nhất hạc khăng khăng như vậy đinh tu cuối cùng cũng chỉ có thể tràn ngập bất đắc di thở dài một tiếng ai xem ra kiếm pháp này không phải là học không thể nga mi thiên hạ linh sơn tráng lệ tú mỹ từ trước làm người ca ngợi từ xưa đến nay chính là phật đạo hai phái hưng thịnh t r i địa phật môn thế lớn chiếm cứ kim đ ỉ n h mà đạo môn nhất mạch thì phần lớn chúc xem tại phúc đ ồ n g phong mà phúc đồng sơn bên trên đông đảo trong đạo quán lại lấy huyền c h â n quan tại t r o n g trốn võ lâm nổi danh nhất mà hết thể này chỉ vì huyền trân quan quan chủ độc cô nhất hạc h í n h là thiên hạ đứng đầu nhất kiếm khách nga mi huyền trân quan bởi vì hắn làm vinh dự cửa nhà đứng hàng thiên hạ bảy đại kiếm phái một trong hắn tọa h ạ đệ tử nhập thất tổng cộng có tám người trong đó đặc biệt tam anh tứ tú nhất là xuất chúng là có thụ người chú mục giang hồ tân tú tam anh người trương anh vượng tô thiếu anh nghiêm nhân anh tứ tú người mã tú chân tôn tú thanh diệp tú châu thạch tú tuyết về phần đinh tu mặc dù cùng là độc cô nhất hạc đệ tử nhập thất mà lại bái sư còn tại diệp tú châu thạch tú tuyết hai người trước đó thậm chí từ một năm trước liền bắt đầu hành tẩu giang hồ nhưng bởi vì hắn làm người đệ thấp cho nên thanh danh không hiện thành cái kia bị người sơ xuất lão l ụ mà đây cũng chính là đình tu mục đích dù sao so với không có tiếng tăm g ì c ơ lớn hắn vụ n trộm lặng lẽ khác mở áo dư hệ tiểu hào sớm đã vang danh thiên hạ hơn xa tam anh tứ tú thậm chí đ ổ i sát sư phụ của hắn độc cô nhất hạc chỉ là so với tam anh tứ tú cùng độc cô nhất hạc hắn mã giáp tiểu hào thanh danh có chút không được tốt ngạch chuẩn s á c mà nói cũng không phải không được tốt hoặc là dùng hung danh hiền hách nổi tiếng xấu để hình dung càng thêm chuẩn s á c bất quá so với thanh danh tốt xấu hiện tại đinh tu càng để ý làm muốn như thế nào vượt qua giá y thần công mệnh tiếp môn vo công này ẩn chứa thiên lôi địa hòa chi uy xác thực vô cùng lợi hại nhưng bắt đầu luyện cũng d ỉ vào trong thức hải thần bí c h i vũ có thể dẫn t ụ thiên địa nguyên khí cường hóa thân thể của hắn để hắn có được có thể so với nhà khổ luyện võ giả cường hãn thể phách nhưng vẫn không đủ để gánh chịu thiên lôi động địa lửa hùng ỉ phản vệ cho nên hiện tại hắn nhất định phải sớm làm quyết đoán là tìm kiếm luyện thể c h i pháp hay là tán công trùng tu nếu không lấy tốc độ tu luyện của hắn không được bao lâu liền muốn đối mặt thiên h ỏ a đốt người từ kiếp đương nhiên đây là về sau sự tình về phần dưới mắt hắn ngay tại tiến về thượng thanh điện trên đường không có cách nào mặc dù hắn đã cực lực che giấu mình trên người qua n mang nhưng vẫn là khó thoát sư phụ độc cô nhất hạc pháp nhãn nhất định phải truyền thụ cho hắn đao kiếm song s á t tuyệt kỹ không thể không nói dạng này thiên vị thật đúng là làm cho người phiền nào a lục sư đệ mau tới đây còn kém ngươi một người cách thật xa liền nghe được một tiếng quen thuộc la lên chuyển đến đinh tu theo tiếng kêu nhìn lại không thấy một thân trong miệng liền đã cởi ứng tiếng nói nhị sư tỷ ta tới đang khi nói chuyện hắn bước nhanh hơn ba chân bốn cẳng đi tới cái kia thân người trước la lên không phải là hắn người khác chính là sếp tại lúc trước hắn nhập môn tô thanh hai người tới thượng thanh trước điện trên diễn võ t r ư ờ n g đã thấy đám người vây xem giữa sân đại sư minh t r ư ờ n g anh phượng ngay tại diễn luyện đao pháp hắn nhập môn sớm thiên tư lại cao một thân nội công đao pháp đã tương đương bất phảm có thể xưng đương đại nhất lưu giờ này khắc này diễn luyện tật phong sậu vũ thập tam thức càng là hình thần gồm nhiều mặt l ô hỏa thuần thanh chương năm diễn võ truyền thừa chương năm diễn võ truyền thừa đ ộ c cô nhất hạc l ặ n g lặng đứng tại chúng đệ từ trước người nhìn qua đã có cực kỳ lâu không hề đọc qua hắn là cái rất người nghiêm túc eo làm vẫn như cũ thẳng tắp cương châm giống như dâu tóc cũng vẫn là đen kị ngươi chỉ có tại nhìn thấy mặt của hắn lúc mới có thể cảm thấy hắn đã là cái lao nhân hiện tại hắn nghiêm túc kiên nghị trên khuôn mặt có chút hiện ra một vòng vẻ vui mừng hiển nhiên chương anh phượng bày ra đao pháp tu vi hay là rất để hắn hài lòng để hắn sinh ra một loại có người kế tục cảm giác đúng lúc này phía sau hắn đ ỗ n g nhiên chuyển đến hai đạo tiếng bước chân quen thuộc hắn cũng không quay đầu thế nhưng là tay của hắn cũng đã trong nháy mắt cầm chua kiếm kiếm của hắn so bình thường kiếm muốn thô to chút thân kiếm cũng đặc biệt dài đặc biệt rộng đồng thau kiếm n g ạ sáng bóng rất sáng nhưng vỏ cũng đã rất cổ xưa phía trên khảm cái n c h í nguyên h là n a bản c mắt thấy trương anh phượng diễn luyện tật phong sậu vũ thập tam thức đao pháp tinh thuần độc cô nhất hạc rất là hài lòng nhưng ở khoe mắt liếc qua nhìn thấy đinh tu trong nháy mắt trong miệng lúc này liền là một tiếng hư nhẹ hơi có chút dựng râu chừng mắt ý tứ không hắn chỉ vì hắn biết rõ đ i không, không, không được vô luận như thế nào hôm nay nhất định phải làm cho tiểu tử này trời ạ tiếp nhận truyền thừa của mình có lẽ là tuổi tác cao chẳng biết tại sao gần đây độc cô nhất hạc trong lòng luôn luôn có loại dự cảm không tốt loại cảm giác này để hắn rất là cấp bách cấp thiết muốn muốn tận truyền lại từ mình y bác nhất nghiệm cho đến nơi đây đ ộ c cô nhất hạc ánh mắt k i ê n định giữa sân trương anh phượng tật phong sậu vũ thập tam thức đã diễn luyện xong ngay sau đó là tô thiếu anh cùng trương anh phượng khác biệt hắn học được là kiếm thượng thanh kiếm quyết c ù n g tật phong sậu vũ thập tam thức là do đ ộ c cô nhất hạc lốt tới công phu khác biệt đây là huyền c h â n quan truyền thừa đã lâu thượng thừa kiếm pháp mặc dù chuẩn mực x nghiêm nhưng hành chiêu thời điểm lại muốn theo thiên địa đi đạo của tự nhiên tô thiếu anh nội công mặc dù không bằng trương anh phượng tới thâm hậu nhưng、so、h đồng dạng tập kiếm nghiêm nhân anh còn kém bên trên rất nhiều nhưng dù vậy đ ặ t ở trên giang hồ vẫn coi là trong thế hệ trẻ tuổi người nổi bật có thể xưng nhân tài mới n ổ i đương nhiên muốn nói tú còn phải là nga mi tứ tú không chỉ có cái đỉnh cái xinh đẹp mà lại võ công kiếm pháp đều phi phảm như mã tu chân như tôn tu thanh mặc dù nhập môn muộn nhưng bởi vì thiên tư xuất chúng còn muốn càng tại nghiêm nhân anh phía trên có thể cùng trương anh phượng tô thiếu anh so sánh khó phân cao thấp diệp tú châu cùng thạch tú tuyết hai người tuổi con nhỏ nhập môn muộn nội công khả năng hơi yếu nhưng tại tạo nghệ trên kiếm pháp cũng không thể so với nghiêm nhân anh tới phải kém thậm chí có khi còn hơn mà không bằng trận này diễn võ khảo hạch hiển nhiên cùng trong ngày thường có khác biệt lớn độc cô nhất hạc trên mặt trước nay chưa có nghiêm túc muốn truyền xuống y b á t của mình kéo dài huyền chân quan truyền thừa tam anh tứ tú đều lên trận cùng là đệ tử nhập thất đinh tu tự nhiên cũng không thể ngoại lệ mà lại dường như cảm giác được sư phụ cảm xúc dị dạng cho nên cùng trong ngày thường hắn chỉ ở đồng môn trước mặt diễn luyện cơ sở đao pháp khác biệt lần này hắn hình như có nhận thấy lần đầu tại sư phụ độc cô nhất hạc trước mặt triệt lộ chính mình chân chính đao pháp tu vi huyền chân trong quan thượng thanh trước điện trên diễn võ trường quan chủ độc cô nhất hạc môn hạ đệ tử thứ sáu đinh tu thủ hiện có thể vì nghĩ hình b ắ t pháp trước đây chưa từng gặp tám thức thượng thừa đao pháp đột nhiên ánh vào đám người tầm mắt trong lúc nhất thời huyền c h â n quan thượng bên dưới mặc kệ là tam anh tứ tú các loại đệ tử nội môn hay là phổ thông đệ tử ngoại môn đều nhìn trận mắt hốt m ộ n sói chạy và dặm ngựa trì tà dương nông minh trời cao vòi rồng c ắ t vàng hồ khiếu không sơn viên đề công nguyện phượng vũ cộng hoa ngư d ư ợ đại xuyên một bao nơi tay thiên hạ ta có giờ này khắc này tại đinh tu trong tay chiếc kia phổ thông trường đao lại giống như là sống lại bình thường người sống đau sống chiêu cũng sống tâm niệm chỗ đến đao pháp vận chuyển phong mang chỗ hướng tùy ý chỗ đến đủ loại này cảm giác cùng hắn di vang t r i ể n lộ ra chút tu vi này có thể nói là khác nhau một trời một vực cái này sao có khả năng lục sư đệ lục sư minh lại có tu vi như thế không thể tin được khó có thể tin mặc dù sự thật đang ở trước mắt có thể đám người vẫn cảm giác như trong động hết t h ả trước mắt đều có một loại cảm giác không chân thật chỉ có độc cô nhất hạng tựa như đối với cái này sớm có đó trước cho nên cũng không cảm giác kinh ngạc ngược lại trên mặt không tự chủ hiện ra một vòng nụ cười hài lòng trước mặc dù lấy hắn hiện tại võ công sớm đã không sợ độc cô nhất hạc kiếm trong tay nhưng hắn lại chống đỡ không được độc cô nhất hạc trong mắt phần h ư n g kia trở mong bởi vì hắn thật sự là không muốn để cho độc cô nhất hạc thất vọng độc cô nhất hạc từng đối với hắn có ân cứu mạng thu hắn làm đệ tử nhập thất sau càng là cẩn thận dạy bảo mặc kệ là võ công nạo pháp hay là tại ăn ở bên trên đãi ngộ không thể bảo là chi không tốt s ư ân sâu nặng không thể không báo mặc dù đinh tu đến từ hậu thế cũng không tính được là người tốt lành gì mà dù sao cũng có chính mình cách đối nhân xử thế nguyên tắc cùng d a n h giới cuối cùng một người nếu như ngay cả làm người d a n h giới cuối cùng cũng bị mất vậy hắn cũng sẽ không thể lại xem như người cho nên lần này đinh tu mặc dù chưa hết toàn lực nhưng cũng được cho chăm chú một đ ộ nghĩ hình bắt pháp như nước chảy mây trôi giống như thi triển mà ra cho dù thân là thiên hạ đỉnh tiêm cao thủ độ c cô nhất hạc cũng không thể không thừa nhận đinh tu bày ra đao pháp tu vi đã không kém chính mình、tốt. quả nhiên không hổ là mình nhìn chúng truyền thừa giả tuổi con trẻ liền có như thế tu vi ngày sau tiền đồ không thể đo lường độc cô nhất hạc trong lòng kinh hỷ khó nhịn trong miệng không nhịn được phát ra một tiếng tán thưởng lập tức hắn như chỉ điểm giang sơn bình thường tuần tự đối với tam anh tứ tú tiến hành một phen chỉ điểm nhìn như đơn giản ngôn ngữ kỳ thực là nói chúng tim đen làm cho tam anh tứ tú đều có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa đến phiên đinh tu thời điểm độc cô nhất hạc cũng không mở miệng chỉ điểm chỉ là nhàn nhạt nói một tiếng lao l ụ người đi theo ta đang khi nói chuyện không đợi đinh tu đáp lại liền liền tự lo quay người rời đi chương sáu thứ ba lô chủ g à y đỏ dạc tiêu chương sáu thứ ba lô chủ dày đỏ dạc tiêu đinh tu thấy thế hơi s ư n g sờ cùng người khác sư huynh m g ộ i bọn họ liếc mắt nhìn nhau tại các sư huynh m g ộ i bọn họ thương mà không giúp được gì dưới ánh mắt chỉ có thể mặt mũi tràn đầy bất đắc gì đi theo độc cô nhất hạc sau lưng sư đổ hai người một t r ư ớ c một sau đi tới huyền c h â n quan phía sau núi tổ sư từ đường đẩy cửa vào trước mắt là từng dãy linh vị đều là nga mi huyền c h â n quan lịch đại tổ sư tiền bối lịch đại tổ sư ở trên độc cô nhất hạc bài kiến đi vào bàn thờ trước đó độc cô nhất hạc lấy ba nén hương nhóm lửa một phen thành tính triều bài sau rất cung kính đem hương cắm vào lư hương sau đó mới quay đầu hướng về đinh tú ngươi cũng tới đến đây cho lịch đại tổ sư cắm nén nhau n thôi là đinh tu nghe vậy ứng thanh tiến lên lấy ba nén hương nóng lửa học sư phụ độc cô nhất hạc dán g vẻ một phen thành tính triều b á i qua đi rất cung kính đem hương cắm vào trên bàn thờ trong lư hương độc cô nhất hạc hỏi lão lục ngươi cũng đã biết ta vì cái gì mang người tới đây đinh tu đương nhiên biết cho nên đối mặt sư phụ hỏi thăm hắn không chút do dự trả lời đệ tử biết sư phụ cố ý muốn đem đao kiếm song sát bảy bảy t bốn mươi chín thức tuyệt kỹ chuyển cho đệ tử ngươi quả nhiên là biết đến trong dự liệu trả lời độc cô nhất hạc khẽ thở dài người trên giang hồ chỉ biết là môn hạ của ta có tam anh tứ tú chính là trong thế hệ tuổi trẻ người nổi bật nhưng bọn hắn nhưng lại không biết ngươi mới là ta coi trọng nhất đệ tử ta lớn tuổi nga mi huyền chân quan tuyệt học không có khả năng đoạn trong tay ta cho nên hắn nói tới chỗ này đột nhiên ngừng lại không có lại tiếp tục nói đi xuống nhưng trong lời nói muốn biểu đạt ý tứ đã rõ ràng rõ ràng hắn muốn đinh tu đón lấy nga mi huyền chân quan chân truyền đối với cái này đinh tu một trận trầm mặc hắn m u ố n là không muốn học kiếm có thể đối mặt trước mắt độc cô nhất hạc hắn cuối cùng vẫn nặng nề gật đầu trầm giọng đáp nhận được sư phụ coi trọng đệ tử không có không theo rất tốt đạt được mình muốn đáp án được như nguyện độc cô nhất hạc t này này, liền liền vũ hành động từ cơ sở kiếm pháp đến thượng thanh kiếm quyết lại đến đao kiếm song sát bảy trăm bảy mươi chín thước không giữ lại chút nào toàn bộ chuyển cho đinh tu mà đinh tu cũng không phụ kỳ vọng tại thân bí tri vũ ra chỉ bên dưới chỉ là ngắn ngủi trong chốc lát liền liền đem tất cả kiếm pháp truyền thừa đều ghi lại chỉ đợi ngày sau tiến hành tu hành tự nhiên có thể luyện thành đao kiếm song s á t tuyệt k ỹ đi thôi mắt thấy đinh tu đón lấy truyền thừa đ ộ c cô nhất hạc cũng coi là giải quyết xong một cọc tâm sự cả người đều cảm giác dễ dàng rất nhiều ngay sau đó hắn không nói hai lời trực tiếp khoát tay tiễn khách đệ tử cáo lui đinh tu cũng không phải cái loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối lúc này ứng thanh rời đi tổ sư từ đường muốn trở về tiểu viện của mình nhưng chưa từng nghĩ đi tới nửa đường chợt thấy một cái chim bù câu vỗ cánh mà đến ân một tiếng kinh nghi đinh tu đưa tay hướng lên trời cách xa hơn mười liền liền đem cái kia bồ câu nắm ở trong tay cùng những cái kia xinh đẹp chim bồ câu trắng khác biệt đây là một cái không đáng chú ý sáng bồ câu bồ câu bản thân cũng không đáng giá để ý làm hắn để ý là cột vào bồ câu trên đùi một tờ giấy viết thư chuẩn xác mà nói là trở tại trên giấy viết thư nội dung canh ba đêm thập lý đỉnh đây là muốn có việc đến sao mở ra giấy viết thư nhìn xem tin tức phía trên đinh tu hơi xứng sở lập tức kịp phản ứng nội lực thúc g ụ nóng bỏng chân khí thổ lộ trực tiếp đem hắn trong tay giấy viết thư dẫn đốt đảo mắt t i ê u thành cho tản theo gió phiếu tán là đêm ánh trăng mông lung đinh tu l đi vào chân núi ngoài mười dặm một tòa thạch đỉnh lúc này thời gian đã gần đến canh ba đêm hắn đứng tại thạch đỉnh trước nhìn xem trống r ô n g thạch đỉnh nhịn không được mang theo vài p h ấ n bất mãn phàn nàn nói ta nói nếu gửi thư tín mời ta tới đây vì sao còn không hiện thân a ngay tại đinh tu thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt chợt nghe một tiếng cười khẽ chuyển đến lập tức chỉ gặp cách đó không xa trong màn đêm bước nhanh đạp đến một đạo thon dài thân ảnh áo đen thân pháp của hắn cực nhanh ban đầu còn tại hơn mười triệu bên ngoài đ ạ mắt liền liền đến đến phụ cận người đến không phải người khác thình lình chính là thanh y hỉ lâu thứ ba lâu chủ dạc tiêu thiếu khuyết cảm giác tiên tri trí năng đinh tu mặc dù là cái không hợp cách người xuyên v i ệ t nhưng đối với thanh y lê lâu người hay là tương đối quen cho nên dù là đối phương áo đen che mặt nhưng tại đối mặt lần đầu tiên hắn liền đã thông qua ánh mắt của đối phương cùng dưới chân cặp kia quen thuộc giày đỏ nhận ra thân phận của người đến chỉ là hai người bọn họ mặc dù đã từng đối mặt qua đánh qua mấy lần quan hệ nhưng bí mật cũng không cái gì giao tình thế là đinh tu liền nhịn không được mang theo vài phần hiếu kỳ nói nguyên lai、like、là người gửi thư tín mời ta tới đây thanh y lê lâu thứ sáu lầu chủ tu la đối với đinh tu một chút liền nhận ra mình thân phận Dạ ả tiêu hiển nhiên sớm có đón trước cho nên cũng không cảm giác ngoài ý mớn ngược lại về một trong âm thanh ý vị thâm trường c ư ờ i khẽ ai có thể nghĩ tới trong trốn võ lâm hung danh hiển hách áo đen tu la vậy mà lại là nga Mi huyền trân quan trưởng môn độc cô nhất hạ tọa hạ đệ tử nhập thất vậy thì thế nào đinh tu chỉ là đứng tại n g o à i đình cũng không hướng về phía trước tiến thêm một bước mà không thay đổi nghe Dạ ả tiêu nói chuyện không phải là bởi vì hắn nhắc gan mà là bởi vì cùng là thanh ý thì lâu sát thủ hắn quá rõ ràng những đồng liêu này âm hiểm cùng hẹn hạ thường nói quân tử không đứng dưới tường sắp đổ ngay cả quân tử đều còn như vậy. h nhất g c i đinh là n h tu. là trước mắt vị này hay là thanh y thì lâu thứ ba lâu chủ hắn liền càng thêm phải cẩn thận cẩn thận dù sao một người chỉ có một cái mạng vì an toàn m u ố n bất kể thế nào chú ý cẩn thận đều không đủ mà đối mặt đinh tu không thể phủ nhận đáp lại dạ tiêu lại từ buồn b ã n ó i thế nhân đều nói tam anh tư tú ai nào biết nguyên lai độc cô nhất hạ tọa hạ tầm thường nhất lục đệ tử mới là nga mi huyền chân quan tồn tại đáng sợ nhất nói nhảm nói nhảm nghe được lời ấy không đợi dạ tiêu nói hết lời đinh tu liền liền đem chi đánh gãy loại này không có chút ý nghĩa nào lấy lòng ngôn n ữ cũng đừng có nói thêm nữa chúng ta hay là đi thẳng vào vấn đề đi đường đường thanh y đi hà lâu thứ ba lâu chủ không xa ngàn dặm đến đây đến cùng có gì chỉ giáo hắn nói chuyện thời điểm mang trên mặt mấy phần không kiên nhẫn c h i sắc kỳ thực cảm thấy lại là tại âm thầm cảnh giác muốn thận phòng vị này đến từ thanh y đi hà lâu đồng liêu âm thầm mưu tính chính mình a nghe vậy thay thế g i ạ kiêu chẳng những không có nửa điểm tức giận ngược lại l ã n g thanh cười nói đã như vậy tu la ngại gì nhập đỉnh một lần đang khi nói chuyện chỉ gặp hắn tay á o vũ khẽ là một cái mời thủ thế dây nói đinh tu mặc dù đối với vị này thứ ba lâu chủ trong lòng cảnh giới nhưng trên mặt nhưng không có nửa điểm biểu lộ ngay sau đó gật đầu ứng thanh từng bước một vững vàng đi vào trong đỉnh cùng dạ tiêu ngồi đối diện nhau một trận gió đêm lướt qua thổi tan trên trời mây trôi lộ ra một vần g minh nguyệt ánh trăng trong ngần như nước lại không nửa điểm mông lung chiếu vào trong đỉnh chiếu vào trên người của hai người không giống với đinh tu một mặt khỏe mạnh màu lúa mì dạ tiêu lộ ở bên ngoài làn da rất trắng tinh tế lại ngón tay thoát l ô n dài nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn trong m i ệ n g thăm thẳm lên tiếng nói không biết tu la đối với áo xanh đệ nhất lâu lâu chủ có ý kiến gì không một cái người làm chết không e rẻ đinh tu lạnh nhà tướng tiếng nói tất cả mọi người là đi ra lăn lộn giang hồ bởi vì cái gọi là đi ra lẫn vào sớm muộn đều là cần phải trả không chỉ có là hắn như n g ư ơ i như ta như vậy người giang hồ ai lại không đáng chết đâu a dạ kêu nhịn không được một tiếng khẽ cười nói nói hay lắm thứ sáu lâu chủ quả nhiên không phải dung tục hàng người đã như vậy vậy ta liền nói thẳng ý đ ổ đến đang khi nói chuyện ánh mắt của hắn trước mắt trở nên nghiêm túc lên trong miệng lời nói cũng theo đó t r ầ m xuống thứ không dám d i ấ u dếm ta lần này đến đây là muốn cùng tu là người hợp tác hợp tác đinh tu cao mày nói giữa chúng ta hẳn không có giao tình mới đối ngươi muốn cùng ta hợp tác cái gì c h ân g lẽ l bốn về một trong âm thanh trầm âm đinh tu chi tiết đáp lại nói xác thực đối mặt dạng này lớn một cỗ tiền tài quên thế không ai có thể không động tâm ta cũng là người tự nhiên cũng không ngoại lệ bất quá đệ nhất lâu chủ không phải là bình thường Chỉ bằng người muốn bởi vì người n g muốn chuyển hắn. chuyện này Ta là hy người mới dạ t i ê u trầm giọng nói n h ư u đồ đệ nhất lâu chủ chuyện này quá nguy hiểm thanh y thì ở lâu bên trong những người khác đối với đệ nhất lâu chủ quá mức kính sợ nếu như đi tìm bọn hắn không khác tự buộc g a tâm nhưng tu la ngươi liền không giống với lúc trước nói đến đây hắn nhìn đinh tu một chút gặp đinh tu cũng không dị dạng vừa rồi nói tiếp ngươi gia nhập thanh y đi h e l â u vẫn chưa tới một năm cho tới bây giờ chỉ tiếp chính mình muốn nhận nhiệm vụ đối với đệ nhất lâu chủ không có chút nào kính sợ nếu nói thanh y đi h e l â u bên trong có ai dám muốn đệ nhất lâu chủ giúp đao vậy người này chứ ngươi ra không còn có thể là ai khác có đúng không đinh tu không thể phủ nhận nói như ngươi lời nói ngươi nếu biết ta ngay cả đệ nhất lâu chủ lời nói đều không e cái t i ê lại dựa vào cái gì cho là ta sẽ đáp ứng cùng ngươi hợp tác ngươi sẽ cùng ta hợp tác dạ tiêu đang khi nói chuyện không biết từ chỗ nào lấy một cái bao đi ra đặt ở giữa hai người trên b à n đá mở ra bao khỏa bên trong thình lình có ba món đồ một gấp ngân phiếu một quyển sách một khối huyền thiết đây chính là thành ý của ta dạ tiêu chỉ vào trên b à n ba món đồ nói ta biết thứ sáu lâu chủ h á i tài chỉ là một trăm vạn lượng ngân phiếu làm lễ gặp mặt không thành tình ý về phần huyền thiết hẳn là đầy đủ tu l a ngươi chế tạo một thanh vừa tay thần b i n h lợi khí cuối cùng q u y ể n bí t ị c h này ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ không cự tuyệt a nghe được lời ấy tựa như hưng thú đinh thu không nói hai lời trực tiếp nhìn về hướng trên bản quyển sách kia ánh mắt chỗ hướng trong tầm mắt chỉ gặp sách trên trang địa thình lình bốn cái chữ triện vô tướng ngự khí vô tướng ngự khí nghe được đinh tu ngữ bên trong kinh nghi g i ả tiêu lạnh nhạt tự nhiên ứng thanh giới thiệu nói đây là vô tướng thần công một bộ phận là trong thiên hạ cao minh nhất ngự khí chi pháp nếu có thể luyện thành liền có thể hoàn toàn khống chế chân khí trong cơ thể phân hợp tụ tán đều tuy tâm sở d ụ n g tin tưởng món lễ vật này hẳn là nhất hợp tu là tâm ý ân bốn đinh tu nghe vậy lúc này về một trong âm thanh trầm âm nhìn tới ngươi trước khi tới đây quả nhiên làm rất nhiều bài thờ xác thực chính như ngươi lời nói ta đối với môn này vô tướng ngự khí chi pháp cảm thấy rất hứng thú nhưng ngươi như thế tùy tiện đến đây tìm ta chẳng lẽ liền không sợ ta giết người là bảo sợ dạ tiêu hơi xứng sở lập tức kịp phản ứng trong miệng vừa cười vừa nói lãnh đạo c h é m g i ế t áo đen tu la mặc dù xuất đạo bất quá một năm nhưng đã là thanh y ở lâu bên trong đáng sợ nhất định tiêm sát thủ ta nếu nói không sợ đừng nói là n g ư ờ i chỉ sợ cũng ngay cả chính ta cũng không tin có thể nghĩ muốn thành đại sự có chút p h o n g hiểm không thể không bốc lên rất tốt đối mặt dạ tiêu nói thẳng đinh tu rất là hài lòng hắn nhìn như tùy ý vân tay kể từ h ự c giáo đó trong đan điện khí hải không giống như tăng công hắn liền có thể mượn cơ hội trùng tu giá y đi thần công nhất cử vượt qua nguy hiểm nhất mệnh tiếp đem giá y thần h công tu luyện tới cảnh giới viên mãn chương bảy vô tướng vô hình ngự khí tăng công t r ẩn đinh tu nghe vậy khép lại bí tịch thêm chút chấm âm vừa rồi chấm i ọ n đáp tốt khó được ngươi có như thế thành ý ta nếu là không đáp ứng chẳng phải là quá mức bất cận nhân tình dạ kiêu nghe vậy đại hỷ nói như vậy ngươi là đáp ứng cùng ta hợp tác không sai không có chút nào do dự đinh tu lập tức ứng tiếng nói không sợ muốn nói với n g ư ơ i câu lời thật tình, kỳ thật ta cũng xem sớm đệ nhất lâu c h ủ khó chịu, cho nên, coi như n g ư ơ i hôm nay không tìm đến ta, sớm m u ộ n ta cũng sẽ cùng hắn trở mặt tương sát. A nghe được lời ấy, g i ạ kiêu trong miệng không nhịn được phát ra c ư ờ i to một tiếng, xem ra, chúng ta là anh hùng s ở kiến lật đông vì biểu hiện t h à n h ý, ta chỗ này còn có một tin tức dâng tặng cho n g ư ơ i đ i n h tu nói giữa hai lắng nghe, g i ạ kiêu cũng không thừa nước đục t h ả câu, nói thẳng ta phát hiện đệ nhất lâu c h ủ tự hồ ngay tại bày ra một trận đại âm mưu mà hắn muốn nhầm vào mục tiêu, rất có thể chính là các người nga mi huyền trân quan. ân bốn đinh tu ng lập tức m ặ t t mày ru lên, lập ứ c trong trầm miệng ngâm nói, được a của tạ tin tức n g ơ i tiếp hồi mời đi. nếu như chuẩn sắc không lầm, đến tiếp sau ư sắc Cáo lầm, Đạt đ ta tự sẽ hồi báo, mời đi. Cáo tử. sẽ báo, mình muốn trả lời dạ c y ê u đứng dậy rời đi phiêu giật giống như quỷ mị thân hình trong nháy mắt liền liền che đậy không có ở trong hát cám vô thận chỉ có một vòng quen thuộc đỏ lưu tại đình tu trong mắt dày đỏ đinh tu thần sắc trên mặt trầm ngưng không thể so với vừa mới xuyên qua thời điểm đi vào thế giới này đã có bảy tám năm lâu bãi sư nga mi huyền trân quan hành tẩu giang hồ thời điểm lại hóa thân tu la gia nhập thanh y hỉa lâu làm một tên sát thủ chuyên nghiệp hắn với cái thế giới này đã có hiểu rõ nhất định mặc dù là một cái không chút nhìn qua tiểu thuyết võ hiệp cùng phim truyền hình điện ảnh lẻ loi sau linh thu đối với hắn hiện tại thân ở thế giới võ hiệp này tương đối lạ l ắ m có thể bởi vì soát qua không ít video ngắn đối với bốn đầu lông mày lục tiểu phụng bạch vân thành chủ diệp cô thành vạn mai sơn trang tây môn suy tuyết ba người hắn nên cũng biết bất quá cũng giới hạn nơi này ngạch đúng rồi có vẻ như về sau diệp cô thành cùng tây môn suy tuyết hai người vẫn còn so sánh kiếm tới quyết chiến tử cấm chi đình cuối cùng tựa như là tây môn suy tuyết thắng được kiếm thần xưng hảo thế nhưng là ba người này c ù n g bọn hắn nga mi huyền chân quan có cái lông quan hệ tối đa cũng chính là trên giang hồ diệp cô thành cùng tây môn suy t u y ế t hai người là cùng hắn sư phụ độc cô nhất hạc nổi danh kiếm khách về p h ầ n lục tiểu phụ bốn đầu lông mày lục tiểu phụ con hàng này giống như mới là thế giới võ hiệp này nhân vật chính mà nhân vật chính bình thường đều là phiền phức đại danh tử cho nên đinh tu đang nghĩ đến hắn thời điểm cuối cùng sẽ kìm lòng không được n h ữ mày xét đến lúc dùng mới thấy ít đầu bạc phương hối hận đọc sách trễ hiện tại đinh tu hoặc nhiều hoặc ít có chút hối hận hối hận chính mình lúc trước làm sao lại không xem thêm hai quyển tiểu thuyết võ hiệp đâu dù gì nhắc nghiệm h u mấy bộ p h i cho đến nơi đây không còn chút nào nữa do dự linh thu lúc này trở về nga mi huyền trân quan tại trở lại tiểu viện của mình sau liền nhập tính thất bắt đầu nghiên cứu vừa mới tới tay vô tướng ngự khí về phần cái tiên một trăm vạn lượng ngân phiếu cùng khối kia có thể đúc thần binh lợi khí huyền thiết trực tiếp bị hắn ném tới gian phòng một góc t i ê n tai lại nhiều thần binh cho dù tốt nhưng cùng mình thân ra tính mệnh so sánh lại coi là cái gì đâu khi sâu một hơi vứt bỏ trong đầu rất nhiều tạp nghiệm đinh tu báo nguyên thủ nhất dần vào không minh định cảnh vô tướng ngự khí bí tịch liền mở ra ở trước mặt của hắn nhận một cỗ trong lúc vô hình lực dẫn dắt từng tờ từng tờ không ngừng l ậ n ra trên sách nội dung tựa như tự hành in dấu nhập thức hải của hắn tại thần bí lông vũ tương trợ bên dưới cấp tốc bị hắn lĩnh hội không thể không nói đầu năm nay người xuyên việt muốn lẫn vào tốt bàn tay vàng đó là nhất định không thiếu được liền lấy hiện tại đình tu lĩnh hội vô tướng ngự khí chi pháp tới nói đổi lại người khác cho dù là khoáng thế kỳ tài không có cái mười ngày nửa tháng chỉ sợ cũng khó mà thành công nhưng tại thần bí lông vũ trợ g i ú p bên d ư ớ i hắn chỉ dùng một buổi tối liền liền lĩnh hội thông thấu đương nhiên chỉ là lĩnh hội thông thấu còn chưa đủ muốn chân chính trên ý nghĩa giải quyết vấn Đề, còn phải phó chư vu thực tiễn mà đình tu cũng không phải cái gì kéo dài người cho nên không nói hai lời liền liền bắt đầu tu luyện vô tướng ngự khí chi pháp sự thật chứng minh thực tiễn luôn luôn so lý luận tới khó khăn nhất là đình tu luyện đến giá y hề thần công một thân xí dương chất khí hùng hậu vô địch lại côn bạo d ị t h ư ờ n g muốn đem hoàn toàn khống chế tuyệt không phải một chuyện dễ dàng cũng may thời khắc mấu chốt hay là thần bí lông vũ cấp ra trợ rút mới khiến cho hắn có thể đem xí dương chân khí đều tản vào toàn thân hình thành trong đan điển khí hải không nội công tấn tán giả tượng a đối với cái này đinh tu không nhịn được phát ra một tiếng tràn ngập ngạc nhiên cười to mà lại càng làm hắn hơn không tưởng tượng được là nương theo lấy vô tướng ngự khí chi pháp đại thành thần bí lông vũ lập tức thi hành thôi diễn cho hắn một cái vui mừng lớn hơn minh hải quy nguyên tỉnh chương tám minh hải quy nguyên chương tám minhải quy nguyên, minh hải quy nguyên Kình. căn cứ vào vô tướng ngự khí quyết do thần bí lông vũ thôi diễn mà đến khoáng thế kỳ công môn công pháp này có một cái đặc điểm chỉ cần người tu luyện chịu được liền có thể không hạn chế hấp thu chung quanh thiên địa nguyên khí biến hóa để cho bản thân sử dụng cực hạn chuyển vận vô hạn tục lam tại thiên địa nguyên khí không có bị hạn chế tình huống giới minh hải quy nguyên kình có thể xưng b ở u gờ đừng nói là tại thế giới võ hiệp liền xem như thế giới tiên hiệp chỉ sợ cũng coi là nhất đảng thượng thừa bị pháp chỉ là như vậy kỳ công muốn luyện h à n h tự nhiên không phải một chuyện dễ dàng không nói đến tu luyện công này người cần phải có phi phạm thiên phú còn có một cái điều kiện trước tiên đó chính là người tu luyện nhất định phải tan hết nội công của mình tu vi ngạch t ố c ta hai điểm này đối với đinh tu tới nói đều không coi là vấn đề nhờ vào thần bí lông vũ tiếp tục không ngừng cường hóa đinh tu thiên phú đ ộ cao sớm đã phi phạm không nói những cái khác c h ỉ ít cho đến bây giờ hắn tiếp xúc đến công pháp liền không có hắn học không được v ề phần tan hết tu vi vậy thì càng không thành vấn đề cái này không hắn vừa mới luyện thành vô tướng ngự khí quyết đem một thân xi dương chân khí tản vào toàn thân trong đan điền khí hải không chính hợp nội công tận tán điều kiện cho nên Hiện tại Đinh tu, hoàn toàn đã phù hợp tại toàn Tu, tu đã vậy ệ n Minh Nguyên Kinh Hải Quy nguyên Kình yêu cầu, vậy kế tiếp hắn h chỉ, chỉ, chỉ cần đem minh hải quy nguyên k ì n h luyện thành liền có thể vận dụng minh hải quy nguyên k ì n h thu nạp tản vào toàn thân sĩ dương trân khí trong thời gian ngắn nhất hoàn thành giá y thể thần công trùng tu nghĩ tới đây đinh tu không nói hai lời lúc này liền liền bắt đầu lấy tay tiến hành minh hải quy nguyên k ì n h tu luyện không thể không nói môn kỷ công này xác thực rất khó tu luyện mặc dù hắn có thần bí c h i vũ tướng trợ cũng hao tốn trọn vẹn thời gian một tháng mới rốt cuộc khó khăn lắm đã luyện thành minh hải quy nguyên k ì n h mà lại hay là rất miễn cưỡng loại kia bất quá ngay cả như vậy đối với đinh tu tới nói vẫn là một kiện đáng giá chuyện vui bởi vì minh hải quy nguyên tình một thành hắn liền có thể dựa theo lúc trước quyết định kế hoạch bắt đầu trùng tu giá y t ể thần công ngưng thần tinh khí vứt bỏ tạp đinh tu cũng không có vội vã thu nạp tán ở toàn thân sĩ dương chân khí mà là lấy sơ thành minh hải quy nguyên kính giá trị hấp thu bốn bề giữa thiên địa nguyên khí lấy cung cấp chính mình lần nữa tiến hành giá y thì thần t h công tu luyện bởi vì đã luyện qua một lần giá y t h i thần công bây giờ một lần nữa lại đến tự nhiên là xe nhẹ đường quen cơ h ộ không chút hao phí tâm lực hắn liền liền đã ngưng luyện ra luồng thứ nhất chân khí trải qua một lần tán công luyện thêm đi ra đã không còn là cuồng bạo khó thuần sĩ dương trợ khí mà là trí thuần trí dương thuần dương trợ khí đinh tu kinh hỷ sau khi vội vàng lại thúc minh hải quy nguyên kính thu nạp thiên địa nguyên khí nhập thể gia tốc giá y võ giả tầm thường tu luyện nội công phần lớn đi được là luyện tinh hóa khí con đường nhưng thân thể người tinh khí là có hạn cho nên muốn muốn có được thâm hậu nội công thường thường cần mấy chục năm như một ngày trăm học k h ổ luyện chỉ có số ít tiên phú xuất chúng cảnh giới siêu phạm võ lâm cao thủ mới có thể phun ra nuốt vào thiên địa nguyên khí tu luyện nhưng dù vậy cũng tuyệt không có khả năng giống đinh tu nhanh như vậy nhanh mà lại nương theo lấy minh hải quy nguyên tình vận chuyển đinh tu hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ càng lúc càng nhanh chỉ chốc lát sau liền ngay tại trong phòng ngạnh sinh quấn lên một cái vòng xoáy Thiên địa nguyên khí càng tụ càng nhiều, trong khí nhiều, nguyên càng càng ngáy địa một ắ mắt t thành trần thể thấy thực chất, liền liền suối, như dòng quần hồ rách cơ có dốc dốc chân dứt quần lát sau khi hắn từ trong nhập định tỉnh lại chỉ cảm thấy thể nội thuần dương chân khí bành trướng mãnh liệt liên tiếp xông phá m ư ờ i mấy quát khẩu giá y đi thần công thế như trẻ tre từ không tới có trực tiếp đạt đến tầng thứ năm h ắ n biết sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này hơn phân nửa hay là bởi vì chính mình lúc trước từng đem giá y t h thần công tu luyện tới tầng thứ tám cho nên hiện tại mới có thể như vậy nhanh chóng đột nhiên tăng mạnh đương nhiên minh hải quy nguyên kình công lao cũng không thể gạt bỏ nếu không có có môn k ỳ công này có thể nhanh chóng hội tụ thiên địa nguyên khí liền xem như hai lần trùng tu cũng quả quyết không cách nào tiến bộ nhanh như vậy so với người có hạn thân thể thiên địa sao mà rộng rãi nguyên khí càng là vô cùng vô tận dẫn tụ mà đến đừng nói chỉ cung cấp đinh tu một người tu luyện dù là mười người trong ă người cũng không còn nói xuống đằng sau hai ngày, hai sau à dựa v n n kính giá trị,、đinh、tu thuần tăng đinh dương chân khí nhanh chóng lòng à vào liên lại là tiếp đi tán công trước đó tầng thứ 8, mà lại thẳng tới đỉnh phong đột phá, thứ trước rồi. ân 4 là lúc này rồi. Trong lòng biết lần này tu hành đã đi tới thời khắc sống còn đinh tu biết chính mình là thời điểm cầm lại lúc trước tàn vào toàn thân bên trong mặt trời rực cháy nội lực bất quá cân nhắc đến lần này đột phá không thể so với lúc trước động tính to lớn khó mà đ o á n trước cho nên hắn lặng y ê n rời đi tiểu viện của mình ra nga h u huyền chất quan đinh tu thẳng đến nga mi thâm sơn trọn vẹn hơn hai mươi dặm đi vào một mảnh bốn bề toàn núi sơn cốc hữu tĩnh sơn cốc này không lớn nhưng địa thế coi như b ằ n g thẳng trong đó trên một vách núi đá còn mang theo một đầu thắt nước dòng nước rơi xuống ở phía dưới tạo thành một cái mười trượng trở lại vương đầm nước đầm nước mặc dù sâu nhưng c ũ n g thịnh không xuống liên tục không ngừng dòng nước tràn ra nước tạo thành một dòng suối nhỏ hướng về ngoại sơn cốc d ố c rách chạy xuôi lúc trước đinh tu chính là lần theo dòng suối ngược dòng hướng lên tìm tới chỗ này sơn cốc đúng vậy lúc trước đinh tu cũng không phải là lần đầu tiên tới sơn cốc này sớm tại mấy năm trước hắn liền đã tìm được nơi này cũng đem nơi này trở thành căn cứ bí mật của mình dùng để tu luyện nghĩ hình bất pháp cùng tinh hồng tam tuấn dù sao hai môn công phu này mặc dù là huyền c h â n quan võ học diễn sinh mà đến nhưng cuối cùng không thuộc về huyền c h â n quan mặc dù nga m y huyền c h â n quan cũng không cấm chỉ đệ tử tu hành phái khác võ công nhưng làm trưởng môn độc cô nhất hạc đệ tử n h ậ p thất đinh tu cảm thấy chính mình hay là điệu thấp một điểm tốt cho nên mới tìm chỗ này sơn g ố c nơi này khoảng cách huyền c h â n quan chừng hơn hai mươi dặm lại thêm bốn bể toàn núi thanh em rất khó từ trong sơn cốc hướng ra phía ngoài truyền ra còn có dòng thác nước nước làm t r á lấp dù cho động tĩnh lại lớn cũng sẽ không bị ngoại nhân biết được không hề nghi ngờ đối với một cái lập trí muốn làm lao lục người mà nói nơi này đơn giản chính là một cái tuyệt hảo phong thủy bảo địa mà đinh tu liền muốn ở đây nhất cử vượt qua mệnh kiếp luyện thành giá y địa thần công chương chín thần công đại thành chương chín thần công đại thành thâm sơn u gốc ngưng thần tính toạn theo thời gian chuyển rời đinh tu báo nguyên thủ nhất dần vào không minh c h i cảnh hô hấp thổ nạp dẫn tụ thiên địa chi khí vợn quanh tại hắn quanh thân cuồn quẩn không dứt dóc vào trong cơ thể của hắn hóa thành thuần dương trợ khí đông nhiên đinh tu mở hai mắt ra Có hai i đạo g ố như g n t hỗn ự c chất t độn sơ khai giống như hồng mông pha thoái xí dương thuần dương long hồ tương hội hai cỗ to lớn nội lực trong nháy mắt dung hợp giống như giang hà giật chạy thế như t r ẻ tre tại ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở liền liền xông pha thiên địa cửa trước thuần dương chân khí vận chuyển như ý thế như thiên lôi liệt như địa hỏa từ xuyên việt đi vào thế giới này ngoài ý muốn thu hoạch được bí tịch vóc ô n g khổ tú bảy tám năm t u ế n g u y ệ n bây giờ vượt qua mệnh kiếp nạn a n giá ghi thần công tầng thứ chín rốt c ụ c giờ phút này tuyên cáo đại thành vốn bốn tiếng thét dài lên chỗ phong vân đủ phun g trào giờ này khắc này đinh tu chỉ cảm thấy trong thân thể tràn đầy lực lượng vừa nhảy lên thân hắn nương theo lấy hắn theo bản năng tâm niệm vừa động dấu dếm bên hông một cây đ o à n đao liền từ trong vỏ tự hành nhảy ra nhảy vào trong lòng bàn tay của hắn thân đao r u lên linh tính mười phần lúc này chính bảo hắn tu vi đột phá tâm huyết dâng trào phía dưới không cách nào kiểm chế kích động trong lòng lên tâm động đọc ngay sau đó người cùng đao t ư ơ n g hợp khi tức phun một cái đoạn đao phong mang chỗ hướng vẩy ra một mảnh lóa mắt vi mang nhấp nh lao v ù n vụt vũ động có lẽ là bởi vì giá y thì thần công đại thành nguyên nhân lại có lẽ là bởi vì minh hải quy nguyên kỉnh gia chỉ nói tóm lại nói mà tóm lại lần này hắn tu luyện đao pháp thời điểm luôn cảm thấy so trước đó tựa hồ nhiều hơn thứ gì có thể đến tuột cùng nhiều hơn cái gì lại ngay cả chính hắn cũng nói không rõ ràng nghĩ hình bắc pháp tiểu t h á i đ a bộ kinh hồng tam tuấn thật phong s ậ vũ thập tam thức trên đao đến tuyệt liên miên mà ra giờ khắc này người là sống đến đao là sống đến đao pháp cũng là sống được giống như một đầu ngay tại thuế biến giao long muốn xông phá nguyên bản t h h ạ bay lên không hóa rồng chỉ là thượng thanh kiếm quyết có lẽ là bởi vì hắn tại trên kiếm pháp cũng có phi phạm thiên phú lại hoặc là bởi vì hắn đao pháp đã trèo đương đại đình phong mạnh như thác đổ tương đối dễ dàng thượng thanh kiếm quyết vào tay tức quen một lần kiếm chiêu huy sái đã như nước chảy mây trôi giờ khắc này đinh tu chỉ cảm thấy một loại thoải mái lâm ly khí phách bừng bừng phân chấn thượng thanh kiếm quyết tối trung thức xuất thủ thời điểm một cỗ thần mà min chi kỳ diệu càng lộ để mũi kiếm của hắn sinh ra khó mà diễn tả bằng lời kỳ diệu biến hoa ôm bốn chỉ gặp hắn hít sâu một hơi đằng sau tâm niệm chầm xuống chầm giọng vừa quát thể nội thuần dương vận chuyển chân khí đoạn đao phong mang một trận run r u dày lại ngươi phun ra một đạo chừng m ớ i trượng trở lại sáng sủa kiếm mang quán chú chân khí đằng sau lại dương kiếm pháp khổng lồ khí tràn g mở ra vô biên ý cảnh tùy theo nổi lên một chiêu một thức nhìn như lộn xộn nhưng lại không có nửa điểm chắc trở hành kiếm và chiêu đều là tinh diệu tới cực điểm lại là đinh tu đã giữa lúc bất chi bất giác dung hợp độc cô một h ạ c chuyển xuống đao kiếm song sát 7740 chín h thức đao kiếm tu vi đột phá gông cùng xiềng xích tiến nhập một cái cảnh giới toàn mới một hơi đem các loại đao kiếm công pháp đều lượt qua đinh thu cảm giác trên thân vẫn có không ít dư lực ánh mắt rơi vào bên cạnh trên đầm nước làm sơ chần c h ở lập tức thả người nhảy lên một cái oanh nương theo lấy một chùm b ọ t nước về ra đinh thu thân thể tựa như một tảng đá lớn đột nhiên lọt vào trong đầm nước chỉ một thoáng thẳng rơi hướng phía dưới rơi vào chừng mấy trượng sâu đáy đầm lập tức thuần dương chân khi rót vào đoàn đao bên trong tùy ý vung lên quần quận sóng ẩ dưới đáy nước luyện công muốn so ở trên lục địa khó hơn mấy lần không nói đến cái kia nước chảy xiết riêng là cái kia khổng lồ thủy áp từ bốn phương tám hướng đ è ép tới liền đủ để cho người ta khó chịu bất quá cũng hoàn toàn chính là bởi vậy mới càng hợp đinh tu tâm ý nếu như không có loại này gần như cực hạn tôi luyện trí lực vậy mình cũng liền không cần thiết tại cái này chừng mấy trượng sâu đáy đầm l ư ợ ệ kiếm nước đầm cấp tốc đục ngầu quay cùng xoay tròn phản p h ấ t chỗ sâu ẩn giấu đi một đầu hạo thiên á c long ngay tại gây sóng gió từng luồng từng luồng lực lượng đường đại ngay tại quáy d ò n nước sóng nước mãnh liệt lực đạo từ từ mở rộng do đáy đầm đến mặt nước hình thành một cái lớn như vậy vòng hơn nữa còn đang không ngừng hướng ra phía ngoài khuất trương tại d ư ớ i hoàn cảnh ác liệt như vậy đinh thu có thể cảm giác được một cách rõ ràng trừ chính mình vận chuyển thuần dương chân khí sức mạnh bùng lên bên ngoài toàn thân mình xương cốt cùng cơ bắp đều đang cực lực rung động tự chủ gạt ra từng tia lực lượng chống lại lấy bốn chỗ chen trúc mà đến cuồng bạo l o ạ n lưu đồng thời dần dần tổ hợp thành trình kình tăng lên hiệu suất vòng xoáy khổng lồ chậm rãi chuyển động phía trên thác nước dòng nước hạ lạc đều bị sinh ngăn cản tại vòng xoáy trước đó càng để lâu càng nhiều cuối cùng hóa thành một đạo thô to cột nước trong lúc đột nhiên phóng lên tận trời cũng không biết đi qua bao nhiêu thời gian đinh t u chỉ cả nội lực hao tổn dần dần đã đạt tới cực hạn rốt cuộc duy trì không được đành phải mượn một đạo trùng thiên của nước đột nhiên từ trong nước c h i ra hô hô thở hưng hộp đợi đến khí tức thoáng bình phục đinh tu tiện tay đem đoạn đao cắm ở một bên trên mặt đất thân hình n u ô n xuống liền liền khoanh chân ngồi dưới đất nhắm mắt ngưng thần yên lặng vận chuyển minh hải quy nguyên tình k ý môn huyền công huyền diệu vô phương bốn phía thiên địa nguyên khí giống như là nhận lấy vô hình dẫn dắt đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cực tốc hướng về đình tu tủ đến hình thành một cái cớ nhỏ vòng xoáy giống như thực chất bình thường thiên điện khí quần quận không dứt ró đinh tu liền vô cùng rõ ràng cảm giác được gần như khô kiệt trong đan điện khí hải một sợi dị thường tinh thuần thuần dương chân khí diễn sinh mà ra mà nương theo lấy cái này luồng thứ nhất chân khí xuất hiện ngay sau đó chính là vô tận thiên địa nguyên khí chen c h ú c mà đến đ ề u hóa thành thuần dương chân khí nội công tu hành chỉ tại phát triển tăng cơ tích xúc nội lực đề cao chân khí chất lượng rất nhanh đinh tu vừa rồi tiêu hao công lực liền liền đã hoàn toàn khôi phục lại trong đan điện một cỗ hùng hậu mà tinh thuần thuần dương chân khí bành trướng nước quần quận mà ra dọc theo kinh lạc chạy vội thông suốt toàn thân dung nhập trong mỗi một tấc máu thịt không bao lâu liền liền để tu vi của hắn tăng lên ba phần lần nữa mở hai mắt ra hai đạo giống như ánh mắt thật sự chợt l ó i lên hơn hẳn đau kiếm lăng lệ phi thường chỉ gặp đinh tu từ dưới đất nhảy lên một cái đưa tay rối ra một cỗ chân lực vô hình bộc phát cách không rút lên cắm trên mặt đất mòn đao năm ngón tay phát lực n ắ m chặt trôi đao đưa tay ở giữa chém đánh giữa trời mà ra s ù y sắp bén lười dao trà phá không khí một đạo vô hình vô chất dội mang gào thét lên pháo mà ra trực tiếp chạm tại hơn mười trượng có hơn một khối trừng gần trượng lớn nhỏ cứng rắn trên tảng đạo anh nhưng nghe một tiếng đinh tiếng vang, cử thạch phản p h ấ t bị n g à n vạn đạo lưỡi dao đồng thời chém chúng trong nháy mắt liền l à phá thành m à nhỏ tứ tán bay tứ tung đinh tu lật tay khe kéo l ư ỡ i lao thản nhiên quay lại lăng lệ nhận mang gào thét lên s ẹ t qua mặt đất phong mang chỗ đến trực tiếp trên mặt đất vạch ra một đạo trường dài hơn mười trượng sâu vài xích khe danh a trong miệng không nhịn được phát ra c ư ờ i to một tiếng đinh tu còn đao trở vào bao mặt m à y ở giữa tràn đầy l i ế m không giấu được kinh hỉ lãng nhiên mở miệng trong lời nói càng là tràn đầy trước nay chưa có thoải mái mệnh tiếp đã qua ta rốt cục luyện thành giá y thần công c h ư n mười huyền thiết đúc đao c h ư n mười huyền thiết đ võ đạo thiền tông giá y hệ thần công nương theo lấy mệnh kiếp vượt qua giá y h i thần công rốt cục đại thành nhưng muốn công hành viên mãn vẫn còn phải cần một khoảng thời gian đến xúc tích nội lực đây không phải một sớm một chiều có thể làm được sự tỉnh dù cho đinh tu có được bàn tay vàng còn đã luyện thành minh hải quy nguyên kình dạng này kỳ môn huyền công cũng không ngoại lệ mặc dù liền trên lý luận tới nói minh hải quy nguyên kình có thể không hạn chế dẫn tụ thiên địa nguyên khí nhưng đinh tu dù sao vẫn là huyết nhục chi khu một người thân thể là có nó cực hạn chịu đựng lúc trước hắn sở dĩ có thể đột nhiên tăng mạnh là bởi vì hắn chính là tản công trùng tu thuộc về tình huống đặc biệt mà bây giờ nương theo lấy giá y thì thần công tiến vào tầng thứ chín chúng tu quang hoàn đã qua kỳ đinh tu mắt thấy tốc độ tu hành hạ xuống liền không có lại chấp nhất vào trong công tu luyện mà là cầm theo tiền tài cùng vất thạch chuẩn bị xuống núi đi tìm thợ khéo vì chính mình rèn đúc một thanh vừa tay thần binh lợi khí muốn hỏi đương kim giang hồ ai tay nghề tốt nhất thủ đẩy rượu thủ lão bản chu đình nghe đồn hắn chính là l ô ban truyền nhân có thể làm ra hết t h ể ngươi tưởng tượng không đến â m khí công cụ đương nhiên binh khí cũng không ngoại lệ người này danh khí rất lớn người trong giang hồ có nhiều nghe thấy thậm chí liền ngay cả đinh tu cái này không có cảm giác tiên tri c h i năng không hợp cách người xuyên việt cũng không ngoại lệ mà lại mấu chốt nhất là giống chu đình dạng này danh khí lớn người bình thường đều tương đối dễ tìm đinh tu sau khi xuống núi cơ hội không có hao phí bao nhiêu tâm lực liền liền đã nghe được hắn chỗ ở trải qua hơn ngày lặn lội đường xa đinh tu phong t r ầ n mệnh mọi mà đến đi tới một tòa có thể xưng xa hoa c h ạ c h v ệ trước t đúng vậy chu đình mặc dù danh xương d i ệ u thủ lão bản nhưng trên thực tế hắn chưa từng có làm qua bất luận cái gì sinh ý cũng không có mở qua cửa hàng bởi vì hắn thấy vô luận làm cái gì sinh ý mở cái gì cửa hàng đều khó tránh khỏi có lô vốn khả năng cho nên vì lý do an toàn hắn tuyệt không thể mạo hiểm như vậy mà lại trừ cái đó ra còn có một cái càng quan trọng hơn lý do đó chính là bởi vì hắn chưa từng có làm ăn tiền vốn tự nhiên cũng không mở được cửa hàng bất quá nói trở lại chu đình nhưng thật ra là cái rất hiểu hưởng thụ người t h như trước mắt tòa trạch viện này rất phong độ rất lớn nhưng lại sửa sang mười phần lịch sự tao nhã một chút cũng không lộ vẻ tù khí sớm đã nghe nói qua người này tính nết đinh tu đi vào cũng không có cửa trực tiếp đẩy cửa đi vào vốn cho rằng sẽ có cơ quan nào đó h n khí nhưng sự thật chứng minh hắn rõ ràng có chút nhớ nhung nhiều xuyên qua phòng trước đi vào hậu viện đinh tu ánh mắt chỗ hướng trong tầm mắt chỉ gặp một tên m ậ p chính h í mắt tựa tại một tấm rộng t h ù n g t h ì n h lại thoải mái dễ chịu trên ghế bành ngủ gật không cần đoán đây chính là hắn muốn tìm rượu thủ chu đình là một cái khách nhân không mời mà tới đinh tu hiển nhiên không có ý khách khí ngay sau đó d i ậ m chân tiến lên trong miệng lãng nhiên lên tiếng nói lao bản có sinh ý tới cửa nên đứng lên chiêu đãi khách nhân ân đột nhiên nghe vậy chu đình mở to mắt trông thấy đinh tu trong n h y mắt trên mặt không khỏi hiện ra một vỏng vẻ kinh ngạc không hắn chỉ vì trên đời này có thể giấu giếm được hắn thai mắt người không i m liền liền là có chút nào nói nhảm đinh tu nối mở miệng liền nói thẳng ý đồ đến nhưng chính là cái này nhìn như lời đơn giản rơi vào chu đình trong rất hai hắn lập tức liền nghe ra trong lời nói giấu giếm c r i ý đ ú c nào chu đình nhữ mày nói trong giang hồ đ ỉ n h t i ê m đ ú c người cũng không phải là chỉ có ta một cái nhưng ngươi lại bỏ mở những người khác tới tìm ta nhìn tới n g ư ơ i muốn đúc đao không đơn giản à? s ắ c thực không đơn giản không có nửa điểm khiêm tốn chi ý đinh tu không nói hai lời trực tiếp từ trong ngực lấy ra một tấm đ ổ giấy đưa tới chu đình trước mặt hiển nhiên hắn trước khi tới đây đã sớm chuẩn bị chu đình theo bản năng tiếp nhận bản vẽ liếc mắt xem xét lúc này s ứ c sở c h ọ n b ẹ n qua một hồi lâu vừa rồi kịp phản ứng trong miệng không khỏi mang theo vài phần sợ hai than nói thật là kỳ lạ đao nhìn hình dạng ngược lại là nhìn rất quém mắt nhưng không phải trả mã đao cũng không phải mặt đao nhưng lại so với đ a o bình thường dài mà lại trong đ a o còn có cơ quan giàu dếm có ý tứ chính là có ý tứ nói đến đây hắn n h ị n không được trong lòng hiếu kỳ vội vàng ngẩng đầu hỏi đình tu nói ta chưa bao giờ thấy qua dạng này đ a o xin hỏi k h á c h nhân có thể cáo chi đ a o này tên gì m ầ m mạ m ầ m ngay cả bản vẽ đều lấy ra danh tự còn cần đến che che lấp lấp sao đ ì n h tu không chút do dự ứng thanh trả lời ngươi nhìn đ a o này hình dạng có phải hay không rất giống mạ đ a o tên chính là bởi vậy mà đến thì ra là thế chu đình nghe vậy lại tiếp tục nhìn thoáng qua bản vẽ lập tức giật mình c h ắ c không được hắn cảm thấy đao này hình dạng có chút quen thuộc nguyên nhân đúng là ở đây trong lúc nhất thời hắn đã có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn vội vàng lại hỏi k h á c h nhân định dùng tài liệu gì đến đúc đao này chu l á o bản mời xem đinh tu ứng thanh mở ra mang theo người bao khỏa một khối đen nhánh h u y ề n thiết lập tức ánh vào chu đình tầm mắt nhưng chu đình gặp lại chỉ k h ẽ gật đầu nói nguyên lai là h u y ề n thiết đúng là thượng giai đ ú c tài đáng tiếc thiếu chút bất quá không sao ta cái này còn có một số hàng tồn lại thêm mặt khắc kim loại phối hợp đầy đủ nghe được lời ấy đinh tu không khỏi vì đó xứng sờ lập tức lấy lại tinh thần vội và vậy chuyện này liền xin nhờ chu lão bản không sao chu đình tiếp nhận huyền thiết để ở một bên khoát tay áo không thèm để ý chút nào ứng thanh trả lời vừa vặn ta đối với ngươi đ a u cảm thấy rất hứng thú bản vẽ đều đưa đến trước mặt ta đao này liền không thể không đúc a nghe được chu đình ngôn ngữ đinh tu không khỏi một tiếng khẽ cười nói xem ra ta vẽ ra bản vẽ coi như không tệ nếu không có như vậy làm sao có thể để chu lão bản ngươi cảm thấy hứng thú như vậy xác thực chu đình trả lời đã dứt khoát hiện tại quả là là một cái người có nghề nhìn thấy đồ vật mới khó tránh khỏi sẽ tâm động người khác sẽ chu đình tự nhiên cũng không ngoại lệ mà lại ta cũng rất chờ mong muốn sớm ngày xem xét vị trí vẽ trên bản đồ miêu đào chi vi sẽ có cơ hội này bất quá trước đó còn xin chu lão bản giữ bí mật tin tưởng lấy nhãn lực của ngươi không khó lắm nhìn ra đao này có khắc chế đông doanh kiếm nhật tri năng ta đã phái người đưa bản vẽ đi cho thích t ư ơ n g quân chưa diện ra qua trước đó không được tiết lộ phong thanh đinh tu mở miệng g dăm ba câu công phu liền liền cùng chu đình đã đặt thành giao dịch nhưng kỷ quái là mặc kệ là đinh tu hay là chu đình hai người đều rất an ý không có nói nửa cái tiền chữ cho nên cái này cũng coi là một cọc mở ra mặt khác hiếm lạ giao dịch mà liền tại giao dịch song phương đinh tu cùng chu đình hai người phải vào một bước nói chuyện với nhau thời khắc nhưng chưa từng nghĩ nhưng vào lúc này ngoài viện đẫu nhiên chuyển đến một trận tiếng vó ngựa rồn rợn rồn rồ. không bao lâu liền liền do vươn xa gần đi vào trước cửa lập tức một tiếng tê ngang vang vọng hai người bên h a i chương mười một người không chọn đuổi chương mười một người không chọn đuổi có người đến đột nhiên xuất hiện mã minh tê ngang kinh động đến trong viện ngay tại nói chuyện với nhau hai người chu đình nhìn về phía đinh tu nhịn không được mang theo vài phần kinh nghi lên tiếng hỏi bằng hữu của ngươi không phải Đinh tu lắc đầu, cấp trả lời phủ định, lời nói cũng bán n phụ chú khách h Tu lắt lẽ là chú láo cấp có ra trả ân chu ủ a sao, ngươi. nơi này n Dù là à ngươi, ngươi t ì đình nghe vậy như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu ngươi nói có đạo lý nào có thể đoán được trong miệng hắn tiếng nói chưa rơi xuống trong viện đã xông tới hai cái đại hán áo xanh hai người kia một cái trên mặt mang mặt sẹo một cái trên tay có một đôi móc chỉ một cái lên mắt đinh tu liền nhận ra bọn hắn bởi vì bọn hắn đều là thanh y l i lâu sát thủ mà lại hay là tại thanh y l i đệ nhất lâu bên trong có chân dung người truyền thuyết tại thanh y l i lâu bên trong chỉ có đứng đầu nhất sát thủ mới có tư cách tại áo xanh đệ nhất lâu bên trong lưu lại chân dung của chính mình trên mặt có vết đao chém đại hán tên là thiết diện phán q u a n nghe nói người khác một đao chém vào trên mặt hắn lúc ngay cả lưỡi đao đều chém vào thiếu cái miệng mặt sắt hai chữ chính là như vậy tới về phần một người khác thì gọi câu hồn thủ người cũng như tên mặc dù hắn mạo không đáng chú ý nhưng hắn trên tay cái tiêm một đôi ngân câu cũng hoàn toàn chính xác biết qua rất nhiều người hồn đáng tiếc bọn hắn hiển nhiên cũng không nhận ra đinh tu bất quá cái này cũng rất bình thường dù sao hắn xuất đạo thời gian ngắn dùng đến lại là áo d hệ tiểu hào thanh y ở lâu bên、trong. biết hắn thân phận chân chính người cũng không nhiều mà trước mắt hai cái này hiển nhiên cũng không ở trong đó cho nên bọn hắn đi vào trong sân sau không nhìn thẳng đinh tu thiết diện phán quan càng là không nói hai lời trực tiếp hướng về chu đình lớn tiếng quát hỏi bà chủ đâu chu đình nghe vậy lúc này lạnh nhà tướng tiếng nói ngươi muốn tìm bà chủ nên đến đối diện trong tiệm tạp hóa đi tìm nơi đó mới có bà chủ nhưng thiết diện phán quan lại nói nơi này cũng có ngươi gọi lao bản lao bà của ngươi dĩ nhiên chính là bà chủ a nghe được lời ấy chu đình lúc này về một trong tiếng cười khẽ bà chủ của nơi này nếu như biết có thanh y thì lâu người đặc biệt tìm đến nàng tất nhiên sẽ cảm thấy mười phần vinh hạnh h i ệ n nhiên là một cái lao giang hồ hắn cũng nhận ra trước mắt hai cái thân phận của người đến nhưng hắn ngược lại lại nói đáng tiếc nàng hiện tại có rất chuyện gấp gáp chỉ sợ không dành thấy các ngươi có đúng không nghe vậy thiết diện phán q u a n không thể phủ nhận mà hỏi có chuyện gì vậy mà so với chúng ta tìm nàng quan trọng hơn đương nhiên là bồi bằng hưu uống rượu chu đình lý chỗ đương nhiên trả lời trên thế giới này chẳng lẽ còn có so bồi bằng hưu uống rượu chuyện trọng yếu hơn sao hắn nói chuyện ở giữa Đào m ắ tựa n như í m tận b đến giờ phút này thiết diện phán quan cùng câu hồn thủ hai người mới chú ý tới đinh tu nhưng nhìn thấy tuổi của hắn nhẹ gương mặt sau thiết diện phán quan trong miệng lúc này liền là hư lạnh một tiếng tiểu tử ngươi là ai nơi này có ngươi nói chuyện phân sao đinh tu không có trả lời chu đình lại tại bên cạnh rất là trịnh trọng nhắc nhở hắn là bằng hữu của ta ta khuyên các ngươi tốt nhất vẫn là không nên t r e o trọc hắn bởi vì có ít người là trọc không được cũng là các ngươi không trọc n ổ i hắn là hảo tâm làm sao thiết diện phán quan hiển nhiên không có đem hắn nhắc nhở để ở trong lòng ngược lại hướng về đình tu c h ấ t hỏi ngươi coi thật sự là chu lão bản bằng hữu đình tu cười trả lời có thể cùng chu lão bản làm bằng hữu là vinh hạnh của ta thiết diện phán quan lại hỏi hắn nói ngươi là chúng ta người không trọc n ổ i ngươi cảm thấy ngươi có đúng không cái này sao đình tu làm sơ trầm hay là cấp ra trả lời khẳng định nếu chu lão bản đều nói như vậy? vậy ta còn có thể nói cái gì đâu có lẽ đại khái khả năng ta thật là các ngươi người không chọc đuổi a nghe vậy thiết diện phán quan chưa đáp lại bên cạnh câu hồn thủ đã không nhịn được cười to lên vậy ta ngược lại muốn xem xem ngươi có năng lực gì vậy mà có thể làm cho chúng ta đều không thể chơi vào thoại ô m rơi xuống trong nháy mắt hắn đã đưa tay ra động tác nhanh chóng nhanh hơn đ i ệ n t i ể m trên tay ngân câu càng là lấp loe hàn mang mắt thấy liền muốn xé rách đ ì n h tu thân thể a i thấy thế chu đình trong miệng không nhịn được phát ra thở dài hay là tại là câu hồn thủ thở dài nhưng không hề nghi ngờ cái này âm thanh thở dài luôn luôn có thể phái được công dụng vự thiết diện phán quan thì là cười lạnh một tiếng hắn thở ơ lạnh nhạt nhìn xem câu hồn thủ đối với đinh tu hung ác hạ sát thủ chẳng những không có uống ngăn ngược lại một bộ cười trên nôi đau của người khác dáng vẻ hắn đã không kịp chờ đợi trước mắt cái này anh tuấn tiểu bạch kiểm bị câu hồn thủ lợi chảo xé thành mảnh nhỏ thời điểm bộ dáng nhưng trên đời này nhiều khi rất nhiều chuyện luôn luôn không có khả năng tận như nhân ý liền giống với hiện tại hắn lòng tràn đầy hy vọng muốn xem đến đinh tu bị câu hồn thủ xe rách làm sao ánh vào hắn tầm mắt lại là một hắn khác không muốn nh thế nhưng là ngay hôm nay ngay ở chỗ này đang ở trước mắt hắn mọi việc đều thuận lợi ngân câu lại thất lợi sắc bén ngân câu thế mà bị người nắm ở trong tay mà lại hay là hời hợt loại kia cái này không thể tin được khó có thể tin câu hồn thủ mở to hai mắt nhìn nhìn trừng trừng lên trước mặt đinh tu nhìn xem đinh tu cái kia nắm lấy chính mình ngân câu tay tay không phải rất trắng là rất khỏe mạnh màu l ú a mì ngón tay thoăn dài trên lòng bàn tay có kén h i ệ n nhiên đây là một cái thường cầm đao kiếm tay có thể coi là như vậy cũng vẫn hay là huyết đ ụ c chi khu nhưng mà chính là cái tay này lại vững vững vàng vàng bắt lấy chính mình ngân câu chính mình kim thạch có thể phá ngân câu vậy mà niết không phá một bàn tay này thậm chí khi hắn muốn rút về ngân câu thời điểm lại hãi nhiên phát hiện không chỉ có ngân câu không n ú c n í c h tí nào liền ngay cả chính hắn cũng khẽ động cũng không thể động thoáng chốc trên mặt có mồ hôi lạnh người h h n n k ô đ ợ c thiết dọt, dọt r xuống này, n đối với cái diện phán quan nghe vậy bỗng nhiên hoàn hồn kinh hoàng hỏi người muốn thế nào đã thấy đinh tu nếp miệng cười nói ta không muốn thế nào chính là đơn thuần muốn nhìn một chút danh sưng cái gì đều có thể câu phá câu hồn thủ có thể hay không câu phá ngươi thiết diện phán quan gương mặt này chương mười hai ngân câu sát vụ mặt chương mười hai ngân câu sát vụ mặt ta đột nhiên nghe được đinh tu ngôn ngữ thiết diện phán quan không khỏi s á t mặt đ ạ i biến hắn theo bản năng muốn mở miệng cầu xin tha thứ nhưng chưa từng nghĩ nói còn chưa kịp nói ra miệng câu hồn thủ ngân câu liền liền đã thẳng đến hắn mà đến mục tiêu chỗ hướng không phải khác thình lình đúng là hắn mát sát không tốt thiết diện phán quan t h ấ y thế trong lòng báo động hiện sinh cùng lúc đó hắn gần như bản năng muốn lách mình tranh né nhưng mà một cỗ không hiểu mà đến vô hình áp lực lại đem hắn thân hình một mực ổn định ở nguyên địa nửa đệm không thể động đậy phốc phốc. một tiếng v a n g nhỏ đau nhức kịch liệt truyền đến trơ mắt nhìn câu hồn thủ ngân câu câu xuyên mặt mình đau đớn kịch liệt làm cho thiết diện phán quan trong miệng không nhịn được phát ra một tiếng hét thảm b c h ta giữa tiếng kêu gào thê thảm trong truyền thuyết không gì có thể phá mặt sát bị nạnh g xinh xinh câu xuyên tựa như là câu xuyên một khối thịt heo lộ ra ngoài câu tự bên trên còn mang theo mấy giọt máu tươi máu tươi cùng mồ hôi lạnh sen lẫn trong cùng một chỗ một giọt một giọt ngã xuống k h i đến rơi trên mặt đất rơi chia năm xẻ bảy nhưng ngay cả như vậy thiết diện phán quan lại một cử động cũng không dám câu hồn thủ cũng giống như vậy cái này quỵ dị hình ảnh, xem ở Chu để hắn không khỏi con ngươi co r i ụ c lại bởi vì hắn rất rõ ràng thiết diện phán quan cùng câu hồn thủ hai người cũng không phải bởi vì sợ mà không dám động mà là bọn hắn căn bản không động được mà hết thẻ này đều là bởi vì hắn bên cạnh người trẻ tuổi này cái này không biết tính danh không biết lai lịch nhưng một thân võ công lại cao đến không thể tưởng tượng nổi người trẻ tuổi ai đã thấy đinh tu trong miệng phát ra một tiếng tràn ngập thất vọng thở dài đã nói xong phán quan mặt sát ngay cả đao đều chặt không phá làm sao lại nhẹ như vậy mà dễ nâng bị câu phá đâu xem ra giang hồ chuyên môn quả nhiên không thể tin hết nói đến đây hắn còn không quên hướng bên cạnh chu đình chứng thực ngươi nói đúng không chu l o bản là là chu đình mặt ngoài c h ấ n định trong lòng kỳ thật đã hoảng đến một nhóm bởi vì hắn phát hiện trước mắt cái này không biết lai lịch người trẻ tuổi phong cách hành sự bên trên mang theo vài phần t à dị cùng bình thường người trong giang hồ khác nhau rất lớn quả nhiên hắn ở đây bên trong còn đang suy nghĩ lấy đinh tu mạch nào đã chuyển đến một chuyện khác hoàn toàn không thấy thanh y h i ể lâu hai đại sát thủ ngược lại hướng hắn nói xin lỗi chu l o bản không cẩn thận làm bẩn đất của ngươi mặt thật sự là không có ý tứ không sao không sao nghe vậy chu đình vội vàng cười lớn lấy trả lời dưới đất là cho người ta đi cái này người đến người đi vốn là rất dễ dàng b ậ n hiện tại bất quá là dính một chút vết máu sau đó thanh tẩy một chút là được rồi vậy là tốt rồi mắt thấy chu đình không truy cứu đinh tu liền cũng đi theo thu tay lại bị chế trụ hai người chỉ cảm thấy đẻ ở trên người một toàn đùi lớn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa thân thể căng thẳng cũng v ô n g lòng xuống ách thân thể khẽ động khó tránh khỏi sẽ khiên động vết thương trên mặt đau nhức kịch liệt lan tràn làm cho thiết diện phán quan trong miệng không nhịn được phát ra kêu đau một tiếng nhưng hắn cũng không dám la to sợ quấy nhiều đến đinh tu c â hồn thủ tự nhiên cũng không dám lô mãng cẩn thận từng ly từng tí đem móc rút ra đ a u thiết diện phán quan lại là co quát một trận bất quá hắn dù sao không phải người bình thường đến cùng hay là cưỡng ép nhịn xuống hiển nhiên hai người kia đã thấy rõ hiện thực chuẩn bị nhận sợ hãi đối với cái này đinh tu tâm lý hoặc nhiều hoặc ít có chút thất vọng thường nói đồng hành là hoàng gia hắn vốn là muốn thừa cơ hội này xử lý hai tên này kết quả nhưng không có nghĩ đến bọn hắn thế mà nhanh như vậy liền nhận sợ hãi đều là thanh ý thì ở lâu sát thủ xung đột thời điểm bạo khởi giết người cũng có miễn nhưng bây giờ bọn hắn đều nhận sợ hãi đinh tu ngược lại là có chút xấu hổ lại xuống sát thủ chí í loại chuyện này không thể làm chu đình mặt làm miễn cho chuyện đi có hại chính mình nga mi huyền chân quan đệ tử phong độ ngay sau đó hắn không nhịn được lắc đầu khẽ thở dài liền cái này vẫn có thể tại thanh ý lìa đệ nhất lâu có chân dung đỉnh tiêm sát thủ xem lại các ngươi hai cái cảm giác thanh ý lìa lâu phong cách đều bị kéo xuống trà ngập trào phúng ngôn ngữ lọt vào thai nếu là tại một lát trước thiết diện phán quan cùng câu hồn thủ hai người đã sớm g i ậ n tí mặt nhưng bây giờ bọn hắn lại không hẹn mà cùng lựa chọn nhận sợ hãi câu hồn thủ nhìn xem linh tu cẩn thận từng ly từng tý nói ra vị thiếu hiếp kia nếu ngươi biết chúng ta là thanh ý lâu người còn xin thanh xem ở đừng ư cười người ngươi như ngươi ờ n sống. ngay đinh tu lúc này về một trong tiếng cười khẽ. Biết không, con người của ta ghét nhất chính nhân nếu không nói vẫn Đang nói chuyện, hắn đã dơ tay lên. g ghét giết À, là của ta ta tay vậy, uy vậy, vậy về đi. đã đ biết hiếp, phải khi khẽ, tu một lúc là các bị dơ đừng câu hồn thủ thấy thế vội vàng cầu xin tha thứ là chúng ta miệng đ ẩ n là chúng ta nói sai vị thiếu hiệp kia còn xin ngươi dơ cao đánh khẽ tha cho chúng ta một cái mạng chó ân cái này còn tặng được đinh tu hài lòng nhẹ gật đầu đường hầm muốn ta tha các ngươi tính mệnh Cũng là trong p h miệng h nói cầu xin tha thứ thiết diện phán quan cùng câu hồn thủ hai người một cái tiếp một cái hướng về chu đình dập đầu biểu hiện được mười phần thành kính chân thành tha thiết bởi vì bọn hắn rất rõ ràng chuyện này thành bại liên quan đến hai người bọn họ thân gia tính mệnh càng là trên giang hồ lẫn vào lâu càng là minh bạch sống sót trọng yếu cái gì danh lợi cái gì quyền thế cho dù là tôn nghiêm tại thân gia tính mệnh trước mặt lại coi là cái gì đâu cái này chu đình thấy thế trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút khó khăn không biết nên lựa chọn như thế nào hắn theo bản năng quay đầu nhìn về phía đinh tu muốn trưng cầu đinh tu ý kiến ai có thể nghĩ ánh mắt chỗ hướng trong tầm mắt đã thấy đinh tu một bộ bình chân như vại bộ dáng đối với hắn thỉnh giáo ánh mắt làm như không thấy bất đắc dĩ lựa chọn khó khăn cuối cùng lại về tới trên người mình chu đình nhịn không được n h ữ mày ngay tại cân nhắc suy nghĩ một bên là thần bí khó lường đinh tu một bên là thế lực khổng lồ thanh y hề lâu bất luận một bên nào hắn đều đắc tội không dạy nổi nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại không thể không làm lựa chọn đây chính là cái gọi là người trong giang hồ thân bất gió kỷ cũng may ngay lúc này bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một trận tiếng bước chân một trận tiếng bước chân quen thuộc chu đình nghe vào trong hai trên m ặ t không khỏi hiện ra một vòng vui mừng quả nhiên ngay tại một giây sau một đạo dịu dàng lại bao hàm lấy thành t h ụ phong vận t h u nữ thanh em chuyển tới lao chu nơi này xảy ra chuyện gì chương mười ba kinh ngạ chương mười ba kinh ngạc bà chủ đột nhiên xuất hiện thanh âm quen thuộc truyền vào trong thai làm cho chu đỉnh trên mặt không khỏi nổi lên một vòng sợ hãi lẫn vui mừng ngay sau đó hắn ra vẻ t r ầ i m ộ n đáp đây không phải sắp hết năm tới hai cái hậu bối liền sớm cho ta chúc mừng năm mới có đúng không người tới không thể phủ nhận ứng thanh lập tức liền liền phát hiện trên đất vết máu nhịn không được kinh ngạc nói không phải nói chúc tết sao làm sao còn bái đổ máu đâu chợt nghe lời ấy thiết diện phán quan cùng câu hồn thủ thân thể hai người r u lên liếc mắt đinh tu lập tức bị dọa đến thân thể lắc một cái không nói hai lời vội vàng lại đập ngẩm đầu lên người tới thấy thế không khỏi ngạc nhiên nàng theo bản năng quay đầu nhìn về phía đinh tu trong mắt tràn đầy hiếu kỳ nàng không phải người ngu xuẩn tự nhiên có thể nhìn ra được quỳ trên mặt đất hai người hơn phân nửa là bởi vì đinh tu chỉ là mặc kệ nàng thấy thế nào đinh tu đều là một bộ hoàn toàn xa lạ khuôn mặt không thể làm gì đành phải quay đầu trường chu đình một chút đối với cái này chu đình chỉ có về một trong âm thanh cờ khổ sau đó mặt mũi tràn đầy không nhịn được hướng về phía quỳ trên mặt đất hai người khoát tay áo nói tốt tốt đừng có lại dập đầu cút nhanh lên đi ngay vậy thiết diện phán quan cùng câu hồn thủ hai người ngừng lại nhưng vẫn là thành thành thật thật quỳ ở nơi đó hiển nhiên Tại không có đạt được đình tu trước không đình cho phép trước đó, bọn hắn bọn có được đó, mặc ộ động t tu cử cũng Cũng có chú đình đình không không dám. may, làm m lấy t giết người dự định. thế thế, người định, dự l ú này lạnh nhạt lên tiếng nói, nếu chú lão bản đều nói rồi, các người còn lưu tại nơi này làm cái gì? Cúp nhanh lên làm Là, là. lão lưu tại chú rồi, cái đi. gì? đều các Cúp Mặc dù đ ì n h tu lời nói đến mức cũng không dễ lo hay nhưng giờ này khác này thiết diện phán quan cùng câu hồn thủ hai người lại như được đại xá lập tức lộn n h à o trốn ra chú trạch đi theo lúc kiệt ngạo bất tuần bộ dáng hoàn toàn tương phản đ ì n h tu không hứng thú đi xem hai cái chật vật chạy trốn thủ hạ bại tướng mà là nhìn về hướng người tới một cái vóc người n g ạ o n h â n phong tình vạn c h ủ ẩ n bị thiếu phụ cái kia đầy người thuộc nữ phong vận xác thực rất mê người bất quá đinh tu lại nửa điểm cũng không vì má thay đổi ngược lại khiêm cung lễ phép ôm q u y ề n trào nói vị này chắc hẳn chính là đại danh đỉnh đỉnh bà chủ tại hạ đinh tu ở đây hữu lễ đinh tu lần đầu nghe thấy đinh tu tính danh bà chủ hơi s ư ớ n g sở xác nhận là cái cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua danh tự lập tức c ư ờ i hỏi ngươi vì cái gì xác định như vậy ta chính là bà chủ đâu nương tử đây đương nhiên là bởi vì chúng ta hai người rất xứng không đợi đinh tu đáp lại bên cạnh chu đình đã vượt lên trước trả lời nhưng mà đáp lại hắn lại là bà chủ một cái bạch nhãn cùng trong miệng một tiếng giận mắng ai cùng ngươi xứng đôi quỷ chết ngay đối mặt trước mắt liếc mắt đưa tình vợ chồng hai người thân là chó độc thân đ i n h tu cảm thấy mười phần bất đắc dĩ ngay sau đó trong miệng hắn một tiếng ho nhẹ h ỏ i chu đình đạo chu lao bản đ ồ vật ta lúc nào tới lấy cái này chu đình nghe vậy thêm chút chần chờ vừa rồi trả lời ngươi thứ này mặc dù cũng không phức tạp nhưng huyền thiết lúc đ à o dù sao không phải là bình thường chất liệu có thể so sánh cho dù bằng vào năng lực của ta ít nhất cũng phải bảy ngày thời gian bảy ngày sao cũng là không lâu lắm đinh tu như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu miệng nói đã như vậy vậy ta liền bảy ngày sau đó lại đến chỉ là đến lúc đó ta muốn bắt cái gì tới làm thù lao chu lão bản còn phải sớm nghĩ kỵ a a nghe được lời ấy chu đình lúc này về một trong âm thanh c ư ờ i to thường nói bảo đao phối anh hùng có thể là các hạ dạng này đại anh hùng lúc nào vốn là ta chu đình vinh hạnh lại thêm hai chúng ta đã là bằng hữu giữa bằng hữu trợ giúp lẫn nhau chỗ nào còn muốn cái gì thù lao ai muốn đinh tu nghe chút lập tức cải chính chu lão bản lời ấy sai rồi có câu nói rất hay thân huynh đệ tính sổ sách rõ ràng huynh đệ ở giữa còn như vậy h u n g chi là bằng hữu cái này chu đình có chút chần chờ đinh tu lập tức lại bổ sung ta biết chu l á o bản là thành tâm thành ý bắt ta đinh tu làm bằng hữu cho nên mới không cần thù lao nhưng là đồng dạng ta cũng là thành tâm thành ý cầm chu l á o bản làm bằng hữu cho nên thù lao này ta không phải là cho không thể coi là thật coi là thật không phải cho không thể không phải cho không thể thôi mắt thấy đinh tu khăng khăng muốn cho thù lao trong lòng biết lời khuyên của mình không cải biến được đinh tu quyết định không thể làm gì chu đình cũng đành phải thỏa hiệp bất quá ngay tại hắn chuẩn bị ra giá thời điểm dường như nghĩ tới điều gì đột nhiên con ngươi đảo một vòng cười nói đã như vậy cái kia đinh lao đệ tới lấy đồ vật thời điểm không ngại mang cho ta vài hũ rượu ngon liền cái này đinh tu nghe vậy không khỏi ngạc nhiên đối mặt sửa lại xưng hô chu đình hắn nhịn không được mang theo vài phần h ồ nghi nói chu đại ca làm như vậy sinh ý chẳng lẽ liền không sợ bồi cái ú t xớp không chu đình cười phản bác đinh lao đệ ngươi nói sai kỳ thật đơn buôn bán này ta đã kiếm được đủ nhiều ơ n bốn đinh tu về một trong trận trầm âm lập tức kịp phản ứng không khỏi cũng đi theo cười nói đã như vậy vậy chúng ta liền bảy ngày sau đó gặp lại đang khi nói chuyện hắn quay người đi ra ngoài tới một bước bước ra người liền đã biến mất không thấy cái này bà chủ thấy thế vội vàng vớt vớt ánh mắt của mình người đâu chu đình mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn là không khỏi giật này mình nhưng ở chính mình nàng dâu trước mặt hắn cũng chỉ có thể cố giả bộ chấn định ra v ẹ phong khinh vân đạm trả lời đương nhiên là đi bà chủ nhìn xem chu đình không nhịn được lên tiếng hỏi hắn đến cùng là người hay quỷ hiện tại là ban ngày giữa ban ngày làm sao lại nhìn thấy quỷ chu đình thở dài trả lời m u ố n ta chu đình cũng coi như được là lao giang hồ trên giang hồ đỉnh tiêm cao thủ ta cũng không phải chưa từng đặt qua nhưng ta hay là lần đầu nhìn thấy một người võ công lại có thể cao đến loại trình độ này thật sự là không thể tưởng tượng võ công bà chủ ngạc nhiên ngươi nói hắn là một cái võ lâm cao thủ vậy hắn võ công so lục tiểu phụng như thế nào chu đình thở dài nói không thể so sánh không thể so sánh bà chủ nghe vậy không khỏi có chút mắt t r ợ n tròn nàng không biết chu đình trong miệng không thể so sánh là có ý gì là lục tiểu phụng so ra kém đinh tu hay là đinh tu so ra kém lục tiểu phụng nhưng cái này có vẻ như cùng nàng cũng không có quan hệ gì so sánh dưới nàng càng để ý một chuyện khác ngươi có biết hay không ta vừa mới đi làm cái gì ta biết nghe được chu đình trả lời bà chủ thanh âm lập tức cất cao trên trăm đệ xì bèn n g ư ơ i biết n g ư ơ i coi biết chính xác n g ư ơ i cũng đã biết ta cùng lục tiểu phụng tại trong một gian phòng trọn vẹn uống nửa ngày rượu nào có thể đoán được chu đình trả lời vẫn lạnh nhạt như cũ mà lại hay là chỉ có ba chữ kia ta biết bà chủ nhữ mày hỏi n g ư ơ i không tức giận ta cùng hắn một người đàn ông như vậy tại trong một gian phòng ngây người lâu như vậy ngươi vậy mà một chút cũng không ăn giấm không tức giận không tức giận đương nhiên không tức giận chu đình cười trả lời bởi vì ta biết lục tiểu phụng là ai cũng biết ngươi là ai thú h ồ vừa rồi ta kết giao một vị khó lường bản mới hiện tại ta tâm tình tốt đây làm sao lại sinh khí Trưng tiểu Trưng tiểu phụng cùng rượu ngon. Rời đi chú trạch, đi tại trên đường phố. Đinh tu bắt tìm rất quyết thể tiểu rất rượu rượu Rời đường rượu rượu nhưng phụng cùng ngon. phụng cùng ngon. đinh bần muốn đình ngon, hắn ràng, chính mình đối với binh nhiêu, nên, Lục lục lâu lâu là chú cho chú cầu cao bao nhiêu, cho nên, cho chú mặc có được đi đi đi kiếm bởi đối với đầu dầu, đâu yêu phố, khí đình không Hắn phổ muốn dù dễ kém mua. mua vì dàng, chuyện bao thông không tiền, từ đủ tốt rượu, chỉ sợ cũng phải một hơn nữa còn là mang theo bàn tay vàng loại kia sao có thể tùy tiện liền đem bức cách của mình cho ném đi ở đây bên trong đinh tu đang do dự nhưng chưa từng nghĩ ngay lúc này t r ậ t đến một bóng người quần áo không chỉnh tề bưng một một ly rượu lấy cực nhanh thân pháp từ trước mặt hắn trợt lóe lên ân là hắn đinh tu dù sao không phải người bình thường người tới thân pháp mặc dù nhanh nhưng cũng không nhanh bằng ánh mắt của hắn chỉ là đối mặt một chút hắn liền đã nhìn thấy người tới bộ dáng tuổi trẻ anh tuân cái gì liền không cần phải nói m ẫ u chốt là trên mặt của hắn lại có bốn đầu lông mày đúng vậy bốn đầu lông mày trên ánh mắt cái kia hai đầu đã lâu không đi nói trên miệng hắn sợi dâu thế mà bị hắn tu bổ cùng trên ánh mắt lông mày giống nhau như đ ú c liếc mắt nhìn qua cũng không phải liền có bốn đầu lông mày bốn đầu lông mày lục tiểu phụng mặc dù từ trước tới nay chưa từng gặp qua người tới cùng hắn càng không quen biết đã đinh tu hay là liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của người đến không có cách nào ai bảo tướng mạo của hắn đặc thù thật sự là quá rõ ràng đâu giản thật là một cái không hợp cách người xuyên việt đinh tu đối với mình trước mắt thân ở thế giới võ hiệp này hiểu rõ cũng không nhiều có thể hoàn toàn lục tiểu phụng đúng là hắn biết đến số lượng không nhiều tin tức một trong thân không thải phượng song phi cánh tâm hữu linh tế nhất điểm、thông. bốn đầu lông mày lục tiểu phụng tuyệt đối coi là thế giới võ hiệp này hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính có thể nhân vật chính hai chữ thường thường là phiền phức biểu tượng bởi vậy tại dưới tình huống bình thường đinh tu là tuyệt đối không muốn đi t r e o chọc lục tiểu phụng thế nhưng là ai bảo trong tay hắn bưng chén rượu đâu cái tia nồng đầm mùi rượu mặc dù chỉ là trợt lóe lên nhưng lại đã đầy đủ để đ i n h tu đánh giá ra đó là một chén chân chính rượu ngon cho nên không có chút gì do dự hắn không chút do dự xoay người đuổi theo không thể không nói lục tiểu phụng khinh công là thật tốt trên một điểm này đinh tu là muốn cam bái hạ phòng cũng may nội công của hắn thấm hậu miễn miễn cơ cưỡng cũng là có thể theo kịp lục tiểu phụng cứ như vậy hai người một trước một sau mặc đường phố càng ngó hẻm cho đến đi tới ngoài thành giữa sườn núi một t ò a nhìn mười phần đơn sơ nhà gỗ trước lục tiểu phụng không chút khách khí đẩy cửa vào đinh tu lại tại trước cửa dừng bước ngay tại hắn trần trờ phải chăng muốn đi vào thời điểm lại nghe trong phòng truyền đến một đạo già nua m lại h ư u lực thanh âm ngoài cửa bằng h ư u nếu đã tới sao không tiến đến một lần、Tốt. thanh âm lọt vào t a i đinh tu tự nhiên có thể cảm giác được trong thanh âm bao hàm lấy nội lực t â m hậu vậy mà không tại sư phụ của hắn độc cô nhất hà phía dưới mà lại mấu chốt nhất là Cô này nội lực cho hắn một loại rất quen thuộc cảm giác chẳng lẽ là hắn trong lòng kinh nghi trong miệng ứng thanh đinh tu không chút do dự đẩy ra cửa gỗ phòng ở mặc dù cổ xưa nhưng mà bên trong lại quét dọn rất sạch sẽ bố trí rất là tinh tế một tấm không lớn b ằ n gỗ g ngồi đối diện lấy một già một trẻ hai người người trẻ tuổi là bốn đầu lông mày lục tiểu phụng về phần hắn lao giả đối diện chính là nhà gỗ này chủ nhân cũng là vừa rồi lên tiếng mời đinh tu người tiến vào thường nói vật họp theo loài nhân dĩ quân phân lao giả tựa như trước mắt nhà gỗ này tí nhất dạng thấp bé cô độc sạch sẽ cứng rắn nhìn tựa như là bị phơi khô vỏ cứng quả lúc này hắn đang ngồi ở trước bàn một tấm nhỏ mà đẹp đẽ trên ghế uống rượu rượu rất thơm trong phòng bày biện to to nhỏ nhỏ nhiều loại bình rượu xem ra thế mà tất cả đều là rượu ngon đối với cái này đinh tu tự nhiên là mười phần ngạc nhiên không chỉ là bởi vì trong phòng này rượu ngon càng là bởi vì tại đối mặt lần đầu tiên hắn liền đã thông qua nội t ứ c nhận ra láo giả trước mắt lao giả này không phải người khác thình lình chính là thanh ý ở lâu đệ nhất lâu chủ mặc dù trước đó hai người chỉ gặp qua một mặt đó là tại hắn giết chết nhất kiếm lưu hồn bệnh vô cứu trở thành thanh ý ý ở lâu thứ sáu lâu chủ sau mà lại đối phương còn là ngụy trang đội thanh、âm. nhưng một người thân hình hình dạng có thể đổi một người thanh âm nói chuyện cũng có thể đổi nhưng hắn nội tức lại là làm sao cũng đổi không được nếu là trước đó đinh tu có lẽ còn không có phần này năng lực nhưng là bây giờ đinh tu không chỉ có giá y thần công đại thành còn đã luyện thành vô tướng ngự khí quyết đối với khí tức khống chế mười phần nhạy cảm cho nên đối mặt lần đầu tiên hắn liền nhận ra trước mắt lão giả giấu g i ế m thân phận đương nhiên cùng lúc đó thân là thanh y y ở lâu đệ nhất lâu chủ lão giả cũng nhận ra đinh tu thân phận cái này rất bình thường dù sao thân là thanh y y ở đệ nhất lâu lâu chủ thanh y t ì a lâu bên trong mỗi người thân phận hắn đều như lòng bàn tay mặc kệ là trong bóng tối hay là trên mặt đuổi đều không ngoại lệ bây giờ gửi thông điệp lần đầu tiên r i ê n g phần mình minh nộ ở trong lòng chỉ có lục tiểu phụng cái gì cũng không biết hắn bưng chảy đến rượu mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ hướng về đình tu xem ra đồng thời trong miệng đã mang theo vài phần tự rêu lên tiếng nói không biết các hạ cao tính đại danh ta lục tiểu phụng từ đâu tới lớn như vậy lực hấp dẫn có thể để các hạ một đường đi theo lại tới đây đình tu không có nửa điểm ý che giấu đình tu trực tiếp báo lên tên của mình cũng nói thực không dám giấu dếm ta sở di theo tới là bởi vì lục huynh ngươi trong chén rượu ngon hai mươi năm trạng nguyên hồng s ắ c thực rượu ngon lục tiểu phụng nghe vậy không khỏi thở dài nói đáng tiếc chỉ còn lại cuối cùng một chén mà lại ta vẫn không có thể uống đến miệng cho nên các hạ đoạn đường này xem như trắng theo có đúng không nhưng ta lại cảm thấy không có u ố n g phí cùng đinh tu đang khi nói chuyện nhìn xem trong phòng trưng bày rất nhiều rượu ngon không khỏi cười nói nếu không phải đi theo lục huynh ta làm sao có thể lại tới đây nhìn thấy nhiều như vậy rượu ngon điều này cũng đúng lục tiểu phụng hơi xứng sở lập tức kịp phản ứng c ư ờ khổ một tiếng nói chỉ tiếc rượu nơi này không phải ta nếu không ta nhất định phải đưa ngươi một vỏ cùng ngươi kết giao bằng hưu không sao đinh tu không thể phủ nhận nói mặc dù ngươi không có rượu đưa cho ta nhưng chúng ta y nguyên có thể kết giao bằng hưu h ư ớ n g hồ hắn nói chuyện ở giữa có chút dừng lại ngược lại hướng về lao giả nói ta tin tưởng chủ nhân nơi này khẳng khái hào phóng nhất định sẽ không để ý đưa ta vài hũ rượu ngon ngươi nói đúng không đương nhiên lao giả không có chút nào do dự mặt mỉm cười đáp ứng chỉ cần ngươi nguyện ý rượu nơi này đều có thể tặng cho ngươi đa tạ đinh tu nửa điểm cũng không khách khí lao giả nói đưa hắn toàn bộ tiếp nhận chỉ ở sau đó nói bổ sung nhận được q u ả tặng làm c à n tạng ta có thể g i ú p một tay giúp các ngươi đem phía ngoài phiền phức giải quyết hết như thế nào chương mười lăm không động được rượu chương mười lăm không động được rượu phiền phức nghe được đinh tu ngôn ngữ lao giả không khỏi vì đó s ứ n g sở lập tức kịp phản ứng vừa cười vừa nói đây đúng là cái không sai đ á p tạng chỉ là rõ ràng là ta đưa ngươi rượu ngươi lại muốn giúp lục tiểu phụng giải quyết phiền phức có phải hay không tạ ơn sai người ngành đinh tu ngôn ngữ chỉ trệ đang muốn đáp lại bên cạnh lục tiểu phụng đã nhịn không được kêu lên ta nói hoác lao đầu lời này của ngươi cũng có chút không có đạo lý làm sao lại thành ta lục tiểu ph hoác lao đầu không thể phủ nhận nói bởi vì ngươi lục tiểu phụng chính là phiền phức đại danh tử ngươi xem một chút bộ dáng bây giờ của ngươi có phải hay không rất giống loại kia gây phiền thoái trong đêm chạy trốn người tốt ta ngươi thắng mặc dù rất muốn phản bác nhưng nhìn mình bây giờ bộ dáng lục tiểu phụng biết chính mình mặc kệ nói ra như thế nào giải thích lời nói đều là dư thừa dứt khoát trực tiếp thừa nhận sự tình hoác lao đầu nói ta rất hiếu k ỷ ngươi đến tột cùng gây phiền thoái gì đinh tu cũng nói ta cũng rất tò mò là dạng gì phiền phức có thể làm cho bốn đầu lông mày lục tiểu phụng bưng chén rượu chạy trốn ai ngay vậy lục tiểu phụng nhịn không được thở bởi vì ta gặp một cái nữ nhân xinh đẹp mà lại nữ nhân này đang tìm tới ta thời điểm thế mà hướng ta quỳ xuống mà lại là hai cái chân cùng một chỗ quỳ xuống tới loại kia l i ê n cái này đinh tu ngạc n h i ê nói n đường đường lục tiểu phụng vậy mà lại bị một nữ nhân hủ đến chạy trốn ta cũng không muốn lục tiểu phụng cười khổ nói có thể ngươi phải biết nàng không chỉ có dung mạo xinh đẹp hơn nữa còn có ba cái không tầm thường hộ vệ ngọc diện làng quân liếu dư hận đoạn trường kiếm khách tiêu thu vũ cùng thiên ly độc hành đ ộ c cô phương là bọn hắn thân là nga mi huyền trân quan hệ tử trân truyền đinh t u đương nhiên sẽ không không biết những này trong giang hồ cao thủ thành danh liền xem như chưa từng gặp qua nhưng tóm lại là nghe nói qua ngọc diện lan g quân liễu dư hận đã từng mạo so phan an đại xoài ca về sau bởi vì tình hình bị người lột nửa gương mặt từ đây ngọc diện không còn một lòng muốn tìm chết cho nên nói đến đánh nhau so bính mạng tam lang tới còn muốn liều mạng đoạn trường kiếm khách tiêu t h u vũ bản thân đã là trên giang hồ nhất đẳng đ ị n h tiêm kiếm khách kiếm pháp tinh xảo lại thêm trời sinh thần lực càng khiến cho hắn kiếm kình hùng hồn người phi thường có thể chống cự về phần thiên lý độc hành độc cô phương một thân mở mịt vô t u n g ưa thích độc lai、like, độc vãng người quen biết hắn không nhiều nhưng không thể phủ nhận là hắn là một cao thủ nếu không người như hắn tuyệt không có khả năng sống đến bây giờ cho nên đang nghe tên của ba người sau liền ngay cả hoác lao đầu cũng không nhịn được ngạc như nói ngươi xác định nàng m u ố n có ba người này làm hộ vệ tình hôn dưới còn hướng ngươi quỳ xuống ta tận mắt nhìn thấy còn có thể là giả lục tiểu p h ụ mặt mũi tràn đầy bất đắc di cười nói cho nên ngươi bây giờ minh bạch ta vì sao phải trốn đi minh bạch hoác lao đầu rất tán thành nhẹ gật đầu liệu dư l ậ n tiêu thú vũ độc cô phương ba người đều là đương đại nhất lưu cao thủ bọn hắn liên thủ cũng không thể giải quyết sự tình khẳng định là phiền phức ngập trời đừng nói là ngươi đổi lại là ta ta cũng giống vậy muốn chạy trốn nói không chừng trốn còn nhanh hơn ngươi đáng tiếc không giống nhau hoác lao đầu nói hết lời đinh tu đã cười lạnh nói người như vậy nếu tìm tới ngươi liền nhất định sẽ không để cho ngươi tùy tiện đào thoát hiện tại phiền phức tới cửa đến cùng tính ai đây này cái này còn phải nói sao hoác lao đầu tức giận nói tiếp ai gây phiền phức tính ai đường đường bốn đầu lông mày lục tiểu phụng tổng không đến mức muốn để người khác tới vì chính mình gánh chịu phiền phức nhất là giống ta dạng này lao nhân ra ngươi các ngươi Đối mặt đinh mặt lúc này g h ba hai người ngôn ngữ ép trên i u p g dường như có c đông, đông, đông mặt, đến. Đến mặt thần sắc đều rất thong dòng một bộ yên tâm thoải mái dáng vẻ trên tường ba cái lô lớn thật giống như căn bản không phải bọn hắn p h á tan thật giống như ba cái mới từ bên ngoài ăn uống no bụng người mở cửa trở lại trong nhà mình đến một dạng thậm chí tiêu thu vũ còn tại mỉm cười tự nhiên nói ra chúng ta không có từ cửa sổ nhảy vào đến cho nên chúng ta không phải chó hoang đ ộ c cô phương thuận miệng nói tiếp đang khi nói chuyện hai nhân thủ bên trên đã riêng phần mình nhấc lên một cái ghế nương theo lấy nội lực k h ẽ n h ả khách lạc một v a n g hai tấm nhìn rất là đẹp đẽ khắc hoa chiếc ghế tại chỗ chia năm xẻ bảy so với thô kẹt hai người liệu dư vận động tác hơi có vẻ ôn đ hắn chậm dãi ngồi vào trên giường nhưng còn không có ngồi v ữ n vàng lại là khách l ạ t một thanh â m vang lên dường đã bị hắn ngạnh xinh s i n h cho ngồi sợ ai thấy thế tiêu thụ vũ trong miệng nhịn không được thở dài một tiếng nói nơi này đồ dùng trong nhà thật không d á n chắc đúng vậy à đ ộ c cô phương nghe vậy lúc này đi theo phụ hòa nói lần sau ngàn vạn phải n h ớ kỹ không có khả năng lại đến tiệm này bên trong đi mua dù sao nhà ở sinh hoạt đồ dùng trong nhà chất lượng hay là rất trọng yếu hai câu nói vẫn chưa nói xong lại có năm sáu kiện đồ vật bị nện đến vỡ nát mà lại tựa hồ là đánh lên n i ệ n bọn hắn quay đầu liền đem mục tiêu nhắm ngay góc tường cái kia vài hũ rượu ngon không nói hai lời liền muốn tiến lên động thủ nhưng chưa từng nghĩ nhưng vào lúc này một mực yên lặng không lên tiếng lục t i ể u phụng đột nhiên lên tiếng nhắc nhở ta nếu như các người liền tuyệt đối sẽ không đi động v à i hũ rượu kia a mắt thấy lục t i ể u phụng rốt cục mở miệng đáp lời ba người lập tức h ứ n g thú tiêu thù vũ càng là nhịn không được cười hỏi vì cái gì chẳng lẽ những rượu này có vấn đề lục t i ể u phụng nói có vấn đề hay không ta không biết nhưng ta biết cái này v à i hũ rượu chủ nhân rất khó dây vào có đúng không ngay vậy tựa như h ứ n g thú tiêu thù vũ không khỏi những mày hỏi người nào như thế không dễ trọc người này dù sao cũng nên không phải là lục tiệu phụng chính ngươi đi dĩ nhiên không phải lục tiểu phụng nói mọi người đều biết ta lục tiểu phụng luôn luôn t ố t tính nhưng cái này vài hũ rượu chủ nhân cũng không đồng dạng cho nên ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng làm loạn nếu không các ngươi nhất định sẽ hối hận a nghe được lời ấy tiêu thù vũ lúc này về một trong âm thanh c ư ờ i to bên cạnh đ ộ c cô phương càng là không nhịn được nói ra, ngươi không nói cũng còn miễn ngươi càng là nói như vậy ta liền càng cảm thấy hứng thú ta ngược lại muốn xem xem cái này vài hũ rượu chủ nhân không có nhiều dễ chê ừ đang khi nói chuyện hắn đưa tay một trưởng liền hướng về một vỏ rượu đánh qua nhưng chưa từng nghĩ ngay tại bàn tay của hắn khoảng cách v ò rượu còn có còn lại không đến một tấc khoảng cách thời điểm hắn một t r ư ờ n g này liền rốt cuộc đánh không đi ra ngắn ngủi một tấc hơn hẳn chân trời góc biển bởi vì đúng lúc này một người tựa như trống rông xuất hiện tại v ò rượu trước một bàn tay tuy là đi sau lại trước một bước đến công bằng vừa vặn bắt l ấ y trên cổ tay của hắn nương theo lấy răng rắc một thanh nhầm văng lên cánh tay của hắn tất cả xương cốt đều trong nháy mắt bạo liệt hùng tráng khỏe khoắn lan tràn lan tràn đến toàn thân của hắn trực tiếp làm vỡ nát toàn thân hắn xương cốt ách liền hô một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra nương theo lấy k h ỏ e miệng chảy ra máu tươi cả người hắn đã ngồi phịch ở trên mặt đất như là một bãi bùng não thẳng thấy tiêu thu vô cùng liễu dư hận hai người không khỏi cùng nhau ngu ngơ tại chỗ ai chỉ có lục tiểu phụng trong miệng tham thảm phát ra thở dài một tiếng ta nói sớm những cái tiêu rượu không động được thật sự là lời hay khó khuyên đáng chết quỷ thế đạo này người tốt khó làm à. chương mười sáu kém một chút ba vật lượng chương mười sáu kém một chút ba vật lượng trên đời này có lẽ có người tốt nhưng n g ư â i lục tiểu phụng khẳng định không xuất hiện thở dài thanh n m lọt vào t a i lúc này liền liền dứt lấy đinh tu về đỗi hắn đứng tại vỏ rượu trước phủi tay tựa như vừa rồi một kích giết chết vừa như kích rồi đây chính ư là chính mình một mực đau khổ đang đổi tìm tử vong nhưng trực diện tử vong giờ khắc này liệu dư hận bỗng nhiên lại hối hận hắn nhìn xem đinh tu há to miệng khàn giọng nói thật có lỗi chúng ta chỉ là muốn kích lục tiểu phụng xuất thủ ta biết không giống nhau liễu dư hận nói hết lời đinh tu đã đem mạch đoạt lại nhưng cái này hiển nhiên cũng không thể trở thành các người muốn nghệ ta diệu lý do trên thế giới này trừ c h í n h ta ai cũng không có khả năng đụng đến ta diệu thoại ô m rơi xuống trong né mắt một cái tay của hắn đã giữ lại liễu dư hận cổ họng tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng ở trong đây đừng nói lục tiểu phụng tiêu t h u vũ liền ngay cả võ công cao thâm mặt chắc hoác lao đầu đều không thể thấy rõ húng chi là liễu dư hận chờ hắn kịp phản ứng thời điểm mình đã bị giữ lại cổ ách liều dư h ậ nhưng trong miệng, k ô n nhịn g đ ợ c phát ra kêu đau một t ra đau kêu i ế hít thở không thông thống khổ, rất nhanh liền đáng ể hắn còn lại nửa gương lại đổi mặt, s t mặt, tiêu thu vũ thế thế, vội vũ v à lên tiếc n nói, hạ thủ lưu tình. Nhưng rất đáng g i hạ thủ rất t lưu ế đinh tu hiển nhiên không có ý tứ này lục tiểu phụng cùng hoác láo đầu cũng không có mở miệng ý ngăn cản dù sao đinh tu cử động lần này giống như là tại thay lục tiểu phụng giải quyết p h i ề n phước về phần hoác láo đầu nhà gỗ này thậm chí trong phòng mỗi một kiện đồ dùng trong nhà đều là hoác láo đầu mến yêu đồ vật nhưng hôm nay đây hết thể đều bị ba người bọn họ làm hỏng nếu nói trong mọi người tại đây ai muốn cho nhất bọn hắn chết hoắc lao đầu tuyệt đối xếp ở vị trí thứ nhất thử hỏi dưới tình huống như vậy lục tiểu phụng cùng hoắc lao đầu hai người sao lại mở miệng thay liễu dư hận cầu tình mắt thấy liệu dư hận sắp chết chính mình chỉ sợ cũng khó thoát từ kiếp tiêu thụ vũ chính trong lúc nóng này chợt nghe một tiếng đại đăng yêu lại réo rắt thanh n â m chuyển đến đại kim bằng vương bậy hạ đan phượng công chúa chuyên tới để cầu kiến lục tiểu phụng lục công tử ân đinh tu nghe vậy theo bản năng theo tiếng nhìn lại xuyên thấu qua trên tường lỗ lớn thình lình có thể trông thấy người đến là nữ hải một cái con mắt rất lớn mặc thân ngũ sắc ý phục rực rỡ tiểu nữ hải nàng liền từ nhà gỗ trước đó. mạnh k i a n ồ n g đậm táo trong rừng đi tới đầy trời tinh quang ánh trăng tại thời khắc này phảng phất đều đến nàng trong mắt khiến nàng hai con ngươi chiếu sáng rặng rỡ vị công tử này có thể hạ thủ lưu tình ngay tại đinh tu nhìn về phía nàng thời điểm nàng cũng nhìn về hướng đinh tu mắt thấy liêu dư hận đã nhanh muốn không chịu nổi nàng vội và nói nếu như hắn có cái gì mạng mỗi chỗ tiểu tuyết nguyện thay mặt đại kim bằng vương chiều hướng ngươi chịu nhận lỗi a nghe vậy đinh tu rốt c ụ c b u ô n g lòng tay ra liều dư hận phương phủ thoát khốn hút vào không khí mới mẻ trong miệng không nhịn được phát ra một trận ho khan nhưng rất hiển nhiên lần này hắn lại không có thể chết đi không có cách nào ai có thể hạ tâm sắt đá đến cự tuyệt một cái đáng yêu tiểu la lì đâu người khác không biết đinh tu hiển nhiên không có khả năng cho nên hắn thật nghe theo tiểu tuyết lời nói hạ thủ lưu tình thả liễu dư hận một ngựa bất quá trên đời này dù sao không có bữa chưa miễn phí cho nên hắn tại thả liễu dư hận sau lập tức hướng về tiểu tuyết hỏi ngươi cũng đã biết bọn hắn vừa mới muốn n ệ n rượu của ta cái này tiểu tuyết nghe vậy vội vàng mang theo vài phần xin lỗi nói là chúng ta vô lệ trước đây không biết công tử muốn làm sao giải quyết việc này cứ việc nói thẳng chúng ta nhất định sẽ tận lớn nhất khả năng thỏa mãn công tử yêu cầu rất tốt đinh tu nghe vậy lúc này vừa cười vừa nói ta cũng thích cùng như ngươi loại này đã xinh đẹp lại thông tình đạt lý nữ hải tử nói chuyện nếu xin lôi đã đạo nói qua vậy liền bồi thường đi ta cũng không nhiều mớn liền theo những rượu này giá cả giá gốc thường cho ta là được tốt không có chút nào do dự tiểu t u y ế t đáp ứng mười phần dứt khoát quần tinh lấp lóe thượng huyền nguyệt con con khảm trong tinh không táo trong rừng lưu động trận trận thanh hương chỉ là lại cũng không là cây táo hương mà là hương hoa hương hoa là từ một con chó trên thân truyền đến một đầu thân hình mạnh mẽ rộng rãi h a i chân dài chó săn giờ này khác này trên người của nó hất lên từng chuỗi ngũ s ắ c r ự c r ỡ hoa tươi trong miệng còn ngậm lấy một rổ hoa đầy cái giỏ trong hoa tươi có kim q u a n g sáng sủa là bốn thỏi chí ít có năm mươi lượng nạp vàng tiểu tuyết từ trong mồm cho nhận lấy lang hoa đưa về phía đinh tu đồng thời n ở nụ cười xinh đẹp nói đây là chúng ta công chúa cho công tử bồi thường còn xin công tử vui vẻ nhận vui vẻ nhận l i ê n cái này đinh tu thấy thế cũng không có đưa tay tiếp nhận tiểu tuyết trong tay lang hoa ngược lại như mày nói cái này bốn thỏi kim nguyên bảo mặc dù chừng hai trăm lượng nhưng muốn bồi rượu của ta chỉ sợ còn không quá đủ tiểu tuyết nghe vậy không khỏi ngạc như nói cái này sao có thể trên thế giới này không có cái gì là không thể nào nếu có đó chính là ngươi kiến thức không đủ năng lực không đủ đối mặt tiểu tuyết kinh ngạc đinh tu lạnh nhạt đáp lại đang khi nói chuyện còn không nhìn về phía lục tiểu phụng cùng hoác lao đầu hai người miệng nói nếu như ngươi không tin có thể hỏi bọn hắn đang uống rượu phẩm tiểu phương diện bọn hắn đều là người trong nghề đừng nhìn ta ta chỉ là thích uống rượu mà thôi lục tiểu phụng trước tiên tránh ra x ê vị chỉ vào bên cạnh hoác lao đầu nói muốn biết những rượu này giá cả các ngươi nghe hắn chuẩn không sai không ai so với hắn rõ ràng hơn những rượu này giá tiền tiểu tuyết ngạc nhiên hỏi vì cái gì bởi vì ta c đinh đinh xa xa đúng vậy nhìn trước mắt bị hù dọa tiểu cô nương hoác lao đầu sắc mặt lại quay lại lộ ra vẻ mịt cười hắn vừa cười vừa nói hoặc nhiều hoặc ít còn kém một chút như vậy tiểu tuyết truy vấn kém một chút là kém bao nhiêu cái này sao làm sơ trầm âm hoác lao đầu nhìn thoáng qua đ i n h tù tại thêm chút cân nhắc sau khi tự định giá cuối cùng vẫn quyết định thành thật trả lời đến tuột cùng kém bao nhiêu ta cũng coi như không rõ ràng liền nói cái đại khái đi ân đại khái lại thêm hai ba và hai hẳn là còn kém không nhiều lắm t r ư ơ n g mười bảy đáng tiền mặt m ũ i t r ư ơ n g mười bảy đáng tiền mặt m ũ i cái gì chợt nghe hoác lao đầu ngôn ngữ tiểu tuyết không khỏi dọa nhất cú sốc nàng không nhịn được chừng lớn hai mắt tràn đầy không dám tin nhìn xem hoác lao đầu lao tiên sinh ngươi sẽ không phải là đang cùng ta nói đùa sao nói đùa làm sao có thể hoác lao đầu lắc đầu rất là chăm chú trả lời con người của ta rất ít nói đùa nhất là tại tiền tài vấn đề bên trên cho nên ta nếu nói như vậy liền chắc chắn sẽ không có quá lớn sai lầm l ờ i tuy như vậy khả tiểu tuyết hay là cười hoác lao đầu buồn b ự c n ó i ngươi không tin tiểu tuyết ăn một chút cười không ngừng gặp phải như vậy một cái hội lừa đảo người nàng trừ cười bên ngoài còn có thể thế nào chẳng lẽ còn có thể thật bồi ra ba vạn lượng hoàng kim ai hoác lao đầu cỡ nào người cũng làm sao có thể nhìn không ra tiểu tuyết ý nghĩ ngay sau đó hắn tức giận chỉ vào trong đó một vò rượu nói ngươi cũng đã biết cái này đản là rượu gì tiểu tuyết không đáp hỏi ngược lại là rượu gì ba mươi năm trạng nguyên hồng hoác lao đầu nói mà lại là bản chiều cho đến tận này duy nhất tam nguyên cập đệ vị k i a trạng nguyên còn nhỏ nhập học thời điểm tự tay trôn xuống cất vào hầm hơn ba mươi năm ngươi nói nó giá trị bao nhiêu tiền cái này tiểu tuyết nghe vậy không khỏi mở to hai mắt nhìn thuận hoác lao đầu tay nhìn về phía vò rượu kia dần dần đã có một chút không cười nổi hoác lao đầu lại đưa tay chỉ hướng bên cạnh một vò, vò rượu này tên là thành khê lưu tuyển so với ba mươi năm trạng nguyên hồng hơi kém một chút miễn miễn cưỡng cưỡng cũng liền giá trị cái một ngàn lượng hoàng kim nhưng v ò này liền không giống với lúc trước đang khi nói chuyện hắn lại đưa tay chỉ hướng mặt khác một v ò ngươi biết cái này đàn là rượu gì sao tiểu tuyết lắc đầu đã thấy hoác lão đầu lạnh nhạt nói đây chính là một v ò thường thường không có gì lạ nhân s â m rượu chỉ là ngâm rượu nhân s â m hơi chân quý chút chính là một gốc thành hình người nhân s â m ngàn năm Cái được con càng lời tiểu khỏi gì? Nghe trừng không trừng vốn lớn lớn đã ấy, tuyết mắt, nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải ai lúc này một bên lục tiểu phụng nhịn không được than nhẹ một tiếng nói tiểu tuyết cô nương hiện tại ngươi nên minh bạch vì cái gì đinh huynh đệ nói ngươi hai trăm lượng hoàng kim không đủ thường đi may mắn người của các ngươi công phu có hạn không có chân chính tổn hại vừa đến những rượu này nếu không ta chỉ sợ cũng không bảo vệ được các ngươi tiểu tuyết nghe vậy chưa mở miệng đinh tu h đã vừa quay đầu đến hắn nhìn về phía lục tiểu phụng trong miệng lạnh nhạt lên tiếng nói ngươi muốn vì bọn họ làm bảo đảm không được sao lục tiểu phụng thở dài nói cho cùng bọn hắn là bởi vì ta mà đến bây giờ chọc tới phiến phước ta người trong cuộc này tổng không tốt đưa mình nằm ngoài mọi việc cho nên chỉ có thể kiên trì mở miệng chỉ là không biết đinh minh đệ ngươi có nguyện ý hay không cho ta mặt mũi này làm sao hắn đánh giá cao chính mình mặt mũi giá cả đinh tu không chút do dự trả lời mặt mũi của ngươi tại ta chỗ này giá trị không được ba vạn lượng hoàng kim đ ổ i thành hắn còn t ạ m được đang khi nói chuyện hắn trực tiếp quay đầu nhìn về hướng hoác lao đầu vậy chỉ dùng hắn lục tiểu phụng thấy thế cũng là không chút do dự trực tiếp mở miệng trong ngôn ngữ đúng là nửa điểm trưng cầu hoác lao đầu bản nhân ý kiến ý tứ đều không có trực tiếp giút hắn làm chủ cử động như vậy rõ ràng là vô lễ có thể hết lần này tới lần khác hoác lao đầu lại mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ về một trong âm thanh thắng nhẹ thôi coi như là nể tình ta đinh tiểu h ư u tạm thời giờ cao đánh khẽ như thế nào dễ nói nghe vậy đinh tu nói thẳng lục tiểu phụ mặt mũi có thể không cho nhưng lão tiên sinh mặt mũi không thể không cấp dù sao những rượu này nguyên bản là thuộc về ngươi hoác lao đầu em làm gì tình cảm ta còn muốn đa tạ ngươi cho ta mặt mũi không thể không nói sống lớn như vậy số tuổi la lộn lâu như vậy giang hồ bị người lấy chính mình đưa ra ngoài đồ vật ra bán chính mình mặt mũi thật đúng là khai thiên tích địa lần đầu h o ặ c lao đầu trong lòng đ ừ n g đề cập nhiều phiên mượn tiểu tuyết nghe vậy rất là dí d ỏ m thẻ lưỡi nỗi lòng lo lắng cũng để xuống nàng nhịn không được mang theo tràn đầy hiếu kỳ hướng lục tiểu phụng hỏi vị lao tiên sinh này người nào a thế nào thấy mặt mũi so ngươi còn lớn hơn lục tiểu phụng không có trực tiếp trả lời mà là nhìn về phía tiêu thu vũ cùng liêu dư hận hai người các ngươi cũng là lao giang hồ kiến thức rộng rãi chắc hẳn nhất định biết trên đời này người có tiền nhất là ai cái này tiêu thu vũ trầm ngâm nói theo ta được biết đương kim trên đời địa sản nhiều nhất là giang nam hoa già châu đ ó n nhiều nhất là quảng châu diềm già nhưng chân chính người giàu có nhất chỉ sợ thuộc về hoắc hưu lục tiểu p h ụ n g lại hỏi vậy nhưng biết hắn là hạng người gì tiêu thu vũ đạo người này mặc dù phú giáp thiên hạ lại trải qua ẩn sĩ giống như sinh hoạt cho nên có rất ít người có thể trông thấy diện mục thật của hắn chỉ nghe nói hắn là cái rất quái g ợ rất lao nhân của cái mà lại nói tới chỗ này hắn dường như nghĩ tới điều gì đột nhiên dừng lại miệng nhìn về phía hoắc lao đầu những người còn lại cũng không ngu ngốc giờ này khắc này chỗ nào vẫn không rõ trước mắt cái này mạo không đáng chú ý hoắc lao đầu chính là phú giáp thiên hạ hoắc hưu ai bị nhân đạo phá thân phận hoắc hưu nhìn không được thở dài một hơi từ từ đứng dậy hướng lục tiểu phụng nói hiện tại nếu đã có người biết ta ở chỗ này nơi này ta cũng không thể ở lại được nữa không bằng liền chuyển giao cho ngươi ngay vậy lục tiểu phụng không khỏi mặt mũi tràn đầy im lặng nhìn xem trên đất cái k i a từng đống đầu gỗ nát ta nhớ được trước kia cũng hướng ngươi muốn qua ngươi lại ngay cả cho ta mượn ở vài ngày cũng không chịu hoác hưu lạnh n h ạ t nói ngươi cũng biết nơi này chính là đại thi nhân lục phong ông ngày mùa hè đi ngâm chỗ trên vách tường còn có hắn tự tay viết đ ề thơ trong phòng giường cái bản không có chỗ nào mà không phải là bà bối bà bối sao có thể tùy tiện tặng người đâu hiện tại không giống với lúc trước trong phòng đáng giá nhất vài hũ rượu kia đều đã là của người khác. ta tại giữ lục ạ i nhà này cũng không còn gỗ tác d n nữa. g gì l ụ、so、tiểu phụng nghe vậy, không phải người ngu dốt chỗ nào không rõ hoặc hưu nói chính là có ý tứ gì nhưng vừa rồi bị làm mất mặt hắn đối với đinh tu hoặc nhiều hoặc ít có chút khó chịu thế là nhân tiện nói đinh minh đệ ngươi chỉ có một người hai cánh tay muốn thế nào mới có thể đem rượu nơi này dọn đi đâu đúng vậy a đinh tu nghe vậy lúc này khiêm tốn tỉnh h giáo nói làm nghe bốn đầu lông mày lục tiểu phụng là đệ nhất thiên hạ người thông minh tin tưởng ngươi nhất định có biện pháp có thể giải quyết ta vấn đề khó khăn này còn xin lục h u n h chỉ điểm lục tiểu phụng cũng không thừa nước đục thả câu lúc này chỉ điểm người cùng động v ậ t khác nhau ở chỗ chúng ta biết dùng công cụ ta hiểu được đa tạ lục h u n h đinh tu đang khi nói chuyện người đã ra nhà gỗ lúc gần đi vẫn không quên nâng lên tiểu tuyết nâng tới cái kia lăng hoa không bao lâu hắn liền liền đi tới một chiếc xe ngựa trước đen k ị xe đen k ị ngựa đen đến tỏa sáng tỏa sáng trên xe ngựa cũng điểm đầy mũ s ắ c rực rỡ hoa tươi sau đó không ngoài dự tính hắn gặp được tiểu tuyết trong miệng vị kia đan phượng công chủ cường mười tám làm cho người ta hận đinh tu t r ư ơ n g mười tám làm cho người ta hận đinh tu một người có thể có bao nhiêu đẹp làm người hai đời đinh tu nhìn thấy qua rất nhiều nữ nhân có rất xấu cũng có rất đẹp nhưng không thể phủ nhận là hắn nhưng lại chưa bao giờ nhìn thấy qua đẹp như vậy nữ nhân trên người nàng mặc một bộ đen nhánh mềm mại áo sợi mái tóc đen nhánh dối tung tại hai vai sắc mặt có chút tái n h u ậ trên mặt một đôi đen nhánh con ngươi cũng đen đến tỏa sáng không có khác trang trí cũng không có khác nhan sắc nàng cứ như vậy xuống xe ngựa thật chặt đứng ở đằng kia trên xe ngựa năm màu rực rỡ đói hoa tại thời khắc này lại đều giống như đã mất đi nhan sắc loại này đẹp đã không phải trong nhân thế đẹp đã lộ ra siêu phàm thoát tục lộ ra không thể tưởng tượng nổi nhưng chân chính để đinh tu để ý không phải nàng đẹp mà là nàng trên chân đôi giày đỏ kia tử cái này khiến trong miệng hắn không nhịn được phát ra thở dài một tiếng vì cái gì hiện tại nữ hai tử đều thích mặc giày màu đỏ đan phượng công chúa nghe vậy theo bản năng thân thể khẽ giật mình nhưng rất nhanh nàng liền khôi phục chấn định lập tức lạnh nhạt tự nhiên ứng thanh trả lời đại khái là bởi vì màu đỏ là trên đời này nhất sáng rõ nhan sắc nhi nữ hải tử luôn luôn tương đối thích chứng diện có đúng không đinh tu không thể phủ nhận nói ta nguyên bản còn tưởng rằng đại kim bằng vương triều đan phượng công chúa là của ta một vị bạn cũ nhưng hiện tại xem ra tựa hồ là ta nhận lầm cũng được chúng ta hay là thương lượng một chuyện khác đi đan phượng công chúa hỏi sự tình gì đinh tu đạo ta muốn mua bên dưới phía sau ngươi xe ngựa ta tin tưởng nhân mỹ tâm thiện khéo hiểu lòng người đan phượng công chúa nhất định sẽ không cự tuyệt thỉnh cầu của ta có đúng không đinh tu không chút a do dự cự tuyệt nói mặc dù rất cảm tạ công chúa hào ý nhưng mọi người đều biết ta đinh tu từ trước đến nay lấy chân thành đối người nếu nói muốn mua vậy liền nhất định phải mua không có khả năng sửa đổi đan phượng công chúa thở dài đinh công tử thật là một cái người thông minh hoàng kim có giá nhân tình có trả đinh tu vừa cười vừa nói chiếu nhìn như vậy đến ta còn thực sự là một người thông minh t ố t ngươi có thể tiếp tục cùng lục t i ể u phụng chơi các ngươi trò chơi mà ta cũng có chuyện của ta muốn đi làm đang khi nói chuyện hắn đem đ ư ợ c lấy bốn thỏi kim nguyên bảo lãng hoa đưa tới đan phượng công chúa trong tay sau đó lấy đi nàng xe ngựa trên xe ngựa không có x a phu bất quá không sao đinh tu có thể làm cho thất kia màu đen tuấn mã ngoan, ngoan nghe lời chỉ chốc lát sau liền liền trở đi xe ngựa đi tới tòa kia nhà gỗ trước lục tiệu phụng hoặc hiu tiểu tuyết tiêu thu vũ liêu dư hận trong phòng người không thiếu một cái tất cả đều tại con chó kia cũng tại đương nhiên độc cô phương thi thể thì càng không có khả năng đứng lên trốn tiểu tuyết thấy một lần xe ngựa lập tức quá sợ hãi đây là đan phượng công chúa xe ngựa không đây là xe ngựa của ta đinh tu xuống xe ngựa cười trả lời nhờ có ngươi cho ta bồi thường tiền hai trăm lượng hoàng kim mặc dù không nhiều nhưng ta muốn mua xuống chiếc xe ngựa này hẳn là dư xài tiểu tuyết đinh tu quay đầu nhìn về phía lục tiểu phụng ô n quyền thi lễ nói đương nhiên cũng may mà lục hình chỉ điểm của ngươi ta mới có thể nghĩ đến dạng này biện pháp tốt lục tiểu phụng trông thấy lục t i ể u phụng ăn quả đắng hoắc hưu tâm tình trong nháy mắt thoải mái quả nhiên để tâm tình biến tốt phương thức cao nhất chính là trông thấy một người khác so với chính mình càng không may đinh tu bắt đầu chuyển rượu một vò một vò chuyển mặc dù hắn không phải cái người thiếu tiền có thể trên đời này rượu ngon cũng rất khó được vạn nhất đập lấy đụng hắn sợ rằng sẽ so hoắc hưu nguyên chủ nhân này càng thêm thương xót uy lục t i ể u phụng thấy thế nhịn không được hô đừng đổi tận giết tuyệt ta chí ít cho chúng ta lưu một vò ngươi cũng đã nói ta cùng hoắc lao đầu đều là thích uống rượu người không được đối mặt lục tiệu phụng t ỉ n h cầu đinh tu cự tuyệt mười phân dứt khoát những rượu này ta là muốn lấy ra tặng người. t ặ người n g đồ vật sao có thể tùy tiện phân đi ra không phải vậy chẳng phải là lộ ra ta cái này người tặng lễ thật không có t h à n h ý lục tiểu phụng nghe vậy không khỏi mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói ra không biết là người nào lại có lớn như vậy phúc khí lại có thể thu đến dạng này hậu lễ đinh tu cũng không giàu giếm lúc này nói thẳng là một lão bản một cái không mở cửa tiệm lão bản nguyên lai、like、là hắn lục tiểu phụng hơi xứng sở lập tức kịp phản ứng trên mặt không khỏi hiện ra một vòng mịp cười bởi vì hắn rất rõ ràng tại người hắn quen biết bên trong không mở cửa tiệm lão bản cũng chỉ có một người Diệu thủ Chu Đình. h o c hưu nhịn không được lại là một trận trầm mặc không có cách nào đổi lại bất kỳ một người nào nghe được có người muốn bắt chính mình đưa ra ngoài đồ vật tặc lễ chỉ sợ cũng sẽ không thật là vui tốt thời gian không sớm ta nên rời đi đinh tu đem cuối cùng một v ò rượu ôm vào xe ngựa sau đó không chậm trễ chút nào lái xe rời đi trước khi đi hắn vẫn không quên một tiếng c h m thắn lục hinh nói quả nhiên không sai người và động vật khác biệt lớn nhất ngay tại ở chúng ta biết được sử dụng công cụ lục tiểu phụ em đây coi là cái gì đều đã là vùi vào trong đất người còn muốn lôi ra đến lấy roi đánh thi thể nghe được đinh tu ngôn ngữ nhìn xem tiểu tuyết liễu g i hận tiêu thụ vũ ba người nhìn qua tràn ngập vũ hoán ánh mắt lục tiểu phụng cả người đều tê nha hắn bốn đầu lông mày lục tiểu phụng lúc nào nếm qua lớn như vậy xẹp đinh tu nghiến răng nghiến lợi từng chữ nói ra trong lời nói tràn đầy phiền muộn phiền muộn chính mình làm sao lại đụng tới người như vậy đâu hành vi quái đản mang theo ba phần tà khí hết lần này tới lần khác võ công lại thâm sâu không lường được để cho người ta hận đến nghiến răng lại vẫn cứ lại không làm gì được hắn lục công tử ngay lúc này bán xe ngựa đan phượng công chúa đi bộ đi tới tiếng kêu lọt vào thai trong nháy mắt lục tiểu phụng theo bản năng muốn chạy trốn nhưng chưa từng nghĩ ngay tại hắn khởi hành một cái trước mắt lại ngạnh xinh xinh ngừng lại Hiện nhiên, hôm nay hắn đi không được. Bởi vì, đàn phượng nay đàn tay được. công mà trong cầm chuẩn là liên cũng hảo bởi vậy sớm thành thói quen thành tự nhiên đáng tiếc đan phượng công chúa xe ngựa đã bị đinh tu mua đi nếu không bảo mã phối anh hùng hương sa chở mỹ nhân dạng này mới có thể được xưng tụng hoàn mỹ không thể làm gì hiện tại bọn hắn chỉ có thể lựa chọn đi bộ rời đi mà rời đi thời điểm trong lòng của tất cả mọi người cũng không khỏi nhớ bên trên cùng là một người danh tự đinh tu chương mười chín tư không trích tinh hồn nhiên không biết chính mình đang bị người lẩm bẩm mang lấy nguyên bản thuộc về đan phượng công chúa xe ngựa chở hoắc hưu đưa tặng rượu ngon đinh tu trên đường đi rêu g a o khắp nơi thẳng đến rượu thủ chu đỉnh nhà không có cách nào l a n lộn giang hồ vốn cũng không phải là một chuyện dễ dàng mà mang theo một xe ngựa rượu ngon l a n lộn giang hồ vậy thì càng không dễ dàng bởi vậy cứ việc thời gian ước định còn chưa tới nhưng là một cái không có không gian tùy thân người xuyên việt đinh tu hay là quyết định trước đem những rượu này đưa cho chu đình chỉ là công chúa của một nước xe ngựa mặc dù đ ư ợ u thấp nhưng lại không mất xa hoa dạng này một cỗ phú quý xe ngựa n ê n ngang đi xuyên qua trên đường rất dễ dàng liền sẽ bị tặc cho nhớ thương lên đương nhiên bình thường tặc cũng không dám ngủ nhớ thương nhưng t h ư n ó i ba trăm sáu mươi hành ngành nghề nào cũng coiên ra tặc nghề này tự nhiên cũng không ngoại lệ t h như danh s ư ơ n g thiên hạ đệ nhất thần thâu tư không trích tinh nghe danh tự liền biết ngay cả ngôi sao đều có thể hái xuống tặc chẳng lẽ không phải là trên thế giới này lợi hại nhất tặc cho nên trong thiên hạ này cơ hồ không có tư không trích tinh trộm không đến đồ vật mà bây giờ hắn để mắt tới một chiếc xe ngựa kéo xe chính là một thất thần tuấn hát mã xem xét chính là loại kia có thể n g à y đi nhìn g dặm bảo mã lương câu xe ngựa màu đen nhìn như liệu thấp kỳ thực dùng tài liệu phi phạm dấu dếm xa hoa cho nên hắn chỉ một chút liền liền nhìn ra chiếc xe ngựa này bên trên khẳng định có bà bối chỉ cần nắm bắt tới tay chính mình liền có thể kiếm một món hời dù gì. tiêu sái chiếc m ộ xe ngựa làm được tốc độ rất nhanh có thể so với trên giang hồ định tiêm cao thủ khinh công nhưng lại không khỏi lộ ra chậm bởi vậy lúc trước đinh tu cùng lục tiểu phụng hai người lấy khinh công chạy vội nửa ngày thời gian khoảng cách bây giờ đỡ xe ngựa số ít cũng muốn đi đến hai ngày cũng may đinh tu hiện tại không thời gian đang gấp lộ trình xa lái xe từ từ đi là được đảo mắt đến giữa trưa đi vào một chỗ q u á n trà hắn ngừng ngựa t ố t xe chuẩn bị uống chén trà ăn chút điểm tâm làm sơ nghỉ ngơi lại đi đường lão bản là cái trung niên nam nhân giữ lại hai p h i ế a dâu cá chê nhìn thấy khách nhân đến đến vội vàng nhiệt tình vô cùng tiến lên chào hỏi vị khách quan này ngươi tốt không biết ngươi muốn chút gì đinh tu nhìn thoáng qua lão bản trong mắt là không thể t r a hiện lên một vòng dị sắc lập tức mang theo mấy phần trương dương đáp giống ta như thế có phẩm bị người đương nhiên là muốn một bầu tốt nhất lan hương thiết quan âm cùng một chút địa đạo tương nam thức nhắm là lập tức vì ngươi chuẩy tương nam thức nhắm cũng còn miễn nhưng lan hương thiết quan âm lại là trà ngon trà ngon tự nhiên cũng có một cái cùng mười phần xứng đôi giá cả đây là một món làm ăn lớn l ã o bản lập tức càng thêm nhiệt tình vội vàng liền đi chuẩn bị trà khách quan n g à i muốn trà không bao lâu lão bản liền trở lại dâng lên nước trà thức nhắm đinh tu thiện n ế m hai cái lại uống một mụn trà không khỏi tảng dương l ã o bản ngươi trà mùi vị không tệ mặc dù là ven đường có nhỏ nhưng không thể không thừa nhận nước trà này hương vị quả thật không tệ lại ngọt lại mát nóng bức giữa chưa uống xong một mụn đã thanh lương lại dễ chịu đối mặt đinh tu t ả n dương lao bản lúc này mang theo vài phần ngạo tiểu nhân cái này t r à lạnh thế nhưng là tổ truyền phối phương lui tới khách nhân uống đều nói tốt có đúng không đinh tu nghe vậy ngắm nhìn một phía lập tức không thể phủ nhận lên tiếng hỏi lão bản đã ngơi ư nhà t r à tốt như vậy thế nào thấy đều không có khách nhân nào cái này lão bản mặt mũi tràn đầy khổ n ã o trả lời tiểu nhân cũng không biết ngày bình thường khách nhân thật nhiều chẳng lẽ là bởi vì thời tiết quá nóng cho nên mới quá khứ khách thương cũng thiếu ân đinh tu trầm ngâm nói này cũng, cũng không phải là không thể được đã như vậy bạc cho ngươi không cần tìm đang khi nói chuyện hắn lấy ra một thỏi bạc tiện tay vứt cho lão bản đà t ạ khách quan cầm tới bạc lão bản lập tức cười đến con mắt đều n h a o lại ngài trước ngồi ta đi cấp ngài lấy chút trên núi trái cây đều là tiểu nhân chính mình đi hái cam đoan t h ơ m ngọt ngon miệng a nghe được lời ấy đinh tu tựa như hưng thú vội vàng t h ú c giục nói có trái cây lão bản kia ngươi nhanh cầm đi được rồi lão bản đ ứng thanh mừng k h ắ p khởi ốm b ạ c đến phía sau đi lấy quả dại chỉ để lại đinh tu một người ngồi ở đằng kia uống t r à ăn tức nhắm không bao lâu dám trước mắt ánh mắt có chút hoảng hốt mặt trời lớn này phơi làm sao cảm giác mệnh dã rời nữa nha hốt hoảng đinh tu nhìn giống như rất buồn ngủ mặc dù nỗ lực chẹo trống nhưng cuối cùng vẫn là không thể chống đỡ. luôn người xuống người đã nằm nhoài trên mặt b à n ngủ say sưa tới a đúng lúc này nhưng nghe một tiếng c ư ờ i khẽ lập tức bưng một bản quả dại đi tới lao bản thân hình hình dạng đại biến trong nháy mắt lại biến thành một cái nhìn qua có chút tặc mi thử nhãn người trẻ tuổi t h ố t a hắn vốn chính là cái tặc nếu như lục tiểu phụng ở chỗ này nhất định có thể nhận ra được hắn không phải người khác thình lình đúng là mình lao bằng hữu thiên hạ đệ nhất thần đâu thư không trích tinh lại nguyên lai、like, h ắ n t ừ khi để mắt tới chiếc xe ngựa này sau vẫn luôn đang tìm kiếm cơ hội hạ thủ nhưng tại theo sau một lúc hắn phát hiện lái xe đinh tu không giống như là người bình thường thế là mới cải trang cách đan mặc ở đây bố trí mai phủ nói thật hắn vắn này hoặc nhiều hoặc ít mang theo vài phần đánh cược ý tứ dù sao hắn không phải đình tu con run trong bụng không biết đình tu ý nghĩ trong lòng cũng không dám cam đoan đình tu nhất định sẽ dừng xe lại uống trả cũng may vận khí của hắn không sai ván này hắn cực thắng bởi vậy giờ này khắc này hắn nhìn rất là cao hứng mặt mày hớn hở tựa như làm thành cái gì đại sự kinh thiên động địa nghiệp nhị không được trí đắc ý mãn cười nói chúng ta ngàn ngày ngủ thế mà còn có thể chống đỡ lâu như vậy thật là một cái cao thủ à đáng tiếc mặc cho ngươi võ công lại cao hơn cuối cùng vẫn là uống l a o tử nước rửa chân đang khi nói chuyện hắn đem trong tay đĩa trái cây đặt tại trên mặt bàn tràn đầy phấn khởi hướng đi xe ngựa mở cửa xe dèm xe vẫn lên lập tức từng v ò từng v ò rượu ngon liền liền ánh vào tầm mắt của hắn mặc dù những rượu này cũng không mở ra nhưng ẩn ẩn hay là có từng tia mùi rượu lóe ra tư không trích tinh vừa nghe lập tức liền biết đây đều là hiếm thấy rượu ngon trên mặt lập tức cười nở hoa nhi À, xe này rượu ngon hiện tại tất cả đều thuộc về ta nếu để cho lục tiểu kê tên kia biết khẳng định đến hâm mộ chết ta nghĩ tới đây hắn không nhịn được vươn tay ra muốn trước mở một vò. Nghiệm một chương hai mươi n g thư không đến trích tinh khinh công chương hai mươi tư không trích tinh khinh công ta nếu là ngươi liền tuyệt đối sẽ không dây vào những rượu này đột nhiên tới lời nói vang vọng ở bên hai thanh em quen thuộc doa đến tư không trích tinh không khỏi thân thể r u lên vươn đi ra tay tại sắp đụng phải vỏ rượu trong nháy mắt cứng lại ở giữa không trùng một cử động cũng không dám răng rác hắn gian nan xoay người ánh mắt c h n hướng trong tầm mắt chỉ gặp nguyên bản gục xuống bàn mê man đinh tu giờ này khắc này đã tỉnh lại cầm trong tay một viên quả dại ngay tại say x ư a ngon lành ăn ngươi ngươi không trúng thuốc đây không phải chuyện rõ rành rành sao đối mặt tư không trích tinh nghi vấn đinh tu một bên gặm quả dại vừa cười trả lời chuẩn s á t mà nói là ngươi hạ dược dược lực không đủ mạnh cho nên đối với ta vô hiệu ai là ta xem thường ngươi tư không trích tinh thở dài nói ta là thật không nghĩ tới gấp hai phân lượng thiên điệp i ê n ngủ nghìn này thế mà đều không hạ nổi ngươi nhìn tới võ công của ngươi tu vi tại phía xa dự liệu của ta phía trên đinh tu vừa cười vừa nói không bằng chúng ta tới đánh cược đi n g ư ơ i muốn đánh cược gì mặc dù rất không tình nguyện nhưng tư không trích tính biết giờ này khác này mình đã không có quyền lợi lựa chọn không hắn chỉ vì trà trộn giang hồ nhiều năm hắn còn là lần đầu tiên gặp được có người lại có thể tại hắn tiên n h ậ p miên ngủ nghìn ngày bên dưới bình yên vô sự hơn nữa còn là gấp đôi phân lượng loại k i a đinh tu chỉ mình xe ngựa nói rất đơn giản liền cược ngươi có thể hay không trộm đi rượu của ta chỉ cần ngươi có thể trộm đi một v ò trận đánh cược này coi như ngươi tháng như thế nào không thể không nói Đây tuyệt đối là một rất cái không có ô không không n bằng đồng cũng thường tinh chàn thân thiên nhất thần tinh, g đồ đồ đầy đệ ước, tư ước, cái trích trích thời một rất một thâu tư hạ là là làm xem rượu, xe sao thể một trộm ngay cả vỏ đều khả ô Không n g đi. k h có năng tuyệt đối không có khả năng nhưng chưa từng nghĩ tư không trích tinh chẳng những không có đáp ứng ngược lại ngay đầu tiên liền cũng không chút nào do dự lắc đầu từ chối vẫn là thôi đi ta cũng không muốn cùng ngươi đánh cược quả nhiên lời vừa nói ra lập tức r ư ớ lấy đinh tu hiếu kỳ vì cái gì tư không trích tinh thở dài một tiếng nói một người phạm là muốn đánh cược liền không có không muốn thắng ta đương nhiên cũng không ngoại lệ có thể hết lần này tới lần khác võ công của ngươi thực sự quá cao cao đến để cho ta không nhìn thấy một chút hy vọng thắng lợi cho nên ta cảm thấy đánh cược chuyện này vẫn là thôi đi a nghe vậy đinh tu không khỏi cười to một tiếng hắn cười hỏi dạng này liền từ bỏ chẳng lẽ ngươi không muốn ta trên xe rượu ngon tư không trích tinh lập tức mặt mũi tràn đầy cười khổ hắn nhìn xem chiếc xe k i a rượu đầy cõi lòng không thôi nói ta đương nhiên muốn thế nhưng là ta không đốc cá với ngươi chỉ sợ không chỉ có không chiếm được rượu ngay cả mình đều muốn thua ngươi vậy ta chẳng phải là biến thành một cái đại đầu đất vậy thì thật là thật là đáng tiếc đinh tu đạo ngươi cũng đã biết cái trước đánh những rượu này chủ ý người là ai ai độc cô phương ân chợt nghe đinh tu ngôn ngữ tư không trích tinh không khỏi giật n ả y cả mình độc cô phương thiên lý độc hành độc cô phương đúng vậy đinh tu d ù bận vẫn ung dung nói nếu như g i ớ i gầm trời này không có cái thứ hai độc cô phương lời nói đó phải là hắn ngươi cũng đã biết hắn hiện tại người ở đâu nhi tư không trích tinh trong lòng có một loại dự cảm không tốt nhưng vẫn là đè ép cuốn học hỏi hắn ở đâu ông tào địa phủ đinh tu thi thi nhiên trả lời nếu như động tác của hắn rất nhanh hiện tại làm không tốt đã uống mạnh bà thang chuyển thế đi đầu thai bất quá hắn không tính là người tốt hành tẩu giang hồ nhiều năm trong tay lây dính nhiều người như vậy mệnh xuống địa ngục khả năng ta cảm thấy lớn hơn một chút ngươi cảm thấy thế nào ta tư không trích tính ngay vậy thân xác trên mặt nhất thời trở nên cực kỳ khó coi nhưng cũng may hắn dù sao không phải người bình thường cho nên cho dù loại thời điểm này hắn còn có thể miễn cưỡng duy trì tỉnh táo mặt mũi tràn đầy khổ sở nói nhìn tới những rượu này quả nhiên là không đụng được ta cũng nhất định phải vì mình hành vi trả giá đắt ai muốn đinh tu cải chính các hạ lời ấy sai rồi ta đinh tu tuyệt không phải người thị xác mà lại các hạ cũng không thể thật đụng phải những cái tia rượu cho nên ta vẫn là rất nguyện ý cho các hạ một cái cơ hội tư không trích tinh hỏi ta phải bỏ ra cái gì mới có thể đổi lấy cơ hội này một môn k i n h công đinh tu vừa cười vừa nói thường nghe thâu vương c h i vương tư không trích tinh k i n h công thân pháp thiên hạ vô song cho nên ta muốn mượn tới nhìn xem tin tưởng tư không minh độ lượng rộng rãi nhất định sẽ không để cho ta thất vọng cái này tư không trích tinh cho mày trong lòng do dự dù sao hắn sở dĩ có thể trở thành thiên hạ đệ nhất thần thâu cùng hắn chắc tuyệt k i n h công thân pháp là có lớn lao quan hệ nhưng bây giờ đinh tu lại muốn hắn đem áp đáy hòm tuyệt kỹ giao ra hắn làm sao có thể nguyện ý nhưng ở trên đời này nhiều khi rất nhiều chuyện không phải ngươi không nguyện ý liền có thể không làm liền giống với hiện tại người là giao thất ta là thịt cá đinh tu muốn khinh công của hắn hắn có thể không giao nhưng cũng nhất định phải tiếp nhận không giao hậu quả chết hắn không chút nghi ngờ đinh tu phải chăng có thể giết chết chính mình hành tẩu giang hồ nhiều năm điểm ấy nhãn lực độc đáo hắn vẫn phải có cho nên tại nhiều lần do dự qua sau hắn mặt mũi tràn đầy v u v p ả i nói tốt ta tốt ta lần này ta nhận v u a đang khi nói chuyện hắn vươn tay hướng về đinh tu đạo lấy ra ân đinh tu ngạc nhiên lấy cái gì đến đương nhiên là giấy bút tư không trích tinh tức giận nói xin nhờ ta là một tên trộm ngươi cũng không thể hy vọng xa v ớ i một tên trộm sẽ còn mang theo trong người bút mực giấy nghiên đi a đinh tu h về một trong tiếng cười khẽ nói để cho ngươi thất vọng ta cũng không có bút mực giấy nghiên bất quá không sao ngươi đem k i n h công thân pháp khẩu quyết cóng cho ta nghe sau đó lại vì ta biểu thị mấy lần không được sao xem như ngươi lợi hại gặp được như thế cái lão lục tư không trích tinh cũng là phục mắt thấy tránh cũng không thể tránh dưới sự không thể làm gì hắn cũng chỉ có thể nói ra k i n h công của mình bí quyết mà lại hay là một chút tay chân đều không có dám động loại kia bởi vì hắn rất rõ ràng giống đinh tu người như vậy bình thường là rất khó lừa gạt mà lại coi như hiện tại lừa qua đến tiếp sau kết quả chỉ sợ không phải hắn có khả năng tiếp nhận cho nên cùng trêu đùa tâm nhãn còn không bằng thành thành thật thật phối hợp quả nhiên như hắn sở liệu đinh tu không chỉ có để hắn lặp đi lặp lại có nhiều lần khẩu quyết còn tiến hành lập tức kiểm tra thí điểm đợi đến xác nhận không sai sau mới khiến cho hắn biểu thị khinh công thân pháp bất qua sau đó vì an ủi hắn tại trước khi đi đinh tu đưa hắn một vỏ rượu ngon hay vì vỏ rượu này đưa ra khinh công của mình thân pháp tư không trích tinh trong miệng không nhịn được phát ra thở dài một tiếng lập tức thẹn quá thành giận mắng cái này đáng chết đinh tu đơn giản so lục tiểu kê còn muốn đắn giận g ngươi lợi đấy cho ta lấy sớm muộn cũng có một ngày ta tư không trích tinh nhất định sẽ tìm về món nợ này chương hai mươi mốt đào tên chủ thế chương hai mươi mốt đào tên chủ thế sáng sớm chu trạch bảy ngày ước định mới đi qua ba ngày đinh tu liền liền quay về trở về cái này khiến chu đình bao nhiêu cảm thấy có chút kinh ngạc bất quá vẫn là cười đem người nên đi ra ngoài đến đinh huynh đệ mau và o ngồi dễ nói đinh tu ứng thanh xuống xe đi vào chu đình trước mặt hắn vừa cười vừa nói chu lão bảng yên tâm trước chuyến này đến ta không phải là vì thúc giục ngươi mà là muốn t r ư ớ c đem thủ lao dâng lên đang khi nói chuyện hắn xốc lên màn xe lộ ra trong buồng xe và i hũ rượu ngon xin mời chu m i n h đánh giá thoại âm rơi xuống trong nháy mắt chỉ gặp đinh tu đưa tay vừa nhấc hư không một nắm tràn trê nội lực giống như một cái bàn tay vô hình trực tiếp đem to như vậy một v ò rượu từ trong buồng xe nhớt đi ra nội kinh khắp nơi nghe phong vỡ vụt lập tức một cỗ nồng đậm mùi rượu liền liền tảng ra tràn đầy bốn phía rượu ngon chu đình hiển nhiên cũng là người biết nhìn hàng chỉ là vừa nghe mùi rượu liền liền biết đây là một vỏ khó gặp rượu ngon trong miệm không nhịn được sợ hai than nói ngắn n g i ba ngày thời gian. đinh huynh đệ từ nơi nào tìm tới dạng này rượu ngon đinh tu cũng không giàu g i ế m nói thẳng là người khác đưa cho ta chu đình đại cho thỏa đăng kỳ không biết là ai vậy mà tùy tiện liền đem dạng này rượu ngon tặng người nếu có cơ hội lao chu ta cũng rất muốn cùng hắn gặp mặt một lần kết giao bằng hữu đinh tu đạo hắn giống như ngươi đều là do lão bản chỉ là ngươi là thiên hạ đệ nhất rượu thủ còn hắn thì thiên hạ đệ nhất phú h ả o tin tưởng chu h u n h hẳn phải biết hắn là ai đi đương nhiên chu đình gật đầu ứng thanh ngày nay thiên hạ có tư cách được sừng tụng là thiên hạ nhà giàu nhất chỉ sợ cũng chỉ có hóc hưu không nghĩ tới đinh huynh đệ vậy mà cùng hắn có giao t ì n h a nghe vậy đinh tu lúc này về một trong tiếng cười khẽ nhiều khi có giao t ì n h cũng không đại biểu làm ộ t chuyện tốt nhất là cùng thiên hạ đệ nhất phú hào làm bằng hưu cho nên ta muốn hỏi chu h u n h trên tay có thể có cái gì tốt binh khí trước tạm cho ta mượn dùng mấy ngày dễ nói chu đình là cái người thông minh chân chính cho nên đinh tu nói chuyện là hắn có thể lĩnh hội trong đó ý tứ lại nghe đinh tu thỉnh cầu hắn càng là không chút do dự đáp ứng xuống tới đinh h u n h đệ xin mời đi theo ta đang khi nói chuyện chu đình phía trước dẫn đường đinh tu theo ở phía sau hai người tới hậu viện đi vào trong viện một tòa trước hòn giả sơn chu đình mở ra cơ quan lộ ra một đầu thông đạo sau khi tiến vào tiến lên nước chừng hơn một mươi triệu đi vào một gian rộng lớn tầng hầm tầng hầm rất lớn bên trong trưng bày đủ loại kỳ kỳ quái quái đồ vật đinh thu trông thấy một cái dùng đầu gỗ làm người giả nhịn không được hỏi cái này người giả biết gì động sao nghe vậy chu đình lúc này mặt mũi tràn đầy đắc ý hồi đáp đương nhiên biết gì động đang khi nói chuyện chỉ gặp hắn vươn tay ra nhẹ nhàng vỗ cái kia người giả đỉnh đầu kết quả đầu gỗ này làm người giả vậy mà thật bắt đầu chuyển động từng bước từng bước đi lên phía trước lấy cho đến đùng một tiếng đụng vào tường đinh tu t h ấ y thế không khỏi vỗ tay khen lợi hại không thể không nói như vậy công nghệ s ắ c thực lợi hại c h ỉ ít đinh tu là không làm được dạng này người gỗ mặc dù hắn cũng có thể để đầu gỗ làm người giả động nhưng dựa vào là lại là vóc công mà chu đình khác biệt người ta dựa vào là thì là đầu vóc là chân chân chính chính, chính tay người người a nghe được đinh tu tán dương chu đình không nhịn được nợ nụ cười tác phẩm của mình mặc dù luôn luôn bị người tán dương nhưng tán dương l u ô n n g ự a xuất từ người n à o miệng cũng là một kiện rất cầu kỳ sự tỉnh mà có thể bị đinh tu dạng này tuyệt đỉnh cao thủ tán dương cái này thật để hắn cảm thấy rất là vui vẻ xuyên qua tầng hầm này hai người dọc theo địa đạo lại một lần nữa hướng về phía trước một chuyến này khoảng chừng hơn mấy trăm trượng xa mà lại là hướng về dưới mặt đất mà đi mặc dù có h ì n h thạch chiếu sáng nhưng nhiệt độ lại càng ngày càng cao nơi này là đình tu có chút hiếu kỳ chu đình lại bình thản ung dung hắn cười ứng tiếng nói nơi này là dưới mặt đất ba trăm trượng có một chỗ động đá vôi dưới mặt đất trời sinh địa hỏa chính là luyện chế thần binh lợi khí tốt nhất l ò luyện nói chuyện hắn đứng tại một cánh cửa đá khổng lỗ trước nương theo lấy cơ quan mở ra cửa đá mở ra đinh tu phóng mắt nhìn đi ánh mắt chỗ hướng, trong tầm mắt, chỉ gặp bên trong rõ ràng là một cái c ự đại động đá vôi không giống với trước mặt thạch thất thông đạo chính là người vì đạo đới động đá vôi này là tự nhiên hình thành không gian thật lớn bị chu đình cùng hắn tiền bối chế tạo thành một cái c ự đại phòng rèn nước nóng hôi hổi đập vào mặt hai người vượt qua cửa đá tiến vào động đá vôi không gian rất nhanh đinh tu liền đã nhìn thấy chu đình trong miệng điệu hỏa đó là một cái chừng mười t r ư ợ n g đ ô ngao nham tương nham tương quay cuồng ở giữa đốt lửa nóng hưng n ự c nhiệt độ nóng bỏng đem không khí bốn phía đều cháy bỏng bắt đầu bắt đầu vạt mẹo làm cho người nhìn mà phát khiết giờ này khác này một ngụm vừa mới thành hình to lớn v o p ô i chính cắm ở trong ao nham tương nhận lấy địa hỏa rèn luyện xem ra muốn triệt để hoàn thành còn cần một đoạn thời gian rèn đúc cũng may trông coi như thế một tòa quỷ phủ thần công tiên điệu lò luyện lại thêm chu đình cũng không phải cái người thiếu tiền cho nên hắn di vãng cũng không ít tác phẩm không bao lâu liền liền mang tới một ngụm liền vỏ bảo đao đinh huynh đệ mời xem đây là ta mấy năm trước chế tạo một ngụm bảo đao chu đình đang khi nói chuyện rút đao ra khỏi vỏ hẹp dài đen kịp trên thân đao lóe ra chói mắt hàng q n g làm cho người nhìn một cái liền sinh lạnh leo thâu xương bốn phía k h â nóng đều trong nháy mắt hạ xuống hào đao đinh thu không phải là chưa từng thấy qua thần binh lợi khí sư phụ hắn trong tay thanh kia thất tinh bảo kiếm chính là trong thiên hạ nhất đ ẳ n g thần binh lợi khí nếu không cũng không có khả năng một truyền mấy trăm năm trở thành nga m y huyền chân xem trưởng môn biểu tượng nhưng đối với đ ú n g so trước mắt thanh bảo đao này còn hơi kém hơn trên nửa chủ tự nhiên là hào đao chu đình đạo ta t h ừ thiếu thời đã từng hăng hái hướng tới cầm đao kiếm tận diệt thiên hạ chuyện bất bình làm sao ta tại võ công một đường bên trên thật sự là không có thiên phú cho nên đúc thành thanh đao này ta vì nó mệnh danh chủ thế hy vọng có người có thể dùng cái này đao cứu dôi thế nhân tại nguyên、An. chuộc thế tên rất hay đinh tu nghe vậy không khỏi lại là một trận tán g dương nhưng sau đó nhưng lại không khỏi hỏi như vậy bảo đao chu huynh liền không sợ ta là lưu bị mượn kinh châu có mượn không trả sao không sợ chu đình không chút do dự cười nói bởi vì cái gọi là bảo đao tặng anh hùng c h u ô i này chuộc thế chi đ a o nếu có thể đi theo đinh huynh đệ cũng coi là phúc khí của nó nhưng ta chỉ sợ chờ các loại đinh huynh đệ định chế bảo đao đ ú c thành liền liền không nhìn chúng thanh đao này có đúng không đinh tu tiếp nhận chuộc thế bảo đao không thể phủ nhận cười nói nếu như, như vậy vậy ta thì càng chờ mong chu huynh tay nghề đang khi nói chuyện hắn đang muốn rời đi đi tìm người thử một lần trong tay bảo đao nhưng chưa từng nghĩ nhưng vào lúc này chu đình lại nói một tiếng chậm đã chuyện gì đinh tu theo bản năng d ừ n g bước đã thấy chu đình đạo lần trước ngươi đi vội vàng hôm nay trở về vừa vặn lưu lại một điểm màu tươi sau đó ta đúc đao thời điểm phải dùng chương hai mươi hai hạt rẻ giang đường chương hai mươi hai hạt rẻ giang đường đưa rượu ngon thả máu tươi để bảo đao lần nữa rời đi nơi ở sau đinh tu quyết định tìm người đến thử một lần trong tay mình chuộc thế bảo đao có thể đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng bởi vì phóng nhãn lớn như vậy thiên hạ mặc dù trên giang hồ người tập võ ngàn ngàn vạn vạn nhưng có tư cách để hắn rút đao người lại cũng không nhiều gần ngay trước mắt nhân viên thì càng không thấy nhiều đông nhiên đinh tu nghĩ đến một người chuẩn xác mà nói là một đôi giày đỏ đàn phượng công chúa cái kêu đem chính mình tọa giá bán cho chính mình đàn phượng công chúa hiện tại hắn có chút hối hận sớm biết như vậy liền không nên đem xe ngựa lưu tại chu trạch như vậy chính mình mượn trả lại trên xe ngựa cửa có vẻ như lộ ra tự nhiên hơn một chút ai c h ắ c không được tục ngữ thường nói ngàn vàng khó mua sớm biết một đường tiến lên bất chi bất giác đi tới một chỗ chợ đêm lúc này sắc trời đã tối bậy q u ầ y bán hàng người đã không nhiều đều là chút đi ra kiếm ăn người bán hàng rong đinh tu lúc đầu đối bọn hắn không chút nào để ý nhưng lần này lại bị một cái bán hạt rẻ rang đường lao thái bà hấp dẫn a n h mắt dân trong t r ầ ngâm đinh tu dừng bước lại nhìn mấy lần sau đó không nói hai lời trực tiếp hướng về lao thái bà này đi đến mà hắn nhìn lao thái bà cái nhìn kia không phải xe mặt mà là nhìn chân lao thái bà mặc vải s á m bảo phủ lên dày đinh tu lúc đầu nhìn thoáng qua muốn đi nhưng chưa từng nghĩ nhưng vào lúc này bỗng nhiên thổi tới một trận cút gió nhấc lên quần áo để hắn thấy được lao thái bà dày dày đỏ đó là một đôi nhan sắc đỏ tươi dày thêu chỉ là trên mặt dày thêu lên không phải hoa mà là một cái ư n g cũng đúng như này mới t r e o đến đinh tu không chậm c h ễ chút nào bước ra chân mình bước hạt rẻ g i a n g đường vừa mê vừa say hạt rẻ g i a n g đường khách nhân có cần phải tới hai cân mắt thấy có khách nhân đến lao thái bà trên khuôn mặt lập tức cười nở hoa trong lời nói chào hỏi khách cửa lộ ra mười phần nhiệt tình hạt rẻ g i a n g đường tại trong giọ trúc bị vải đ ồ n g che lại lao thái bà vừa nói chuyện một bên xốc lên v ả i đồng quả nhiên lại hương vừa nóng đinh tu thấy thế lúc này cười hỏi bao nhiêu tiền một cân mười đồng tiền một cân lao thái bà nghe vậy vội vàng ân cần hồi đáp khách nhân như mua ba cân chỉ cần hai mươi lăm văn nàng đang khi nói chuyện nhìn xem đinh tu trong đôi mắt tràn đầy trở mong h i ệ n nhiên khoản giao dịch này đối với nàng mà nói rất trọng yếu đinh tu cũng không có cô phụ nàng trở mong lúc này liền liền vừa cười vừa nói đã như vậy vậy liền cho ta đến thượng tám cân thoại âm rơi xuống trong nháy mắt một thỏi bạc đã ném vào trong giỏ sách không cần tìm không có cách nào ai bảo ta đinh ca có tiền đâu chính là như thế ngang tàng đa t ạ khách nhân đa t ạ khách nhân lão thái bà thấy thế đại hỷ vội vàng lấy ra tủ giấy là đinh tu trang hạt rẻ ra đường động tác của nàng mười phần nhanh nhẹn mắt thấy khoản giao dịch này liền muốn đã đạt thành nhưng chưa từng nghĩ nhưng vào lúc này đinh tu đ ố n g nhiên xuất thủ khanh nương theo lấy một tiếng huyết dài c h u ộ t thế bảo đao đã liền vò cắm vào bên cạnh mặt đất cùng lúc đó đinh tu tay phải nô ra tại điện quang thạch hỏa trong nháy mắt trực tiếp bắt lấy lao thái bà tay tay trái càng là lệ khiếu pha không chỉ kiếm mục tiêu chỗ hướng thình lình trực chỉ lao thái bà ngược yếu huyệt nhanh khó mà diễn tả bằng lời nhanh đinh tu xuất thủ không chỉ có nhanh mà lại đột nhiên lại thêm hai người khoảng cách lại gần vô cùng lấy đinh tu tu vi võ công dưới tình huống như vậy trong thiên hạ không có mấy người có thể tránh thoát dạng này tập kích nhưng mà làm cho người không tưởng tượng được là lão thái b à hết lần này tới lần khác liền tránh đi ngay tại đinh tu bắt lấy tay nàng trong nháy mắt nàng cả người lại như giống như cá bơi từ đinh tu trong tay trở ra không khỏi tránh đi đinh tu một chảo ngay cả đinh tu sau đó một c h ỉ cũng đi theo l á n h ra thậm chí ngay đầu tiên phản kích chỉ gặp nàng thân thể lui lại đồng thời kéo dỏ chúc tay trái v ư ơ n ra nương theo lấy nâng lên tay phải lại lấy song long lấy châu thủ pháp trực tiếp hướng phía đinh tu thái dương xong huyện công tới không thể không nói nàng xuất thủ ưu nhã Đo cát, mà bởi vì cùng là thanh y hello sát thủ hắn biết rõ chính mình vị lão bằng hữu này lợi hại cơ hồ có thể tính được là trên giang hồ lợi hại nhất nữ nhân hắn mấy vị sư mỗi kia mặc dù danh xưng nga mi tứ tú là giang hồ mới xuất hiện nữ kiếm khách bên trong người nổi bật nhưng cùng vị này so sánh vậy đơn giản so dưỡng thục mèo nhà còn dịu dàng ngoan ngoãn nữ nhân này không chỉ có lợi hại mà lại nguy hiểm một tay kiếm pháp khinh công cùng thuật dịch dùng tùy tiện lấy ra một dạng đều có thể coi là độc bộ thiên hạ nhưng cũng chính là bởi vậy đinh tu mới có thể tại phát hiện nàng trước tiên tìm tới đối mặt phản công mà đến lao thái bà hắn chỉ lui về phía sau nửa bước liền liền hời hợt tránh đi sự phản công của nàng lao thái bà một cách không chúng cũng không trốn xa n à n dặm ngược lại liên tiếp xuất thủ chiêu chiêu tàn nhẫn lao thẳng tới đinh tu trên thân yếu hại làm sao vô luận thế công của nàng có bao nhiêu lăng lệ đinh tu lại chỉ ở giữa tấp vông bước chân nhẹ nặng thân hình luật vòng liền liền dễ như t r ở bàn tay tránh đi ngay cả nửa mảnh góc á o đều không có cho nàng được phải mảnh vụn đ a o bước đinh tu khinh công mặc dù không ra thế nào nhưng thân pháp cũng rất lợi hại mảnh vụn đ a o bước lợi hại ngay tại ở giữa tấp vông thân hình biến hóa có thể xưng được là đương đại số một đối với cái này lao thái bà rất là giật mình quả thực không thể đ o á n được đinh tu thân pháp vậy mà như thế cao minh nàng từ trước đến nay đều là một cái người tự tin nàng tin tưởng trong thiên hạ có thể tránh đi nàng lần này lăng lệ thế công người có lẽ có nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua đôi tay số lượng mà lại trong những người này vốn không có đinh tu nhưng là bây giờ đinh tu lại vẫn cứ thành một trong số đó ai cũng chỉ có thể làm đến bước này sao thân hình xây dịch tránh đi lao thái bà luân phiên thế công đinh tu chẳng những không có mừng rỡ ngược lại thở dài một tiếng ngay tại tiếng thở dài lối ra đồng thời hắn đột nhiên ánh mắt lạnh lẽo giơ tay ở giữa chập ngón tay lại như dao lưới lao lăng lệ tại nhanh không kịp nháy mắt trong nháy mắt liền liền đã pha không phách chạm mà tới cái gì đối mặt bất thình lình phản k í c h một đau dù là lao thái bà trong lòng đã sớm chuẩn bị nhưng vẫn là giật này mình không hắn chỉ vì một đao này thật sự là quá nhanh nhanh đến nàng căn bản phản ứng không kịp đợi nàng kịp phản ứng thời điểm đinh tu thủ đao đã đột phá nàng phòng thủ xé rách nàng chân khí hộ thân rơi vào nàng trên thân cũng may đinh tu cũng không hạ sát thủ thủ đao rơi vào trên người nàng trong né mắt liền liền khẽ đ ầ y s á t bén ngược lại liền chút trên người nàng mấy chỗ đại huyện đưa nàng thân hình cấm chế ổn định ở tại chỗ không thể không nói lần này giao thủ mặc dù mười phần ngắn ngủi nhưng lại kinh tâm đậm phách đây là đinh tu lần này đặt chân giang hồ sau gặp mạnh nhất đối thủ bất quá cuối cùng vẫn h ạ n thắng cho nên giờ này k h ắ c này hắn có thể khỏe miệng ngậm lấy một vòng cười nhìn trước mắt lao thái bà lao bằng hữu ta chiếu cấu ngươi s i nghĩ ngươi lại cầm có độc hạt rẻ rang đường ra bán cho ta cái này khó tránh khỏi có chút quá là không tử tế đi chương hai mươi ba có đủ hay không nhuận chương hai mươi ba có đủ hay không nhuận hừ nghe được đinh tu ngôn ngữ đáp lại hắn là lao thái bà trong miệng hừ lạnh một tiếng mọi người đều biết hùng mộ mộ hạt rẻ rang đường ăn không được ngươi nếu muốn mua tự nhiên là phải làm cho tốt gánh chịu hậu quả chuẩn bị a đinh tu nghe vậy nhị không được cười to một tiếng nói lao bằng hữu ngươi nếu là nói như vậy vậy coi như đừng trách ta không nể mặt n g ư ơ i n g ư ơ i nói ta là nên bảo ngươi lão bằng hữu vẫn là gọi ngươi công tôn lan đ ầ u ngươi lão thái bà lúc đầu có nhiều chuyện muốn nói nhưng theo đinh tu câu nói này ra miệng nàng lập tức một chữ cũng nói không ra ngoài một đôi đục ngầu đôi mắt trở nên trong suốt có không nói ra được sắp bén phảng phất một ngụm bị rút ra vỏ lợi kiếm công tôn lan công tôn lan truyền thừa công tôn thị múa kiếm công tôn đại đường có một không hai đương đại nữ kiếm khách dày đỏ người dẫn đầu đồng thời cũng là thanh ý t ì ở lâu đứng đầu nhất sát thủ cũng là bán hạt rẻ giang đường hùng mẫu mặc dù Tại nhìn thấy đinh tu trong nháy mắt nàng liền đã biết thân phận của mình đã bại lộ có thể giờ khác này nàng vẫn là không nhịn được tức giận nhưng nàng dù sao không phải người bình thường rất nhanh liền liền khôi phục tỉnh táo lập tức trầm giọng nói ta chính là ta danh tự bất quá chỉ là một cái danh hiệu mà thôi tu la dường như bởi vì bị gọi ra thân phận giờ này khác này thanh â m của nàng không còn lúc trước hàn giọng giàn mua mà là thanh thuy em hai phảng phất tiếng trời mặc cho ai nghe được thanh â m này đều sẽ cho là trước mắt lao thái bà chỉ là một cái tuổi tròn đôi mươi cô nương trẻ tuổi đương nhiên trên thực tế nàng chính là cho nên giờ khác này đinh tu cười hắn q é t miệ cười nói nói hay lắm chính như ngươi lời nói đối với chúng ta tới nói danh tự cũng chỉ là một cái danh hiệu mà thôi đã như vậy vậy ngươi cần gì phải đem chính mình biến thành hiện tại bộ dáng này ngươi cũng đã biết nhìn thấy bây giờ ngươi ta liên động đao dục vọng cũng bị mất có đúng không công tôn lan không thể phủ nhận nói đã như vậy vậy ngươi coi như không nhìn thấy ta không được sao làm gì trông mong lại gần tới tìm ta phiền phức ai đinh tu nghe vậy không khỏi thở dài một tiếng nói ngươi cho là ta là đang tìm ngươi phiền phức chẳng lẽ không đúng sao dĩ nhiên không phải nghe được công tôn lan hỏi lại đinh tu dù bận ung dung trả lời trời có mắt rồi Ta chỉ là đ ơ ngoài ý muốn bên ngoài đinh tu cũng không cự tuyệt hắn lấy ra công tôn lan bán cho chính mình cái tia túi hạt rẻ ra đường ngay trước công tôn lan mặt cầm lấy một viên nhẹ nhàng lửa ra ném vào trong miệng một bên ăn vừa cười tảng ấn dương không nghĩ tới tay nề của ngươi không thể lắm cái này hạt rẻ xảo công tôn lan thấy thế trên mặt không khỏi hiện ra một vòng khó có thể tin nàng một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm đinh tu trong miệng chắc chát, chát âm thanh hỏi ngươi đến tột cùng là người hay quỷ ngươi cứ nói đi đinh tu nhét miệng cười nói kỳ thật ta lúc đầu đã nhanh muốn biến thành quỷ nhưng nắm lao bằng hưu phúc của ngươi kết quả lại còn sống tới cho nên thật xa trông thấy ngươi cố ý tới cảm tạ ngươi ngoài miệng nói chuyện trong tay đã lột tốt một viên hạt rẻ g i a n g đường đưa đến công tôn lan bên miệng đồ tốt không có khả năng một người được hưởng đến l a o bằng hữu vừa mê vừa say hạt rẻ g i a n g đường ngươi cũng tới một viên công tôn lan thần s ắ c trên mặt không thay đổi nhưng con ngươi co vào trong ánh mắt đã có sợ hãi bởi vì nàng rất rõ ràng chính mình hạt rẻ g i a n g đường không phải là người nào đều có thể tùy tiền ăn cho dù là chính nàng cũng không ngoại lệ mắt thấy hạt rẻ g i a n g đường đã được đưa đến chính mình bên miệng nàng mạnh thúc nội lực muốn sông mở bị phong bế h u đạo làm sao đinh tu nội công thực sự quá lợi hại mặc cho nàng dùng hết toàn lực cũng khó có thể dung chuyển ngược lại làm cho nàng chịu phản vệ ách trong miệng kêu đau một tiếng khoe miệng đã có một tia máu tơi ư chẳng ra nhưng nàng lại không để ý tới những này tránh cũng không thể tránh nàng chỉ có thể hung tợn nhìn xem đ i n h tu trong miệng tức giận quát hỏi tu la ngươi đến cùng muốn làm gì giờ khác này nàng đã hận chết trước mắt cái này đ ầ y người khí chất vô lại thanh niên nàng thề chỉ cần có thể bình yên vượt qua một kiếp này nhất định phải đem nó tháo thành t ă n g khối để tiết chính mình mối hận trong lòng nhưng đ i n h tu đối với cái này lại giống như không phát giác hắn từ một tiếng cười ta nói ta có thể có cái gì ý đồ xấu đâu bất quá là muốn mời lão bằng hưu ăn một viên hạt rẻ ra đường mà thôi ngươi không cần có thể nói với ta à ngươi không nói ta làm sao biết không có khả năng ngươi nói muốn ta không cho ngươi ngươi nói không quan tâm ta càng muốn cho ngươi mọi người giảng đạo lý thôi hiện tại ta đến ba lần ngươi nói rõ ràng đến cùng là phải trả là không cần một ý miệng công tôn lan mặt mũi tràn đầy tức giận nàng nhìn xem đinh tu trong mắt đã nhanh muốn bốc lửa nhưng bất đắc dĩ bị quản chế tại người cho dù có lớn hơn nữa phẫn nộ giờ này k h ắ c này lại cũng chỉ có thể cắn răng phát ra một tiếng tràn ngập vô lực cùng không cam lòng chất vấn ngươi đến tột cùng muốn làm gì mắt thấy công tôn lan p ẫ n nộ giá trị đã đạt đến cực hạ đinh tu rốt cục thu liễm trên mặt tà mị dáng tươi cười ngược lại sầm mặt lại trước kia chỗ không thấy ngựa khí trầm giọng trả lời tất cả mọi người là lão bằng hữu ta rất rõ ràng ngươi mặc dù trên giang hồ không có danh tiếng gì có thể kiếm thuật của ngươi cao minh đương kim trên đời có thể so sánh được người của ngươi quả thực không nhiều mà ta vừa vặn được một thanh bảo đào cho nên ta muốn nhìn một chút kiếm pháp của ngươi công tôn lan nghe vậy một trận trầm mặc nhưng rất nhanh nàng liền khôi phục bình tĩnh nàng không có tiếp đinh tu lời nói ngược lại hỏi làm sao ngươi biết ta biết được kiếm pháp đinh tu khé mỉm cười nói trên thực tế ta không chỉ có biết ngươi biết được kiếm pháp mà lại ta còn biết dung mạo ngươi rất xinh đẹp cơ hồ có thể tính được thiên hạ đệ nhất mỹ nhân trên đời này đại khái không có nữ nhân không thích nghe người khác tán dương chính mình xinh đẹp công tôn lan tự nhiên cũng không ngoại lệ nhưng hết lần này tới lần khác giờ khác này tâm tình của nàng mười phần nặng nề bởi vì đinh tu đối với nàng sự t ì n h biết được thực sự nhiều lắm cái này khiến nàng cảm giác chính mình đứng tại đinh tu trước mặt thời điểm giống như là không mặc quần áo m ộ t dạng trầm mặc ước chừng qua nửa ngày rốt cục nàng rốt cục vẫn là không giữ được bình tĩnh không cách nào lại tiếp tục giữ yên lặng nàng nhìn về phía đinh tu mang theo tràn đầy bất đắc dĩ hỏi ta có thể cự tuyệt sao có thể đinh tu vừa cười vừa nói nữ nhân sinh đẹp là có đặc quyền cho nên tại cự tuyệt trước đó người đến thoát đi ngụy trang biến thành nữ nhân sinh đẹp sau đó chúng ta mới hào hào thương lượng không so kiếm ta có thể nghiên cứu thảo luận một chút những chuyện khác À, tựa như hưng tú h công tôn lan không nhịn được lên tiếng hỏi không so kiếm ngươi muốn cùng ta nghiên cứu thảo luận cái gì đinh tu cười hắc hắc nói còn có thể nghiên cứu thảo luận cái gì đương nhiên là nghiên cứu thảo luận một hạ nhân sinh chân lý khởi nguồn của sự sống t h u ậ nhuận tiện, cũng c o ta chứng một chút, thiên hạ đệ nhất hay nghiệm chứng nhân ngươi, không hạ đệ mỹ có đủ chữ ư Chương ơ n kinh hỷ hay không?、Có、ngoại ý muốn không? Chương 24 có kinh hỷ hay không?、Có、ngoại ý muốn không? Nhuận g Có Có có Có c hỷ hay hỷ hay h ý ý lối ra lập tức đưa tay đinh tu đang khi nói chuyện liền muốn xé toan g công tôn lan mặt nạ trên mặt hắn hiện tại rất muốn nhìn một chút thanh y h ỉ ệ đ ệ nhất lâu bên trên bí tàng tin tức đến tột cùng có đúng hay không xác thực nhưng chưa từng nghĩ đúng lúc này công tôn lan đại tiếng nói ta đáp ứng ngươi đinh tu động tác im b ặ t mà dừng công tôn lan cấp tốc xoay sở ngôn từ g i a vẻ chấn định nói ta đáp ứng để cho ngươi thấy một lần kiếm pháp của ta nhưng ở này trước đó ngươi có thể hay không trả lời trước ta một vấn đề trà ngập n g vũ hoán lời nói không khó nghe ra giờ này k h ắ c này công tôn lan đối với mình phất hận nhưng đây cũng chính là đinh tu m ớ n cho nên hắn lúc này ngậm lấy một vòng cười lạnh nhà tướng tiếng nói ngươi muốn hỏi cái gì công tôn lan trầm giọng nói ta muốn biết ngươi tại sao phải xem ta kiếm đinh tu cũng không giàu d i ế m nói thẳng bởi vì ngươi họ công tôn cho nên trong thiên hạ người dùng kiếm chỉ sợ không có người không muốn thấy một lần trong truyền thuyết công tôn kiếm vũ ta tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ công tôn lan cau mày nói có thể ngươi là dùng là đúng không đinh tu đang khi nói chuyện quay đầu nhìn thoáng qua cắm ở bên cạnh chuộc thế bảo đao không thể phủ nhận nói ngươi khẳng định là nhìn lầm cái này rõ ràng là một thanh kiếm ngươi không cần câu n ệ tại nó hình dạng là đao hoặc kiếm có cái gì khác biệt đâu cái này công tôn lan nghe vậy không khỏi vì đó ngạc nhiên đinh tu lời nói nhìn như cưỡng từ đ o ậ n lý nhưng tế phẩm phía dưới tựa hồ cũng không phải không có lý người dùng kiếm không câu n ệ tại binh khí trong tay tâm ý trổ đến kiếm chi sở trí bởi vậy chỉ cần dùng kiếm giả trong lòng có kiếm thiên hạ không có gì không làm kiếm nghĩ tới đây nàng lại nhìn về phía đinh tu ánh mắt đã sinh ra một chút cải biến nhưng trong miệng lời nói vẫn là cường n ạ n h ngươi có nghĩ tới hay không nếu như ngươi thua cho ta sẽ là như thế nào kết quả không nghĩ tới đinh tu tràn đầy tự tin nói bởi vì ta căn bản sẽ không thua tốt láo bằng hữu đừng nói ta không nể tình ba ngày thời gian hẳn là đầy đủ ngươi điều chỉnh trạng thái đi đầy đủ công tôn lan trầm giọng nói đã ngươi muốn tìm cái chết ta không để ý thành toàn ngươi a đinh tu cười nói bởi vì cái gọi là chết giới hoa mẫu đơn làm q u cũng phong lưu nếu là có thể chết ở thiên hạ đệ nhất mỹ nhân giới kiếm cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt đúng rồi đang khi nói chuyện hắn dường như nghĩ tới điều gì đột nhiên đ ổ i giọng hỏi ta muốn hỏi một chút cái tiêu kim bằng vườn t r i ề u đan phượng công chúa nàng có phải hay không các ngươi giày đỏ thành viên không phải công tôn lan trả lời mười p h ầ n dứt khoát nhưng mà đinh tu lại giống như đến hoàn toàn tương phản đáp án không phải vậy liền nhất định là thậm chí nàng đến cùng có phải hay không đan phượng công chúa đều là một kiện hai chuyện khác nhau n g ư ơ i công tôn lan nghe vậy không khỏi sắc mặt đại biến đinh tu lại từ khẽ than thở một tiếng nữ nhân a luôn luôn ưa thích khẩu thị tâm p i đa t ạ câu trả lời của người để cho ta biết rất nhiều sự tình làm c à m tạ so kiếm địa điểm liền do ngươi đến quyết định đang khi nói chuyện hắn phất tay lướt qua giải khai công tôn lan cầm chế trên người hử người sẽ như nguyện liên tiếp bị quản chế đã để công tôn lan đã mất đi ngày xưa tỉnh táo bất quá nàng dù sao không phải người bình thường cho nên đang khôi phục tự do sau lúc này liền là hừ lạnh một tiếng ba ngày sau đó hoàng hôn hoàng hôn lạc thành ngoại thành phía đông mười dặm rừng phòng công tôn kiếm vũ lặng chờ nga mi huyền c h â n quan thượng thanh trân truyền rất tốt đây mới là ta mong đợi công tôn đại nương đinh tu nghe vậy không nói hai lời lúc này về một trong âm thanh cười s á n g s ả n g đã như vậy vậy chúng ta liền ba ngày sau đó gặp lại đến lúc đó hy vọng l á o bằng hữu ngươi đừng có lại đỉnh lấy bộ này gần đất xa trời bộ d á n g tới gặp ta công tôn lan không có trả lời mà là không chút do dự xoay người liền đi ngay cả đổ đầy hạt rẻ g i a n g đường dầu cũng không cần đinh tu thấy thế vội vàng lớn tiếng thét hùng mô mô ngươi rổ quên đưa cho ngươi nghe được đinh tu la lên công tôn lan thân thể r u lên tức giận một tiếng đáp lại lại là ngay cả đầu cũng không chịu về ngược lại bước nhanh hơn thân hình phiêu hốt trong n h y mắt liền biến mất tại trong màn đêm tốt bao nhiêu hạt rẻ ra đường không có khả năng cứ như vậy lãng phí đinh tu tiện tay rút lên c h u ộ t thế bảo đao nhấc lên trên đất rổ trong đầu không khỏi nhớ tới một cái khác thích mặc giày đỏ nữ nhân trên mặt lập tức hiện ra một vòng dáng tươi cười đang lo tới cửa b á i phòng không có lễ vật đâu hiện tại xem ra cái này cái giỏ hạt rẻ rang đường liền rất tốt tâm niệm đã động đinh tu lúc này dẫn theo rổ thẳng đến kim bằng sơn trang đúng vậy kim bằng vương triều tồn tại kỳ thật đã là đi qua hơn mấy chục năm trước sự t ì n h mà lại nơi này là trung nguyên làm sao có thể cho phép kẻ ngoại lai、like、tùy ý kiến quốc cho nên hiện tại kim bằng vương triều Cũng liền chỉ còn lại có liền lại một cái Kim b ằ người Sơn n t r a n chân i này, đạp hắc c bạch hai đạo đinh tu trên giang hồ tuyệt đối coi là tin tức linh thông tồn tại mà hoàn toàn mặc kệ là nga mi huyền trân quan hay là thanh y thì lâu tựa hồ cũng đối với kim bằng sơn trang tình hữu tập trung điều này cũng làm cho hắn gần như không sẽ chút sức lực liền đã tìm được kim bằng sơn t r a n g chỗ thời gian đã qua một đêm nửa ngày tới gần vào lúc giữa trưa đinh tu là bóp lấy giờ cơm bên trên cửa bất quá là một cái tiếp thụ qua chín năm giáo dục bắt buộc thanh niên có văn hóa đinh tu biết rõ đến nhà làm khách không có khả năng tay không đạo lý bởi vậy hắn tìm tới kim bằng sơn trang thời điểm là mang theo lễ vật mà lễ vật này không phải khác thình lình chính là hùng mộ mỗ hạt rẻ ra đường mặc dù quá khứ một buổi tối nhưng rổ nếu xách trên tay hắn bên trong hạt rẻ ra đường vẫn là lại hương vừa nóng hương vị không từng có nửa điểm suy giảm không biết đinh công tử đến đây không chỉ là bọn hắn mặc dù đều là trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy nhất lưu cao thủ nhưng đinh tu lại trực tiếp đem bọn hắn không nhìn ánh mắt lướt qua đan phượng công chúa trên chân giày đỏ lập tức đối đầu nàng cái tiêu có thể xưng tuyệt thế mỹ lệ dung nhan cười ứng tiếng nói mạng ngội tới chơi là ta thất lễ trước đây sao có thể trái lại trách tội công chúa người nhìn vì biểu hiện này nấy ta còn cố ý mang theo lễ vật đến đây đang khi nói chuyện hắn trực tiếp cầm trong tay đựng đầy hạt rẻ g i a n g đường rộ đưa tới đan phượng công chúa trước mặt đây là hùng m ô m ẫ hạt rẻ g i a n g đường đối mặt mặt mũi tràn đầy kinh nghi đan phượng công chúa đ i n h tu không nói hai lời lúc này nết miệng cười một tiếng thế nào có kinh hỷ hay không có ngoại ý muốn không chương 25 kim bằng c h i bí độc cô chân thân chương 25 kim bằng c h i bí độc cô chân thân cái này công tôn lan tiểu hảo bán hạt rẻ rang đường hùng mẫu người khác không biết bí ẩn nhưng thân là g à y đỏ một thành viên đan phượng công chúa tự nhiên không có khả năng không biết thế nhưng chính là bởi vì nàng biết cho nên hiện tại thần sắc trên mặt trở nên hết sức khó coi tạm thời không hỏi đinh tu là từ chỗ nào được đến hùng mộ mỗ hạt rẻ giang đường nhưng hùng mộ mỗ hạt rẻ giang đường là tùy tiện liền có thể lấy ra ăn đến sao Chứ phi mình n g ạ i mệnh quá dài nghĩ tới đây trên mặt của nàng không khỏi gạt ra một vòng cười khổ đinh công tử nói đùa ngươi có thể tới đây làm khách đã là ta đại kim bằng vương triều vinh hạnh không cần mang lễ vật gì này có đúng không nghe vậy đinh tu không thể phủ nhận về một trong âm thanh ai thán nhìn tới là tại hạ lễ vật quá mỏng một cái g i ỏ hạt rẻ ra đường lấy công chúa tôn sư tự nhiên là không để vào mắt nếu không ta vẫn là đi thôi đang khi nói chuyện hắn quay người liền muốn rời khỏi t r ậ m đã thấy thế, thế đan phượng công chúa trong miệng vội vàng một tiếng la lên đinh công tử trước tạm dừng bước bởi vì cái gọi là người tới là khách nếu là đinh công tử dạng này rời đi vậy chúng ta kim bằng vương triều mặt nhưng là không còn cho nên còn xin đinh công tử giải sầu lưu lại để đan phượng đại đại kim bằng vương triều một tận tình địa chủ hữu nghị cái này tốt ta đinh tu cũng không muốn thật rời đi mắt thấy đan phượng công chúa mở miệng hắn cũng liền thuận thế dừng bước lưu lại lập tức tại đan phượng công chúa dẫn dắt bên d ư ớ i tiến nhập kim bằng sơn trang không thể không nói kim bằng vương triều không hổ là lấy tài phú nổi tiếng quốc gia mặc dù đã không có quốc mặc dù đi xa t h à hương đi vào trung nguyên qua trọn vẹn mấy chục năm y nguyên mười phần giàu có không nói những cái khác liền lấy trước mắt tòa này kim bằng sơn trang tới nói không chỉ có địa phương đủ lớn kiến tạo cũng là t r ắ n g lệ nơi tốt lúc hành tàu đinh tu trong miệng không nhịn được phát ra một tiếng tán thưởng lập tức hắn nhìn như tùy ý hướng về đan phượng công chúa hỏi ngày trước một nhóm không biết công chúa có thể đạt thành mong muốn đan phượng công chúa nghe vậy không k h ỏ đương i nhiên đan phượng công chúa cũng không có dấu diếm nói thẳng nắm đinh công tử phúc đan phượng đã được như nguyện thỉnh động lục đại hiệp mà lại không chỉ có như vậy hắn còn đáp ứng đan phượng thỉnh cầu đang giúp kim bằng vương triệu đòi lại một bút nợ cũ a tự như hưng thú đinh thu theo tiếng hỏi nhìn tới ở trong đó phát sinh một chút chuyện thú vị nếu như có thể mà nói còn xin công chúa nói rõ tại hạ r ử a h a i lắng nghe dễ nói đan phượng công chúa liền đem kim bằng vương triều lai lịch e m hai tự thuật rõ ràng nguyên lai、like, đây là một cái thành lập tại tây vực tiểu quốc chẳng những điền sản ruộng đất bội thu hơn nữa còn thừa thai cắt vàng cùng chân bảo cho nên mười phần giàu có nhưng cũng chính là bởi vì phần này giàu có đưa tới nước láng giềng thèm nhỏ rãi lại liên hợp ca tác khắc thiết kỵ dẫn binh xâm phạm dưới một trận chiến kim bằng vương triều hủy diệt vì mưu đồ ngày sau đông sơn tái khởi ngay lúc đó kim bằng quốc vương đem quốc k ố tại phú chia bốn phần giao cho thượng q u a n cẩn thượng quang mục bình độc hạc nghiêm lập bản bốn người đảm bảo đồng thời, do bốn người này hộ tống tiểu vương tử thoát đi trải qua một phen lang bạt kỳ hồ cuối cùng đi vào trung nguyên mới lấy thoát khỏi truy binh làm sao đi vào trung nguyên về sau thượng quan mục bình ngục hạc nghiêm lập bản ba người đã không nguyện ý lại vì kim bằng vương triều hiệu mệnh thế là liền dẫn riêng phần mình tại phú bội phản từ đây thay hình đ ổ i dạng qua lên riêng phần mình cuộc sống mới cũng may còn có một cái thượng quan cận tại hắn là tiểu vương tử cứu phụ huyết mạch thân d u y ê n đương nhiên sẽ không phản bội thế là liền dẫn tiểu vương tử lại tới đây dùng hắn mang tới một phần kia tại phú ở chỗ này mua điền sản ruộn đất cùng phóng xá làm kim bằng vương triều còn sót lại vương thất huyết mạch có thể phồn diễn sinh sống đồng thời không buồn không lo sống đến bây giờ ân bốn nghe xong đan phượng công chúa giảng thuật đinh tu lúc này về một trong âm thanh t r ầ ở n g âm rất bài cũ ngạch rất thú vị cố sự đáng tiếc thượng q u a n mục bình độc hạc nghiêm là bản ba người này d a n h tự ta cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua nào có thể đoán được đan phượng công chúa lại vừa cười vừa nói ngươi mặc dù không có nghe qua tên của bọn hắn nhưng bọn hắn người ngươi nói không chừng đã sớm đặt qua chỉ là ngươi không biết thôi đinh tu cười nói công chúa điện hạ ngại gì nói thẳng đinh công tử tình đi theo ta đàn phượng công chúa thửa nước đục thả câu mang theo đinh tu đi tới một cái thanh tịnh tiểu viện tiến vào p h ò n g khách nàng một bên chào hỏi đình tu nhập tọa để cho người ta thêm t r à đ ổ nước một bên để cho người ta mang tới ba bức bức tranh phía trên này vẽ chính là ba người bọn họ ta muốn đinh công tử ngươi chí ít nhận ra trong đó hai cái đang khi nói chuyện đàn phượng công chúa mở ra quyển thứ nhất vẽ phía trên vẽ lấy hai người giống một cái tuổi trẻ một cái giàn mua nhưng trên thực tế hai người giống vẽ chính là cùng làm một người phía trên tuổi trẻ làm cho người ta giống là hắn năm đó rời đi kim bằng vương triều thời điểm hình dáng tướng mạo phía dưới vẽ thì là chúng ta một năm trước điều tra nghe ngóng ra hắn hiện tại bộ dáng người này khuôn mặt tròn t r ị a đầy mặt dáng tươi cười xem ra rất là hiền lành nhưng lại mọc ra cái rất lớn mùi h ứng đinh tu thấy một lần liền liền không nhịn được những mày người này bộ dáng ngược lại là rất giống ta nhị sư huynh năm trước bạn mới một vị bằng hữu quảng châu châu đảo diêm ra diêm tiết h san không sai chính là hắn đan phượng công chúa nghiến răng nghiến lợi nói hiện tại diêm tiết h san chính là năm đó nghiêm lập bản mặc dù khoảng cách năm đó sự tình đã qua năm mươi năm lâu nhưng phần cựu ậ n này lại chưa từng tiêu giảm đang khi nói chuyện nàng mở ra bức tranh thứ hai quyền Này người trên tranh x ư ơ n g gò má cao ngất một đôi mắt tam giác uy nghiêm bắn ra b ố n phía vừa nhìn liền biết là cái rất có quyền lực người nhưng làm đinh tu nhìn thấy người này thời điểm thần xác trên mặt không khỏi vì đó đ ạ i biến không hắn chỉ vì vẽ lên không phải người khác thình lình đúng là hắn sư phụ nga mi huyền c h â n quan trưởng môn độc cô m ộ t hạc nhìn ra được n g ư ờ i rất giật mình đan phượng công chúa trên mặt vẻ giận dữ thu liễm ngược lại mang theo vài phần t r e o tức hỏi không biết đinh công tử có thể từng nghĩ đến chính mình k ì n h yêu sư phụ công chính nghiêm minh nga mi trưởng môn vậy mà lại là cái bán rẻ hắn cố quốc chủ cũ loạn thần thạc tử a nghe được lời ấy đinh tu c h ẳ n đối với cái này tựa hồ sớm có đón trước thế là hắn liền tự hỏi tự trả lời nói ước chừng bảy tám năm trước đi ta vẫn là cái không trải qua thế sự thiếu niên học chút võ công tự cho là thành cao thủ liền muốn hành hiệp trưởng nghĩa kết quả kém chút bị người giết chết là sư phụ xuất thủ đã cứu ta tính mệnh cũng đem ta thu làm muôn hạng liệt vào đệ tử thứ sáu thì ra là thế đan phượng công chúa nói không nghĩ tới đinh công tử còn có dạng này một đoạn đi qua nhưng không biết ngươi bây giờ vì sao muốn nhắc lên chuyện này đinh tu không đáp hỏi ngược lại chuyện này cùng các ngươi kim bằng vương triều đi qua ân cựu có thể có quan hệ đan phượng công chúa đáp không có đinh tu lại hỏi cái kia kim bằng vương triều cùng ta có thể có quan hệ không có rất tốt nghe được đan phượng công chúa trả lời đinh tu lúc này về một trong âm thanh cười sẵn sàng nếu kim bằng vương triều cùng ta không hề có một chút quan hệ vậy ta cần gì phải để ý sư phụ cùng kim bằng vương triều ở giữa ân đoán đâu chương hai mươi sáu người bí mật này ta ăn cả một đời chương hai mươi sáu người bí mật này ta ăn cả một đời người nghe được đinh tu ngôn ngữ đan phượng công chúa nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ tựa hồ nàng làm sao cũng không có nghĩ đến đối mặt chính mình châm ngòi đinh tu vậy mà lại là như vậy phản ứng ta thế nào đinh tu đang khi nói chuyện không giống nhau đan phượng công chúa kịp phản ứng đã trước một bước mở ra quyển thứ ba vẽ bức tranh này bên trên vẽ là cái lao nhân nhỏ gầy thấp bé cô đơn sạch sẽ cứng rắn là hắn không sai chính là hắn mắt thấy đinh tu trên mặt lại lần nữa hiện ra ngạc nhiên c h i sắc đan phượng công chúa cảm giác mình lại đi lúc này ý đồ lần nữa không chẳng như ngươi thấy ngày xưa thượng q u a n mục ngay tại lúc này thiên hạ đệ nhất phú hảo hoắc hưu đinh tu không nói nàng lại nói tiếp người khác đều nói hoắc hưu là cái giàu nhất truyền kỳ tính người năm mươi năm trước tay không tất sắt đi ra tung hoành thiên hạ vậy mà như kỳ tích biến thành thiên hạ đệ nhất phú hảo mãi cho tới bây giờ trừ lục tiểu phụng hoa mãn lâu của ngươi trong giang hồ chỉ sợ không ai biết hắn cái kia khổng lộ tài phú đến tột cùng là thế nào có được a nghe vậy đinh tu lúc này vừa ề một âm trong t cười vừa nói truyền thuyết trên giang hồ có một tổ chức bí ẩn các nàng thành viên đều là nữ nhân mà mỗi một nữ nhân trên chân đều sẽ mặc một đôi giày đỏ nói đến đây hắn túi đầu xuống nhìn về phía đan phượng công chúa chân nhìn xem nàng chân mang giày đỏ Nếp đinh cười cái gì, cái gì tu không thể phủ nhận nói ngươi chưa từng nghe qua không sao quan trọng chính là ta biết là được rồi mà lại bây giờ còn có một kiện càng khẩn yếu hơn sự tình ngươi nhất định rất muốn biết đan phượng công chúa nhẹ trau lại kiểu lông mày nói xin lắng thai nghe đinh tu thi thản nhiên nói công chúa khả năng không biết giày đỏ thủ lĩnh là của ta lão bằng hữu cho nên đối với giày đỏ thành viên ta vẫn là có hiểu biết có thể theo ta biết đan phượng công chúa cũng không phải là giày đỏ thành viên nói được này im bặt mà dừng đinh tu không tiếp tục nói tiếp nhưng trong n ô n n g ự a ý tứ đã biểu đạt rõ ràng rõ ràng nếu đan phượng công chúa không phải giày đỏ một thành viên cái kia trước mắt n g ư ờ i liền không phải chân chính đan phượng công chúa ta đan phượng công chúa không phải người ngu dốt tự nhiên nghe được đ i n h tu trong lời nói giấu dếm ý tứ ngay sau đó nàng dáng chống đỡ lấy trả lời ta không hiểu ngươi nói lời này là có ý gì ai muốn đinh tu nghe vậy lúc này ngậm lấy một vòng mỉm cười nói không hiểu không quan hệ ngươi chỉ cần biết rằng ta hiện tại có hai chuyện cần ngươi giúp ta đi làm là được rồi đan phượng công chúa hỏi sự tình gì thứ nhất hai ngày sau đó hoàng hôn lạc thành ngoại thành phía đông ngoài mời dạm rừng phong bên trong ta muốn cùng công tôn kiếm vũ đương đại truyền nhân so kiếm ngươi phải hỏa tốc đem tin tức này đưa đến vạn mai sơn trang báo cho tây môn suy tuyết biết cũng để hắn đến đây q u a n chiến đinh tu đang khi nói chuyện dựng lên ngón tay thứ hai về phần chuyện thứ hai ta muốn biết diêm thiết san cùng bên cạnh hắn tất cả mọi người tin tức tin tưởng đan phượng công chúa nhất định sẽ không để cho ta thất vọng Đan công chúa cao mày nói, chắn, vừa vừa nói, vì, đan phượng công nói, ngươi như cứ mày vậy chắc c h ắ nhưng ta n ấ t định n cho sẽ giúp g ơ i b ậ n ư ơ i biết. Đinh Thu vừa chưa ư ngươi ờ i nói, bởi vừa vì, c ỉ cần còn tục muốn n làm tiếp g ơ i đ n p hẳn đan phượng công chúa bỗng nhiên run sợ lông mày dựng lên chỉ cần n g ư ơ i chết ta liền không cần lại thỏa mãn yêu cầu của ngươi thoại âm rơi xuống trong nháy mắt nàng đột nhiên đưa tay màu đen trong cửa tay á o b ỗ n nhiên tách ra mười mấy điểm hàn mang khoảng cách ngắn như vậy đột nhiên như thế tập kích bôi chét lấy kịch đầu cam khí liền xem như tuyệt đỉnh cao thủ cũng tuyệt không kịp phản ứng tử vong có lẽ là kết quả duy nhất nhưng trên đời này nhiều khi rất nhiều chuyện nhìn như cố định kết quả nhưng dù sao sẽ xuất hiện dạng này như thế biên số liền giống với hiện tại vốn nên cướp đoạt đình tu tính mệnh cái k i a mười mấy điểm hàn mang lại tại bắn tới đình tu thân bên ngoài ba thước chỗ bị một bức bức tường vô hình ngạnh xinh xinh cả lại thuần dương hộ thể thiên thiên cơ khí nội công tu vi đạt tới đình tu cảnh giới bây giờ lấy chân khí hộ thể bất quá là cơ sở nhất vận dụng chỉ là cùng bình thường võ lâm cao thủ khác biệt hắn dùng chính là thuần dương chất khí tại lực phòng ngự bên trên có thể sẽ càn g mạnh một chút lại cương khí hộ thân phạm vì hơi hơi lớn một chút mà thôi cái này sao có thể không thể tin được khó có thể tin đan phượng công chúa mặt mũi tràn đầy tính sợ mặc dù nàng biết đinh tu võ công rất cao nhưng làm sao cũng không có nghĩ đến vậy mà cao đến loại trình độ này một cái tuổi không đủ hai mươi thanh niên liền xem như đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện cũng không có khả năng luyện được thâm hậu như vậy nội công trên đời này không có cái gì là chuyện không thể nào nếu có đó chính là ngươi tầm mắt còn chưa đủ lệnh nhặt một tiếng đắt lại đinh tu cương khí chấn động đánh rơi xuống đập vào mặt mười mấy điểm h à n mang cùng lúc đó hắn dưới chân bước ra một bước thân hình tiêu tan tựa như như thuần lấn di trực tiếp xuất hiện tại đan phượng công chúa sau lưng căn bản không kịp phản ứng đan phượng công chúa thân thể r u lên cảm giác mình đã bị đinh tu ôm lấy một cỗ cảm giác khác thường trong nháy mắt liền để nàng đã mất đi tất cả sức chống cự n g ư ơ i suỵt không giống nhau đan phượng công chúa mở miệng đinh tu liền ở bên thai của nàng nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi loại thời điểm này những cái tia sắt phong cảnh nói có thể không nói tốt nhất vẫn là không được nói ngươi nói đúng không đan phượng công chúa đang khi nói chuyện không dung đan phượng công chúa phản đối đinh tu trực tiếp đưa nàng bế lên hướng về phòng ngủ đi đến mặc dù bây giờ là giữa trưa nhưng cũng không ảnh hưởng bọn hắn đi làm một chút chuyện thú vị biết được đ ề u hiểu nơi đây tỉnh lược một v à t chữ muốn nhìn xin mời cất giữ bỏ phiếu ai nha không tốt tính sai trước mắt một màn kia đường đỏ để đinh tu nhịn không được cảm thấy có chút đau đầu bởi vì hắn biết chính mình khả năng chọc đại phiền thoái quả nhiên ngay tại một giây sau đan phượng công chúa đã không nhịn được nén giận mắng ngươi hôn đản là ta h ữ đản đinh tu cũng là không nghĩ tới sự tình có chút vượt quá ngoài dự liệu của hắn nhưng nói đi thì nói lại dù sao cũng là nàng lấy trước châm đến đâm chính mình chính mình trả lại nàng một châm cũng là chuyện đương nhiên nghĩ tới đây trong lòng của hắn lại không nửa điểm đánh b á c ngược lại cười hát hát nói nhưng ai để cho ngươi có nhược điểm nằm ở trên tay của ta đâu ngươi bí mật này ta muốn ăn cả một đời Chương Chương thấy thấy môn môn Bắt bắt tây tuyết. tây tuyết. đầu đầu suy suy không nói đến kim bằng sơn trang bên này đinh thu cùng đàn phượng công chúa hai người dây dưa một bên khác lục tiểu phụng cùng hắn cơ hữu tốt hoa m ã lâu ứng đương nhiệm đại kim bằng vương nhờ giúp đỡ muốn vì kim bằng vương triều đòi lại nợ cũ đương nhiên trước đó hai người bọn họ cũng không quên tìm cháu con rùa đại gia để hắn d ẫ n đường đi hướng danh mãn giang hồ danh s ư n g không gì không biết đại t r í đại thông chứng thực kim bằng vương triệu tất cả chuyện xưa không thể không nói làm trên giang hồ xếp hạng thứ nhất con buôn tình báo đại t r í đại thông nắm giữ tin tức quả nhiên đủ nhiều mặc dù năm mươi lượng một vấn đề giá cả hơi có chút quý nhưng tiền nào đồ l ấ y số tiền này tiêu đến hay là đằng giá trải qua so sánh lục tiểu phụng cùng hoa mãn lâu hai người phát hiện đại kim bằng vương lời nói mặc dù chưa hẳn hoàn toàn là thật nhưng cũng đại khái là thật chỉ là mặc kệ là hoa hưu hay là diêm tiết san cũng hoặc là độc cô nhất hạc ba người không có một cái nào là dễ đối phó vì thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ bọn hắn nhất định phải xin mời một người trợ giúp cái này giúp đỡ không phải người khác thình lình chính là mấy năm gần đây trên giang hồ đầu ngọn gió chính thịnh kiếm khách tây môn suy tuyết thế nhưng là làm bọn hắn hai người không có nghĩ tới là liền tại bọn hắn ra roi thuốc ngựa đi vào vạn mai sơn trang đằng sau lại bị sơn trang hạ nhân cáo trì. tây môn suy tuyết trước đây không lâu đã ra ngoài nói là muốn đi trước lạc thành vùng ngoại ô mười dặm rừng phong chứng kiến công tôn kiếm vũ truyền nhân cùng nga mi huyền trân quan đệ tử kiếm quyết cái này ngoài ý muốn bên ngoài tin tức làm cho lục tiểu phụng không khỏi vì đó bên cạnh hoa mãn lâu thì là ngậm lấy một vòng mìm cười nói chuyện này tới thật trùng hợp nhìn tới xác nhận có người cố ý hành động xác thực lục tiểu phụng đưa tay k h ẽ vớt tròm dâu của mình chúng ta muốn tới tìm kiếm tây môn suy tuyết trợ giúp kết quả tây môn suy tuyết liền bị người mời tiến đến quan sát kiếm quyết trên đời này quả quyết không có trùng hợp như thế sự tình hoa mãn lâu cười hỏi vậy ngươi định làm như thế nào đâu còn có thể làm sao lục tiểu phụng tức giận đáp dưới mắt chúng ta chỉ có một lựa chọn đó chính là da roi t h u c ngựa tiến về lạc thành hy vọng có thể đội tại kiếm quyết kết thúc trước đó nhìn thấy tây môn suy tuyết một lời đã rơi hai người lúc này liền liền lên đường ra d o i t h ú c ngựa tiến về là thành mặc dù loại này bị người liên lụy cái mùi đi cảm giác thật không tốt nhưng giờ này k h ắ c này bọn hắn đã không có lựa chọn khác mặt trời lên mặt trăng lặn đảo mắt liền đã đi tới đinh tu cùng công tôn lan hai người ước định cẩn thận thời gian lạc thành ngoại thành phía đông mười dặm rừng phong hoàng hôn hoàng hôn quyết chiến tiến đến đây là đinh tu đi vào thế giới này sau nhân sinh bên trong lần thứ nhất công khai quyết đấu cho nên đặc biệt coi trọng sớm một canh giờ hắn liền liền mang theo đan phượng công chúa đi tới mười dặm rừng phong không chỉ là bởi vì mảnh này rừng phong khoảng cách lạc thành mười dặm cũng là bởi vì mảnh này rừng phong liên miên mười dặm thuần một sắc tất cả đều là cây phong hỏa hồng la phong như trên trời rơi xuống nhân gian nghe hồng đặc biệt xá l ạ lâm ngoại có một tòa tiểu đ ỉ n h chính là lạc thành mười dặm tiên biệt đ ỉ n h đinh tu mang theo đan phượng công chúa lúc đến công tôn lan còn không có đến nhưng trong đ ỉ n h cũng đã có một người khác sớm đã chờ đợi đã lâu toàn thân áo trắng một thanh hắc kiếm không có dư thừa phối sức chỉ có đầy người lạnh nhạt trên khuôn mặt lạnh lùng tinh mi ế m mắt ánh mắt sáng như hà tinh lộ ra một cố khó mà diễn tả bằng lời sắc bén tây môn suy tuyết. mặc dù trước đây chưa bao giờ thấy qua nhưng đối mặt lần đầu tiên đinh tu liền liền nhận ra kiếm khách áo trắng thân phận cùng lúc đó kiếm khách áo trắng cũng nhìn thấy đinh tu hình như có giống như ánh mắt thật sự đấu bắn mà ra khi nhìn đến đinh tu lần đầu tiên tây môn suy tuyết trên thân lập tức b ư ớ c lên một cây ỗ chiến c thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy Đinh tu trong tay dẫn theo trong dẫn ý, Tu tay một là, đao lúc trên mặt lập tức hiện ra một vòng nhàn nhạt thất vọng ngươi chính là độc cô nhất hạc môn hạ đệ tử thứ sáu có lẽ là bởi vì quá khuyết điểm nhìn cho nên tây môn suy tuyết hiếm thấy chủ động hướng một cái chưa từng thấy qua người xa lạ mở miệm thuyết phục nga mi kiếm phái nổi tiếng thiên hạ thân là độc cô nhất hạc đệ tử ngươi hẳn là học kiếm a nghe được tây môn suy tuyết lời nói đinh tu lúc này về một trong âm thanh c ư ờ i to có thể làm cho tây môn suy tuyết chủ động mở miệng khuyên ta học kiếm nhìn tới ta trên kiếm đạo thiên phú chắc hẳn nhất định mười phần bất phàm s á c thực bất phàm tây môn suy tuyết nói thẳng ngươi một thân v õ c ố t thiên phú bất phàm nếu là học kiếm không tới ba năm năm năm ta liền có thể nhiều hơn một cái đối thủ đáng tiếc làm cho người thất vọng là ngươi làm cái lựa chọn sai lầm có đúng không đinh tu không thể phủ nhận nói là đao học kiếm thật sự có trọng yếu như vậy sao ngươi nhìn nó là một thanh, đau, ta nhìn nó lại là một thanh kiếm tây môn suy tuyết là người làm ta thất vọng ân nghe được lời ấy tây môn suy tuyết không khỏi hơi nhúng mày nhưng hắn dù sao không phải người bình thường rất nhanh liền liền kịp phản ứng lập tức k h ẽ than thở một tiếng nói sai lầm rồi sao có lẽ vậy ta chờ mong ngươi tiếp xuống biểu hiện ngươi sẽ như nguyện lấy thưởng đinh tu ứng thanh liền mang theo đan phượng công chúa tại rừng phong bên trong một bên dạo bước một bên chờ đợi đan phượng công chúa thấy thế nhịn không được hiếu kỳ hỏi thối hôn đản ngươi tại sao phải ta gửi thư tín mời tây môn suy tuyết tới đây con chiến người thông minh như vậy làm sao lại đoán không được đâu đối mặt đan phượng công chúa nhìn như hiếu kỳ hỏ đinh tu lúc này cười trả lời mặc kệ ngươi nói thật hay giả cũng mặc kệ ngươi có như thế nào mục đích nhưng độc cô nhất hạc từ đầu đến cuối đều là ta thụ nghiệp dân sư đan vượng công chúa nghe vậy lập tức một trận trầm mặc đinh tu mặc dù không có nói thẳng nhưng cũng đã đem ý nguyện của mình biểu đạt hết sức rõ ràng ta không muốn nhúng tay kim bằng vương t r i ề u ân đoán nhưng nhất định phải bảo đảm độc cô nhất hạc an toàn làm trong thiên hạ cao thủ đứng đầu nhất trên thế giới này có thể g i ế t độc cô nhất hạc người cũng không nhiều mà lục tiểu phụng có thể mời được người thì càng ít tại cái này ngay sau đó chỉ có một cái đó chính là tây môn suy t u y ế t cho nên A đinh tu mới cười ế t hạ này, để đó, đây, đi, nói để ngươi, ngươi không phải xem thường ta mà là bởi vì quá mức tự tin có thể ngươi lại không để ý đến một người càng là tự tin thì càng dễ dàng sinh ra điểm mù mà như thế nào đột phá điểm mù đúng là chúng ta nhân sinh đầu đề ừ đáp lại hắn là đan vượng công chúa trong miệng h ừ lạnh một tiếng giống như ngươi vô lại cũng xứng cùng ta nói đại đạo lý hay là tiết kiệm miệng lưỡi chuẩn bị nên chiến đi chỉ mong ngươi đừng chết tại công tôn đại nương d ư ớ i kiếm đối với đan vượng công chúa c h â m trọc khiêu khích đinh tu không thèm để ý chút nào ngược lại ha ha cười nói công tôn kiếm vũ mặc dù bất p h ẳ m nhưng muốn giết ta chỉ sợ còn chưa đủ cho nên ngươi rất không cần phải lo lắng cho ta tương phản ngươi nên vì công tôn đại nương lo lắng vì nàng cầu nguyện có thể tuyệt đối đừng chết tại dưới đao của ta chương hai mươi tám rừng phong kiếm quyết lạc thành ngoại thành phía đông mười dặm d ừ n g phong hoàng hôn hoàng hôn ước định cẩn thận quyết chiến thời khắc đã đến gần nhưng l ạ n g chờ đã lâu đinh tu nhưng thủy trung không có chờ đến chính mình đối thủ mắt thấy quyết chiến thời gian đã sắp qua đi trên mặt của hắn vẫn không thấy nửa điểm lo lắng chỉ vì hắn biết đối thủ của hắn nhất định sẽ không không tới không nói đến bởi vì lúc trước xung đột công tôn lan đối với hắn đã là hận t ấ u xương làm công tôn kiếm vũ đương đại truyền nhân công tôn lan đối tự thân kiếm thuật võ công m ư ơ i phần tự tin cho nên nàng nhất định sẽ không bỏ qua cái này đánh bại hắn cơ hội tốt mặc dù chờ đợi là một kiện nhàm chán mà lại chuyện đau khổ khả đinh tu cũng không phải sơ nhập giang hồ thái điệu hắn sớm đã học được đã chịu loại thống khổ này vô luận đợi bao lâu hắn đều có thể ôn hòa nhã nhặn thú chi lần này hắn muốn chờ chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân vậy thì càng không có nửa điểm lo lắng như là như vậy tại trải qua gần nửa canh giờ chờ đợi mắt thấy trời chiều đều muốn rơi xuống núi đi đinh tu chờ đợi đã lâu đối thủ rốt cục hắt lên một thân hào quang nhanh nhẹ n đến công tô n lan công tô n lan không giống với lúc trước giờ này khắp này công tôn lan bộ g á n g đã đại biến cũng không còn lúc trước hùng mộ mỗ kia tuổi già sức yếu bộ g á n g mà là tan mất nguy trang khôi phục nàng nguyên bản bộ g á n g không thể không nói gương mặt này của nàng đơn giản không có chút nào t ì vết khí chất càng là bất phẩm để cho người ta nhìn một cái liền có thể cảm giác đạo nói một loại không nói ra được cung dung hoa quý xinh đẹp t u y ệ t luân so sánh dưới liền tính cả dạng có được khuynh thế mỹ nhan đan phượng công chúa cũng không khỏi thoáng kém hơn nửa bậc kiếp trước kiếp này làm người hai đời mặc dù tuổi tắc không lớn nhưng sinh hoạt tại mạng lưới tin tức cực độ phát đạt thời đại đinh tu cũng coi như duyệt mỹ vô số nhưng dù vậy nhưng cũng không thể không thừa nhận đây đúng là hắn gặp qua xinh đẹp nhất khuôn mặt mà lại giờ khác này công tô lan chẳng những lộ ra nàng diện mục thật sự còn đổi lại một thân quần áo mới giống nhau nàng khuynh thế dung nhan loại quần áo này trên đời cũng không có mấy người gặp qua nhan sắc diễm lệ sắc thái lộng lẫy dường như trong truyền thuyết thất thải nghe thường bất quá dù là nàng sinh tuy đẹp mặc quần áo lại xinh đẹp chân chính để đình tu để ý hay là trong tay nàng cái kia hai thanh kiếm kiếm phát lạnh ánh sáng chỗ trôi kiếm cột đỏ tươi dây lụa đình tu nhìn thật lâu mới thu hồi ánh mắt trong miệng k h ẽ thở dài nghe đồn thời nhà đường công tôn đại nương kim k h cũng là một loại kiếm pháp g i người bây giờ xem ra xác thực như vậy hừ đáp lại hắn là công tôn lan trong miệm hừ lạnh một tiếng, Ai bốn đinh bốn trên u hữu vội vàng cải lời ấy sai chính, bằng lão ấy ồ i phải ta biết nhiều, mà là công tôn kiếm i không khí danh phóng nhãn h công tôn lớn, ta t quá mà là vũ hạng, hồ, chỉ không chưa nghe toàn giang cũng nói công tôn người. tìm Trên bộ cái kiếm ra qua sợ vũ mấy đời này không có người không thích nghe ton hót lời hữu ích công tôn lan cũng không ngoại lệ cho dù nàng đối với đinh tu lại thế nào hận thấu xương nhưng giờ này k h ắ c này nghe được đinh tu tản ấn dương vẫn là không nhịn được sinh ra mấy phần k i ê u ngạo xưa kia có giai nhân công tôn thị k h ẽ múa kiếm khí động từ phương người xem như núi sắc vẻ v ả thiên địa vì đó lâu lên xuống h o ặ như nghệ bắn chín ngày rơi kiểu như bảy đế tham long tưởng ngày sau lôi đình thu tức giận đem thôi như giang hải ngưng thanh quang đinh tu mãn hoài mong đợi nói ra thời gian ước định đã đến hy vọng hôm nay lão bằng hữu ngươi có thế để cho ta thấy một lần năm đó công tôn đại nương vang danh thiên hạ công tôn kiếm vũ nghe được lời ấy công tôn lan trong mắt cũng không nhịn được hiện lên một vòng hồi ức chi sắc bất quá nàng dù sao không phải người bình thường rất nhanh liền liền khôi phục tỉnh táo trong miệng mỗi chữ mỗi câu trả lời ngươi sẽ như nguyện chỉ hy vọng như thế đinh tu đang khi nói chuyện quay đầu hướng về bên cạnh đan phượng công chúa nói ta muốn cùng người lập võ không khỏi nộ thương đến ngươi, ngươi tốt nhất vẫn là trước tiên lui qua một bên tây môn suy tuyết nơi đó chính là cái lựa chọn tốt cái này tốt ta đan phượng công chúa mang theo vài phần ánh mắt phức tạp nhìn công tôn lan một chút mặc dù có chút do dự có thể cuối cùng vẫn là lựa chọn nghe theo đinh tu phân phó thối lui đến đỉnh nghỉ mát bên cạnh lúc này tây môn suy tuyết đã đi r a đ ỉ n h nghỉ mát dẫn theo trường kiếm đứng tại đ ỉ n h trước yên lặng nhìn xem giữa sân đứng đối mặt nhau hai người mặc dù có thể xưng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân công tôn lan cũng không thể giao động tâm thần của hắn mà công tôn lan lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đan p ư ợ n g công chúa một chút bởi vì giờ này khắc này trong mắt của nàng chỉ có một người đó chính là nàng lần này đối thủ đinh tu. trong nháy mắt hoàn hồn đinh tu trong lòng báo động đã sinh quả nhiên đúng lúc này công tôn lan cái kia giống như âm thanh tự nhiên đã chuyển đến bên thai của hắn thối hôn đản người đi chết thôi tiếng nói lọt vào t a i trong nháy mắt công tôn lan đã như quỷ mị giống như trực tiếp vượt qua mấy trượng khoảng thời gian đi tới trước mặt hắn mà nhanh hơn nàng là bảo kiếm trong tay của nàng lăng lệ mũi kiếm đã phá không đâm tới mũi kiếm chỗ hướng thình lình trực chỉ đình tu thân bên trên yếu hại đối với cái này đinh tu mặc dù không sợ nhưng cảm thấy nhưng cũng nhịn không được một tiếng cảm thán nữ nhân thật đúng là lòng dạ hẹp hòi c h ắ c không được thế nhân đều nói thà rằng đắc tội tiểu nhân cũng ngàn vạn không thể đắc tội nữ nhân tinh khiết lấy kiếm pháp mà nói công tôn đại nương vốn là có thể tính được đương đại hạng nhất tên kiếm pháp nhà kiếm pháp của nàng kỳ quỷ biến ảo cơ hồ không ai có thể so sánh được nhưng dù cho như thế nàng tuyệt đại bộ phận thời điểm cũng không thể đem công tôn kiếm vũ uy lực hoàn toàn phát huy ra không phải là bởi vì nàng kiếm pháp chưa đủ tốt mà là bởi vì loại kiếm pháp này cần phối hợp mỹ đến không thể tưởng tượng nội dung mạo cùng một thân b ả y sắc nhẹ thường mới có thể phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế mà khi công tôn lan lấy loại phương thức này hiện thân xuất thủ thời điểm đối thủ không thể tránh khỏi sẽ bị công tôn lan cái kia không thể tưởng tượng nội mỹ tư hấp dẫn một thân công phu chỉ sợ ngay cả bảy tám phần cũng không phát huy ra được trái lại công tôn lan lại có thể đem mười thành vi lực kiếm pháp tăng lên đến mười lăm mười sáu thành kể từ đó trên đời này liền không có mấy người có thể ngăn cản được nàng công tôn kiếm vũ cũng may công tôn lan kiếm pháp đi mạnh khả đinh tu nhưng cũng không phải ăn chay mặc dù c h ấ n kinh nàng võ công kiếm pháp bất p h ả m khả đình tu nhưng cũng không có nửa điểm e ngại mặc cho lợi kiếm xé rách không gian đâm đến phụ cận hắn chỉ có chút lui lại một bước né người sang một bên liền liền tránh khỏi cái này lăng lệ một kiếm công tôn lan thấy thế thuận thế chuyển đâm là quét d ơ kiếm vẽ hướng đình tu nhưng đình tu lại giống như sớm c o đoạn trước một cái nhấp tay không chút do dự rút ra trong vỏ bảo đao chỗ thế chỗ thế thiên hạ đệ nhất diệu thủ chu đình dốc hết tâm huyết tỉ mỉ chế tạo mà ra hạn thê bảo đao hôm nay sơ hiện có trần nương theo lấy rào rào một tiếng duệ vang đ liền liền hoa hoa. ở ngoài sáng diệt ở giữa chiếu dọi hai người khuôn mặt ánh vào lẫn nhau con người đinh tù công tô lan ngắn ngủi rằng co tùy theo mà đến chính là một trận trước đây chưa từng gặp kịch liệt giao phong hai mươi tám rừng phong kiếm quyết chương hai mươi chín tỷ mội của ngươi chương hai mươi chín tỷ mội của ngươi hoàng hôn hoàng hôn bên dưới một mươi dặm rừng phong bên trong khoáng thế đao kiếm quyết ai có thể tranh định phong công tô lan công tôn kiếm vũ đương đại truyền nhân hiếm thấy trên đời tuyệt đỉnh nữ kiếm khách chứa phẫn xuất thủ tăng thêm vi năng không thể không nói kiếm pháp của nàng biến hóa kỳ quỷ chiêu thức phức tạp một khi phát ra giống như thủy ngân chạy vô khổng bất nhập điểm này liền rất muốn mạng nhưng càng nguy hiểm hơn là ở chỗ công tôn lan một thân thất sắc n h e thường cùng cột vào trên thân kiếm dây lụa màu đỏ không giờ khắc nào không tại ẩn dấu đi kiếm pháp chiêu thức biến hóa có đôi khi kiếm không đâm ra thời điểm ngươi căn bản không biết kiếm tại vị trí nào mà điểm chết người nhất chỗ thì tại tại công tôn lan đẹp người xưa kể lại kiếm khí cũng không phải là kiếm mà là một loại múa danh xưng mà thôi thẳng đến tại công tôn đại nương trong tay loại này chỉ làm thưởng thức vũ kỹ tiến hành biến ảo cuối cùng biến thành có thể giết người võ có thể kiếm khí hay làm múa có đủ để khiến người vì đó của người đẹp đây là một loại cơ hồ đ e m mỹ nhân vụ trợ đến cực hạt đẹp cho nên công tôn lan đang thi triển loại võ công này thời điểm là đẹp đơn giản như tiên nữ hạ phạm trần loại này đẹp đủ để khiến trên đời bất luận kẻ nào cũng vì đó tâm thần chập t r ầ n ánh mắt sơ sẩy nhưng tại trên chiến trường chỉ cần có chút sơ sẩy như vậy tất nhiên sẽ chết tại công tôn lan rồi kiếm đương nhiên nếu như đổi lại là đối với sắc đẹp coi là không có gì cao thủ như tây môn suy tuyết diệp cô thành loại hình vô tình kiếm khách tình huống có lẽ tốt hơn không ít bọn hắn cứ việc lại nhận đẹp ảnh hưởng nhưng tuyệt sẽ không nhận sắc ảnh hưởng cho nên đổi lại là bọn hắn đến ứng phó công tôn lan khẳng định phải dễ dàng nhiều làm sao hiện tại đối đầu công tôn lan chính là đinh tu ta nhuận ca cùng bọn hắn hiển nhiên không giống nhau lắm sinh ra phong lưu chết làm l ã n g tử nói dễ nghe một chút là thương hương tiếp ngọc khó mà nói nghe chính là hào sắc nếu như công tôn lan hay là hùng mộ mỗ bộ kia tuổi già sức yếu bộ dáng đinh tu đã sớm toàn lực bộc phát một đao chặt nàng nhưng bây giờ không g i ố n g mới háo sát nam nhân gặp gỡ dạng này một vị có thể xưng thiên hạ đệ nhất tuyệt đại gia nhân làm sao lại không trận cướp đại loạn tâm thần chập t r ầ n đâu nếu là đổi lại người bình thường tại đối đầu công tôn lan thời điểm phàm là có một chút tâm thần chập t r ầ n đó chính là thập tử vô sinh hạ tràng có thể đinh tu cuối cùng không phải người bình thường không biết là bị ảnh hưởng hay là muốn nhìn qua hoàn chỉnh công tôn kiếm vũ đinh tu dứt khoát từ bỏ công kích hoàn toàn áp dụng thủ thế kể từ đó công tôn lan nhìn như chiếm thừa phong có thể hết lần này tới lần khác trong lúc nhất thời lại không cách nào đột phá đinh tu phòng thủ khiến cho hai người tình hình chiến đấu nhất thời lâm vào g i à n g co tự luyện kiếm có thành tựu hành tẩu giang hồ đến một lần công tôn lan còn là lần đầu tiên gặp gỡ đối thủ như vậy lúc bắt đầu nàng còn có mấy phần cố kỵ nhưng theo thời gian t ô i di thời gian dần qua nàng bông u tay bông u chân thế công càng phát ra l a n g lệ một kiếm hành o không giống như kinh hồng thế công liên miên như giang hà máy liệt dứt bỏ tất cả cố kỵ công tôn lan triệt để thả tâm thần tâm tùy ý đến tùy ý hành kiếm trong lúc hoảng hốt lần nữa tiến nhập đột phá trạng thái một chiêu một t ư ớ c phản phất tái hiện lúc trước công tôn đại nương tuyệt thế mua kiếm phong thái ân Nhìn thấy một màn này, nghỉ mát bên ngoài tây môn suy tuyết, trong miệng không nhịn được phát ra một tiếng âm, hoàn toàn từ bỏ thế công, thấy phát thế một mặt mát tây tuyết, một trầm từ suy âm, đề được bỏ ra lại à muốn để đối thủ đèm kiếm uy huy đối công tôn kiếm vũ uy lực phát huy đến để thủ phát h lực cực vũ n n g ư ơ coi sao. tin Lại đúng như này tự tin sao? Lại xem đan phượng công chúa giờ khác này nàng nhìn như bình tĩnh trên khuôn mặt đã không tại biết trong lúc bất giác hiện ra một tia lo lắng không biết là tại vì công tôn lan lo lắng hay là tại là đinh tu lo lắng tràn ngập lo lắng trong ánh mắt trên trận đao kiếm tranh phong lại là càng phát ra kịch liệt nương theo lấy từng tiếng âm vang tại đao kiếm tranh phong sắt na cách ra từng đoá từng đoá hoa mỹ hoa hoa đao chìm như núi như phong giống như bế đao thế liên miên kéo dài không dứt mặc dù mặt ngoài đinh tu từ bỏ tiến công nhưng trên thực tế hắn vẫn chủ đạo trận này kiếm quyết xoay chuyển trong tay hắn chuộc thế bảo đao dệt thành một đạo hoa mỹ màn sáng mặc cho công tôn lan liên tiếp không ngừng tiến công từ đầu đến cuối không cách nào đột phá phòng thủ kém một chút kém một chút còn kém một chút ý tùy tâm động kiếm theo người đi tại lần lượt đao kiếm trong giao p h ò n g công tôn lan y phục dây lụa múa may theo gió phẳng phất trăm ngàn đạo đám mây thổi qua cảnh tượng như thế này chẳng những mỹ lệ mà lại che đậy kín kiếm quỹ tích cùng kiếm bản thân nhưng dù cho như thế vẫn không có khả năng đột phá đột phá nhìn như chỉ thiếu một chút kỳ thực đi một nghìn dặm công tôn lan thần sắc trên mặt dần dần bắt đầu trở nên ngưng trọng lên kiếm trong tay tựa hồ cũng bắt đầu trở nên trở nên nặng nề g h nàng cảm giác từ đáp ứng đinh tu chiến nước một khắc kia trở đi chính mình giống như liền đã tiến vào đinh tu vi nàng thiết trí trong cạm bậy ân bốn nhanh như vậy liền phát giác được không mắt thấy công tôn lan kiếm thế có chậm chạp chi tượng nhưng công tôn kiếm vũ chưa phát huy đến phát huy vô cùng tình tế cực hạ đinh tu trong con mắt theo bản năng hiện lên một vòng thất vọng hiển nhiên kết quả như vậy làm hắn rất không hài lòng bất quá đinh tu đối với cái này đã sớm chuẩn bị ngay tại công tôn lan tâm nghi thời khắc hắn lúc này một tiếng khẽ cười nói công tôn kiếm vũ cũng chỉ có điểm ấy huy được sao thật sự là quá làm cho người ta thất vọng c h ắ c không được lão bằng hữu ngươi khai sáng giày đỏ cũng chỉ có thể mời chào một chút sơ nhập giang hồ nữ hài tử nhưng không thể không nói ta thích dạng n à y ngươi công tôn lan nghe vậy nhất thời kiểu lông mày nhăn lại ngươi nói lời này là có ý gì không có ý gì đinh tu liệt mở miệng cười nói ta chính là muốn nói lão bằng hữu ngươi chọn lựa người ánh mắt hay là rất không tệ ta đã hứng qua g à y đỏ bên trong tỉ mọi của ngươi rất nhuận cái gì ngạc nhiên nghe vậy sợ hãi cả kinh khoe mắt liếc qua theo bản năng đ ả o qua đình nghỉ mát đứng ngoài quan sát chiến đan phượng công chúa mới vừa rồi không có chú ý hiện tại nàng mới giật mình đan phượng công chúa trên thân tựa hồ nhiều hơn một tia trước nay chưa có thành thục phong vận là một cái lao giang hồ nàng rất rõ ràng biết loại này thành thục phong vận t u y ệ t không có khả năng xuất hiện tại một cái chưa nhân sự trên người cô gái nhưng bây giờ lại xuất hiện ở đan phượng công chúa trên thân như vậy chỉ có một cái khả năng đan phượng công chúa phá thân cùng là dày đỏ tìm u ộ i công tôn lan biết do tiểu thư của mình muội là một cái cỡ nào kiêu ngạo nữ hải tử nhưng bây giờ thế mà xuất hiện loại tình huống này như vậy kẻ cầm đầu hiển nhiên đang ở trước mắt người đàn g chết dần dần dần dần dần dần n phát hỏa mi sơn trong lúc kịch chiến công tôn lan bởi vì đinh tu một lời khiêu khích trong nháy mắt lâm vào trước nay chưa có phẫn nộ lửa g i ậ n dần đốt tựa như thêm thúc d i ụ c thế công của nàng uy thế tăng gấp b ộ i giết quát lạnh â m thanh bên trong lùa đỏ bay múa thất sắc n g h e thường như dáng lây trường kiếm p h á không giống như lưu tinh trên mũi kiếm thình lình hàn mang lấp lóe kiếm khí h à n h không nương theo lấy nàng trợn mắt chỗ hướng tựa lấy nàng trợn mắt chỗ hướng tựa phải nhất cử đột phá đinh tu phòng thủ đem hắn chém ở dưới kiếm của mải nhờ trường ba mươi đạt bộ sát nát ngộng chương ba mươi đạt bộ sát nát ngộng một kiếm hay không tự nhiên mà thành kiếm thế như hồng đ ả mắt liền tới giờ khác này công tô n lan tại phẫn nộ thôi hóa bên dưới đâm ra cuộc đời mạnh nhất một kiếm thất thải nghe thường vũ động phảng phất sán lạn người ngờ giáng chiều màu đỏ dây lụa bay múa tựa như hai đầu dao lòng phun r a bén nhọn nhất mũi kiếm tại nhanh không kịp nháy mắt trong nháy mắt liền liền đã đâm tới đinh tu thân chức đối mặt như vậy kinh tài tuyệt diễm một kiếm chớ nói quan chiến tây môn suy tuyết cùng đàn phượng công chúa liền ngay cả đinh tu thấy thế cũng không nhị được nhưng nghe một tiếng quất lạnh toại nguyện nhìn thấy công tôn kiếm vũ đ i n h tù rốt cục không còn thu liễm tiếng quắt lối ra trong n g a y mắt cả người khí thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc bay vụt đảo mắt liền liền ép lên đình phòng trong tay chuộc thế bảo đao cũng vào lúc này về một trong âm thanh huyết dài lưới đao nhấp nháy rung động lòng người ân không tốt giật mình trước mắt đối thủ khí thế đại biến so sánh với vừa rồi p h ả n phất hai người công tôn lan thần s ắ c trên mặt cũng không khỏi đại biến ngay sau đó nàng không nói hai lời vội vàng xoay người đẳng không mà lên công tôn kiếm vũ đến cực điểm s á t chiêu không giữ lại chút nào ứng thế mà ra thất thải nghe thường như ráng lây lụa đỏ bay múa giống như d a o long giống như tiên nữ hạ phàng trần lăng không nhắc kiếm muốn ngừng hồn nhưng một kiếm này càng là tuyệt diễm đinh tu trên mặt thì càng hư phấn c h u ộ thế bảo đao trong tay trong tầm tay người cùng đao tương hợp khí thế như hồng sâu phá trời cao liền thiên địa ở giữa phong vần t ự a n h ư cũng thay đổi nhan sắc bắt đầu kịch liệt c u ộ n c u ộ n đạm bộ sát nát ngộng chúng nhân chú m ụ bên dưới h á c gặp công tôn lan lăng không nhất kiếm rơi xuống thời khắc đinh tu rốt cục không còn phòng thủ né tránh dưới chân bước ra một bước thân hình nhanh quay ngược trở lại ngay tại hai người giao thoa trong nháy mắt chuộc thế bảo đao cũng tùy theo phá không mà ra lăng lệ hàn mang từ bất khả tư nghị góc độ vạch phá ngộng cảnh m ộ t kích tại đối mặt một cái trước mắt liền liền xác định trận chiến này thắng lợi liền ngay cả công tôn lan trên người thất sắc nghe thường đều bị r ạ c h ra một đạo thật dài lỗ hổng lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu ta thua rồi mặc dù rất không cam tâm nhưng người luôn luôn muốn đối mặt hiện thực huống hồ nàng rất rõ ràng vừa rồi một đau kia đinh tu chỉ cần thoáng lại thêm một phần khí lực liền có thể muốn nàng tính mệnh hiện tại nàng còn sống đã là đinh tu hạ thủ lưu tình kết quả còn đau trở vào bao đinh tu trên mặt chẳng những không có lộ ra nửa điểm thắng lợi vui mừng ngược lại nhàn nhạt nhưng lên tiếng an ủi thắng bại là chuyện thường bình ra lão bằng hữu không cần chú ý gử không giống nhau đinh tu lời an ủi nói xong công tôn lan đã trở về hắ lập tức hung tợn nói ra vừa rồi một đau kia ngươi nên giết ta hôm nay nương tay tương lai ngươi nhất định hối hận không kịp a nghe vậy đ i n h tu lúc này về một trong âm thanh cười s á n g s ả n g hà tất phải như vậy đâu ngươi biết rõ ta sẽ không giết n g ư ơ i dù sao bất kể nói thế nào ta còn thiếu nhân tình của ngươi đâu nếu không có khả ẳ n ngươi tương trợ, ta cũng không g khái k h của có ta trợ, năng trong khoảng thời gian ngắn võ công tiến nhanh thậm chí thắng nổi ngươi ngươi công tôn lan nghe vậy lập tức khi muốn thổ huyết cái gì gọi là giết người chu tâm đây chính là giết người chu tâm nếu như ánh mắt có thể giết người như vậy giờ này khác này linh tu đã bị nàng thiên đau và quả sinh sinh lăng chi đáng tiếc trên thế giới này cái gì cũng có chính là không có nếu như cho nên ánh mắt của nàng không thể giết người giết không chết đinh tu không chỉ có như vậy liền ngay cả võ công của nàng cũng không giết chết đinh tu không thể làm gì nàng cuối cùng chỉ có thể hung tận chừng đinh tu một chút sau đó tức hồn hẹn rời đi mười dặm r ừ n g phong đương nhiên trước khi đi nàng cũng chưa quên chừng đàn phượng công c h ú a một chút dù sao nàng sở dĩ sẽ xuất hiện tại kim bằng sơn trang phụ cận ngoài ý muốn đụng tới đinh tu bị đinh tu nhìn tâu thân t h ậ n tiến tới dẫn phát trận này kiếm q u ế t c ù n g đan vượng công chúa thoát không được quan hệ đối mặt công tôn lan tràn đầy không nhanh cùng trách cứ ánh mắt đan vượng công chúa trên mặt không khỏi lộ ra một vòng cười khổ sự tình phát triển đến bây giờ tuyệt không phải ý nguyện của nàng thậm chí không chút nào khoa trương đã hoàn toàn vượt ra khỏi nàng không chế quân không thấy nàng ngay cả mình thân thể đều bồi lên sao so sánh dưới làm người thắng đinh tu đang nhìn đưa công tôn lan rời đi về sau trên mặt của hắn rốt cục lộ ra một vòng mỉm cười lập tức hắn xoay đầu lại nhìn về phía đ ỉ n h nghỉ mát vị trí bất quá lại không nhìn đan vượng công chúa mà là nhìn về phía một người khác chúc mừng ngươi tây môn suy tuyết nên tiếp đinh tu ánh mắt hoàn toàn như trước đây bộ dáng lãnh đạo chỉ có trong ngôn ngữ mang theo vài phần v ẻ tán thưởng công tôn kiếm vũ mặc dù tuyệt thế vô song nhưng đao của ngươi mới thật sự là độc bộ thiên hạ a nghe được lời ấy đinh tu không khỏi lãng nhiên cười nói ta còn tưởng rằng ngươi sẽ thở dài thán ta không nên dùng đao không nghĩ tới tây môn suy tuyết cũng sẽ mở miệng tán thưởng một cái dùng đao người tây môn suy tuyết nói nhìn ngươi cùng công tôn kiếm vũ kết đấu ta cảm thấy ngươi nói cũng không phải không có đạo lý vô luận là kiếm hoặc đao bất quá là bên ngoài hình dạng và cấu tạo chân chính kiếm tại trong lòng của chúng ta nói hay lắm ngay tại tây môn suy tuyết thoại âm rơi xuống trong n g á y mắt đinh tu chưa mở miệng nơi xa liền truyền đến một tiếng quen thuộc tán thưởng lập tức nương theo lấy khoái mã lao v ù n vụt đi tới gần hai bóng người từ trên lưng ngựa nhảy xuống lên tiếng người không phải người khác thình lình chính là lục tiểu phụng đinh tu v ẩ y một cái lông mày nhịn không được mang theo vài phần kinh ngạc nói thật sự là không nghĩ tới ngươi tới được rất nhanh n h a lục tiểu phụng vừa cười vừa nói trên đường ta còn đang suy nghĩ đến tột cùng là cho ta lục tiểu phụng đặt ra bẫy không nghĩ tới là đinh hình càng không có nghĩ tới nga mi huyền chất quan độc cô nhất hạc muôn h ạ trừ tam anh tứ tú bên ngoài còn có đ cao độ không dám nhận ta bất quá là sư phụ môn hạ một cái bình thường đệ tử nhập thất m à t h ô i nói cùng đ ộ c cô nhất hạc đinh tu hiếm thấy khiêm tốn một lần lập tức ánh mắt của hắn chỗ hướng lướt qua lục t i ể u phụng nhìn về hướng cùng lục t i ể u phụng cùng đi cái kia thanh niên tuấn lãng đinh tu không biết trên thế giới này là có hay không có h o a mỹ nếu có cái kia không phải trước mắt người thanh niên này không ai có thể hơn thân hình hắn tuấn lãng mặt mỉm cười một thân ôn nhuận như ngọc khí chất có thể xương tuyệt thế vô sóng mặc dù trong mắt không ánh sáng lại có thể rõ ràng c h u y ê n thuyết không có người tại nhìn thấy hoa mãn lâu sau sẽ không muốn cùng hắn kết giao bằng hữu đinh tu tự nhiên cũng không ngoại lệ cho nên tại nhìn thấy hoa mãn lâu sau hắn lúc này chắp tay thi lễ vừa cười vừa nói tại hạ đinh tu thêm là nga mi huyền c h â n quan đệ t ử thứ sáu gặp qua hoa huynh không biết chúng ta có thể kết giao bằng hữu Trường đánh cực chương ba mươi mốt đánh cực đột nhiên nghe được đinh tu lời nói hoa mãn lâu mặc dù hai mắt ngủ không nhìn thấy người nhưng lại có thể cảm giác được đinh tu thành ý ngay sau đó khoe miệng của hắn ngậm lấy một tia như ánh nắng giống như ấm áp mỉm cười ứng thanh trả lời muốn kết giao bằng hữu đương nhiên là có thể ngươi có thế để cho lục tiểu phụng ăn t h ị t thòi tuyệt đối là cái người rất có ý tứ bên cạnh lục tiểu phụng nghe vậy lập tức cảm thấy rất tức giận hắn nhìn xem hoa mãn lâu tràn ngập vũ và nói làm sao nhìn thấy ta ăn t h ị t thòi ngươi cảm thấy rất thú vị sao đương nhiên rất thú vị không có nửa điểm vận i chuyển hoa mãn lâu nói thẳng ngươi vốn chính là một cái rất thú vị người vị này đinh huynh thế mà có thể làm cho ngươi ăn t h ị t thòi chẳng phải là một cái càng thú vị người a nghe được lời ấy đinh u cũng không nhịn được phát ra một tiếng cười khẽ nếu như nói như vậy xác thực thú vị hoa huynh kỳ thật tại hạ cảm thấy ngươi cũng là một cái rất thú vị người có đúng không không phải sao đối mặt hoa mãn lâu không thể phủ nhận hỏi thàm đinh tu lúc này về một trong âm thanh không thể phủ nhận hỏi lại hai người hơi sưng sờ lập tức không hẹn mà cùng phát ra một trận cười sẵn g s ả n g tiếng cười quanh quẩn ở dưới ánh tà dương tiếng cười quanh quẩn tại trong gió đêm nương theo lấy khắp núi chập trần l á phong tràn đầy vui sướng chỉ là trên thế giới này có người vui vẻ liền có người không vui tỷ như lục tiểu phụng tỷ như đan phượng công chúa hai người đang nhìn hướng đinh tu thời điểm đều không tự chủ trầm mặt xuống tây môn suy tuyết thấy thế q a y người liền muốn rời khỏi hắn mặc dù lạnh nhạt ít lời say mê tại kiếm đạo không thích tính toán nhưng hắn lại là một người thông minh cho nên hắn biết rõ chính mình nếu ngươi không đi chỉ sợ cũng đi không được quả nhiên ngay tại hắn xoay người trong nháy mắt lục tiểu phụng thanh â m đã chuyển tới chậm đã câu nói này nếu như là do người bên ngoài gọi tới tây môn suy tuyết khẳng định sẽ xem như không nghe thấy sau đó bỏ mặc trực tiếp rời đi nhưng do lục tiểu phụng gọi tới tình huống liền lẽ loi khác biệt bởi vì tây môn suy tuyết là người cao ngạo lạnh nhạt cho nên bằng hữu của hắn luôn luôn không nhiều mà lục tiểu phụng thình lình chính là một trong số đó cho nên đang nghe lục tiểu phụng la lên đằng sau h tây, tây môn suy tuyết mặc dù dừng bước lại xoay người lại nhưng lại cũng không mở miệng ứng thanh chỉ là lẳng lặng nhìn lục tiểu phụng dường như đang nói ngươi có lời gì nói thẳng không sao lục tiểu phụng cũng không thừa nước đục thả câu lúc này chỉ vào đan p h ư n g công chúa nói ta thụ vị này đan phượng công chúa phụ thân đại kim bằng vương nhờ vả phải hướng kim bằng vương triệu ba cái phản thần đòi lại một bút nợ cũ chỉ là ba người này không thể coi thường b ằ nghe ta một người, n ư n được phó không đ lời ấy tựa như hưng tú lục tiểu phụ n không nhịn được hỏi đinh hắn minh cớ gì nói ra lời ấy đinh tú đạo nếu như ngươi đủ thông minh liền hẳn phải biết nhiều khi rất nhiều chuyện chân tướng thường thường đều không phải là ngươi thấy bộ dáng quá mức v ò đoán quyết định sẽ chỉ làm ngươi lâm vào k h ố n cảnh có đúng không lục tiểu phụ nghe vậy không thể phủ nhận nói nếu như ngươi không phải độc cô nhất hạc đệ tử ngươi nói lời này ta suýt nữa liền tin tưởng nhưng rất đáng tiếc làm độc cô nhất hạc đệ tử đã chú định chúng ta sẽ đứng tại tương đối lập trường rất tốt đối mặt lục tiểu phụ tỉnh táo đinh tu không những không cảm giác phẫn nộ ngược lại trong miệng một tiếng tán thưởng nhưng tán thưởng qua đi lập tức lại nói đã ngươi tự tin như vậy vậy chúng ta không ngại đánh cược một lần lục tiểu phụ hỏi ngươi muốn đánh cược gì đinh tu không chút do dự ứng thanh trả lời l i ê n đánh cược tiền bằng vương triều bản án cũ này chân tướng lục tiểu phụng t ự hồ đối với này sớm có đón trước cho nên giờ phút này nghe được đinh tu ngôn ngữ nửa điểm cũng không thấy đến kinh ngạc ngược lại mười phần chấn định hỏi tiếp đổ ước cố định cái k i a tiền đặt cực đ â u đinh tu trả lời vẫn như c ũ không chút do dự đánh mặt tài quá tục cực nữ nhân hai chúng ta đều là lưu manh cho nên chúng ta dứt khoát liền cực v õ c ô n g ta nghe nói lục tiểu phụng cuộc đời có hai đại t u y ệ t kỹ linh tê chỉ phượng vũ cựu thiên nếu như ta thắng muốn mượn linh tê chỉ nhìn qua có thể lục tiểu phụng đáp ứng mười phần dứt h o á t nhưng lập tức cũng không quyến hỏi cái tia Đinh trong u đạo, vừa ồ i ta đ h bại c ô n lòng biết tây môn suy tuyết tuyệt không có khả năng lừa gạt mình lục tiểu phụ n lập tức xoay đầu lại hướng về đinh tu nói ra đã như vậy vậy chúng ta vậy cứ thế quyết định quân tử nhất môn tứ mã năm truy không có chút nào do dự đinh tu cùng lục t i ể u phụng định ra đồ ước lập tức hắn trực tiếp mang lên đan phượng công chúa rời đi mười dặm rừng phòng trên đường đan phượng công chúa nhịn không được nói ngươi không nên cùng lục t i ể u phụng đánh cược trận đánh cược này ngươi chắc chắn thua sai đinh tu nghe vậy lúc này tràn đầy tự tin trả lời trận đánh cược này ta không những sẽ không thua mà lại nhất định sẽ thắng dù sao ngay cả ngươi cái này đan phượng công chúa đều là giả cái gọi là kim bằng vương triều bản án cũ trần tướng lại thế nào có thể là thật đây này nói đến đây dường như nghĩ tới điều gì lập tức dừng bước lại đan phượng công chúa thấy thế dường như minh mạch cái gì không khỏi than nhẹ một tiếng nói ngươi muốn rời đi là mắt thấy đinh tu không chậm trễ chút nào cấp ra trả lời khẳng định đan phượng công chúa n h ị n không được lại hỏi ngươi muốn đi đâu sơ tây đinh tu cũng không che lấp nói thẳng muốn cha rõ ràng trần tướng cuối cùng vẫn là phải đi tìm người trong cuộc độc cô nhất hạc là sư phụ ta ta không thể hỏi nhưng diêm thiết s a n lại khác biệt mà lại ta tin tưởng hắn nhất định sẽ ngoan ngoan phối hợp ta thành thành thật thật vì ta giải đáp hết thẻ n g h i hoặc ngươi đan phượng công chúa nhìn xem đinh tu đao trong tay chỗ nào vẫn không rõ hắn muốn làm cái gì chỉ là trong miệm dù có lại nhiều lời nói cuối c ba mươi cũng hai có thể hóa thành n g vô 32. lúc này tất cả mọi người tại đến sơn tây trên đường chương ba mươi hai lúc này tất cả mọi người tại đến sơn tây trên đường đi đường khó đi đường khó nhân dân nhiều lối rẽ giang hồ đi đ ư ờ n g k h ó mười dặm d ừ n g phong một trận chiến đinh tu mặc dù đã nghiệm chứng chuộc thế bảo đa o u y năng bất phảm bất quá coi như đao này cho dù tốt dù sao cũng là đồ của người ta hắn hay là quyết định lúc trước hướng chu trạch thu hồi chính mình định chế bảo đao thế nhưng là trên đời này có một số việc cuối cùng sẽ xuất hiện dạng này hoặc là như thế ngoài ý muốn đinh tu đi vào chu trạch nhưng không có nhìn thấy chu đình hỏi t h ă m q u a sau mới từ bà chủ trong miệng biết được chu đình hôm qua liền đã rời đi bị một đám không biết lai lịch người thần bí mời đi ân nghe được lời ấy đinh tu không khỏi hơi nhúng mày đây cũng không phải là một tin tức tốt chu đình không tại đừng nói nhận lại đao liền ngay cả đao có hay không đúc tốt đều vẫn là một tần số mặc dù hắn đã biết chu trạch hạ bí mật biết cái k i a thâm tàng dưới mặt đất ba trăm trượng chỗ thiên địa lò luyện nhưng không có chu đình tự mình dẫn đầu hắn cũng không muốn xông vào dù sao chu đình cơ quan lợi hại là người giang hồ chỗ đ ề u biết bất đắc dĩ đinh thu chỉ có thể nên rời đi trước chỗ thế bảo đao mặc dù không phải là của mình nhưng dùng đến cũng coi như thuật tay trọng yếu nhất chính là hắn luôn cảm thấy chu đình thần bí biến mất cùng kim bằng vương triều bản án cũ có chỗ liên quan cái này để hắn cảm thấy hưng phấn Có có k liền liền ế chỉ ợ p từ đ là hắn không biết là ngay tại hắn xuất phát tiến về sơn tây đồng thời hơn một mươi con bồ câu đưa tin đã từ kim bằng sơn trang xuất phát nhìn phương hướng trong đó có vài chỉ đều là bay hướng sơn tây mà lại trừ b ù câu đưa tin bên ngoài còn có vài con vài、so、không có cách nào ai bảo bọn hắn cùng tây môn suy tuyết là bằng hữu đâu bằng hữu gặp nhau luôn luôn muốn cùng một chỗ tụ cái bữa ăn tẩy cái chân cái gì sau đó tây môn suy tuyết liền biến mất không thấy đối với cái này hoa mãn lâu không khỏi ngạc nhiên lục tiểu phụng người không tiếp tốn hao đại giới lớn xin mời giúp đỡ không thấy không quan hệ lục tiểu phụng tràn đầy tự tin cười nói ta tin tưởng tây môn suy tuyết hắn mặc dù không cùng chúng ta cùng đi nhưng nhất định sẽ tại thời điểm mấu chốt nhất xuất hiện điểm này ngươi rất không cần phải lo lắng ta không lo lắng hắn ta lo lắng ngươi hoa mãn lâu nói ngươi nhưng biết chính mình lần này cần đối mặt đều là thứ gì dạng đối thủ đương nhiên lục tiểu phụng thở dài ta thường nói thiên hạ hôm nay võ công c h â n chính có thể đạt tới đ ỉ n h phong chỉ có năm sáu người mà hoắc hưu cùng độc cô nhất hạc hoàn toàn tất cả đều bao quát ở trong đó a hoa mãn lâu nghe vậy tựa như hưng ơ thú lúc này ngậm lấy một vòng mỉm cười hỏi vậy còn dư lại ba bốn người đều có ai lục tiểu phụng ứng thanh trả lời thiếu lâm vương trượng đại bi thiền sư Võ đ a nghe t được hoa mãn lâu hỏi thăm lục tiểu phụng không khỏi hơi nhúng mày vì sao muốn đề cập hắn mặc dù hắn đánh bại công tôn đại nương nhưng cũng chưa chắc được cho tuyệt đình cao thủ hoa mãn lâu cười nói ta mặc dù mù nhưng là lỗ thai cùng cái mũi cũng rất linh trong thiên hạ người tập võ mặc dù đến không hết nhưng có thể giấu giếm được lỗ thai ta cùng cái mũi người lại không nhiều vừa vặn cái tia đinh tu chính là một cái trong số đó có thể thấy được võ công của hắn tu vi đã đạt tới một cái cảnh giới khó mà tin nổi lục tiểu phụng không nói hoa mãn lâu hỏi tiếp nhìn các người nói chuyện các người hẳn là quen biết đã lâu tiến về sơ tây đường xá xa xôi ngại gì tại cái này dài rằng giặc trên đường đi cùng ta nói một chút cái này đinh tu đến cùng là cái người thế nào lục tiểu phụng cười khổ nói nói thật tại vài ngày trước ta thậm chí chưa từng có nghe nói qua hắn nga mi huyền trân quan độc cô nhất hạc môn hạ tam anh tư tú đều là trên giang hồ tuổi trẻ kiếm khách bên trong người nổi bật duy chỉ có cái này lão l ụ nhất là không có tiếng tăm gì nhưng ngay lúc vài ngày trước hắn để thanh y đi ở lâu câu hồn tay dùng móc câu nát thiết diện lang quân mặt hoa mãn lâu hiếu kỳ nói chẳng lẽ hắn là thanh y đi ở lâu cao tầng cho nên câu hồn tay không dám vi phạm mệnh lệnh của hắn không lục tiểu phụng lắc đầu hồi đáp câu hồn tay từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn nhưng là hắn nói lời câu hồn tay đầu hóc có thể không nghe nhưng thân thể nhưng lại không thể không nghe về phần thiết diện làng quân hắn vốn có thể tránh đi nhưng hắn không chỉ có không có tránh đi ngược lại đem chính mình t i ế t diện đưa đến móc trước mặt nghe được lời ấy hoa mãn lâu im lặng trọn sau một lúc、lâu. vừa rồi khẽ than thở một tiếng nói ta hiện tại rốt cuộc minh bạch ngươi tại kiểm kê thiên hạ cao thủ thời điểm vì cái gì không đề cập tới hắn lục tiểu phụng cười khổ nói ngươi minh bạch liên tốt ta không biết võ công của hắn đến cùng cao bao nhiêu nhưng ta có thể xác định chính là ta hẳn không phải là đối thủ của hắn c h ỉ ít hắn đánh bại công tôn đại nương một đ a m kia coi như ta linh kê chỉ cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể tiếp được vậy l i ề n không nên cùng hắn đánh hoa mãn lâu khó được nghiêm túc nhắc nhở lục tiểu phụng là đệ nhất thiên hạ người thông minh tại sao phải tại võ công bên trên cùng hắn s、so、a đâu mà lại ta cảm thấy hắn có lẽ không phải một người tốt nhưng cũng chưa hẳn là cái người xấu nói có Đối đạo lý. m ân hoa mãn lâu nghe vậy không khỏi cười nói khó trách hắn muốn cùng ngươi làm khó dễ thân là chu đình hào bằng hữu hắn đây là muốn vì mình hào bằng hữu chút cân giận khả năng đi lục tiểu phụng mặt mũi tràn đầy cười khổ nói như vậy nhìn tới ta không nên đắc tội cái kia đại hữu đản ân hoa mãn lâu gật đầu cười ngươi xác thực không nên đắc tội hắn bởi vì ngươi cũng là một cái đại h ổ đản đã như vậy hai ngay ư ngươi cười, ờ i cái tiểu tiếng cắp Lục không bằng hắn lớn gì vì v thể hảo hữu phụ làm đâu. ừ cười cũng cũng thường nói, đại khái là bởi vì, ta là đại đại đại đại vừa vì, vẫn ta a hôn đảng, hắn cũng là đại hôn đảng, mà đại hôn đảng bình thường ghét nhất cũng vẫn là đại hôn đảng. ghét hôn là là là là mà g tại các phương nhân mã đều trước khi đến sơn tây thời điểm cuối cùng là phi cắp tới trước sau đó đinh tu ra roi thuốc ngựa đổi tại các lộ nhân mã trước đó dẫn đầu đi tới sơn tây sau đó ngay đầu tiên lặng lẽ định ngày hẹn một người người này là châu quang bảo khí cắt tri chủ diêm thiết san trong phủ một tên tuổi trẻ khách khanh tên gọi tô thiếu khanh chuẩn xác mà nói hắn phải gọi tô thiếu anh không phải người khác thình lình chính là đình tu nhị sư minh chương ba mươi ba cẩm tú các cám hội tô thiếu anh chương ba mươi ba cẩm tú các cám hội tô thiếu anh di hồng lâu là sơn tây cảnh nội nổi danh nhất thanh lâu về phần nó rõ ràng là một tòa thanh lâu vì sao càng muốn đặt tên gọi hồng lâu vấn đề này rất có triết lý cũng chỉ có thể lưu cho các bạn đọc từ từ hiệu thấu đáo c ẩ m tú các thì là di hồng lâu nổi danh nhất tiểu viện đương nhiên nó sở dĩ như vậy nổi danh không phải là bởi vì nó kiến tạo mỹ quan lịch sự tao nhã mà là bởi vì chủ nhân của nó hoa khôi cầm tú làm di hồng lâu đầu bài Hoa khôi cẩm tú danh hạo, thể nói thiên hạ chuyên chỉ có kinh thành tình hoa khôi tình nôn, nói di tài. cẩm có có có cùng cân tú truyền, thể dương rộng náng năng lâu âu sức bất quá chuyên n ôn dù sao cũng là chuyên n ôn đến tột cùng có mấy phần thật mấy phần giả còn phải tự mình nghiệm chứng qua mới có thể biết mà đình tu hoàn toàn là một cái ưa thích chứng thực chân tướng người cho nên vì thay rộng rãi các bạn đọc giải đáp nghi vấn giải hoặc hắn không tiếp trọng kim tự mình đến đến di h ồ n g lâu cẩm tú cắt một hồi hoa khôi cẩm tú lần nữa tỉnh lược một vật chữ không có cách nào mọi người bỏ phiếu không tích cực nội dung có hạn không cách nào hiển lục sư đệ người đến không phải người khác thình lình chính là nga huy huyền t h â n quan tâm anh tứ tú bên trong xếp hạng thứ hai tô thiếu anh nhìn thấy đinh tu sau hắn lúc này đặt câu hỏi người gấp gáp như vậy hẹn ta gặp mặt có thể có chuyện quan trọng gì đương nhiên đinh tu không chút nào che lấp nói thẳng Lâu, lâu chủ. Ấn. ngay h ị vậy tô thiếu anh không khỏi vậy một cái lâu mày hắn tràn ngập kinh ngạc nhìn đình tu một chút lập tức nhữ mày hỏi ngươi vì sao xác định như vậy diêm thiết san không phải thanh ý thì lâu lâu chủ đình tu cũng không giàu diếm lúc này ngồi đáp bởi vì ta đã biết thanh ý thì ở lâu lâu chủ là ai diêm thiết san châu quang bảo khí các mặc dù là thiên hạ h ả o phú nhưng muốn chống lên áo xanh một trăm linh tám lâu bao nhiêu còn kém chút ý tứ cái này nghe được lời ấy tô thiếu anh không khỏi trần trờ nói thế nhưng là sư phụ nhận tin tức rõ ràng nói châu quang bảo khí các rất có thể chính là trong truyền thuyết thanh ý y hệ đệ nhất lâu tin tức là ai truyền về đinh tu trầm giọng nói nếu như là bị người khác lầm lạc cũng còn miễn nhưng nếu là có tâm vì đó vậy cũng chỉ có thể nói rõ truyền về tin tức này người mang ý xấu không có khả năng tựa như lấy làm kinh hãi tô thiếu anh thanh âm lập tức để cao mấy chục đệ xi、si、bẻn cũng may hắn dù sao không phải người bình thường rất nhanh liền liền khôi phục chấn định bất quá tỉnh táo lại hắn vẫn kiên trì ý mình không hắn chỉ vì c h u y ề n tin tức người trở về là thất sư muội sư phụ đối với nàng từ trước đến nay sùng ái có thừa nàng không thể lại còn sư phụ thất sư muội là nàng đinh tu nghe vậy cũng là lấy làm kinh hãi nhưng so với tô thiếu anh hắn hiển nhiên càng thêm tỉnh táo suy nghĩ cũng càng thêm rõ ràng hơn một năm trước nàng cùng ta là cùng một chỗ xuống núi lịch lãm bất quá rất nhanh chúng ta liền c á c h ra nàng lúc đó đi phương hướng chính là sơ tây nếu như là do nàng chuyển về tin tức cũng là tính có xuất xứ tô thiếu anh trầm giọng nói ta không rõ có một số việc ngươi không cần minh bạch đinh tu lạnh nhạt lên tiếng nói hiện tại ta chỉ mới biết nàng tại truyền về tin tức thời điểm có thể có nói rõ chi tiết nàng lại như thế nào biết được tin tức này dù sao thanh ý l i ể u lâu làm việc bí ẩn cũng không phải nàng một cái s ơ s u ấ t giang hồ tiểu nha đầu tùy tiện liền có thể tùy tiện tiếp xúc đến cái này tô thiếu anh thêm chút do dự cuối cùng vẫn thành thật trả lời sư phụ phái ta đến sơn tây lúc đã từng cùng ta nói qua thất sư muốn nói nàng là phát hiện ngoài ý muốn châu quang bảo khí các rất có thể là thanh ý hiểu đệ nhất lâu đinh tu đạo xin lắng thay nghe tô thiếu anh nói nàng nói nàng đi vào sơn tây sau đang giút đỡ quan phủ truy trang một vị phi tặc thời điểm phát hiện ngoài ý mới có một ít thần bí người áo xanh thừa dịp đêm khuya xuất nhập châu quang bảo khí cắt trong nội tâm nàng hiếu kỳ liền lặng lẽ đi theo những người áo xanh kia sau lưng kết quả phát hiện những người áo xanh kia đều là thanh y y hỉa lâu sát thủ mà lại trong đó còn có hai cái chính là tại thanh y hỉa đệ nhất lâu trên có chân dung người a đáp lại hắn là đinh tu trong miệng một tiếng tràn ngập cười lạnh c h à o phúng khá lắm diệp t ú châu ta cũng không nghĩ tới nàng thế mà còn có phần này năng lực thế nhưng là chẳng lẽ ngươi cùng sư phụ đối với cái này liền không có nửa điểm hoài nghi sao ta tô thiếu anh trần trở nói ta đã từng có một chút hoài nghi có thể sư phụ nói thất sư mội là hắn đệ tử nhập thất hắn đ ợ i thất sư mội từ trước đến nay coi như con đẻ hắn tin tưởng thất sư mội hẳn là sẽ không đối với việc này lừa hắn ta hiểu được đinh tu một trận trơ mặc cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu tỏ ra là đã hiểu hắn biết rõ sư phụ độc cô nhất hạc đ á i bọn hắn những đệ tử này từ trước đến nay rất tốt thử hỏi một cái yêu thương nữ nhi phụ thân làm sao lại hoài nghi mình nữ nhi lừa gạt mình mà lại còn muốn gây bất lợi cho chính mình tô thiếu anh cũng im lặng giờ khác này hắn bao nhiêu cảm giác có chút hoảng hốt hắn không biết chính mình là nên tin tưởng diệp tố châu hay là nên tin tưởng đinh、tu? mặc dù đáp án kỳ thật đã rất rõ ràng nhị sư minh im lặng nửa ngày cuối cùng vẫn là đinh tu dẫn đầu mở miệng đánh vỡ hắn hỏi ngươi dùng tên giả tô thiếu khanh cùng diêm thiết san kết giao đã có một đoạn thời gian không biết có thể có thu hoạch không có tô thiếu anh trầm giọng trả lời diêm thiết san người này làm việc hết sức cẩn thận ta tại châu quang bảo khí các lui tới hơn nửa năm cũng không có cái gì đặc biệt phát hiện ngược lại là diêm phủ cái kia đại tổng quản hoác thiên thanh là cái thâm tàng bất lộ cao thủ hoác thiên thanh ta đã biết đinh tu đạo người này ta sẽ nghĩ biện pháp nô ra lai lịch của hắn về phân người đêm nay chỉ là đi dạo một lần gì h ư n g lâu coi như từ trước tới nay chưa từng gặp q u a ta chuyện còn lại giao cho ta đến xử lý cái này tốt ta tô thiếu anh một trận do dự cuối cùng vẫn là gật đầu ứng thanh hắn biết rõ mặc dù trên giang hồ thịnh c h u y ể n tam anh tứ tú danh hảo nhưng kỳ thật tại nga mi huyền c h â n quan cái này khiêm tốn nhất l á o l ụ mới là sư phụ môn hạ xuất sắc nhất đệ tử một t h â n vo công cao cường đổi sát sư phụ độc cố nhất hạc sự tình cố định tô thiếu anh lập tức rời đi giống nhau hắn lúc đến im ắng không người biết được đi thời điểm đồng dạng lạng yên không một tiếng động đảm mắt lớn như vậy trong phòng khách liền cũng chỉ còn lại có đinh tu một người ngồi một mình thất sư muội diệp tú châu nị non lời nói tham thảm quanh quần tại trong đêm đen trong lời nói lưu chuyển lên một tia khó tả tình cảm giờ k h ắ c này h o à n g hốt lại đâu chỉ là tô thiếu anh đ âu đinh tu cũng cảm giác trong lòng có chút đau buồn h ắ n theo bản năng siết chặt nằm đấm trong mắt không thể xem xét hiện lên một vòng tàn nhẫn chương ba mươi b ố châu quang bảo khí cắt chương ba mươi b ố châu quang bảo khí cắt thường nói xuân tiêu n h ấ t khắc thiên kim cho nên đinh tu rời đi cẩm tú các thời điểm trọn vẹn lưu lại một vạn lượng ngân phiếu căn cứ ngay sau đó vàng bậc một mười đổi suất không nhiều không ít vừa lúc là một ngàn lượng hoàng kim không thể không nói di hồng lâu đầu bại cẩm tú s á t thực không hổ là có thể cùng âu dương tình sánh vai nổi danh hoa khôi một thân không chỉ có sinh thiên kiểu bám mị dáng người xinh đẹp càng là cẩm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông nó chuyên nghiệp tố dưỡng xa không phải hậu thế những cái kia trượt chân tiểu t ỷ t ỷ có thể so sánh mà lại trải qua tự thể nghiệm xác định và đánh giá ta nhận ca đã có thể cho ra đáp án xác thực cẩm tú cô nương có thể xưng hoà n mỹ nếu như nói cứng k u y ế t điểm khả năng chỉ có một cái đó chính là giá cả quá mắc chính mình cũng là thời điểm nên làm chính sự cho nên rời đi di hồng lâu sau hắn liền đơn thân đ ộ c mã thẳng đến châu quang bảo khí c á t cái gì người nói ta nhuận ca còn không có xuất thủ t h a m dò hoác thiên thanh đâu xin nhờ người coi ta nhuận ca hiện tại là vì cái gì tiến về châu quang bảo khí c á t tham dò có rất nhiều loại mà ta nhuận ca tự nhiên là muốn chọn trực tiếp nhất một loại đương nhiên loại phương pháp này bình thường tương đối nguy hiểm nếu như không có đầy đủ cao tu vi võ công tốt nhất đừng dùng linh tinh mà vừa vặn đinh tu đối với mình tu vi võ công coi như có mấy phần tự tin cho nên hắn không chút do dự tới không thể không nói châu quang bảo khí các hoàn toàn chính xác danh bất hư truyền đinh tu không phải lần đầu tiên bên dưới nga mi sơn tại hành tẩu giang hồ thời điểm hắn đi qua không ít địa phương gặp qua không ít cảnh đẹp nhưng không thể phủ nhận là châu quang bảo khí các tuyệt đối được cho r ồ i r à o nhất khí thế nhất vàng son lộng lấy chỗ mặc dù giờ này khắc này đinh tu chỉ là đứng tại cửa ra vào nhưng bằng người tập võ viễn siêu người bình thường cảm giác bén nhẹ hắn đã có thể rõ ràng cảm nhận được trước mắt tòa kiến trúc này to lớn hùng vĩ thủ vệ đã tiến đến thông báo đinh tu hiện tại muốn làm cũng chỉ là chờ đợi có lẽ đối với rất nhiều người mà nói chờ đợi là một kiện nhàm chán mà lại khô khan sự tình nhưng trên đời này luôn có như vậy một số người bọn hắn có thể chịu được chờ đợi thời điểm buồn tẻ c ũ n g không thú vị mà loại người này trong giang hồ thường thường đều là nhất đẳng đỉnh tiêm cao thủ không hắn chỉ vì giang hồ p h o n g hiểm chỉ có chịu được nhàm chán người mới có thể trở thành cao thủ chân chính đừng nhìn đinh tu bình thường cà lơ phất lơ một bộ không đứng đắn bộ dáng nhưng trên thực tế nếu bàn về kiên nhẫn trên đời này chỉ sợ không có mấy người có thể so sánh được hắn nếu không có như vậy mặc dù có bàn tay vàng tương trợ hắn cũng không luyện được cái này một thân v ó công sau một lát tiến về thông báo thủ vệ rốt cục trở về so với lúc rời đi giờ này khác này thủ vệ này nhìn về phía đinh tu thần sắc thái độ đã trở nên mười phần k h á c h khí thậm chí có thể dùng cung kính để hình dung đại tổng quản xin mời đinh thiếu hiệp hướng phòng khách một lần mọi người đều biết diêm thiết san không có thế nữ t ò a hạ cũng không có cái gì m ô n nhân đệ tử bởi vậy thân là đại tổng quản hoác thiên thanh tại diêm phụ bên trong có thể tính được là dưới một người trên v à n người không cần hoài nghi không nói đến châu quang bảo khí các sinh ý cỡ nào khổng lồ càng thêm có ruộn g tốt đất màu mỡ vô số dưới cờ hộ viện công nhân tá điển cộng lại đâu chỉ vạn người cho nên làm diêm phụ đại tổng quản hoác thiên thanh quyền hành to lớn không thể coi thường có thể làm cho hắn xem trọng khách nhân thủ vệ tự nhiên không dám thất lễ vội vàng lân cẩn vô cùng phía trước dẫn đường đem chính mình h ắ t mã giao cho một cái người hầu ra hướng chuồng ngựa chăm sóc đinh tu lập tức đi theo thủ vệ sau lưng vượt qua môn hộ cao lớn tiến nhập châu quang bảo khí cắt châu quang bảo khí cắt thật rất lớn đinh tu đi theo thủ vệ tiến lên đi ước chừng một khắc đồng hồ mới rốt cuộc xuyên qua tiền viện dọc theo hành lang đi tới tiếp khách trước đại sảnh có thể nghĩ vừa rồi thủ vệ vì thông báo tình huống hẳn là dùng tới k i n h công nếu không nhất định không có khả năng tại trong chốc lát vừa đi vừa về phong tiếp khách trước Cửa ra vào o s nơi g song đứng từng mang, người người phòng sang, người giang áo đao, loại cao hán, bọn hắn từng cái mặc áo xanh, trên phân lớn bên đinh nhìn liền này trên nhất n đấy đại đầu đỏ đều cái cái mặc cột cầm khách cửa lớn 2 bên A4 đinh tu chỉ một cái liếc vài bội kiếm, biết hồ thủ. mắt tu một A4 lưu là ở này nhất lưu cao thủ cũng không phải là những cái kia trong tiểu thuyết mạng phân ra tới võ công cảnh giới bởi vì tại chính thức trong giang hồ căn bản sẽ không xuất hiện loại kia gần như nao tàn cấp bậc phân chia cái gọi là nhất lưu cao thủ chỉ là n g ư ờ i có đầy đủ cao võ công lại thêm đủ nhiều kinh nghiệm có thể tại thời điểm đối địch phát huy ra đủ mạnh t h lực l có có đinh thiếu hiệp đại tổng quản ngay tại trong phòng khách chở các loại ngươi thủ vệ đem đinh tu đưa đến phòng tiếp khách cửa chính liền liền dừng bước hiển nhiên hắn là cái rất có tự biết rõ người hắn biết rõ chuyện kế tiếp không phải mình một cái nho nhỏ thủ vệ có thể tham dự đá tạm đinh tu c ả m ơn dẫn đường một tiếng lập tức không chút do dự dậm chân hướng về phía trước cửa ra vào sáu tên thủ vệ tựa hồ sớm đã đạt được phân phó cho nên cũng không tiến hành bất kỳ ngăn trở nào trực tiếp bỏ mặc đinh tu tiến nhập phòng tiếp khách làm châu quang bảo khí c á t chiêu đái khách đến thăm chỗ phòng tiếp khách không chỉ có rộng dài khí phái bên trong trang trí càng là xa hoa nhưng lại không mất lịch sự tao nhã bất quá đinh tu ánh mắt cũng không có rơi vào những vật này bên trên bởi vì từ hắn tiến vào đại s ả n h ánh mắt liền đã bị trước mặt người một mực hấp dẫn người này tựa như là một khối nam châm vô luận người nào chỉ cần khẽ dựa gần ánh mắt đều sẽ không tự chủ được bị người này h người này vóc dáng rất cao so người bình thường ít nhất phải cao hơn một cái đầu hắn mặc một thân màu trắng y phục trên thân cũng không có bao nhiêu trang trí nhưng hắn đứng ở nơi đó lại cho người ta một loại không nói ra được quý khí đinh tu không có trông thấy người này mặt bởi vì người này là đưa lưng về phía hắn đứng chắp tay cả người như giống cây lao lập đến trực tiếp đinh tu mặc dù không có nhìn thấy bộ mặt của người này nhưng hắn biết người trước mắt này nhất định là hoác thiên thanh không thể nghi ngờ đinh tu nga mi huyền t r â n xem trưởng môn độc cô nhất hạc môn hạ đệ tử thứ sáu cũng là nga mi huyền chân người xem đệ tử bên trong duy nhất đạt được đao kiếm song sát chân truyền người dường như cảm giác được đinh tu đến h o ắ c thiên thanh c h ậ m dai xoay người lại một đôi thâm thúy đôi mắt hai đạo ánh mắt lợi hại rơi thẳng vào đinh tu trên thân ta một mực chờ đợi ngươi có thể ngươi tới được so ta trong dự liệu muốn chậm một chút một chút a nghe được lời ấy tựa như hưng thú đinh tu không khỏi giọng mang tò mò hỏi h o ắ c tổng quản biết ta muốn tới hơn nữa còn một mực đang chờ ta đến không sai h o ắ c thiên thanh trả lời mười p h ầ n dứt khoát không mang theo một tơ một hào do dự cùng lúc đó c à n g có một c ố vô hình sắc ý tại đối mặt trong nháy mắt liền liền đem đinh tu trực tiếp khóa trả thân phát giác được hoắt thiên thanh khí tức biến hóa đinh tu trong lòng đ ỗ n g nhiên sinh ra một tia dự cảm không tốt bởi vì hắn phát hiện hoắc thiên thanh nhìn về phía mình trong ánh mắt mang theo một cỗ khó mà diễn tả bằng lời phẫn nộ cùng sắc ý mặc dù một mực tại cực kỳ gắng sức kiềm chế nhưng cuối cùng vẫn là bị hắn phát hiện mánh khỏe quả nhiên ngay tại trong nháy mắt kế tiếp bên hai của hắn đã chuyển đến hoắc thiên thanh tràn ngập túc sát lạnh lùng nói ngươi nếu là không đến ta làm sao có thể g i ế t được ngươi đây vốn bốn tiếng nói rơi tiếng quát lên hoắc thiên thanh thân hình cấp tiến tại nhanh không kịp nháy mắt trong n h y mắt liền liền đã vượt ngang mấy trượng khoảng cách đi tới đinh tu trước mặt cùng lúc đó hai tay của hắ t kinh biến, kinh biến, cũng may đinh tu dù sao không phải người bình thường mặc dù chuyện đột nhiên xảy ra nhưng hắn hay là tại trước tiên liền làm ra tương đối đối mặt hoặc thiên thanh tập kích hắn chỉ dưới chân nhẹ nhàng lui về phía sau nửa bước liền liền hời h ậ n tránh đi đối phương thế công có lẽ khinh công của hắn tại lặn lội đường xa bên trên còn kém chút ý tứ nhưng ở trong cự l i ngắn thân hình biến hóa hắn dám nói phóng nhãn thiên hạ toàn bộ giang h ồ không người có thể thắng qua hắn tiểu thoái đau bộ trên giang h ồ người có thực lực mới có tự tin tự tin đinh tu mặt mày run lên ở giữa u n g tùm sát cơ l ó é ra lập tức chỉ gặp hắn tay phải năm ngón tay đại trường kình phong từng cô đông đưa bao phủ tu di nghiêm đ ó n mà rơi hoắt i ê n thanh không dám k i n h h ư ờ n g dưới chân hơi dậm chân thân h ì n h đột nhiên lui nhanh thoát ra đinh tu nhưng nghe được anh như một tiếng b ạ o hưởng đinh tu trưởng phong ép xuống chất gỗ sàn nhà thật giống như bị thiên quân vật nặng đập chúng lập tức tung bay mà lên a thấy thế hoác thiên thanh vội vàng thừa thế xông về phía trước đến đây s o n g trường đầy ba mươi năm tính mệnh giao tu chân khí thổ lộ mà ra tung bay mà lên mảnh gỗ vụn bị hắn trưởng phong q u é t chúng hóa thành một trùm mưa nặng h ạ t đầy trời đánh tới đến hay lắm một tiếng tán thường sau chỉ gặp hắn tay phải đã nắm lấy chuộc thế bảo đao trôi đao nương theo lấy một tiếng long ngâm giống như thét dài một vòng hàn quang trợt hiện bảo đao ra khỏi vỏ lưới đao chỗ hướng chính là nghĩ hình bắt pháp vỏi l n xa xa mặc, mặc dù chính như tô thiếu anh lời nói hoắc thiên thanh chính là trên giang hồ hiếm thấy đỉnh tiêm cao thủ nhưng đối đầu với đinh tu vẫn còn kém mấy phần hòa hậu nhất là tại đinh tu rút đao qua đi chiến cuộc đã nhập bị động hoắc tổng quản nhìn tới chỉ bằng vo công của ngươi muốn i í t ta kho a chiếm được thượng phong vốn là có tâm thăm dò mà đến đinh tu trong miệng một tiếng nghe răng cười trong tay bảo đao đã m ú a lên kinh đảo hải lãng hoác thiên thanh một chiêu thất bại đã có tự mình hiểu lấy nhưng không ngờ hay là giật nảy cả mình vội vàng bước ra l u i lại tay phải về sau tìm tòi đặt tại phòng tiếp khách một bên trên vách tường thanh nương theo lấy một cỗ bành trướng trưởng lực thổ lộ cái kia vách tường bằng gỗ sao chịu đ ự n g được lập tức phá tái ra hoác thiên thanh thân hình không ngừng trực tiếp từ lỗ hổng vượt qua đi qua cái này mới m i ệ n cưỡng thoát ra đào quang phạm vi bao phủ h ử tham dò không có kết quả sao chịu thu tay lại đinh tu trong miệm hừ l dưới chân dậm chân thân hình như là đ i ệ t thần vọt giữa không trùng mau chóng đuổi mà ra giữa không trung đuổi kịp hoác thiên thanh trong tay hoành bao chỗ hướng n ô n g minh trời cao chi thế liền ngay cả không khí cũng theo đó ngưng kết hóa thành một vòng h à n quang kính vãng trên người hắn yếu hại đánh rất thân không tốt hoác thiên thanh thân ở giữa không trùng lấy hơi đã là rất khó nhưng hắn cũng là trong giang hồ ít có đỉnh tiêm cao thủ trong khi hô hấp thân hình hoành không chuyển ra vài thước hiểm, hiểm tránh ra lao quang trở tay vừa nhấc ngón trỏ ngón cái nhẹ nhàng khẽ trụ bấm tay vẻ nhẹ một sáng một tối hai cổ kình lực hư thực giao nhau xa x ô i hơn một triệu thẳ Nào c ó thể đ o á n g lúc đó i n trụ u thế bảo đao phong mang một quyển quét ngang mà đến hoắt tiên thanh đành phải thân thể c h ì m xuống hướng phía dưới rơi đi đinh tu có thể nào tha cho hắn như vậy chạy thoát thân hình tùy theo chìm xuống bảo đao như điện quan buôn lôi vào đầu chém xuống cái này hoắt tiên thanh tâm bên giới quả nhiên là không khỏi kinh hãi đường cũ chính mình cho dù không địch lại đối phương luôn có thể duy trì bất bại nhưng chưa từng nghĩ hắn coi trọng chính mình cũng k i n h thường đ ì n h tu bằng chương ấy tuổi v õ công như thế quả nhiên là không thể tưởng tượng tâm niệm chuyển tránh ở giữa thân thể hướng mặt bên né tránh lại vẫn không thể tránh khai đ a u phong nhưng gặp hàn quang trật hiện huyết sắc lung lung hoác thiên thanh trên cánh tay trái đã bị hoạch xuất ra một đạo vết máu vết thương mặc dù không sâu nhưng lại có một cỗ sắc bén đ a u kỉnh tùy ý phá hư trong lúc nhất thời không ngừng chạy máu lại đến nhưng nghe một tiếng hét dài đ ì n h tu lưới đao chỉ mười trượng hàn mang sẽ rách không khí gào thét cô tới hoác thiên thanh vốn không đ ư c hắn giờ phút này gãy cánh tay trái càng là chật vật nghĩ hình bát pháp chi uy hắn đã lãnh hội một hai không dám cứng rắn chống đỡ. vội vàng bước chân xế dịch thân hình nhanh quay ngược trở lại tại lưỡi đao ở giữa nỗ lực dù tẩu đinh tu có lòng muốn muốn bức bách hắn s ử xuất chân chính võ công bỏ đi tiểu toái đa bộ chỉ lấy nghĩ hình bắt pháp trường đao pha không bá đạo mười phần lưới đao chỗ hướng uy thế t u y ệ t luân diêm phủ bên trong không thiếu cao thủ nhìn thấy một màn này không khỏi nhìn nhau h ã i nhiên h o ắ c thiên thanh võ công theo bọn hắn nghĩ đã là thiên hạ đình tiêm nhưng chưa từng nghĩ bây giờ lại tới một cái mạnh hơn chúng nhân chú mục bên dưới chỉ gặp trên trận một mảnh túc xác đinh tu lưỡ đao chỗ hướng đao pháp càng thấy lăng lệ ban đầu thời điểm hoắt thiên thanh còn có thể ngăn cản, cũng đã hiểm trong ư ợ n g lúc kịch chiến đinh tu lạnh lùng mở miệng trong lời nói tràn ngập uy hiếp trường đao trong tay hàn m ạ n g bắn ra bốn phía một đao đánh rớt tựa như sinh sinh bao phủ một phương thiên địa trong giây lát lưới đao đã đánh rớt tại hoác thiên thanh trước người không đủ ba thức chỗ Cả tức, chân tục trước cấp chân chấn công phải phản người như phân thành dừng thân hình hướng tiến, bóng người, chân khí phung trào, tựa như phượng hoàng làng không, dưới hai, lại, lại tiếp trái hai tựa một một một trào, tựa dự phía khi lập về đáp i n h tu A. đ lại hắn là đinh tu trong miệng một tiếng cười sáng sảng trận này thử giao phong cho tới bây giờ hắn rốt cục đã được như nguyện là lấy tiếng cười đặc biệt thoải mái giống nhau trường đao trong tay của hắn tùy ý huy sái mà ra lăng lệ đao mang ngư dược đại xuyên lăng không hóa rồng đinh tu đao thế như rồng n h ả qua ở giữa không trùng không yếu thế chút nào thẳng hoác thiên thanh tuyệt kỹ sau đó tại hai người tương đối trong n h y mắt dùng tuyệt đối ưu thế hướng đánh ép thấy a n đối t ủ ách. theo Nương l kêu đau m một ộ một bước bước thế tiếng, thế, diêm phủ đám người không khỏi quá sợ hãi vội vàng xuống lại tới lại bị hoác thiên thanh đưa tay ngăn cản hạn giang chống đỡ lấy thân thể t i ê u ngạo lấy đứng thẳng nhìn về phía đinh tu trong mắt tràn đầy đắng chất c ũ n g không cam l ò n g nhưng cuối cùng hay là chỉ có thể hóa thành một tiếng thở dài ngươi thắng lúc này về một trong â m thanh cười s á n g s ả n g ai thua ai thắng không trọng yếu trọng yếu là ta m u ố n biết ngươi vì sao vừa thấy mặt liền muốn giết ta giữa chúng ta hẳn không có khúc m ắ t mới đúng thiên cầm phái trưởng môn chương ba mươi sáu khám phá không nói t o ạ n chương ba mươi sáu khám phá không nói t o ạ n một lời bóc trần thân phận hoắc thiên thanh trên mặt nhưng không thấy có bất kỳ dị sắc bởi vì từ hắn tại đình tu bức bách bên d ư ớ i cưỡng ép sử xuất phượng song phi thời điểm là hắn biết thân phận của mình đã không giấu được thiên cầm phái một cái truyền thừa không tính là lâu xa nhà phái bắt đầu tại thiên cầm lão nhân môn hạ đệ tử đa số danh lưu hiệp sĩ tại sơn tây một vùng danh vọng khá cao nhưng người nào cũng không nghĩ ra thân là thiên cầm lão nhân con trai độc nhất thiên cầm phái trưởng môn hoác thiên thanh sẽ dấn thân vào châu quan g bảo khí các trở thành diêm phủ quảng Hân gia mặc dù có được châu quan g bảo khí các diêm phủ cũng coi như được là trong thiên hạ số một h ả o phú nhưng diêm phủ quảng Hân gia cùng thiên cầm phái trưởng môn giữa hai bên cuối cùng vẫn là có nhất định thân phận trên lệ cho nên hoác thiên thanh lựa chọn vô luận tại ai xem ra đều là không bình thường nhưng hắn chính mình lại vẫn cứ dương dương tự đắc giờ này khắc này đối mặt đinh tu chất vấn h ắ ngay c à n lạnh n h vậy đinh ê tu a m ố nhẹ tận gật đầu nếp miệng cười nói ta đương nhiên lý giải nếu không có như vậy vừa rồi một đau kia ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể sống được sao bất quá ta rất là hiếu kỳ đến tột cùng là nguyên nhân gì có thể làm cho thiên cầm phái đương nhiệm trưởng môn không t i ế c tự hạ thấp địa vị dấn thân vào tại diêm phủ là một cái mặc người phân công quản g g i a cái này hoắc thiên thanh cười khổ nói đinh thiếu hiệp biết được trên thế giới này có một loại đồ vật rất khó còn mà ta vừa v ặ n liền thiếu diêm đại lao bản loại vật này cho nên không thể không trả minh bạch không phải liền là thiếu n h ân tình sao hoặc là thiếu ân tình nói tóm lại vô luận là ở thế giới nào, từ lúc nào nợ tình thường thường đều là khó trả nhất cho nên đinh tu sinh bình ghét nhất chính là thiếu nợ nhất là nợ nhân tình nợ chỉ là hiểu thì hiểu Đinh đ nhưng cũng còn không có ngốc Thu có bởi vậy tại cho thấy lý giải sau linh thu lúc này lần theo hoác thiên thanh lời nói hỏi diêm đại lao bàn đâu chúng ta vừa rồi làm ra động tĩnh lớn như vậy làm hỏng diêm phủ không ít tứ hắn sẽ không phải trách tội chúng ta đi đang khi nói chuyện hắn còn cố ý nhìn quanh một chút bốn bề trải qua vừa rồi một trận chiến diêm phủ phòng tiếp khách đã tàn phá không còn hình dáng bên ngoài phòng sân nhỏ cũng bị to lớn phá hư đầy đất một mảnh hỗn độn nhưng h o ắ c thiên thanh lại không thèm để ý hắn lúc này cười ứng thanh trả lời đinh thiếu hiệp không cần phải lo lắng diêm đại lao bản ra ngoài thị sát sinh ý đi muốn ngày mai mới sẽ trở về cho nên bây giờ diêm phủ ta làm chủ đinh tu nghe vậy không khỏi cười nói vậy là tốt rồi ta nguyên bản còn lo lắng diêm đại lao bản sẽ để cho ta bồi thường tiền đâu hiện tại có hoắt tổng q u ả tại cái này chuyện khắc phục hậu quả phải làm phiền cho hoắt tổng quản chỗ nào hoắt thiên thanh vội và nói vốn chính là ta trước ra tay hiện tại làm hỏng đồ vật tự nhiên cũng nên để ta tới phụ trách nơi này ta sẽ người tu sửa đinh thiếu hiệp xin mời hướng khách viện ở đợi ngày mai diêm đại lao bản chắc chắn sẽ trở về rất tốt đ ạ t được mình muốn trả lời đinh tu hài lòng nhẹ gật đầu ta lần này đến đây chính là muốn tiếp diêm đại lao bản hắn ngày mai có thể trở về tất nhiên là không thể tốt hơn ngay sau đó hoát tiên thanh đem tu sửa sự t ì n h phân phó lập tức tự mình dẫn đường mang theo đinh tu đi tới phía đông một tòa thành tịnh lịch sự tao nhã khách viện cũng không biết hắn là có tâm hay là cố ý bên cạnh chính là diêm phụ khách khanh tô thiếu khanh chỗ ở có ý tứ người khác không biết tô thiếu khanh là ai đ i n h tu đương nhiên sẽ không không biết đối với h o á c thiên thanh an bài hắn đều thấy rõ nhưng lại chưa biểu lộ mảy may bởi vì đây là một trận i mắng l ặ n g y ê n k ị c h rất nhiều nhân sự vật n g ư ờ i có thể khám phá nhưng không thể nói phá một chữ cũng không thể nói đi vào khách viện đi vào phòng ngủ đ i n h tu khoanh chân ngồi tại trên giường đợi đến tạp nghiệm hoàn toàn bị vứt bỏ đằng sau tâm triệt để yên tĩnh mới bắt đầu trải vớt mình bây giờ nắm giữ tin tức đã biết có thể xác định chính là vài thập niên trước t â y v ự c xác thực có cái tiểu quốc tên là kim bằng vương triều nhưng đã bị diệt lưu lại một bút mức không nhỏ phục quốc bảo tàng phụ trách quản lý khoản này bảo tàng tổng cộng có bốn người vương thúc thượng quan cần đã chết nội vụ phủ tổng quản nghiêm lập bản hiện tại châu quan bảo khí các tri chủ diêm thiết san đại tướng quân bình độc hạc bây giờ nga mi huyền c h â n quan t r ư ở n g môn sư phụ của h ắ n độc cố nhất hạc cùng đồng dạng thân là kim bằng vương thất thượng quan mục cũng chính là bây giờ thiên hạ đệ nhất phú hào hoắc hưu nhưng so với trước mặt ba người hoắc hưu còn có một cái ẩn tàng thân phận đó chính là thanh ý địa đệ nhất lâu lâu chủ bốn người bốn phần bảo tàng một cọc thù cũ không hề nghi ngờ mấu chốt của vấn đề ngay tại cái này bốn phần bảo tàng bên trên thượng quan cần phụ trách đảm bảo một phần kia hẳn là ngay tại đại kim bằng vương trong tay đương nhiên bây giờ còn đang không tại chỉ sợ sớm đã là kiện hai chuyện khác nhau dù sao đan phượng công chúa có thể là giả đại kim bằng vương đương nhiên cũng chưa hẳn là thật dưới tình huống như vậy đinh tu đã có thể xác định cái gọi là đòi lại nợ cũ bất quá là đan phượng công chúa bọn người đại biểu kim bằng vương triệu một phương muốn mượn cơ hội này cầm lại ba người khác phụ trách đảm bảo bảo tàng về phân hoắc thiên thanh diệp tú châu bọn người ở tại trong chuyện này đến tột cùng đều đóng vai cái gì nhân vật lại có mục đích gì đinh tu còn không cách nào xác định mà hắn bây giờ có thể làm chính là nhịn quyết tâm đến lẳng lặng chờ đợi chờ hắn nhìn thấy diêm thiết san tin tưởng hẳn là có thể đạt được tin tức hắn muốn đúng vậy hắn chính là tự tin như vậy diêm thiết san đến tột cùng là hạ người gì hiện tại còn rất khó nói nhưng đinh tu lại biết rõ đao trong tay mình là d ặ n gì cho nên mặc kệ diêm thiết san là ai xem ở trong tay mình bảo đao trên mặt mũi hắn nhất định sẽ biết gì nói nấy biết gì nói nấy lục tiểu phụng ngươi cần phải ra roi thúc n g ự a tới nhanh một chút nữa theo điều tra từng bước xâm nhập càng ngày càng tiếp cận trần tướng thắng được đánh cược thắng lợi phản phất đã là một kiện gần ngay trước mắt sự tình có thể càng là như vậy đinh tu tâm lý liền càng phát ra cảm thấy bất an bởi vì đúng lúc này đinh tu đột nhiên nhớ tới lúc trước thứ ba lâu chủ dạ tiêu nhắc nhở hắn nói đệ nhất lâu chủ đang bày ra một cái đại âm mưu nga mi huyền trân q u a n ngay tại nó tính toán bên trong bây giờ xem ra h o c hưu muốn tính toán hẳn là sư phụ của hắn độc cô nhất hạc cho nên hắn cần một người đến giúp đỡ chính mình phá cục mà xem như đệ nhất thiên hạ người thông minh b ố n đầu lông mày lục tiểu phụng chẳng lẽ không phải là lựa chọn tốt nhất làm sao lúc này lục tiểu phụng vẫn còn tại cưới ngựa chạy đến sơn tây trên đường chương ba mươi bảy kinh nghê tiểu nhật huyễn là đêm không trăng bóng đêm đen kịp đưa tay không thấy được năm ngón chỉ có ô ô tiếng gió che đậy tay háo phá không rất nhỏ tiếng vang lập tức đinh tu ở khách viện trong phòng ngủ liền liền nhiều hơn ba đạo thân ảnh lúc này đinh tu chính xếp bằng ở trên giường tâm thần đã nhập không minh trong đầu thần bí c h i vũ tản ra ánh sáng yêu ớt dẫn dắt trí tuệ của h ắ n lấy thường nhân khó có thể tưởng tượng tốc độ linh hội được từ t ừ không trích t i n h thi công ngân ti độ hư tơ bạc rất nhỏ nhẹ như không có gì có thể vượt qua vũ trụ thiên hạ đệ nhất thần thâu khinh công thân pháp tự nhiên là không tầm thưởng dù là đinh tú gặp cũng không thể không vì đó tán thưởng đương nhiên liền như là võ công khác một dạng khinh công tu hành cũng là coi trọng thiên phú thiên phú đủ cao mới có thể luyện thành thiên hạ vô song khinh công quân không thấy phóng nhãn toàn bộ giang hồ cũng bất quá chỉ có tư không trích tinh cái này một cái trộm vương c h i vương cũng may đinh tu cũng là có thiên phú mà lại tại thần bí c h i vũ quanh năm tháng giải cường hóa bên d ư ớ i hắn tại khinh công bên trên thiên phú so sánh với tư không trích tinh chỉ mạnh không yếu lại thêm võ công của hắn tu vì siêu phạm mạnh như thác đổ phía dưới đến lĩnh hội ngân ti độ hư tự nhiên là làm ít c ô n to đ ả mắt vào đêm đã sâu ngay tại hắn xâm nhập định cảnh lĩnh hội đến thời khắc mấu chốt chợt đến một sợi r ấ t nhỏ gió đêm trong phòng lạng yên không tiếng động nhiều hơn ba người như quỷ mị u linh thẳng đến hắn mà đến nhưng mà bọn hắn cũng không có thừa cơ đánh lén đinh tu mà là l ặ n g lặng đứng tại trước giường thẳng đến sau nửa ngày đinh tu từ trong nhập định tỉnh lại chậm rãi mở ra hai mắt có giống như như thực chất tinh mang đâm rách hát cá mần bốn một tiếng trầm â m dường như đã sớm đã nhận ra ba người đến vừa rồi nhập định là tín nhiệm cũng là khảo nghiệm lúc này mới lạnh nhạt lên tiếng nói các ngươi đã tới kinh n g ê tiệm nhật huyền tiễn bái kiến lâu chủ một nữ hai nam ba đạo thân ảnh cùng nhau chắp tay ô quyền hướng về đinh tu quỷ gối trong lời nói tràn đầy cung kính càng mang theo từng tia sùng bái tựa như người trước mắt chính là cùng bọn hắn tín ngưỡng thần từ ngôn ngữ của bọn hắn bên trong không khó nghe ra ba người bọn họ đều là thanh y hỉa đệ lục lâu sát thủ mà lại là thanh y hỉa đệ lục lâu bên trong gần với đinh tu ba đại sát thủ đồng thời cũng là đinh tu tỉ mỉ bồi dưỡng tâm phúc cấp dưới ba người này mỗi một cái đều là đương thời hạng nhất cao thủ lại thêm đinh tu không tiết tốn hao đại giới lớn vì bọn họ tìm tới việt vương bắt kiếm bên trong ba thanh cùng tương ứng kiếm pháp phối hợp thần binh gia trị, càng thấy bi năng. tiết kiệm dồn già lễ tiết giao phó chuyện của các ngươi làm thế nào đinh tu mở miệng mặc dù là ngự khí lạnh nhạt hỏi thăm nhưng lạnh nhạt bên trong nhưng lại ẩn chứa một loại không dung kháng cự bá đạo hiển nhiên hắn cái này lâu chủ cũng không phải làm cho chơi khởi bẩm lâu chủ làm ba người thủ lĩnh t i ể m n h ậ t ngay vậy vội vàng ứng thanh trả lời thanh ý hiểu đệ lục lâu tất cả huynh đệ đều đã đến đông đủ đồng thời chuẩn bị kỹ c ả n g chỉ đ ợ i ngươi ra lệnh một tiếng tùy thời có thể lấy xuất động mặc kệ đối thủ là người nào chúng ta đều sẽ đồng tâm hiệp lực là ngươi gạt bỏ a nghe được lời ấy đinh tu lúc này về một trong âm thanh không thể phủ nhận cười khẽ Mặc không ệ đối t ủ là là lâu lâu liêu, lại làm nào. toàn, nào. người Nói đừng vẹn nếu như ta muốn ngươi thanh đồng ngươi như gì đối phải Giết. phó, quá các khác ta mặt thế hay h các y k có chút nào do dự tiềm nhật huyền tiễn kinh nghề ba người cùng kêu lên đáp nhất trí ngôn ngữ đã rõ ràng biểu lộ quyết tâm của bọn hắn bọn hắn trên danh nghĩa mặc dù hay là lệ thuộc thanh y đi ở lâu sát thủ nhưng bây giờ cũng chỉ nghe lệnh đinh tu một người rất tốt đinh tu thấy thế hài lòng nhẹ gật đầu không hưởng công hắn dài đến hơn một năm ân huy t n thi lại thêm tinh thần tẩy não không nói những cái khác chỉ ít t kinh nghê ứng thanh phiêu nhiên trở ra giống nhau lúc đến lạng yên đi mắng lúc này rời đi đã mất nửa điểm động tĩnh cực nhanh tốc độ trong nháy mắt liền liền đã biến mất tại khách viện bên trong huyền tiễn hồn nhiên không để ý tới đã rời đi kinh n g h e đinh tu lập tức quay đầu nhìn về phía trong đó một tên thân hình tương đối cao lớn nam tử ngươi phụ trách chằm chằm tốt lục tiểu phụ n g b ọ n người nhất cử nhất động của bọn họ ta đều m u ố n biết là đồng dạng gọn gàng mà linh hoạt huyền tiện ứng thanh mà đi cũng như lai lúc đảo mắt biến mất ở trong bóng tối vô tận ba đại danh kiếm đảo mắt chỉ còn lại có điểm nhật một người đinh tu không có hạ lệnh chỉ là lệnh n h ạ t lên tiếng nói ngươi muốn làm gì tin tưởng không cần ta lại nhiều tốn nước bọc đi điểm nhật minh bạch làm đinh tu phụ tá cũng là hiểu rõ nhất đinh tu ý tứ không cần quá nhiều lợi ngữ chỉ là một ánh mắt hắn liền đã biết mình bây giờ nên đi làm cái gì kiểm n h ậ t nói đi quay người rời đi trong phòng trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có đinh tu một người độc đấu dài rằng giặc đêm tối a i nhưng vào lúc này trong miệng của hắn không nhịn được phát ra thở dài một tiếng lập tức hướng về ngoài cửa nói nhị sư minh đã ngơi đã tới làm gì ở ngoài cửa quanh quẩn một chỗ tiến đến thôi t ố t ngắn ngủi do dự qua sau người tới cuối cùng vẫn là đẩy cửa phòng ra người đến không phải người khác thình lình chính là diêm phụ khách k a n h tô thiếu khanh cũng là đinh tu nhị sư minh n a mi tam anh tứ tú xuất hiện tô thiếu anh đinh tu gặp hắn bộ dáng không cần hỏi liền đã biết hắn làm cái gì ngay sau đó nhịn không được khẽ than thở một tiếng nói nhị sư mình ngươi không nên gấp gáp như vậy đem t h ấ t sư mọi khả năng phản bội tin tức truyền cho sư phụ tô thiếu anh n h u mày hỏi vì sao bởi vì sư phụ là sẽ không tin tưởng đinh thu mang theo mặt mũi tràn đầy bất đắc gì nói nếu không có biết điểm này ta đã sớm truyền tin cho sư phụ ngươi làm như vậy sẽ chỉ nhưng sư phụ mất lý trí liều l ĩ n h đến đây bước vào trận này có nhân tinh tâm cho hắn bảy cục cái gì tô thiếu anh nghe vậy không khỏi quá sợ hãi lục sư đệ ngươi nói lời này là có ý gì có nhân vật thiết lập cục muốn hại sư phụ là ai d á m to gan như vậy còn có thể là ai đương nhiên là thanh ý gì đệ nhất lâu lâu chủ đinh tu tức giận nói bị ngươi bởi như vậy ta không thể không một lần nữa điều chỉnh kế hoạch của mình nhất định phải vượt lên trước một bước trước phá đệ nhất lâu chủ s á t cục nghe được lời ấy tô thiêu anh một trận trầm mặc hắn biết chính mình khả năng hào tâm làm chuyện xấu không thể làm gì đành phải mất bỏ mới lo làm chuồn mà hỏi ngươi có kế hoạch gì ta có gì có thể giúp được một tay sao ngươi đinh tu vốn muốn nói ngươi bảo vệ tốt chính mình liền tốt nhưng vì để tránh cho làm bị thương vị này nhị sư h i n h y ế u ố t nội tâm lời ra đến khoe miệng lại xinh xinh nuốt trở vào ngược lại nói nói đến ta còn thực sự có một chuyện cần ngươi hỗ trợ tô thiếu anh vội vàng hỏi chuyện gì đinh tu không chút do dự lúc này ứng thanh trả lời đợi ta gặp qua diêm thiết s ă n sau ngươi lập tức rời đi diêm phủ giúp ta đi tìm đại trí đại thông ta muốn biết kim bằng vương triều bí mật tốt nhất là có thể xác định vương thất thành viên thân phận bí mật chương ba mươi tám thủy các thị yến chương ba mươi tám thủy các thị yến hôm sau sáng sớm đinh tu theo thường lệ dạy thật sớm ở trong sân luyện công buổi sáng tối hôm qua chăm chỉ học tập tư không trích tinh kinh h công ngân ti độ hư đã bị hắn lĩnh hội không sai bị lắm hiện tại vô sự vừa vặn thử một chút quả nhiên sự thật chứng minh b ậ t học nhất thời thoải mái một mực b ậ t học một mực thoải mái tại thần bí c h i vũ tương trợ bên dưới lại thêm đinh tu bản thân tu vi võ học một buổi tối thời gian mặc dù không dài nhưng đã đầy đủ để hắn đem ngân ti độ hư môn này đỉnh tiêm khinh công thân pháp tìm h i ể u thấu đáo bởi vậy đinh tu hiện tại mặc dù là mới học mới luyện nhưng rất nhanh liền liền đăng đường nhập thất sau đó như nước đến mương thành bình t h n g dễ như t r ở bàn tay liền liền đem môn khinh công này thân pháp luyện tới lại thành chỉ đợi đến tiếp sau cố gắng nhiều hơn xuất t h ầ n n h ậ p hóa bất quá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi luyện công buổi sáng sau khi kết thúc tự có diêm phủ hạ nhân đưa lên sớm một chút bởi vì hôm qua phòng tiếp khách chi chiến hiện tại diêm phủ trên t h giới cơ hồ tất cả mọi người biết hắn là một cái võ công cao cường võ lâm cao thủ tất nhiên là không ai dám đối với hắn vô lễ dựa mặt sau ăn xong đ i ể m tâm đinh tu không có tại tráng lệ diêm phủ nội tùy ý đi lại mà là thành thành thật thật ở tại chính mình khách viện yên lặng chở diêm thiết san trở về bất quá làm h ắ n không có nghĩ tới là hắn muốn chờ diêm thiết san chưa trở về ngược lại là lục tiểu phụng hoa mãn lâu hai người trước một bước đi tới sơn tây cảnh nội về phần tây môn suy tuyết hành tung của hắn hiển nhiên không phải là huyền tiễn có khả năng nắm giữ ngược lại là kinh nghe bên kia truyền về t i n t ứ c kim bằng vương triều bên kia đan phượng công chúa mang theo nàng tiểu biểu tỷ thượng quan tuyết nhi tại liêu dư hận cùng tiêu thu vũ hai người bảo vệ dưới đã đến sơn tây cảnh nội đến thật nhanh n a mặc dù sớm đã liệu biết bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ đi vào nhưng không nghĩ tới bọn hắn vậy mà tới nhanh như vậy cái này khiến đinh tu đang ngạc nhiên sau khi không không thể không một lần nữa một đinh ị vị n này đàn phượng công n h chúa vì ư g có thể ơ c h â t â n đến tu ộ t t cùng là người nào、vậy? Đinh là vậy. nhịn không được những mày lúc trước hắn khi tiến vào giang hồ sau sở dĩ sẽ chọn mở tiểu hào gia nhập thanh y lìa lâu trừ giết người tương đối kiếm tiền bên ngoài càng nhiều nguyên nhân chính là bởi vì nhìn chúng thanh y lìa lâu tổ chức tình báo nắm giữ lấy rất nhiều bình thường nhân sĩ võ lâm không cách nào biết được giang hồ bí ẩn trừ cái đó ra hắn còn muốn tới một cái tu hú chiếm tổ chính khách dù sao thanh y lìa lâu làm trên giang hồ xếp hạng thứ nhất tổ chức sát thủ thế lực khổng lồ này nếu có thể cho mình sử dụng tuyệt đối có thể giúp tự mình làm thành rất nhiều chuyện thậm chí Bước thế nhưng là hiện tại xem ra thanh y đi ở lâu thế lực mặc dù khổng lồ nhưng đến cùng chỉ là một cái giang hồ tổ chức hơn nữa còn là tương đối lỏng lẻo loại kia đừng nói hiện tại chính mình chỉ là thứ sáu lâu chủ coi như nghịch tập trở thành đệ nhất lâu chủ muốn hoàn toàn điều động thuộc về thanh y đi ở lâu lực lượng cũng không phải một chuyện dễ dàng nếu không có như vậy lấy thanh y ở lâu thế lực đan phượng công chúa thân phận chân thật hiện tại cũng đã bày tại trước mặt mình căn bản không cần đến hắn ở chỗ này đoán đến đoán đi lãng phí tâm lực đinh thiếu hiệp ngay tại đinh tu suy nghĩ bay tán loạn thời điểm khách viện bên ngoài đ ỗ n g nhiên truyền đến một tiếng la lên hắn bừng tỉnh hoàn hồn đảo mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại ánh mắt chỗ hướng trong tầm mắt chỉ gặp một tên diêm phụ thị nữ chính thanh tú động lòng người đứng ở ngoài cửa lao ra nhà ta đã ra ngoài trở về muốn mời ngài hướng hồ sen thủy các dự tiệp dễ nói đợi lâu như vậy rốt c u c đợi đến diêm thiết san trở về đinh tu tự nhiên sẽ không cự tuyệt hắn mời. Ngay sau đó, hắn đi theo thị nữ sau lưng theo thị nữ dẫn dắt xuyên qua mấy tầng sân nhỏ đi tới diêm phủ hầu hoa viên rất nhiều kỳ hoa dị thảo đã lâu không đi nói trong vườn một phương hồ sen t r ừ n g vài m â u lớn nhỏ một đầu hành lang gấp khúc gác ở trên nước vốn lượn thẳng vào trong hồ sen ở giữa chỗ xây thành một cái to lớn thủy cắt dưới mắt chính gặp tháng tư, tứ phía hồ sen xanh như mới rửa châu la xa xong cao cao chống lên trong gió mang theo sơ khai lá sen thanh hương đinh thiếu hiệp ngươi đã đến mò mời nhập tọa phụ trách chiêu đại khách đến thăm không phải người khác thình lình chính là diêm phủ đại tổng quản hoác thiên thanh h ắ n ngậm lấy một vòng mịp cười rất là nhiệt tình đem đinh tu dẫn vào t h ủ y c á t lớn như vậy trong thính đường sớm đã bày xong cái bản có lẽ là bởi vì trận này hiến hội chiêu đ á i là người trong giang hồ cho nên diêm phủ cũng không có làm dự tính phân tọa bộ kia chỉ ở trong các bẫy một cái to lớn bàn tròn trên b à n chuẩn bị trái cây điểm tâm có hương khí bừng bừng trà nóng đinh tu lúc đến đã có bốn người n h ậ p tọa trong đó hai người chính là diêm phủ tiếp khách trừ môn khách tô thiếu khanh bên ngoài một người khác chính là quảng châu liên doanh tiêu cục tổng tiêu đầu trong đây thần long mã hành không mã hành không trong võ lâm hưởng danh đã thật lâu trên tay công phu cũng không tệ cũng không phải là loại kia đồ có nổi danh n g i nhưng đinh tu cũng không phải người bình thường dựa vào vô tướng ngự khí quyết chỉ một chút liền liền nhìn ra khí tức của hắn không đúng ân bốn loại cảm giác này xác nhận chịu một loại nào đó nội thương nghiêm trọng mặc dù khỏi bệnh lại nội lực tổn hao nhiều c h ắ c không được mã hành không loại người này lại có thể sẵn sàng bỏ đi danh vọng đầu nhập diêm phủ một chút nhìn thấu hắn hư thực trầm ngâm ở giữa đinh tu đã không nhìn hắn dù sao so với hắn đến hai vị khác được mời mà đến khác h nhân hiển nhiên càng đáng giá hắn coi trọng hoa h u n h lục tiểu phụng không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền lại gặp mặt đúng vậy tại lúc trước hắn Được đ mời mà ế nhìn a Hoa sau nhau hai Hoa i cái Tiểu Đinh cười tiến hỏi tiếng, giống người phản ứng, liền liền đặt mông ngồi ở hoa mãn lâu bên cạnh là ngươi. khách chính cùng Lục lúc chào cạnh không nhân, Phụng, thấy phản h Mãn lần, này lên ứng, mông Mãn bên n Lâu Lâu là là một một Tu đặt đó ở thấy đinh tu lục tiểu phụng lúc này thở phì phò nghiêng đầu đi một bộ ta không muốn để ý ngươi bộ dáng nhưng hoa mãn lâu lại mặt mũi tràn đầy mỉm cười ứng thanh trả lời ta còn tưởng là ai v õ công cao như vậy lại có thể giấu giếm được lỗ thai của ta không nở nguyên lai là đinh huynh đại giá con lâm đinh tu phàn là nói ta hôm qua liền đến đáng tiếc diêm đại lao bản không ở nhà các ngươi ngược lại là đến đúng lúc chân trước vừa tới hắn chân sau liền trở lại còn xin các n g ư ơ i đến đây dự tiệc a nghe được lời ấy hoa mãn lâu trong miệng không khỏi phát ra một tiếng cười khẽ lục tiểu phụng cũng coi như là tìm được tâm lý cân bằng hắn quay đầu trở lại đến mặt mũi tràn đầy cười đắc ý nói cái này kêu là làm đến sớm không bằng đến đúng lúc hiện tại chúng ta song phương lại đứng ở trên cùng một tuyến nào có thể đoán được hắn không quay đầu còn tốt hắn vừa quay đầu này đinh tu nhất thời nhìn thấy hắn trên mặt biến hóa nhịn không được cười to một tiếng a lục tiểu phụng đều nói ngươi là bốn đầu lông mày làm sao hiện tại chỉ còn lại hai đầu lời vừa nói ra bao quát hoa mãn lâu ở bên trong tô thiếu khanh mã hành không cùng h o á c thiên thanh bọn người cũng n h ị n không được cười lúc trước cố kỵ người tới là khách hiện tại lời nói từ đinh tu trong miệng nói ra bọn hắn liền chỉ cần phụ trách cười là được rồi về phần lục tiểu phụ mặc dù trước đó hắn sớm coi đó trước đã làm xong chuẩn bị tâm lý nhưng chưa từng nghĩ đang nghe đinh tu trêu đùa lời nói đằng sau nhưng vẫn là không nhịn được đen mặt vạn hạnh nhưng vào lúc này cứu c h ả người đến một người cười lớn đi đến tiếng cười lại nhọn vừa mịn người còn chưa đến t r i ê u đ á i lời nói liền đã đi đầu chuyển đến quý khách lâm môn không có từ xa tiếp đón diêm thiết san như có c h ê u đãi không chu toàn chỗ Còn xin chư xin vị quý không biết người khác nghĩ như thế nào dù sao đinh tu thấy một lần liền không nhịn được sinh ra một cái ý nghĩ cổ quái gia hỏa này vốn là kim bằng vương triệu nội vụ phủ tổng quản chẳng lẽ lại là tên thái giám hắn bên này còn đang suy nghĩ lấy phía bên kia hai tên tiếp khách bên trong mã hành không đã dẫn đầu đứng lên mang theo mặt mũi tràn đầy định đoạt dáng tươi cười chào hỏi đại lao bản ngươi tốt diêm thiết săn lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút trực tiếp hướng về đinh tu lục tiểu phụng cùng hoa mãn lâu ba người nói cảm tạ ba vị quý khách đến hàn xá làm ta diêm trong phủ bên dưới đồng tất sinh huy a đinh tu lúc này về một trong tiếng cười khẽ nếu như ngay cả châu quang bảo khí các đều là hàn xá lời nói vậy chúng ta lúc trước chỗ ở tính là gì chỉ sợ ngay cả chồn u heo cũng không tính đi vị này là nga mi phái đinh thiếu hiếp thôi diêm thiết san nghe vậy nhìn về phía đinh tu mặt mày ở giữa đều mang cười hắn vừa cười vừa nói ta và ngươi sư phụ nga mi huyền c h â n quan trưởng môn độc cô nhất hạc chúng ta là bạn cũ khó được cố nhân đệ tử tới chơi ta rất cảm giác vui vẻ không biết sư phụ ngươi hiện tại thế nào gia sư từ trước đến nay mạnh khỏe đinh tu khỏe miệng ngậm lấy vẻ mỉm cười ra vẻ tò mò hỏi chỉ là không ngờ nguyên lai diêm đại lao bản cùng sư phụ ta hay là lao bằng hữu ta làm sao cho tới bây giờ đều không có nghe sư phụ nhắc qua cái này nghe được đinh tu hỏi thăm diêm thiết san lúc này trầm ngâm nói đây là trước đây thật lâu sự t ì n h nếu như hiền chất ngươi m u ố n biết không ngại tại diêm phụ đa lưu mấy ngày ta sẽ cùng ngươi nói rõ đã như vậy vậy văn bối liền làm phiền chỉ là đây chính là đình tu muốn nghe đến cho nên hắn tự nhiên đáp ứng rất sảng khoái mà lại còn không quên mang theo h u y ề n chuyển nhắc nhở văn bối người này tương đối thèm ăn thích ăn tốt uống rượu ngon chỉ sợ làm diêm thúc ngươi tốn kém hiền chất nói đùa diêm thiết san vội và nói g n ta cái này diêm phụ mặc dù không tính là thiên hạ nhà giàu nhất nhưng cũng coi như có mấy phần tài sản rượu ngon thức ăn ngon vẫn có thể chiêu đãi nổi hiền chất nói đến tốn kém muốn t A Diêm Thiết s nghe cả một đời ô không không được n mặc d lời ấy diêm thiết san chẳng những không có phẫn nộ ngược lại cao giọng cười to nói tới thì tới ta cái này diêm phủ khác không nhiều tiền tài vẫn là có mấy phần hiện chất có thể cầm bao nhiêu cứ việc cầm đi đối với cái này đinh tu không khỏi cảm thán một tiếng ta cái này có tiền thúc thúc nhìn làm người vẫn rất hào sảng giống như vậy người thật sẽ ham kim bằng vương triều bảo tàng sao mặc dù mãi cho tới bây giờ đinh tu còn không biết một phần tư kim bằng bảo tàng đến tột cùng có bao nhiêu nhưng hắn tin tưởng phần này bảo tàng tuyệt đối không có khả năng so diêm tiết san hiện hữu gia sản nhiều dù sao diêm gia có thể được công nhận là thiên hạ châu báo nhiều nhất không chỉ có riêng chỉ là một câu trò đồ nói lục tiểu phụng cùng hoa mãn lâu hai người nghe vậy cũng là đều có đ a m chiều tuy nói cũng không lạ l ắ m có thể cái này cũng coi là bọn hắn lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa cùng diêm thiết san gặp mặt đang muốn thông qua lời nói của hắn tới giải hắn người này trầm âm ở giữa diêm thiết san đã đi đến lục tiểu phụ bên người ngồi xuống hắn một thanh liền kéo lại lục tiểu phụ tay từ trên xuống dưới đánh giá sau đó không nhịn được cười nói lục tiểu phụ ngươi vẫn là như cũ cùng lần trước ta tại thái sơn xem ngày trên đỉnh trông thấy ngươi lúc hoàn toàn không có đổi thế nhưng là lông mày của ngươi làm sao lại chỉ còn lại có hai đầu lục tiểu phụ em những người này là thế nào làm sao từng cái không phải nhìn ta chằm chằm lông mày ta nhổ vào là của ta dâu rịa ngươi nếu là không nói chuyện chúng ta hay là h ả o bằng hữu trong lòng oán miệng t ộ đình nhưng trên mặt lại mỉm cười ứng thanh trả lời ta uống rượu không có tiền thanh toán cho nên ngay cả d â u ria đều bị khách sạn bà chủ phá đi làm quét vôi tử a ngay vậy diêm thiết san trong miệng không khỏi phát ra cười to một tiếng lập tức hắn lại quay đầu nhìn về phía hoa mãn lâu vừa cười vừa nói ngươi nhất định chính là hoa gia bảy đồng ngươi mấy cái ca ca đều đến ta nơi này qua ba đồng năm đồng tiểu lượng tốt cực kỳ không biết bảy đồng tiểu lượng của ngươi như thế nào hoa mãn lâu là giang nam hoa ra con thứ bảy giống như diêm thiết san dạng này chừng giả xưng hô hắn là bảy đồng đương nhiên là không có vấn đề hoa mãn lâu thản nhiên chịu đựng thản nhiên ứng thanh trả lời mặc dù không tính quá tốt nhưng miễn cưỡng cũng có thể uống mấy chén tốt thật tốt diêm thiết sang nghe vậy lúc này vỗ tay nói khó được hôm nay nhiều người người tới mau đưa ta giấu ở dưới giường cái kia vài hũ giả rượu phần lấy ra hôm nay ai nếu không say người đó là tiểu nương môi sơn tây rượu phần đương nhiên là giả đồ ăn cũng đẹp đẽ chỉ là một đạo sống l ý ba ăn làm nổ ký môn thịt kho tàu mã ăn kiểu cộng thêm mềm đấu thay mặt phấn cũng đã đủ làm cho người ăn như gió u ấ n trong bữa tiệc diêm thiết san dùng một đôi vừa trắng vừa mềm tay không ngừng cho linh tu lục tiểu phụng hoa mãn lâu ba người gắp thức ăn mọi người đẩy chén c ạ n l y mắt thấy bầu không khí chính đ ộ n g nhưng chưa từng nghĩ nhưng vào lúc này lục tiểu phụng đột nhiên lên tiếng hỏi diêm l ã o bản mặc dù rất cảm tạ thịnh tình khoản đãi của ngươi nhưng ta vẫn là muốn hỏi ta là nên bảo ngươi diêm l ã o bản hay là nên bảo ngươi nghiêm tổng quản đâu cái gì nghiêm tổng quản không đợi diêm thiết san mở miệng bên cạnh mã hành không đã g à n h nói nơi này chỉ có hóp tổng quản nào có nghiêm tổng quản lục tiểu phụng ngươi sẽ không phải là u ố n g xe đi nói chính là diêm thiết san cười nói lục công tử nếu là không thắng t ự lực trước tiên có thể đi phòng khách nghỉ ngơi hôm nay ta có v ă n bối ở đây còn xin lục công tử bàn cái mặt mũi có chuyện gì ngày sau bàn lại cũng không muộn trễ không được trễ không được lục tiểu phụng nói không phải là ta bất cận nhân tình mà là khoản này nợ cũ diêm lão bản đã thiếu mấy thập niên cho tới bây giờ cũng là thời điểm nên trả lại ngươi nói đúng không ngày xưa kim bằng vương t r i ề u nội vụ phủ tổng quản nghiêm là bản nghiêm tổng quản ngươi mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý có thể h n trốn nhiều năm thân phận bị gọi ra diêm thiết san vẫn là không nhịn được lấy làm kinh hãi ngay sau đó hắn trầm giọng nói ta không hiểu ngươi nói chính là có ý tứ gì nếu lục công tử ghét bỏ hàn xá đơn sơ vậy thì mời tự hành rời đi thôi ai lục t i ể u phụng nghe vậy lúc này khẽ than thở một tiếng nói cho nên nghiêm tổng quản đây là thừa nhận thân phận của mình rồi đáng tiếc ngươi muốn cho ta rời đi chỉ sợ còn phải hỏi qua một người khác có đồng ý hay không diêm thiết san c a o mày nói người nào lục t i ể u phụng không nói chỉ là quay đầu nhìn về phía thủy các bên ngoài hồ sen tất cả mọi người theo bản năng đảo mắt đi xem ánh mắt chỗ hướng trong tầm mắt chỉ gặp trong hồ sen vạn bích bụi bên trong thình linh đứng thẳng một đạo thân ảnh áo trắng chương bốn mươi xem ở đao trên mặt m ũ i chương bốn mươi xem ở đao trên mặt m ũ i tuổi trẻ tuấn lãng dáng người thon dài áo trắng như tuyết kiếm đen như mực trong hồ sen thân hình lỗi lạc đứng ở một mảnh trên lá sen như giống trên đất bằng người cung kiếm trắng cung đen nhìn như xứng đôi lại tương đối nhan sắc lại tạo thành một loại quỷ dị cân đối cho người ta một loại khó mà diễn tả bằng lời cảm giác tây môn suy t u y ế t chỉ là đối mặt lần đầu tiên diêm thiết san liền liền nhận ra người đến là ai thần sắc trên mặt lập tức chấm xuống hắn liếc qua lục tiểu phụng liền biết đây chính là đối phương chuẩn bị ở sau ngay sau đó không khỏi trầm giọng nói rất tốt xem ra hôm nay sự t ì n h là rất khó tốt cũng được có ai không tiếng quát rơi xuống trong nháy mắt thủy các bên ngoài lập tức liền có năm cái cầm trong tay binh khí người phi thân mà vào một thanh ngô câu kiếm một thanh ngống linh đao một đầu luyện tử t h ư ơ n g một đôi chân gà liêm tam tiết thép dòng côn nam kiện đều là chế tạo phi thường tình xảo ngoại môn binh khí mà có thể sử dụng loại này binh khí không thể nghi ngờ đều là nhất lưu cao thủ trừ cái đó ra còn có hai ba mươi tên hào thủ có thể là cầm đao có thể là cầm kiếm từng cái động tác nhanh nhẹn khí tức kéo dài một chút liền có thể nhìn ra bọn hắn đều là trên giang hồ nhất đảng cảnh giác nhưng bây giờ bọn hắn đều ngoan ngoãn nghe theo diêm đại mệnh lệnh của lão bản đối với cái này tây môn suy tuyết lại giống như nửa điểm cũng không thèm để ý tất cả mọi người không bị hắn tại trong mắt trong con mắt của hắn chỉ có kiếm của mình lạnh nhạt ngôn ngữ mang theo từng tia từng tia sắc bén cảnh cáo kiếm của ta rời tách vỏ tất làm hại nhân mạng các ngươi nhất định phải bức ta rút kiếm sao giết đáp lại hắn là một tiếng quát l ệ n h không nhìn cảnh cáo của hắn năm tên cao thủ cùng nhau phát động bọn hắn s ô n g ra thủy cát đạp ở trên lá sen đều thể hiện ra phi phạm tu vi võ công trong tay binh khí lăng lệ phong mang xen lẫn thành một vòng lăng lệ giết lưới đem tây môn suy tuyết cả người bao phủ ở bên trong trong t h ủ y cát hoác thiên thanh ánh mắt nhấp nháy khóa chặt lục tiểu phụng mã hành không thì gấp dò xét chính mình đối diện hoa mãn lâu tô thiếu khanh ngược lại nhàn rỗi l ặ n g lặng nhìn đinh tu cùng diêm thiết san hai người h a i trong miệng thở dài một tiếng diêm thiết san không nhịn được hỏi đinh tu đạo hiền chất xem ở ta và ngươi sư phụ là lão bằng hữu phân thượng nói thực cho ngươi b i ế t t a ngươi cùng lục tiểu phụng bọn hắn là một đường sao không phải không có chút nào do dự đinh tu lúc này cấp ra trả lời phủ định hắn thực sự nói thật hai người mặc dù đều là vì kim bằng v nhưng làm đánh cược song phương bất luận nhìn thế nào cũng không tính được là người một đường nhưng mà còn không đợi diêm thiết san vông lòng một h ơ i đinh tu nhưng lại nói bổ sung ta mặc dù cùng lục t i ể u phụng không phải người một đường nhưng ta cùng mục đích của hắn m ộ t dạng ta mới biết năm đó chân tướng đến t ộ t cùng như thế nào cái này nghe được đinh tu hỏi thăm diêm thiết san thần sắc trên mặt không khỏi trở nên có chút khó coi hắn không trả lời mà hỏi lại nói ngươi hiện tại nếu có thể tìm tới ta chắc hẳn cũng nhất định biết sư phụ ngươi chân chính thân phận ngươi vì cái gì không trực tiếp đến hỏi hắn đâu bởi vì hắn là sư phụ ta đinh tu mãn mặt đương nhiên hồi đáp mặc dù con người của ta từ trước đến nay phong khoáng ngâm n e n nhưng cơ bản tôn sư trọng đạo vẫn phải có cho nên ta mới có thể không xa ngàn dặm mà đến chỉ vì cầu một đáp án trả lời diêm thiết san cười lạnh nói ngươi dựa vào cái gì cho là ta sẽ cho ngươi đáp án đinh tu đạo ngươi nhất định sẽ cho là diêm thiết san lời nói còn không có lối ra liền rốt cuộc hỏi ra bởi vì ngay lúc này hắn nhìn thấy đinh tu đ a u trong tay mặc dù không có ra khỏi vỏ lại cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm ai đinh tu thở dài một tiếng nói diêm thúc từ hai ta gặp mặt một khắp kia trở đi ta vẫn luôn cho rằng ngươi là một người thông minh nếu không cho dù có được kim bằng vương triệu một phần tư bảo tàng làm tiền vốn ngươi cũng nhất định không có khả năng đưa bên dưới cái này lớn như vậy ra nghiệp d i ê m thiết san trầm giọng nói cho nên cho nên cho dù là xem ở trong tay của ta cây đao này trên mặt mũi ngươi cũng nên trả lời vấn đề của ta đinh tu đang khi nói chuyện ánh mắt lướt qua chỉ gặp thủy các bên trong trên hồ sen hai nơi chiến trường đều là đã ở một lát ngắn ngủi này ở giữa phân ra được thắng bại mã hành không v ậ y cá tử kim lan rồng đồng mặc dù bất p h ẳ m lại không phải hoa mãn lâu đối thủ hai người đối với chỉ chỉ chóc lát có lẽ là bởi vì khi dễ hoa mãn lâu là cái mù lòa mã hành không ra tay trước làm sao hắn lăng lệ thế công căn bản không g ầ n được hoa mãn lâu thân ai hà tất phải như vậy đâu đối với cái này hoa mãn lâu thở dài một tiếng mây trôi bay tay h á o tế h ra lan rồng đồng lúc này liền bị c u ố n lấy mã hành không, không kịp h ô n g k phản ứng cả người đã đổ vào trên bàn đập vụn một mảng lớn chảy đến dĩa ngay sau đó hoa mãn lâu lại nhẹ nhàng hướng phía trước đưa tới người của hắn lại đột nhiên bay lên bay ra ngoài cửa sổ phù phu một tiếng ngã tiến vào trong hồ sen tô thiếu khanh thấy thế không khỏi cất giọng khen hào công phu hoa mãn lâu nghe vậy khẽ mỉm cười nói không phải công phu của ta tốt mà là hắn kém chút trong m â y thần long năm đó võ công bây giờ tối đa cũng chỉ còn lại có năm thành chẳng lẽ là nhận qua cái gì nội thương nghiêm trọng hào nhãn lực tô thiếu khanh ngay vậy nhịn không được lại là một tiếng tán thưởng hoa công tử mặc dù mắt ngủ nhưng lại nhìn rõ biết hơi phần nhãn lực này không biết thắng qua bao nhiêu người bình thường như ngươi lời nói ba năm trước đây thật sự là hắn ăn hoắt tổng quản một cái phách không trường cái này khó trách hoa mãn lâu giờ mới hiểu được ngày xưa trong m â y thần long mã hay không tại sao lại biến thành dạng này một cái nịnh mặc người một cái tại đầu đao liếm máu người nếu như đã mất đi hơn phân nửa võ công liền không thể không tìm chỗ dựa mà có thể tìm tới châu quan g bảo khí các loại này chỗ dựa chẳng lẽ không phải lại ổn định cũng không có cùng lúc đó trên hồ sen chiến đấu đã kết thúc có thể làm cho diêm thiết san trọng kim thuê tới năm tên cao thủ tự nhiên không phải bình thường tên soạn sĩ năm người hợp lực đối đầu những cái kia đương đại cao thủ hàng đầu cũng chưa hẳn không có khả năng một trận chiến nhưng đ á n g t i ế c là bọn hắn đối đầu chính là tây môn suy tuyết thực lực của hai bên chênh lệch đã lâu không đi nói mấu chốt nhất là tây môn suy tuyết luyện được là vô tình nhất quyết giết chi kiếm cho nên kiếm vừa ra khỏi vỏ liền muốn giết người lấy mệnh bởi vậy, rất không may bọn hắn năm người đều làm tây môn suy tuyết vong hồn rồi kiếm nhẹ nhàng thổi rơi trên thân kiếm nhiễm máu tươi hắn rơi chân đập nhẹ người đã ngang mặt nước đi tới thủy các phía trên không nhìn ở đây những người khác ngay cả lục tiểu phụng cũng không ngoại lệ tây môn suy tuyết ánh mắt chỉ ở đình tu trên người một người hắn nhàn nhạt lên tiếng hỏi ngươi không chuẩn bị xuất thủ sao không đội đình tu nghe vậy xoay đầu lại đối đầu tây môn suy tuyết tràn ngập ánh mắt mong chờ nếp miệng cười nói hiện tại chúng ta đã không n g n đoán cũng không phải tại tranh thiên hạ thứ nhất cho nên không cần thiết vội vã xuất thủ ngươi nói đúng tây môn suy tuyết nhẹ gật đầu biểu thị tán đồng nhưng lập tức hắn liền liền xoay đầu lại nhìn về hướng thân là d i ề m phụ thanh khách tô thiếu khanh vậy còn ngươi mặc dù ngươi không có xuất thủ nhưng trên người ngươi kiếm ý không giấu được nói đi ngươi là nga mi tam anh tứ tú bên trong cái nào chương bốn mươi mốt đao kiếm tương đối chương bốn mươi mốt đao kiếm tương đối ta đối mặt một cái trước mắt liền bị tây môn suy tuyết nói toạc ra thân phận của mình tô thiếu khanh lập tức giật nảy mình nhưng hắn dù sao không hổ là nga mi huyền trân quan cao đồ rất nhanh liền liền khôi phục chấn định tiếng văn đáp các hạ thật sự là hảo nhãn lực không sai như ngươi thấy tại hạ tô thiếu anh nguyên tây môn suy tuyết nói ta nghe nói qua ngươi nga mi huyền trân quan tam anh tứ tú trùng nệ xếp hạng thứ hai là hắn nhị sư huynh đang khi nói chuyện hắn đưa tay chỉ hướng bên cạnh đinh tu là nếu đều đã bị đâm thủng thân phận tô thiếu anh dứt khoát không tiếp tục cần giấu hắn phải mái xoay người lại hướng về diêm thiết san chắp tay thi lễ nói diêm đại la bản xin lỗi ngươi lợi ta từ trước đến nay rất tốt ta lại hướng ngươi che giấu thân phận của mình À, nghe vậy diêm thiết san trong miệng không nhịn được phát ra cởi khổ một tiếng ta sớm nên nghĩ tới giống như ngươi tuổi trẻ cử nhân làm sao lại tùy tiện tiếp nhận ta mời thôi thôi ngươi cũng là độc cô nhất hạc đệ tử cũng coi là con cháu của ta văn bối nếu hướng ta xin lỗi ta còn có thể nói cái gì đó ai muốn đinh tu thấy thế lúc này cải chính diêm thúc lời ấy sai rồi ngươi còn có rất nói nhiều muốn nói t h như năm đó kim bằng vườn triệu bản án cũ c h â n tướng đều đến một bước này tiếp tục cần giấu đi còn có cái gì ý tứ đâu diêm thiết san c ư ờ i khổ nói có thể hay không để cho ta suy nghĩ lại một chút tây môn suy tuyết lại ngay cả cũng không nhìn hắn cái nào tự lo hướng về tô thiếu anh hỏi ngươi nghĩ được chưa phải chăng muốn lấy r ũ n g khí chúng ta đưa ra cái này mấu chốt nhất một kiếm cái này giờ khắc này tô thiếu anh do dự chỉ vì người trước mắt là tây môn suy tuyết hắn không biết một kiếm này nếu là đưa ra chính mình có hay không còn có thể giữ được tính mệnh tây môn suy tuyết lãnh đạo nói truyền môn nga mi kiếm pháp siêu quần xuất chúng tục chúng hẳn là chẳng qua là có tiếng không có miếng mà thôi chớ có nói b ậ y mặc dù trong lòng e ngại thế nhưng là nghe được tây môn suy tuyết lời nói tô thiếu anh hay là cố lấy rút khí chỉ gặp hắn hét lớn một tiếng lập tức quay đầu nhìn về phía một vòng cầm kiếm diêm phụ cao thủ mượn kiếm dùng một lát nương theo lấy tiếng quát lối ra không dung đối phương cự tuyệt tô thiếu anh đã đưa tay ra người kêu bản năng muốn né tránh có thể cuối cùng không thể hít lên chỉ trong n á y mắt kiếm của hắn đã thay chủ tô thiếu anh cầm kiếm nơi tay trên thân khí tức đột nhiên chuyển biến cũng không còn lúc trước nho nhã thay vào đó là một vòng sắc bén làm cho mọi người tại đây cũng nhịn không được nhìn về phía hắn tây môn suy tuyết cũng không ngoại lệ tựa hồ có ngoại ý muốn bên ngoài kinh hỷ để tây môn suy tuyết nhịn không được khen kiếm của ngươi so ta trong dự đoán tới muốn tốt n h ư lại có một hai chục năm ngươi nhất định có thể trở thành đương đại đ ỉ n h tiêm kiếm khách cho nên ta hiện tại không muốn giết ngươi trận chiến này áp sau như thế nào không được tô thiếu anh ngay vậy quả quyết cự tuyệt nói hai mươi năm quá lâu ta chỉ tranh s ố n chiều thoại âm rơi xuống trong nháy mắt dưới chân hắn bước ra một bước thân hình cấp tiến tại nhanh không kịp nháy mắt trong nháy mắt liền liền đã đi tới tây môn suy tuyết trước mặt nhanh hơn hắn là kiếm trong tay hắn l a n g lệ kiếm p h o n g đâm rách không khí kiếm p h o n g chỗ hướng thình lình trực chỉ tây môn suy tuyết cổ họng yếu hại ai tây môn suy tuyết thấy thế chẳng những không có nửa điểm kinh hỉ ngược lại thở dài một tiếng lập tức chỉ gặp hắn dưới chân lui lại một bước trường kiếm trong tay cũng không ra khỏi v ỏ trực tiếp hướng về phía trước c h ặ lại công bằng vừa vặn đỡ được đột kích kiếm phòng lập tức nội kỉnh bộ phát tô thiếu anh thân thể run nga mi huyền thật tam anh tứ tú danh hảo nhưng cũng không phải là hư danh tô thiếu anh mặc dù lùi lại mấy trượng lại tại dừng lại trong ném mắt một cước đạp mạnh mặt đất mượn nhờ lực phản c h ấ n lại tiếp tục hướng về phía trước c ấ p tiến người nhanh kiếm nhanh tô thiếu anh thế công tấn mãnh lăng lệ trong kiếm pháp dường như mang theo đao pháp mạnh mẽ thoải mái cương liệt chi thế thình lình chính là nga mi trưởng môn độc cô nhất hạc một mình sáng tạo đao kiếm song sát 7740 c h í n h thức từng vị kim bằng vương triệu đại tướng quân độc cô nhất hạc tại đầu nhập nga mi môn hạ lúc tại trên đao pháp đã có cực sâu dày công lực sau khi được qua ba mươi năm k ổ tu càng đem đao pháp cương liệt chỉ mãnh liệt dung nhập nga mi linh tú thanh kỳ trong kiếm pháp tiến tới sáng chế ra bộ này đao kiếm song s á t tuyệt học có thể dùng đao cũng có thể sử dụng kiếm không chút nào khoa trường đây tuyệt đối coi là trong thiên hạ độc nhất vô nhị công phu mọi người ở đây tuy nhiều lại không mệnh kiến thức rộng rãi h ạ n g người nhưng không có mấy người gặp qua tây môn suy tuyết cũng là bắt đầu thấy giờ này khắc này ánh mắt của hắn sáng lên thân là một tên kiếm si trông thấy loại này mới là kiếm si trông thấy loại này mới là đồ chơi một dạng có loại không cách nào diễn tả bằng nôn từ hưng phấn cùng vui sướng cho nên hắn không có vội vã phản công mà là khai thác thủ thế thẳng chờ, các loại tô thiếu anh c h ọ n vẹn xử ba mươi sáu kiếm kiếm của hắn mới ra tay bởi vì hắn đã nhìn ra loại kiếm pháp này lỗ thủng hoặc là chuẩn xác hơn nói là hắn đã nhìn ra tô thiếu anh kiếm pháp lỗ thủng mặc dù không nhiều chỉ có một cái nhưng đã đủ rồi điện quang t h à n h hỏa chỉ ở nhanh không kịp nháy mắt trong nháy mắt tây môn suy tuyết kiếm đã phá vỡ tô thiếu anh cái kia chỉ có năm t h à n h hỏa hầu đao kiếm song sát lập tức kiếm phong chỗ hướng trực chỉ tô thiếu anh cổ họng mắt thấy liền muốn giết hắn tại dưới kiếm nhưng chưa từng nghĩ nhưng vào lúc này đột nhiên ân d tây môn suy tuyết theo bản năng đ ả o mắt nhìn lại ánh mắt chỗ hướng trong tầm mắt chỉ gặp một đạo trước đây chưa từng gặp hùng v ĩ trường kình hành o không m á n h kích mà đến mục tiêu chỗ hướng đúng là hắn tây môn suy tuyết một trường này thế tới quá nhanh cho dù tây môn suy tuyết cũng vô pháp tại giết chết tô thiếu anh đồng thời tránh đi cho nên tại thời khắc này hắn không làm lựa chọn không được đã đâm ra kiếm phong đột nhiên quay lại nằm ngang ở bên người thẳng tới đây trọng trường thanh nhưng nghe một tiếng vang thật lớn trưởng kiếm giao phòng bành trướng kinh lực h á y động bắt phương chất gỗ thủy các sàn nhà cấp tốc nước toắt ra dèm trâu màn lụa đều bị xé nước cuốn tại kính phong bên trong hướng về bốn phía bay ra a nhà không tốt đám người thấy thế vội vàng nhao nhao tránh lui diêm thiết san càng là thừa cơ lui vào một đám thuộc hạ nhân trong đám tại hộ vệ của bọn hắn bên d ư ớ i cấp tốc rút lui hướng bên mở, thủy các không gian có hạn chờ đến trên m ờ thân là diêm phủ chi chủ hắn tự nhiên có thể triệu tập nhân thủ mở ra người đông thế mạnh ưu thế diêm thiết san chạy đâu lục tiểu phụng thấy thế vội vàng mang theo hoa mãn lâu đổi tới trong nháy mắt lớn như vậy thủy các bên trong cũng chỉ còn lại có đã bị sợ ngây người tô thiếu anh cùng lần đầu giao phong hai người thật là bá đạo trưởng lực mặc dù tiếp nhận đột kích trong trường nhưng nhận to lớn kình lực trung kích liền ngay cả tây môn suy tuyết cũng n h ị n không được cảm thấy giật mình trên mặt càng là không tự chủ được lộ ra vẻ kinh ngạc c h i s á c mà xuất trưởng người không phải người khác thình lình chính là đinh tu đồng xuất nga mi huyền trân quan đều là độc cô nhất hạc môn hạ đệ tử làm nhiều năm như vậy sư huynh đệ đinh tu đương nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn tô thiếu anh chết tại tây môn suy tuyết dưới kiếm bởi vậy tại thời khắc quan trọng nhất hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn xuất thủ rất tốt tây môn suy tuyết hờ hững trong lời nói rõ ràng mang theo một tia kinh hỉ đợi lâu như vậy liền chờ ngươi xuất thủ tới đi để cho ta thấy một lần ngươi độc bộ thiên hạ đạo pháp đinh tu nếu lựa chọn xuất thủ tự nhiên đã làm tốt đối đầu tây môn suy tuyết lúc này nghe được tây môn suy tuyết lời nói hắn không chút do dự về một trong âm thanh cũng cười sẵn g sàng ta cũng đang muốn thấy một lần tây môn suy tuyết giết người chi kiếm bưng nhìn là của ngươi kiếm nhanh vẫn là của ta đao ác hơn chương bốn mươi hai ngươi có thể bắt được trong gió đao sao chương bốn mươi hai ngươi có thể bắt được trong gió đao sao cực cực cực cực cực hồ sen thủy cắt sóng gió nổi lên vạn mai sơn trang chi chủ tây môn suy tuyết nga mi huyền trân quan đệ nhất cao thủ đinh tu đương đại tối đỉnh phong cực giả đột nhiên xuất hiện đao kiếm tương đối đục thành một c ố khó mà diễn tả bằng lời khí tức cực lớn như c u ồ n g phong hét giận dữ quét sạch bát phương không tốt đối mặt c ố này trước đây chưa từng gặp h ứ n g ép tô thiếu anh bừng tỉnh hồi thần ngay sau đó còn đến không kịp may mắn chính mình từ tây môn suy tuyết dưới kiếm trở về từ coi chết liền liền vội vàng hướng sau vội vàng thối lui cho đến rời khỏi thủy cắt thối lui đến trên bờ vừa rồi thô thô thở hồn hển một hơi k h ắ p khuôn mặt là hãi nhiên k i n h sợ lục tiểu phụng hoa mắt lâu hoặc thiên thanh mọi người đều bị kinh động từng cái tất cả đều đứng tại hồ sen bên bờ xa xa nhìn về phía trong hồ thủy cắt muốn chứng kiến một trận h thậm chí liền ngay cả diêm tiết h san tại tụ tập trên trăm tên hộ vệ tinh nhuệ n sau từ cảm giác an toàn đã có chỗ bảo hộ hắn cũng dừng bước xa xa quan sát lấy trong các chiến cuộc làm kiếm mà sinh phụ kiếm mà giết làm thiên hạ hôm nay đầu ngọn gió thịnh nhất hai đại kiếm khách một trong tây môn suy tuyết tất nhiên là phi phạm chỉ gặp hắn dưới chân bước ra một bước trường kiếm trong tay pha không một đạo sáng chói lạnh lẽo kiếm quang tại nhanh không kịp nháy mắt trong nháy mắt liền đã vượt qua giữa hai người hơn m ư ơ i triệu khoảng cách xuất hiện ở đình tu trước người mặc dù một kiếm này xuất thủ nhìn như thường thường không có gì lạ nhưng lúc nào tới thế thực sự quá mức nh k i vô tướng ngự khí minh du học vệ nguyên võ đạo thiền tông giá y hệ thần công nhất là vượt qua thiên lôi động địa lửa mệnh kiếp sau nương theo lấy giá y hệ thần công đại thành lại thêm minh du học vệ nguyên kính có thể điều động thiên địa tự nhiên lực lượng là dùng phóng nhãn toàn bộ thiên hạ đinh tu không sợ bất kỳ đối thủ nào bao quát trước mắt tây môn suy tuyết ngang nhưng nghe một tiếng long lâm giống như huyết dài ngay tại tây môn suy tuyết kiếm ra một cái trước mắt đinh tu c h u ộ t thế bảo đao cũng đoạt vỏ mà ra đao ra nhất sát lại ngươi dẫn động bốn bề thiên địa nguyên khí điên cuồng t ụ đến đồng thời bảo đao phía trên hình như có một đạo long ảnh bay lên không thân thể to lớn thoáng chấn động liền có khó có thể dùng lường được uy năng kinh khủng hách súng bát phương nghĩ hình b ắ t pháp vòi rồng cắt vàng trong lòng biết đ ố i mặt mình là bực nào đối thủ đinh tu vừa ra tay chính là n g h ĩ h ì n h b ắ t pháp sát chiều nương theo lấy minh du học về nguyên kính nạp vô tận thiên địa chi uy lưới đao chỗ hướng đao thế như rồng hách thế b không có nửa điểm tiêm nhiệt không có dư thừa thăm dò hai người vừa ra tay chính là trước nay chưa có đỉnh phong quyết đấu kiếm khí đao mang rào rào r à o phong nương theo lấy một đạo bén nhọn lại trói thai kim thiết giao mâu âm thanh nở rộ h o a hoa khó mà diễn tả bằng lời trói lọi chiếu dọi hai người hai mắt bốn mắt nhìn nhau nhưng mà giờ khác này hai người trong mắt không có mặt khác chỉ có đao kiếm trong tay của chính mình chỉ có trước mắt tranh chấp đối thủ ngay tại đao kiếm va chạm sắt na bắn ra một cỗ to lớn khí lãng gào thét lên hướng về bốn phía quét sạch ra kinh khí trốn đến giống như dễ như chở bàn tay trực tiếp đem to như vậy thủy cắt chấn động đến chia năm xẻ bảy cùng lúc đó đinh tu cùng tây môn suy tuyết thân ảnh của hai người trong nháy mắt che đậy không có ở khí lãng chỗ sâu nhất nương theo lấy đầy trời bay tứ tung gạch ngói gỗ vụn đưa thân vào lực lượng trong loạt lưu triển khai kịch liệt nhất quyết chiến đao kiếm giao phong một mảnh quang ảnh mê m i n hỏa hoa nở rộ ở ngoài sáng diệt ở giữa chiếu dọi sinh tử đinh tu chân đạp tiểu thoái đao bộ thân hình x â y dịch chuộc thế lơi đao chuyển đổi hư thực giao nhau đao mang ẩn hiện phung a nước vào tựa như mười mấy người đồng thời xuất thủ hợp lực vây công tây môn suy tuyết trái lại tây môn suy tuyết hắng ở nguyên địa lại là nửa bước không động trường ki bao phủ hơn mười triệu phương viên mặc cho đinh tu bộ pháp mê ly khó giỏ đao thế như là mưa rào cồn phòng hắn từ huy sai kiếm mạc ổn thủ tự thân phương viên nước t ắ t không lọt nhuệ khí khó xâm lấy mạnh đối với mạnh lấy nhanh đối với nhanh kịch liệt đao kiếm quyết đấu giống như là ước chừng qua dài ràng d ặ t một thế kỷ nhưng cũng gần như chỉ ở chiếu mắt trong n g á y mắt nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức c ó c ầ m vàng băng tán khí lãng còn tại lan tràn quyết tán d i ê n phần mình đẩy lui hai bóng người đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh ngạc cùng tàn thưởng rất tốt ngươi đáng giá ta kiếm này đối thủ khó được tây môn su tuyết dơ kiếm hướng lên trời trường kiếm trong tay nhất thời tách ra giống như thực chất lóa mắt kiếm mang n g ú t trời kiếm khí dẫn động trên trời phong vân bay cuộn hình thành dọa người dị tượng giết chiêu đến cực hạn đã là vô chiêu biến đến cực hạn không cần lại biến tây môn suy tuyết đến cực điểm sát chiêu sơ hiện một thân sát ý nghiêm nghị kiếm khí quét sạch bắt hoang đúng là muốn dùng thành kiếm này l ấ y xuống trận chiến này cuối cùng thắng bại ứng ngươi chiêu này đối mặt tây môn suy tuyết đến cực điểm một kiếm đinh tu rốt cục cũng không còn bảo lưu tâm niệm vừa động ở giữa chụp thế bảo đao lưỡi đao nhất chuyển lại bị hắn cầm n ư ợ c nơi tay gào thét trong gió bầu không khí đột bi thoại âm rơi xuống trong nháy mắt gió nổi lên chỗ đao lên chỗ người cùng đao tương hợp đao cùng phong tướng cùng tốt gió bằng b ả o lực đưa ta thượng thành mây trong mây lưới đao hiện kinh mang thình lình chính là bước ngang giết kinh hồng một đao kinh hồng cùng trong gió vạch phá bầu trời gió đến chỗ lưới đao c ũ n g đến tây môn suy tuyết quyết g i ế t chi kiếm mặc dù có vài không g i a lăng lệ nhưng so sánh với ở khắp mọi nơi gió cuối cùng vẫn là kém một bờ ậ trong nháy mắt sai chỗ thân hình nương theo lấy gạo t h é t mà qua đao p h o n g tây môn suy tuyết chỉ cảm thấy trên cổ tay tê dần trong tay trước kia bồi bạn hắn vô số cái ngày đ ê m trường kiếm vậy mà tuột tay hạ xuống rơi vào trên mặt đất ngươi thua đinh thu thi thản nhiên thu hồi c h u ộ t thế bảo đao còn đao trở vào bao đằng sau vừa rồi hướng về tây môn suy tuyết nói kiếm của ngươi mặc dù nhìn như đã đạt đến đ ỉ n h p h o n g nhưng trên thực tế cuối cùng vẫn là kém một chút ta không giết n g ư ơ i ngươi hẳn là minh bạch là vì cái gì ta minh bạch tây môn suy tuyết nhặt lên trên đất bội kiếm trên mặt cũng không gặp bất kỳ nhục trí chỉ là lệnh nhà tướng tiếng nói ngươi muốn đợi ta bước ra bước then chút kia leo lên đình phòng lại đến một trận công bằng quyết đấu à, đinh tu lúc này về một trong âm thanh cười to sai trên thế giới này chưa từng có công bình chân chính ta không giết người chỉ là muốn nói cho n g ư ơ i thua trong tay của ta chi địch xưa nay sẽ không bị ta coi là đối thủ ta cho ngươi thời gian đuổi theo cho đến ngươi ngóng nhìn không thấy nghe được lời ấy tây môn suy tuyết lập tức im lặng đinh tu cũng không có mở lời an ủi tính toán của hắn bởi vì có chút nan quan luôn luôn muốn chính hắn đi sông dạng này thuần túy kiếm khách khó được như hắn có thể s ô n g qua cửa này có lẽ tương lai hai người còn có tái chiến cơ h ộ u trường bốn mươi ba chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết kịch bản giết chương bốn mươi ba chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết kịch bản giết tây môn suy t u y ế t bại một trận đỉnh phong đao kiếm quyết cứ như vậy tại trước mắt của mình hạ màn kết thúc thế nhưng là kết quả lại làm cho ở đây tất cả mọi người cảm thấy khó có thể tin bởi vì tất cả mọi người không nghĩ tới bại người thế mà lại là tây môn suy t u y ế t phải biết tây môn suy t u y ế t thế nhưng là trên giang hồ nổi danh nhất hai đại kiếm khách một trong mà trái lại đinh tu cũng bất quá chỉ là nga mi huyền trân quan bên trong một cái bừa bãi vô danh đệ tử mặc dù lúc trước hắn giết thiên lý độc hành độc cô p ư ơ n g lại đánh bại công tôn kiếm vũ đương đại truyền nhân trên giang hồ cũng coi là có một chút danh phí có thể điểm ấy danh khí làm sao có thể cùng tây môn suy tuyết so sánh đâu tốt à hiện tại xem ra một người võ công cao thấp cùng hắn danh khí cũng không có tuyệt đối quan hệ tựa như một người nội công thâm hậu nhưng hắn lại không nhất định là cái võ lâm cao thủ diêm thiết san chính là người như vậy cho nên cho dù hắn thân ở tại trên trăm tên tinh nhuệ thủ hộ bên trong lục tiểu phụng cũng không đem hắn để vào mắt ngược lại là hoa mãn lâu hợp thời nhắc nhở ngươi phải tin tưởng nội công của hắn nhưng so sánh ngươi mạnh quá nhiều không sao lục tiểu phụng vừa cười vừa nói diêm đại lao bản nội công mặc dù thâm hậu có thể trong tay công phu lại rất có hạn mà lại hắn còn có một cái thiên đại nhược điểm hoa mãn lâu hiếu kỳ hỏi nhược điểm gì hắn sợ chết lục tiểu phụng than nhẹ một tiếng nói một người nếu như quá sợ chết dù có mười thành võ công tối đa cũng chỉ bất quá có thể phát huy ra năm thành lại thêm niên h kỷ của h ắ n lớn tay chân trưởng không khỏi lại lại muốn đánh ba phần chiếc khấu thử hỏi dạng này một cái đối thủ ta cần phải sợ sẽ sao đương nhiên nghe được lục tiểu phụ ngôn ngữ không giống nhau hoa mãn lâu m ở miệng h o ắ c thiên thanh đã trầm giọng trả lời ngươi đừng quên nơi này là diêm phủ có ta hoắt thiên thanh ở đây huống hồ n g ư ờ i giúp đỡ tây môn suy tuyết đã thua đúng vậy a tây môn suy tuyết bại lục tiểu phụng đầy cõi lòng cảm k h á i nói trước đó ta cũng không có nghĩ đến tây môn suy tuyết sẽ bại bởi đinh tu bất quá không sao người trong giang hồ luận võ tranh tài ai còn không có mấy trận t h u ộ trận thua với đinh tu cũng không mất mặt không sai bên cạnh hoa mãn lâu cũng phụ hòa nói mặc dù đinh tu danh khí không hiện nhưng hắn võ công sắc thực siêu phẩm chớ nói tây môn suy tuyết mọi người ở đây lại có ai có thể là đối thủ của hắn đâu nói đến đây hắn dường như đã nhận ra cái gì xoay đầu lại cười hỏi ngươi nói đúng không hoặc tổng quản Hử, nghe được lời ấy thật giống như bị đâm trọn chân đau hoác thiên thanh trong miệng hừ lạnh một tiếng lúc này quay đầu đi lục tiểu phụ ngạc n g nhiên ở giữa lại nghe bên cạnh tô thiếu anh nói hoác tổng quản h ô m qua đã cùng ta lục sư đệ giao thủ qua dù sao tương giao đã lâu tô thiếu anh cũng không nói ra giao thủ kết quả nhưng ở đây đám người cơ hội không có người nào là đồ đần cho nên bọn hắn nghe đến đó liền liền đã biết kết quả bại tướng dùng cái gì nói dũng cho dù tây môn suy tuyết cũng chỉ có thể ảm đạm rời sân lục tiểu phụ thấy thế theo bản năng muốn đuổi theo lại bị hoa mãn lâu ngăn lại hắm lắc đầu khuyên để một mình hắn yên lặng một chút đi chẳng á i tiểu này tốt ta. Lục p ụ mặc dù t r này này, này này, lẽ là bởi vì ta đánh bại tây môn suy tuyết hắn âm thầm suy đoán có thể lúc trước hắn giết chết độc cô phương đánh bại công tôn lan cùng hoác thiên thanh hai người thời điểm cũng không có loại tình huống này xuất hiện hay là nói c nhất nghiệm cho đến nơi đây trong nháy mắt khôi phục thanh minh đinh tu dẫn theo lao từ đã trở thành phế tích thủy các bên trong bước ra bước qua mặt nước đi vào trên bờ nhìn quanh mọi người tại đây cuối cùng ánh mắt đứng tại đắp lên trăm hộ vệ trùng điệp bảo vệ diêm thiết san diêm thuốc đinh tu mặt mang mỉm cười khẽ gọi một tiếng thanh em không lớn lại giống như một tiếng sét dọa diêm thiết san nhảy một cái hiển nhiên hắn làm sao cũng không có nghĩ đến chính mình lão bằng hữu tên đệ tử này v õ công thế mà cao như vậy dẫm chân hướng về phía trước từng bước một thẳng đến diêm thiết san đinh tu bộ pháp cũng không nhanh đao cũng còn tại trong vỏ không còn rút đao giết người dấu hiệu có thể ôm theo đánh bại tây môn suy tuyết như thế diêm phủ hộ vệ không một người dám hướng đinh tu xuất thủ không thể làm gì bọn hắn chỉ có thể che chở diêm thiết san từng bước hướng về sau lùi lại diêm phủ hậu hoa viên rất lớn thế nhưng là dù cho lớn hơn nữa sân nhỏ cuối cùng cũng vẫn là có b i ê n giới diêm thiết san biết dạng này lui về sau không phải biện pháp kết quả là hắn chỉ có thể dáng chống đỡ lấy ổn định thân hình ra vẻ chấn định nói tốt đừng có lại lui ta tin tưởng hiện chất là sẽ không tổn thương ta cái này ngay vậy chúng hộ vệ trên mặt không khỏi cùng nhau hiện ra mấy phần trần trờ nhưng diêm thiết san như là đã hạ lệnh thân là hộ vệ bọn hắn cũng chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh sau khi dừng lại lui bước chân đinh tu xuyên qua ngăn tại trước mặt hộ vệ thản nhiên đi tới diêm thiết san trước mặt gặp hắn rõ ràng sợ sệt vẫn còn có thể duy trì chấn định không khỏi tản â dương gặp không sợ hãi gặp nguy không loạn khó trách diêm thúc có thể làm giàu chỉ là ngươi thật xác định ta sẽ không tổn t h nói nói mặc dù không phải rất muốn đề cập qua lại chuyện xưa nhưng dưới mắt loại tình huống này đã không cho phép hắn không nói không thể làm gì hắn đành phải thở dài một tiếng nói như các người biết ta đích xác là lúc trước kim bằng vương triệu nội vụ phụ tổng quản nghiêm lập bản rất tốt mắt thấy diêm thiết san rốt cục mở miệng thừa nhận thân phận của mình đinh tu hài lòng nhẹ gật đầu cách đó không xa lục tiểu phụng hoa mã n lâu tô thiếu anh hoác thiên thanh bọn người đi tới lục tiểu phụng càng l à vừa cười vừa nói diêm đại l ó o bản ngươi nếu là sớm một chút mở miệng đâu còn có cái này rất nhiều sự tình đáng tiếc trên một cái b à n tốt thịt hạng rượu còn có ngươi hồ sen thủy cắt cùng nhiều như vậy thủ hạ tính mệnh h ừ đáp lại hắn là diêm thiết san trong miệng hừ lạnh một tiếng chỉ là thịt hạng rượu một tòa thủy cắt mà thôi ta còn không để trong lòng về phần những hộ vệ kia mặn của bọn hắn đã sớm bị ta mua xuống tốt gặp diêm thiết san thế mà cùng lục tiểu phụng đòn khiêng đi lên đinh tu không khỏi mang theo vài phần không nhịn được nói những n à y vụn bặt sau này hay nói cũng không mượn hay là trước tiên nói một chút kim bằng vương triều bản án cũ đi Tốt. mặc dù rất không tình nguyện nhưng đinh tu nếu mở miệng diêm thiết san cũng chỉ có thể c ư ờ i khổ một tiếng nói tiếp xác thực kim bằng vương triều bảo tàng có một phần ngay tại trên tay của ta thế nhưng là á c h nói được này im bặt mà dừng nương theo lấy kêu đau một tiếng diêm thiết san thân thể run lên khoe miệng có máu tươi chảy ra máu làm m u đen trong nháy mắt liền để cả người hắn cứng ở tại chỗ đã đến bên miệng lời nói làm thế nào cũng nói không ra miệng bởi vì hắn đã chết mà người chết là không thể nói chuyện chương bốn mươi b ố kế thừa diêm t h ú c gia sản chương bốn mươi b ố kế thừa diêm t h ú c gia sản kinh biến kinh biến kinh biến đột nhiên xuất hiện k i n h biến làm cho mọi người tại đây đều không nhịn được vì đó sắc mặt đại biến gắt gao mắt thấy diêm thiết san miệng phun máu đen ngã trên mặt đất diêm phủ một đám hộ vệ còn tại ngây người trạng thái lục tiểu phụng đã dẫn đầu phản ứng lại vội vàng bước nhanh chạy đến diêm thiết san phụ cận ngồi sổn người xuống ở trên người hắn một phen kiểm tra không có vết thương là chúng độc h ế t lục tiểu phụng dù sao không phải người bình thường rất nhanh liền liền làm ra phán đoán đang á m người nghe vậy, nhìn n h vậy, u ạ c có thể nhìn ra, là chúng độc gì sao? Lục tiểu phụ nói cái cho chuyên nhiên, đinh như nhìn nói này đến làm cho người chuyên nghiệp đến, tiểu hoa, đổi lấy người ra sân. Đang hỏi, thể phụ hoa, tiểu tiểu đổi tu mày làm là lấy gì ra, ra sao? khi nói chuyện hắn đứng dậy nhường ra hoa mãn lâu lập tức làm tới ngồi sổn người xuống nhẹ nhàng k h ẽ ngửi máu độc màu đen phát ra mùi liền nhịn không được theo bản năng t r a o mày một cái đinh tu thấy thế liền vội vàng hỏi hoa huynh có thể có đầu mối là ngũ độc tán hoa mãn lâu trầm giọng trả lời loại độc này chính là lấy kim diệt cúc lòng dạ hiểm độc sen hoa đào t r ư n g cùng miêu cương lạnh trong bích đàm từ đẳng lại thêm bích t à n cộ Hợp ngũ một một mệnh. độc, thành tích thiếu thiếu một chút, liền có thể chỗ, chỉ cần có tính luyện liền người Ấn. đòi g độc tán làm thanh y thì lâu thứ sáu lâu chủ một cái có được cực cao chuyên nghiệp tố dưỡng sát thủ chuyên nghiệp đinh tu đương nhiên sẽ không chưa từng nghe qua loại độc dược này bất quá làm hắn để ý xưa nay không là độc dược bản thân mà là khả năng phán đoán ta diêm thúc là lúc nào chúng độc lại vì sao đến bây giờ mới độc phát cái này nghe được đinh tu hỏi thăm hoa mãn lâu trầm ngâm nói dựa theo lẽ thường tới nói thân chúng loại này cương liệt kịch độc người hẳn là tại chỗ liền độc phát thân vong Nhưng trên đời này, chỉ sợ không trên đúng sao k nghe được lời ấy tô thiếu anh lúc này đưa ra dị nghị hoa công tử vừa rồi thế nhưng là nói chúng ngũ độc tán loại này cương liệt kịch độc người là sẽ tại chỗ độc phát thân vong lục tiệu phụng cười nói dưới tình huống bình thường là sẽ như thế nhưng nếu là điều chỉnh tốt hạ độc liều thuốc lại thêm diêm đại lao bản nội công tâm h hậu dù cho kịch độc cũng là có thể chỉ hoan phát tác đám người nghe vậy lập tức quay đầu nhìn về phía hoa mãn lâu mặc dù không có người lên tiếng h ỏ i t h ă m nhưng muốn biểu đạt ý tứ đã rõ ràng rõ ràng mà hoa mãn lâu giống như hồ ý thức được điều này lúc này nhẹ gật đầu ứng tiếng nói xác thực có loại khả năng này bất quá muốn dùng loại phương pháp này hạ độc nhất định phải có một cái điều kiện trước tiên t ô thiếu anh vội vàng hỏi cái gì điều kiện trước tiên cái này nghe được tô thiếu anh họ tham hoa mãn lâu thêm chút trầng âm cuối cùng vẫn là chi tiết đáp lại nói tiền đề này chính là người hạ độc nhất định phải đối với diêm đại lao bản hết sức quen thuộc bao quát cuộc sống của hắn thói quen cùng nội lực sâu cạn mới có thể tính toán chính xác ra hạ độc liều thuốc độc phát thời gian lời vừa nói ra lập tức ở đây cơ hồ ánh mắt mọi người đều tập trung vào h o ắ c thiên thanh trên thân không hắn muốn nói mọi người tại đây ai đối với diêm thiết san quen thuộc nhất không phải thân là diêm phụ quản gia h o ắ c thiên thanh không ai có thể hơn các ngươi thấy thế h o ắ c thiên thanh thần s ắ c trên mặt không khỏi vì đó lại biến trở nên dị thường khó coi hắn khàn giọng nói các ngươi sẽ không cho rằng là ta cho lao ra hạ độc đi lao ra đối với ta có ân cứu mạng ta làm sao lại lấy h oán trả ơn hạ độc hại tính mạng hắn đám người không nói rất rõ ràng mọi người mặc dù không có ngang ngược chỉ trích nhưng đối với hắn giải thích cũng không tin hết cũng may nhưng vào lúc này đinh tu đ ỗ n g nhiên lên tiếng nói t ố t diêm thúc cái chết hung thủ là ai lại lưu lại chờ ngày sau từ từ điều tra hiện tại việc cấp bách là muốn xử lý thích đáng tốt hắn hậu sự đúng vậy a hoác thiên thanh nghe vậy cũng không lo được nhìn đinh tu không vừa mắt vội vàng phụ hòa nói đinh thiếu hiệp nói rất đúng dưới mắt trọng yếu nhất là muốn xử lý tốt lao ra hậu sự cái này lục tiểu phụng còn đang do dự bên cạnh hoa mãn lâu đã dẫn đầu gật đầu ưng tiếng nói nhân tử v i đại người chết là việc lớn dưới mắt s á t thực lúc này lấy diêm đại lao bản hậu sự làm trọng còn những cái khác sự tình sau đó lại nói cũng không muộn nói cũng đúng làm hoa mãn lâu cơ hữu tốt lục t i ể u phụng nghe chút hắn mở miệng lập tức liền liền hiểu được là chính mình biểu hiện quá nóng n ả y ngay sau đó liền vội vàng cười nói ra vậy trước tiên xử lý diêm đại lao bản hậu sự đi rất tốt nghe được lời ấy đinh thu hài lòng nhẹ gật đầu diêm thúc đã chết lao nhân ra ông ta một thân một mình vô thê vô tử cho nên hắn hậu sự nên do ta vị này hậu bối con cháu đến chủ trì nói đến đây có chút dừng lại lập tức trường đao trụ đảo mắt nhìn về phía hoác thiên thanh trong miệng thăm thẳm lên tiếng hỏi hoác tổng quản không biết người đ ố i ta nói có thể có cái gì dị nghị ta không có dị nghị mặc dù rất không cam tâm nhưng nhìn đinh tu đang khi nói chuyện trụ trước người trước kia bảo đao hoác thiên thanh chỉ có thể cải biến dự tính ban đầu thành thành thật thật đưa cho trả lời khẳng định tốt được như nguyện đạt được mình muốn trả lời đinh tu không nói hai lời lúc này lấy r i ê n g phụ chi chủ thân phận cấp tốc phát xuống mệnh lệnh để một đám hộ vệ người hầu chủ bị diêm thiết san tăng lễ đối với tuyệt đại bộ phận diêm phủ mọi người tới nói bọn hắn đều là lấy tiền làm việc người làm công bởi vậy chỉ cần đúng hạn phát tiền lương diêm phủ do ai tới làm chủ cũng không đáng kể những người còn lại đại thể có thể chia làm ba loại một loại là diêm thiết san tâm phúc nhưng bây giờ diêm thiết san chết bọn hắn xem như khôi phục tự do hiện tại cũng tại quan sát xem ai có thể trở thành diêm phủ tân chủ nhân loại thứ hai thì là hoắc thiên thanh nhất hệ người bọn hắn trên danh nghĩa là diêm phủ người nhưng trên thực tế lại chỉ thuần phục hoắc thiên thanh một người bởi vậy đối với đinh tu cử động bọn hắn bất mãn hết sức đáng tiếc đinh tu vo công thực sự quá cao bọn hắn coi như cột vào cùng một chỗ cũng không phải đối thủ quân không thấy ngay cả hoác thiên thanh đều đã nhận sợ hay sao không thể làm gì bọn hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời về phần cuối cùng một loại cũng là phức tạp nhất không hắn chỉ vì những người này đều là thế lực k h á c xếp vào tiến diêm phủ thám tử bây giờ diêm thiết san một tử đối bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là cái tin tức quan trọng từng cái đều đang nghị phương thiết pháp truyền lại tin tức đâu còn có tâm tư cùng đình tu đối nghịch kết quả là cứ như vậy mượn diêm thiết san tăng lễ đinh tu lấy có thể xưng thu bạo thủ đoạn trực tiếp tới cái tức chiếm tu xào đem lớn như vậy diêm phụ chiếm làm của riêng thấy người bên ngoài trận mắt hốc mồm liền liền thân là đồng môn nhị sư h i n h tô thiếu anh cũng không ngoại lệ cái kia lục sư đệ ngươi làm như vậy sẽ có hay không có chút không tốt lắm chỗ nào không tốt mắt thấy tô thiếu anh một bộ lo sợ bất an bộ dáng đinh tu lại là tùy tiện không thèm để ý chút nào ngay trước h o á c thiên thanh lục tiểu phụng hoa mãn lâu đám người mặt liền nói ta diêm thúc trước khi chết thế nhưng là chính miệng nói hắn một thân vô thê vô tử cái này to như vậy gia nghiệp không người kế thừa liền để cho chúng ta những hậu bối này con cháu ngươi lúc đó cũng ở tại chỗ còn có lục huynh hoa huynh chương ù n g á c các tổng quán n g i c ũ đều ở đây, ta Đinh Tu luôn luôn ở Chân lấy. ta thành bốn mươi lăm giúp ta cùng diêm thúc hỏi thăm tốt chương bốn mươi lăm giúp ta cùng diêm thúc hỏi thăm tốt cái này nghe được đinh tu lời nói đám người không khỏi nhìn nhau ngạc nhiên từng cái thần sắc trên mặt đều đ ặ c s ắ c tới cực điểm mà ở trong đó đặc biệt hoát thiên thanh sắc mặt khó c o i nhất đơn giản so nuốt liệm còn khó nhìn là lúc trước tại thủy c á t trên đến tiệc diêm thiết săn là nói qua lời như vậy nhưng mọi người tại đây kỳ thật hay cũng rõ ràng vậy chỉ bất quá là hắn lời khách sáo thôi ai cũng sẽ không coi là thật thế nhưng là ai có thể nghĩ đến hắn đang nói xong câu nói này sau bất quá ngắn ngủi vài khắc thời gian liền liền c h ú n g độc đ ộ tử mà đinh tu càng là coi đây là bằng đường hoàng muốn đem lớn như vậy diêm phụ thậm chí toàn bộ châu quang bảo khí c á t toàn bộ chiếm làm của riêng hết lần này tới lần khác ngươi còn tìm không ra bất kỳ tật xấu gì bởi vì đã chết diêm thiết san luôn không khả năng từ trong quan tài này ra hướng người ngoài giải thích hắn nói chỉ là lời khách sáo kể từ đó đinh tu kế thừa chiến diêm t h u c gia sản cơ hồ đã là chuyện chắc như đ i n h đóng cột liền liền thân là diêm phụ đại tổng quản hoác thiên thanh đối với cái này cũng là không thể làm gì nói rõ lý lẽ đinh tu là diêm thiết san chính miệng thừa nhận con cháu hơn nữa còn có di ngôn là bằng luận võ càng l à tại trước đây không lâu mới dùng tuyệt đối ưu thế đánh bại tây môn suy tuyết mà chính hắn đã từng tại đinh tu dưới đao n ư ớ bại nhưng muốn hắn cứ như vậy nhận m ệ n h hắn thực sự không cam tâm kết quả là mọi người ở đây đều hội tụ tại linh đường lập tức hắng lẽ đưa mắt liếc g a ý qua một cái mà hắn nháy mắt đối tượng không phải người khác thình lình chính là trong mây thần long mã hay không ngay trước thủy các đại chiến thời điểm mã hành không bởi vì hiếp yếu sợ mạnh cho nên cố ý treo hai mắt mù hoa mãn lâu làm đối thủ đúng vậy t ừ n g m u ố n hắn cuối cùng vẫn là đánh giá thấp hoa mãn lâu thực lực kết quả hai người không có qua mấy c h i ề u hắn liền bị hoa mãn lâu đánh cho ngã tiến vào trong hồ sen đương nhiên cũng không thể nói lựa chọn của hắn sai lầm c h ỉ ít ngã tiến trong hồ sen hắn mặc dù chật vật nhưng tốt xấu bảo vệ tính mạng của mình mà đối đầu tây môn suy tuyết những người kia lại đều đã biến thành thi thể thậm chí hắn còn nhân họa đắc phúc đạt được đại tổng quản hoác thiên thanh tự mình cứu trợ nhất cử chữa khỏi cha tấn hắn dài đến ba năm nội tương để võ công của hắn tu vi. một l ầ ngay n vậy đinh tu lúc này quay đầu nhìn về hướng mã hành không trong miệng không thể phủ nhận lên tiếng nói ta nhớ được ngươi ngươi là ta diêm thuốc nhà khách thanh nói như vậy ngươi cùng ta diêm thuốc quan hệ nhất định rất tốt đi cái này đây là đương nhiên mặc dù rất là kiên kỵ đinh tu võ công nhưng mã hành không nghĩ đến tại trước công chúng này đinh tu cũng không dám công nhiên hướng mình xuất thủ thế là liền lấy dũng khí nói ngươi hỏi cái này làm cái gì không có gì đinh tu vừa cười vừa nói nếu như không hỏi rõ ràng ngươi cùng ta diêm t h ú c quan hệ tốt hỏng ta lại thế nào biết ngươi không phải đang gạ ta đâu dù sao chỉ có cùng ta diêm t h ú c quan hệ đủ tốt người mới có thể hiểu rõ hắn mới có thể biết hắn nói đến cùng có phải hay không trò đồ nói mã hành không nghe vậy theo bản năng nhìn hoắt thiên thanh một chút lần nữa đến hoắt thiên thanh khẳng định ánh mắt duy trì sau vội vàng ứng tiếng nói ta cùng đại lao bản quan hệ tốt r ấ t bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ ta có thể xác định lúc đó đại lao bản chỉ là đang nói trò đùa nói cho nên đinh thiếu hiệp hay là đừng coi là thật tốt lời vừa nói ra lập tức toàn trường xôn xao lục tiểu phụng càng là nhịn không được mang theo vài phần nhìn có chút h ả h a nói xem ra đinh tu tiểu tử này lần này khẳng định là muốn bị thua thiệt bất quá càng như vậy ta càng vui vẻ a nghe vậy hoa mãn lâu lúc này về một trong tiếng cười khẽ hai người các người nhà thật đúng là một đôi hoa lan ra bất quá ta tin tưởng lấy đinh hình có thể vì cái này khu khu tràng diện nhỏ không làm khó được hắn không phải sao lục tiểu phụng nghe chút lời này lập tức bất mãn ta nói tiểu hoa người đối với ta đều không có lớn như vậy lòng tin dựa vào cái gì tin tưởng đình tu na tiểu tử nhất định có thể giải quyết vấn đề hoa mãn lâu khẽ mỉm cười nói muốn biết đáp án xem tiếp đi ngươi chẳng phải sẽ biết nhìn liền nhìn lục tiểu phụng tựa như bị tức tiểu tức p h ụ quay đầu hướng giữa sân xem ra ánh mắt chỗ hướng trong tầm mắt chỉ gặp tại mã hành không ngôn n g ự a châm ngỏi bên dưới diêm phủ mọi người đã bắt đầu nghị luận ở mỹ áp lực tại thời khắc này tất cả đều cho đến đình tu trên thân nếu là đổi lại những người khác thật đúng là không nhất định có thể ổn được nhưng ta nhuận ca là ai hắn hoàn toàn không thèm để ý chỉ là tiếu ngâm ngâm nhìn trước mắt mã hành không ngươi xác định ngươi thực sự nói thật đương nhiên ta xác định có lẽ là kế hoạch thuận lợi để mã hành không tìm về tự tin nói chuyện hành động cũng bắt đầu trở nên tự tin đứng lên hắn cảm thấy cứ theo đà này hắn rất nhanh liền có thể hoàn thành h o ắ c thiên thanh giao cho hắn nhiệm vụ cầm tới thường nhân khó có thể tưởng tượng phong phú thù lao sau đó đi qua hắn tiêu giao tự tại cuộc sống vui vẻ nhưng hắn làm sao cũng không có nghĩ đến ngay tại hắn tràn đầy tự tin thời điểm chợt nghe đinh tú đạo mặc dù ngươi nói lời thề x o n sát thế nhưng là ta không tin trừ phi ngươi có thể chứng thực chính mình nói chính là nói thật cái này mã hành không nghe vậy không khỏi cau mày nói đại lao bản đã chết ngươi muốn ta làm sao chứng thực là muốn tìm những người khác đến vì ta chứng minh sao hoặc tổng quản liền có thể hắn có thể làm ta làm chứng không sai nghe được lời ấy hoặc thiên thanh lúc này đứng d ậ y ứng thanh phụ hòa nói ta có thể làm chứng mã hành không mã tiên sinh tại diêm phủ đảm nhiệm khách khanh thời điểm cùng nhà ta l á o ra quan hệ vô cùng hoặc tổng quản đối mặt hoặc thiên thanh làm chứng không đợi hắn nói hết lời đinh tu đã đem hắn lời nói từ đó cắt đứt mặc dù ngươi là thiền cầm phái trưởng môn nhưng ngươi cũng là diêm phủ quản gia là một cái hạ nhân ngươi bằng chứng không đủ để tin ngươi hoặc thiên thanh ngay vậy lập tức giận tí mặt nếu không có kiên kỵ đinh tu võ công quá cao giờ khác này hắn chỉ sợ đã không nhịn được bạo khởi xuất thủ muốn cùng đinh tu liều mạng nhưng mà muốn bàn n h ư đồ vạn loại tính toán trước thực lực tuyệt đối chúng quy là như giấy mỏng lá hổ nhìn xem vi phong nhưng thật muốn thời gian sử dụng nhưng căn bản không làm gì được không thể làm gì hắn chỉ có thể đẻ xuống tức giận trong lòng hướng về đinh tu trầm giọng hỏi nếu đinh thiếu hiệp nói ta bằng chứng không đủ để tin vậy bây giờ là muốn thế nào giải quyết chuyện này rất đơn giản đinh tu đối với cái này tựa như đã sớm chuẩn bị cho nên đối mặt h o á c thiên thanh hỏi thăm hắn lúc này dù bận vận đ ung dung trả lời muốn biết vị này mã hành không khách khanh lời nói là thật là giả tìm một người đi hướng ta diêm thúc hỏi một chút không được sao a cái này nghe được lời ấy không chỉ h o á c thiên thanh bọn người liền ngay cả lục tiểu phụng hoa mắt lâu tô thiếu anh ba người cũng nhịn không được vì đó ngạc nhiên mã hành không càng nói đại lao bản đều đã chết ai có thể đến hỏ c ò n có thể là ai? n g ư ơ i nha đinh tu h khỏe miệng ngậm lấy một vòng dáng t ư ơ i cười thản nhiên lên tiếng nói nói nếu là ngươi nói đương nhiên phải do ngươi đi hỏi thuận tiện sẽ giúp ta cùng diêm thúc hỏi thăm tốt không tốt đinh tu h trong miệng chữ tốt còn chưa rơi xuống mã hành không đã kinh hô không tốt ngay sau đó hắn không nói hai lời trực tiếp hướng về sau lui nhanh chỉ là động tác của hắn nhanh nhất có thể đối mặt đinh tu h cuối cùng vẫn là quá chậm hắn một bước cũng còn chưa kịp p h o n g ra đinh tu liền đã xuất hiện ở trước mặt hắn cùng lúc đó một cái trọng trưởng công bằng vừa vặn trùm lên đỉnh đầu của hắn thiên linh bên chiến trường bốn mươi sáu gặp lại đan phượng công chúa t r ư ơ n g bốn mươi sáu gặp lại đ à n phượng công chúa phanh đột nhiên xuất hiện một trường nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người đám người kinh ngạc ở giữa không kịp phản ứng mã hành không thiên linh đã nổ tung ánh mắt chỗ hướng trong tầm mắt trước mắt đều là một mảnh trói mắt kinh đỏ ách vội vàng không kịp chuẩn bị quyết giết không kịp lối ra kêu g ê n mã hành không vô lực đổ xuống trên mặt đất không có khả năng nhắm mắt hai mắt trong mắt tràn đầy kinh ngạc c ũ n g không c ă m l ò n g nhưng càng nhiều hơn là khó có thể tin dường như làm sao cũng không có nghĩ đến đinh tu cũng dám tại diêm thiết san trên lưng đường trước mặt nhiều người như vậy đem hàn đánh giết mà đinh tu lại giống như là một chuyện bé nhỏ không đáng kể hắn từ một tiếng khẽ cười nói m ã hành không đã đi hướng diêm t h ú c chứng thực mọi người tại đây nếu có vị nào muốn cùng đi không ngại tiến lên một bước bá nghe được lời ấy cơ hồ tất cả mọi người theo bản năng lui về sau một bước nhất là diêm phủ đám người bọn hắn cái này lùi lại vừa vặn sẽ lập ở trong đám người h o ắ c thiên thanh đột hiển đi ra đinh tu thấy thế lúc này vừa cười vừa nói h o ắ c tổng quản quả nhiên không hổ là diêm t h ú c tâm phúc ta vốn còn muốn để cho ngươi tiếp tục đảm đường châu quang bảo khí các đại tổn g quản nhưng không nghĩ ngươi một lòng chỉ nguyện đi theo diêm thúc cũng được con người của ta từ trước đến nay đ ưa thích giúp người hoàn thành ước vọng ta cái này đưa ngươi đi gặp diêm thúc đang khi nói chuyện chỉ gặp hắn dơ trưởng liền muốn đánh về phía h o á c thiên thanh nhưng chưa từng nghĩ nhưng vào lúc này một mực tại xem trò vui lục tiểu phụng bỗng nhiên đứng dậy ngăn tại h o á c thiên thanh trước người chậm đã mặc dù kiên kỵ đinh tu v õ c ô n g nhưng hắn hay là lãng nhiên lên tiếng nói linh hình nơi này là diêm đại lao bản linh đường người chết là lớn ngươi đã giết một cái mã hay không chẳng lẽ còn muốn tiếp tục giết tiếp sau đinh tu cười trả lời đều là người đ á n g chết giết liền đến giết ngược lại là lục n g ư ờ i lúc nào trở nên nhân từ nương tay cái này cũng không giống như ngươi ngày thường tác phong cái này sao lục tiểu phụng theo bản năng đưa tay muốn đi sờ tròm dâu của mình làm sao lúc trước vì mời tây môn suy tuyết cái kia hai p h ế a cơ hồ cùng lông mày không khác nhau chút nào sợi dâu đã bị hắn cào đến sạch sẽ cho nên giờ này khắc này chỉ có thể sờ soạn cái t ị c h mịch cũng may hắn dù sao không phải người bình thường rất nhanh liền liền kịp phản ứng lập tức ứng tiếng nói lục tiểu phụng hiện tại quan tâm chỉ có một việc tình đó chính là kim bằng vương triệu nợ cũ nếu đ i n h huynh kế thừa diêm đại lao bản di sản vậy cái này phần n ợ n lần có phải hay không cũng nên cùng nhau kế thừa đương nhiên không có chút nào do dự đ i n h thu trả lời không thể bảo là chi không dứt khoát đợi ta xử lý tốt diêm thuốc hậu sự tự nhiên sẽ kiểm kê châu quang bảo khí các tài vật sau đó đi cùng đan phượng công chúa đối với số sách thuộc về kim b ằ n g vương t r i ề u tài bảo ta sẽ một văn không kém còn cho đan phượng công chúa nói hay lắm lục tiểu phụng nghe vậy lúc này vỗ tay khen khó được đinh h u n h sảng khoái như vậy cũng có vẻ ta lục tiểu phụng lòng dạ hỏi bất quá nói được này hán giọng nói vượt t u y ề n lại tiếp tục hỏi chuyện này dù sao quan hệ trọng đại mà ta lại thân phụ đại kim bằng vương phó thác còn xin đinh minh cũng có thể cho ta một cái s á t thực thời gian ân đinh tu gật đầu nói lục tiểu phụng lo lắng của ngươi ta có thể hiểu được nhưng xin lỗi là phần này hứa hẹn ta không cho được ngươi coi như muốn cho cũng chỉ có thể cho kim bằng vương triệu vương thất dù sao bọn hắn mới là nhóm này tài bảo chính chủ cái này lục tiểu phụng còn phải lại làm tranh luận nhưng chưa từng nghĩ nhưng vào lúc này bên cạnh hoa mãn lâu lại giống như cảm giác được cái gì lúc này một tiếng khẽ cười nói đinh minh lời nói rất là đã như vậy, vậy chuyện này liền để kim bằng vương triệu vương thất đến cùng ngươi làm luật thôi tựa như lên trời tại cho nó đáp lại ngay tại hoa mãn lâu trong miệng lời nói rơi xuống trong nháy mắt thình lình bốn bóng người xuyên qua diêm phủ tiền viện đi tới diêm thiết san trong linh đường người đến bốn người trong đó có hai tên đều là đương thời nhất lưu kiếm khách một cái là đoạn trưởng kiếm khách tiêu thu vũ một cái khác thì là ngọc diện làng quân liếu dư hận mà bọn hắn hộ vệ rõ ràng là hai nữ nhân một cái là d á người n g kiểu tiếu nữ hải một cái là thân hình xinh đẹp nữ nhân nữ hải lấy một thân màu vàng nhạt quần áo mà nữ nhân thì là toàn đen sắc áo sợi cắt xén đắc thể quần áo rất là nổi bật nàng xinh đẹp g á người mà màu đen càng là vì nàng bằng thêm ba phần lãnh diễm đại kim b diêm thiết san ở đâu để hắn đi ra gặp ta nữ nhân áo đen tiến đến phòng lớn thậm chí cũng còn không kịp nhiều dò xét một chút hoàn cảnh liền liền ngạo nghễ mở miệng nếu không lấy nàng thông minh không có khả năng không phát hiện được đây chính là diêm thiết san linh đường ai đình tu thở dài một tiếng nói đan phượng công chúa ngươi đến trưởng người ngươi muốn tìm đã chết đang khi nói chuyện hắn tránh ra thân thể thình lình lộ ra sau lưng quan tài cùng diêm thiết san linh bài cái gì đan phượng công chúa tựa như mới phát hiện tình huống không đúng nàng vội vang nhìn bốn phía một cái lúc này mới giật mình chính mình xông vào đúng là một tòa linh đường hơn nữa còn là diêm thiết san linh đường Cái nghe à à y khiến n n n ị n n k h ô được lời ấy đan phượng công chúa không khỏi lại là xưng sở lập tức kịp phản ứng vội vàng quay đầu nhìn về phía linh tu trong ngôn ngữ mang theo tràn đầy chờ đợi hỏi là thế này thế phải không? đương nhiên đối mặt chính mình ngủ qua nữ nhân đinh tu không chút do dự cấp ra trả lời khẳng định ta đinh tu mặc dù không phải cái gì nhất ngôn cựu đình quân tử nhưng nói chuyện hay là giữ lời điểm này ngươi có thể yên tâm đan phượng công chúa nghe vậy lại hỉ tiểu nữ tử kia trước hết đi cảm ơn đinh công tử đáng tiếc nàng còn chưa kịp cong xuống đinh tu đã ngăn chở nàng ai bốn đinh tu vừa cười vừa nói đừng vội tạ ơn ta nếu nói muốn đem những tài bảo này tự mình giao cho đan phượng công chúa trên tay liền nhất định sẽ không m ấ lời muốn nói lời cảm tạ vẫn là chờ sau khi chuyện thành công lại tạ ơn không muộn cái này đan phượng công chúa nghe vậy không khỏi sắc mặt biến hóa nàng vốn là người thông minh tự nhiên có thể nghe r a đình tu trong lời nói giấu g i ế m chân ý đơn giản là đang nhắc nhở nàng chính mình căn bản không phải chân chính đan phượng công chúa nghĩ tới đây nàng nhịn không được h ừ lạnh một tiếng nói đã như vậy vậy bản công chúa liền ngày khác trở lại chúng ta đi thoại âm rơi xuống trong nháy mắt nàng lúc này mang theo thượng quan tuyết nhi cùng liêu dư hận tiêu thu vũ quay người rời đi diêm phủ vậy chúng ta cũng nên rời đi Trong linh đường, chương ỉ để lại đinh lại thiếu anh tu, tô s h u bốn mươi bảy hào môn di sản tranh đoạt chiến chương bốn mươi bảy hào môn di sản tranh đoạt chiến vào ban ngày trên linh đường đinh tu dùng trong mây thần long mã hành không chết lấy cường thế nhất tư thái đ ệ xuống diêm phủ bên trong tất cả thanh â m bất đ ộ n g thành công kế vị trở thành châu quang bảo khí các tri chủ dù sao bọn hắn kính sợ võ công của mình coi như trong lòng khâm phục trên mặt đều vẫn là bén g oan đối với đinh tu tới nói dạng này như vậy đủ rồi cùng lắm thì chờ thêm đoạn thời gian chính mình an b à i người hoàn toàn không chế châu quang bảo khí c á t sau lại đem bọn gia hỏa này toàn bộ đuổi ra khỏi cửa chính là về phần hiện tại đinh tu chính ở tại diêm thiết san trong thư phòng trong tay bưng lấy rõ ràng là một quyển tên là thiếu dương thần công bí tịch võ công tập trung tinh thần nhìn xem đây là một loại cần từ nhỏ đã bắt đầu luyện nội công tâm pháp thượng thừa đáng tiếc có một hạng thật to bến mờ người tu luyện nhất định phải bảo trì đồng từ tri thân tại võ công đại thành trước đó không thể phá thân Tốt ra, linh tu thừa nhận mình cùng bản này thiếu dương thần công không có duyên phận bất quá nhìn xem vẫn là có thể tìm hiểu một chút trong đó võ công tinh nghĩa không chỉ có nhờ vào việc tu luyện của mình ngày sau còn có thể gặp gỡ tu hành công này hoặc là tu hành tương tự công pháp đối thủ nơi đó lân chiếm tiên cơ cái này dù sao cũng là cái thế giới võ hiệp thân là châu quan g bảo khí các tri chủ diêm thiết san mặc dù là cái thật to phú hảo nhưng cũng chưa từng có từ bỏ võ công tu luyện cho nên hắn thư phòng này bên trong quả thực bất chứa không ít bí tịch võ công mà bây giờ những bí tịch võ công này tất cả đều tiện nghi linh tu gác lại trong tay thiếu dương thần công đinh tu lập tức lại lấy một bản tên là phiên vân trưởng bí tịch võ công không thể không nói diêm đại lao bản tài lực thật đúng là bất phảm đây cũng là một môn bất phảm thượng thừa võ công mà lại trọng yếu nhất chính là đây là một môn thượng thừa trên lòng bàn tay công phu phải biết nga mi huyền c h â n quan trên giang hồ riêng có nga mi kiếm phái danh xứng cùng ba sơn đ i ể m thương trở các loại phái cùng xưng là thiên hạ bảy đại kiếm phái bởi vậy không khó biết được nga mi huyền c h â n quan chính là kiếm pháp am hiểu mặc dù theo độc cô nhất hạc gia nhập khai sáng ra đao kiếm song sát bảy bảy bốn mươi chín thước tuyệt học nhưng không thể phủ nhận là nga mi huyền trân quan am hiểu nhất hay là kiếm pháp thân là nga m y huyền c h â n quan xuất chúng nhất đệ tử đinh tu tại đao kiếm bên trên tu vi đã thuộc đăng phong tạo cực nội công càng là sâu không lường được nhưng hắn cũng không phải không có thiếu khuyết công phu quyền cước chính là hắn thiếu khuyết qua lại thời điểm hắn cũng không phải không nghĩ tới đền bù tự thân thiếu khuyết chỉ là bí tịch võ công cũng không tốt tìm kiếm nhất là võ công thượng thừa bí tịch càng l à trong giang hồ khan hiếm hút hàng hàng quân không thấy rất nhiều trong tiểu thuyết võ hiệp cũng chỉ là vì tranh đoạt một bản bí tịch võ công liền có vô số nhân sĩ giang hồ vì thế đánh cho đầu rơi máu chạy máu chạy thành sông tử thương vô số cũng nguyên nhân chính là này đinh tu mới có thể cùng lục t i ể u phụng đánh cược chứ muốn ủng hộ sư phụ của mình độc cô nhất hạc bên ngoài cũng là muốn n h u cầu lục t i ể u phụng tuyệt kỹ thành danh linh tế trị trong thiên hạ tại không có so một chỉ này càng thêm tinh diệu võ học nhưng bây giờ có dạng này một bản p h i ê n vân trưởng bày ở trước mặt mình đinh tu tự nhiên cũng sẽ không nhìn như không thấy dù sao cũng là một môn thượng thừa t r ư ở n g công luyện tốt đồng dạng có thể đền bù chính mình thiếu hụt học được không chút do dự đinh tu liền liền làm xuống quyết định lập tức hắn liền liền bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu trưởng pháp tâm q ế t đợi cho ký ức quen thuộc sau vừa rồi tiến vào định cảnh mượn nhờ trong đầu thần bí tri vũ b thường nói nhất phát thông vạn phát thông mặc dù trước đây đ ì n h tu cũng không tu hành qua cái gì thượng thừa trường công nhưng hắn tại đao kiếm bên trên tu vì võ công độ cao đã đăng lâm đ ư ơ n g đại đình phòng bây giờ quay đầu luyện thêm trường công tựa như mạnh như thác đổ tự nhiên làm ít công to mà l i ề n tại hắn say mê tại võ học thời điểm diêm phụ bên trong quần quân sóng n g ầ m người bên ngoài khó mà phát giác vừa vặn là đ ì n h tu nhị sư h i n h tô thiếu anh cảm giác rõ ràng nhất mấy ngày nay cảm giác của hắn liền cùng xe cắp treo giống như từ trên xuống dưới c ậ p trung không chừng chỉ vì hắn làm sao cũng không có nghĩ đến hắn lục sư đệ đinh tu vậy mà lấy thế x é t đánh không kịp bưng thai đem lớn như vậy diêm phủ nhất cử cầm xuống phải biết diêm phủ hào phú diêm thiết san thân ra cố nhiên so ra k é m hoắc hưu thiên hạ đệ nhất kia phú hào nhưng cũng tuyệt đối được xưng tụng là đương kim trên đời người có tiền nhất một trong thiên hạ châu đ á o nhiều nhất sơn tây diêm ra cũng không phải nói một chút mà thôi mà bây giờ cái này k h ổ n g l ồ tài phú vậy mà đã rơi vào đình tu trong tay tô thiếu anh muốn nói không hâm mộ đó là giả nhưng hắn cũng biết số tiền kia không phải dễ cầm trừ đình tu bên ngoài đổi lại bất kỳ người nào khác đến chỉ sợ đều cầm không vững đông đông, đông. ngay tại tô thiếu anh suy nghĩ bay loạn thời điểm chợt nghe một chàng tiếng gõ cửa chuyển đến hắn trong nháy mắt bừng tỉnh thoáng sửa sang lại quần áo một chút vừa rồi cất giọng nói mời đến k ẹ n kẹt cửa phòng bị đẩy ra đi một mình t i ế n đến là một cái người quen thuộc lại làm cho tô thiếu anh không nhịn được vì đó sững sờ h o ắ c tổng quản là ngươi hắn tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới h o ắ c thiên thanh vậy mà lại tìm đến mình hơn nữa còn là tại trong âm thầm một người đến tô thiếu khanh không hoặc là ta xưng hô kia ngươi phải nga mi tô thiếu hiệp hoắt thiên thanh đang khi nói chuyện đi tới tô thiếu anh trước mặt hắn vừa cười vừa nói không mời ta ngồi xuống sao mời ngồi tô thiếu anh đứng thanh hỏi không biết h o á c tổng quản đêm khuya đến đây có chuyện gì quan trọng h o á c thiên thanh ngồi ở tô thiếu anh đối diện đối mặt tô thiếu anh hỏi thăm hắn không chút nào che giấu trả lời ta đến tiễn ngươi một cọc đại phú quý đại phú quý tô thiếu anh nghe vậy không khỏi theo bản năng t r a o mày một cái còn xin h o á c tổng quản nói rõ dễ nói h o á c thiên thanh cười nói vào ban ngày ngươi vị kia hảo sư đệ đình tu bằng vào diêm đại lao bản con cháu thân phận kế thừa diêm đại lao bản di sản chẳng lẽ ngươi liền không hâm mộ sao tô thiếu anh tao mày nói thì tính sao hoát thiên thanh nói ngươi cũng là độc cô nhất hạc đệ tử ngươi cũng là diêm đại lao bản con cháu cho nên ngươi cùng đinh tu mở dạng ngươi cũng có được diêm đại lao bản quyền thừa kế di sản a nghe được hoác thiên thanh tràn ngập dụ hoặc lời nói tô thiếu anh không khỏi về một trong tiếng c ư ờ i khẽ chiếu ngươi nói như vậy ta những sư huynh đệ kia chẳng phải là đều có kế thừa diêm đại lao bản di sản quyền lợi đương nhiên hoác thiên thanh lý chỗ đương nhiên hồi đáp theo ta được biết lệnh s ư độc cô nhất hạc tòa hạng tổng cộng có tám cái đệ tử mà diêm đại lao bản di sản coi như điểm mình quân thành tám phần cũng là một bút cực lớn đến để cho ngươi khó có thể tưởng tượng tài phú vậy còn ngươi tô thiếu anh trầm giọng nói ta có thể không cảm thấy h o á c tổng quản đêm khuya đến đây chỉ là vì không ràng buộc trợ giúp ta đương nhiên h o á c thiên thanh cười nói ta cũng c o i ta muốn t h như châu quang bảo khí cát ta muốn nó quyền kinh doanh cái này năm thật giống như bị thuyết phục tô thiếu anh trầm giọng hỏi người muốn ta làm thế nào dù sao ta vị kia lục sư đệ võ công sâu không lường được điểm này tin tưởng h o á c tổng quản ngươi cũng thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ h o á c thiên thanh lạnh nhạt tự nhiên nói ta đương nhiên biết cho nên ta đã giúp ngươi nghĩ kỹ mặc dù bằng ngươi một người là tuyệt đối không tranh nổi đình tu nhưng ngươi chỉ cần đem ngươi các sư minh đệ đều gọi đến tình huống k i ế p nhưng là khác rồi sáu chương bốn mươi tám minh tranh ám đấu chương bốn mươi tám minh tranh ám đấu ân nghe được h o á c thiên thanh l ờ i nói tô thiếu anh trong miệng một tiếng trầm âm hắn đang suy tư hắn đang do dự cũng tại cân nhắc dường như muốn xác định h o á c thiên thanh kế hoạch có được hay không đúng lúc này lại nghe h o á c thiên thanh t h a m thẳm lên tiếng nói tô thiếu hiệp đang suy nghĩ gì hoặc là nói ngươi đang sợ chỉ có trường kiếm nơi tay lại ngay cả hướng mình sư đệ rút kiếm dũng khí đều không có ngươi tô thiếu anh nghe vậy lập tức giận tí mặt ai nói ta sợ hắn ta thế nhưng là sư huynh của hắn không cần trợ giúp của ngươi chỉ cần ta mở miệng hắn nhất định sẽ đem diêm phụ t à i phú phân ta một phần có đúng không h o ắ c thiên thanh không thể phủ nhận nói nhưng ta lại cảm thấy dưới gầm trời này không có người sẽ nguyện ý đem tới tay t à i phú phân cho người khác coi như ngươi là của hắn đồng môn sư huynh đệ cũng sẽ không ngoại lệ nếu ngươi không tin vậy chúng ta không ngại đánh cược như thế nào tô thiếu anh trầm giọng nói ngươi muốn làm sao cược rất đơn giản h o ắ c thiên thanh cười trả lời chúng ta liền cược đình tu có nguyện ý hay không đem diêm đại lao bản di sản phân cho ngươi nếu như hắn nguyện ý vậy chính là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử vì biểu hiện ấ y nấy ta nguyện ý đem thiên cầm phái tuyệt học phượng song phi đưa tặng cho ngươi trái lại ngươi muốn cùng ta hợp tác nghĩ biện pháp giúp ta cầm tới châu quang bảo khí c ấ t quyền kinh doanh cái này tốt ta một phen do dự qua sau cuối cùng là khó mà ngăn cản tài phú kết xù dụ hoặc tô thiếu anh đáp ứng đồ ước lúc này đẩy cửa đi ra ngoài thẳng đến diêm đại lao bản thư phòng dù sao cũng là đồng môn sư huynh đệ hắn tự nhiên biết từ khi diêm thiết san sau khi chết đinh tu liền một mực định cư tại diêm thiết san trong thư phòng nhị sư huynh ngươi đã đến dường như đã sớm dự liệu được tô thiếu anh sẽ đến cho nên đinh tu nửa điểm cũng không thấy đến kỳ quái vì cái gì tô thiếu anh sẽ hơn nửa đêm chạy đến tìm chính mình mà nương theo lấy cửa phòng đóng lại sau một trận c á i va kịch liệt liền liền chuyển ra tốt tốt Tốt n g ư ơ i cái đinh tu đã ngươi một chút tình nghĩa đồng môn đều không nghiệm vậy cũng đừng trách ta đi mời sư phụ tới làm chủ mặc dù nghe không rõ hai người đến tột cùng tại cãi lộn cái gì nhưng rõ ràng hai người đàm phán không thành mà lại đại xảo một khung tô thiếu anh mặt mũi tràn đầy tức giận đẩy cửa đi ra ngoài trở lại trong phòng mình thu thập hành lễ nâng lên bội kiếm liền muốn rời khỏi chỉ là không đợi hắn đi ra diêm phủ đối diện liền gặp h o ắ c thiên thanh như thế nào tựa hồ đối với này sớm có đ o á n trước h o ắ c thiên thanh ngậm lấy mặt mũi tràn đầy mỉm cười vừa cười vừa nói ta đã nói rồi không có người sẽ nguyện ý đem tới tay tài phú phân cho người khác coi như ngươi là của hắn đồng môn sư huynh đệ cũng sẽ không ngoại lệ hừ đáp lại hắn là tô thiếu anh trong miệng hừ lạnh một tiếng vậy ta có phải hay không còn muốn chúc mừng ngươi thắng được trận đánh cược này thắng lợi a hoắt thiên thanh một tiếng k ẽ cười nói tô thiếu hiệp ngươi cũng đã biết ngươi bây giờ cho ta cảm giác tựa như là một cái bị trượng phu đừng vứt bỏ á n phụ đây cũng không phải là ta muốn nhìn thấy bộ dáng. tôi nhảm. Tô thiếu t anh tâm nghe h rõ n t vậy không khỏi như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu sư phụ đối với lục sư đệ có ân cứu mạng về sau lại đem hắn thu làm muốn hạng truyền thụ võ công đại hắn coi như con đẻ sư ân sâu nặng chắc hẳn sư phụ hắn không dám không nghe nhất nghiệm cho đến nơi đây hắn lúc này ứng thanh trả lời tốt đã như vậy ta cái này đi mời sư phụ đến rất tốt đã được như nguyện đạt được kết quả mình mong muốn hoác thiên thanh trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng lập tức đầy cõi lòng mong đợi đưa mắt nhìn tô thiếu anh rời đi diêm phụ thậm chí vì tô thiếu anh có thể sớm đi chuyển đến cứu binh hắn còn cố ý tặng tô thiếu anh một thất có thể n g à y đi nghìn dặm đại h u y ê n lương câu đinh tu a đinh tu thật sự cho rằng diêm thiết san di sản dễ nắm như thế sao ta sẽ để cho ngươi minh mạch cái gì gọi là khoai lang vòng tay có nhiều thứ là ngươi đợi này đều sở chạm không được mặc dù vào ban ngày Bị Đinh、tu、dùng hành Tu mã không c h ế thể đ á n trở t a không k nói hắn một chiêu này mặc dù tương đối hạ lưu nhưng lại rất thực dụng diêm thiết san di sản khoản này vượt qua thường nhân ngoài tưởng tượng tài phú kết xù chính là một cái to lớn hương nhị mà bao quát đinh tu ở bên trong nga mi huyền chân quan tất cả mọi người đều đã bị hắn coi là con mồi của mình chỉ là hết thẻ thật đều có thể như ước nguyện của hắn sao lâu chủ cùng lúc đó trong thư phòng đinh tu trước mắt thình lình có một bóng người đứng đạo thân ảnh này không phải người khác thình lình chính là đinh tu dưới trướng ba đại tâm phúc đứng đầu hiểm nhật chỉ gặp hắn lây trầm thấp ngữ điệu hồi bẩm nói hết thẻ đều tại trong kế hoạch tô nhị ra đã trong đêm rời đi diêm phủ rất tốt ngay vậy đinh tu hài lòng nhẹ gật đầu lập tức hỏi lục tiểu phụng cùng hoa mãn lâu hai người đâu bọn hắn hiện tại đang cùng kim bằng vương triệu đan phượng công chúa bọn người ở chung một chỗ hiểm nhật trầm giọng nói ngay tại ngoại ô duyệt lai khách sạn bọn hắn chọn vẹn mua xem ra là thật muốn cùng lâu chủ ngươi thanh toán kim bằng vương triệu nợ cũ a nghe được lời ấy đinh tu không khỏi một tiếng c ư ờ i khẽ năm mươi năm lâu năm nợ cũ có tốt như vậy thanh toán sao ta không sợ bọn họ tới t ì m ta liền sợ bọn hắn mất mạng tới t ì m ta t i ể m n h ậ t kinh ngạc nói lâu chủ có ý tứ là để huyền tiễn tiếp cận bọn hắn là được đinh tu lạnh nhạt nói về phân ngươi làm phiền ngươi đi một chuyến bất kể nói thế nào tô thiếu anh dù sao cũng là ta nhị sư hình bảo vệ tính mệnh của hắn chí ít không thể để cho hắn bởi vì ta mà chết là không có chút nào do dự hiểm nhận lúc này ứng thanh mà đi giống nhau hắn lúc đến vô thanh vô tức giờ phút này rời đi đồng dạng vô thanh vô tức cơ hồ trong n g á y mắt liền liền đã biến mất tại trong màn đêm đen kỵ tần bốn một tiếng trầm âm từ đinh tu trong miệng phát ra chiếu đến bên cạnh ả n h nến trong con mắt của hắn lập tức hiện ra một vòng dị s á c hoắc thiên thanh cái đuôi của ngươi sắp không giấu được lại để ta đến xem người đứng phía sau ngươi đến tột cùng là ai sẽ là hắn sao ở đây bên trong hắn đang suy đoán nhưng chưa từng nghĩ nhưng vào lúc này trận có chim bổ câu truyền tin mà đến mà nội dung trong thư cũng càng tiến một bước khẳng định suy đoán của hắn có ý tứ đinh tu nhịn không được n h ẹ nào cười nói diêm thiết san vừa chết liền thật xa chạy đến sơ tây vừa vặn ta cũng muốn nhìn xem ngươi trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì đang khi nói chuyện hãn nội kính thúc g ụ c thuần dương chân khí dẫn đốt giấy viết thư sáng sủa trong ánh lửa mơ hồ có thể trông thấy trên thư chỗ sách thình lình chính là hoác hưu tại vào buổi tối bí mật đến sơ tây hiện ở thành đông trường thành b i ệ t viện chương bốn mươi chín đan phượng phị yến đệ nhất lâu chủ chương bốn mươi chín đan phượng phị yến đệ nhất lâu chủ đêm tận bình minh ánh bình minh vừa ló dạng một ngày mới khởi đầu mới hôm nay là diêm thiết san hạ táng thời gian diêm p h trên dưới một mảnh tiếng bụn bã mà lại bởi vì hắn thân phận không tầm t h ư ờ n g cho nên sơn tây cảnh nội không ít nhân vật có mặt mũi đều chạy tới tưởng niệm tiến đưa vì có thể danh chính n ô n thuận kế thừa diêm phủ đinh tu mặt ngoài làm việc làm vẫn là tương đối đúng chỗ cho dù diêm thiết s a n là chúng động ộ ự tử không nên tổ chức lớn tất cả tăng sự cũng không thiếu quy cách đối với cái này hoặc thiên thanh tất nhiên là để ở trong mắt mặc dù rất không tình nguyện nhưng hắn nhưng cũng không thể không thừa nhận đinh tu làm việc có thể nói giọt nước không lọt cho dù hắn có tâm trong lúc nhất thời cũng tìm không thấy cơ hội xuất thủ mà cùng hắn hoàn toàn tương phản giờ này khắc này đinh tu thì tại nghĩ đến muốn thế nào cho hắn sáng tạo ra tay cơ hội dù sao nếu hắn là vẫn luôn lẩn nhẫn không phát ngược lại sẽ để cho đinh tu khó làm diêm thiết san đều đã chết h o á c thiên thanh đại tổng quản này tốt nhất cũng đừng còn sống nếu không đinh tu muốn thế nào mới có thể thuận lợi kế thừa diêm phụ tất cả gia sản hắn tồn tại bản thân liền là một cái trở ngại chỉ là h o á c thiên thanh dù sao không phải mã hành không thiên cầm phái thế lực không nhỏ không nói đến trời tùng mây hạc thương núi nhị lão riêng là hai người bọn họ đồ đệ một đ ô i thiết trưởng trấn quảng châu sơn tây ngống chính là cái khó chơi nhân vật h ú n chi trừ cái đó ra thiên cầm phái còn có rất nhiều môn nhân đệ tử trong đó có không ít đều là trên giang hồ có danh tiếng hiệu、khách. dưới tình huống như vậy giết một cái hoác thiên thanh chẳng khác nào chọc tổ o n g vào vẽ mặc dù lấy đinh tu tu vi võ công lại thêm hắn âm thầm nắm giữ thanh ý hiểu đệ lục lâu cũng không é ngại thiên cầm phái thậm chí trái lại diện thiên cầm phái cũng không phải một việc khó khăn nhưng hắn dù sao cũng là nga mi huyền c h â n quan đệ tử mà thiên cầm phái cũng là trên giang hồ danh môn chính phái trừ phi hắn thoát ly nga mi huyền c h â n quan nếu không việc này vừa ra không chỉ có là hắn nga mi huyền c h â n quan cũng khó tránh khỏi sẽ bị tác động đến được không bù mất ngụ ý là làm ộ t việc bỏ ra cùng thu hoạch không thành có quan hệ trực tiếp thời điểm vậy chuyện này liền không đ bởi vậy muốn giết hoác thiên thanh còn phải nghĩ lại mà làm sao trong t r ư ờ m ặ t t r ô n xuống diêm thiết san di thể đem linh vị cung phụng tại trên linh đường chỉ đợi năm bảy ngày qua đi lại rời đi chỗ hán hoác thiên thanh biểu hiện ngu thuận đinh tu cũng chỉ có thể đẻ xuống xuất thủ dục vọng bất quá chuyện n g o à i ý muốn kinh h ỉ rất nhanh liền tới lầu chủ một đạo thanh lãnh giọng nữ truyền vào đinh tu trong t hai trong thư phòng đinh tu trước mặt chẳng biết lúc nào đã nhiều hơn một đạo dáng người nữ tử sinh đẹp thân ảnh không phải người khác thình lình đúng là han dưới chướng ba đại tâm phúc bên trong duy nhất nữ tính kinh ngươi đã đến nhìn xem người tới đinh tu lạnh nhật nói vội vàng như thế trở về nhìn tới ngươi hẳn là mang cho ta trở về không sai tin tức tốt nói đi bên kia đều đã xảy ra chuyện gì tiêu thu vũ chết nghe được đinh tu hỏi thăm kinh nê than nhẹ một tiếng nói ta tận mắt nhìn thấy hắn liền chết tại trước mắt ta thế nhưng là lâu chủ ngươi khẳng định nghĩ không ra là ai giết hắn vậy nhưng chưa hẳn đinh tu lạnh nhạt tự nhiên trả lời có thể làm cho ngươi giật mình như vậy chắc hẳn giết chết tiêu thu vũ tất nhiên là một cái làm cho người không tưởng tượng được người mà người này không ngoài dự liệu của ta hẳn là vị kia đan phượng công chúa thôi cái này kinh nê nghe vậy không khỏi ngạc nhiên lâu chủ ngươi là thế nào đ o á n được không sai chính như ngươi lời nói giết chết tiêu thu vũ không phải người khác chính là vị kia đan phượng công chúa còn gì nữa không đinh t u đạo ngươi vội vội vàng vàng như thế gấp trở về cũng không biết là vì nói cho ta biết chuyện này dù sao ngươi hẳn là rất rõ ràng với ta mà nói đoạn trường kiếm khách tiêu thu vũ kỳ thật bất quá chỉ là một cái không có ý nghĩa tiểu nhân vật thôi lâu chủ minh giám nghe được đinh tu ngôn ngữ kinh nghe đầu tiên là không để lại dấu vết đập một cái mốc ngựa sau đó mới cung kính trả lời chính như lâu chủ sở liệu ta lần này trở về có khác một kiện chuyện quan trọng bầm báo đinh tú đạo nói đi là kinh nghe ứng thanh trả lời trong bóng tôi g i á m thị đan phượng công chúa trong khoảng thời gian này dưới cây phát hiện nàng chân chính thân phận rất có thể là chân chính đan phượng công chúa biểu tỷ thượng quan phi yến thượng quan phi yến đinh tu nghe vậy trao mày một cái bị giới hạn hiện hữu tình báo với hắn mà nói đây là một cái tên xa lạ bất quá không biết có thể hỏi hắn tin tưởng kinh nghe hẳn là sẽ cho mình một cái hài lòng đáp án quả nhiên chính như đinh tu sở liệu mắt thấy hắn mặt lộ n g h i hoặc kinh nghe lúc này giải thích lâu chủ biết được kim bằng vương triều vương thất đều là trở lên quan làm họ đan phượng công chúa tên là thượng quan đan phượng là lúc trước tiểu vương tử cũng chính là hiện tại đại kim bằng vương nữ nhi mà lên quan phi yến cùng thượng quan tuyết nhi thì là vương thúc thượng quan cần cháu gái đinh tu nghe đến đó đối với kim bằng vương triều hiện có vương thất huyết mạch xem như có một cái kỹ càng hiểu rõ nhưng chỉ là những này còn chưa đủ hắn từ l ệ n h n h ạ t nói tiếp tục là kinh nghe ứng tiếng nói đang giám thị các nàng trong quá trình ta phát hiện thượng quan phi yến đã mất tích hơn nửa tháng thượng quan tuyết nhi vẫn cảm thấy là thượng quan đan phượng âm thầm g i ế t chết thượng quan phi yến cũng đưa nàng thi thể trôn ở kim bằng sơn trang hậu hoa viên bên trong ta mới đầu cũng là như thế hoài nghi có thể về sau mới phát hiện tình huống không đúng nói đến đây nàng có chút dừng lại vừa rồi nói tiếp ngay tại đ ê m q u a vị kia đan phượng công chúa tự mình chọn lựa một chỗ miêu hoang giết đoạn trường kiếm khách tiêu thu vũ treo thi cảnh cáo cũng lấy tiếng ca dẫn dụ lục tiểu phụng b ọ n người có thể hoa mãn lâu lại nói tiếng ca kia là thuộc về thượng quan phi yến ta hiểu được đinh tu cười lạnh một tiếng nói không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là thượng quan phi yến giết thượng quan đan phượng sau đó giả trang thành đan phượng công chúa mục đích của nàng chính là vì kim bằng vương triều bảo tàng kinh n g phụ hòa nói thuộc hạ cũng cho là như vậy đi thôi đinh tu đạo giút ta nhìn chằm chằm nàng ta ngược lại muốn xem xem thượng quan ph h o ắ c thiên thanh còn có chúng ta cái kia khả ái đệ nhất lâu chủ ba người này ở giữa đến cùng có quan hệ gì là kinh nghe ứng thanh mà đi đảo mắt liền liền biến mất vô tung vô ảnh nàng sở dĩ như vậy tích cực trừ đình tu mệnh lệnh bên ngoài cũng là cảm thấy y ế u kỳ thượng quan đan phượng thượng quan phi yến đôi tỷ m ộ a này đến tột cùng là ai tính kế a i trong thư phòng chỉ còn lại có đình tu một người yên lạng phục bàn toàn bộ v ă n cờ căn cứ hắn nắm giữ rất nhiều tin tức hiện tại cả bản cờ cục trên cơ bản đều đã tại trong đầu của hắn chỉ kém mấu chốt cuối cùng liền có thể kích hoạt toàn bộ ván cờ mà mấu chốt này cũng chưa để hắn lợi ngay tại đêm xuống hắn liền liền nhận được đến từ thanh y ở lâu đệ nhất lâu chủ truyền tin trên thư nói đêm nay canh ba đệ nhất lâu chủ mời hắn hướng thành đông ngoài m ờ i dặm rừng cây nhỏ một lần lại là canh ba mắt thấy trên thư thời gian ước định đinh tu nhịn không được một tiếng đậu đen rau muống bất quá đậu đen rau muống về đậu đen rau muống sớm biết đệ nhất lâu chủ thân phận hắn không chút do dự liền liền quyết định tiến về phó được trường năm mươi đến thêm tiền t r ư ơ n g năm mươi đến thêm tiền nửa đêm canh ba loan nguyện giữa trời thanh đông m ờ i dặm trong rừng cây nhỏ đạp trên mông lung bóng đêm đinh tu y đi ước mà đến xa xa hắn đã nhìn thấy trong rừng một gốc chừng một người ôm ấp phẩm chất dưới đại thụ một đạo thân ảnh quen thuộc sớm đã lặng trở đã lâu đệ nhất lâu chủ đệ nhất lâu chủ t h a n h y g i gì lâu đệ nhất lâu lâu chủ trên giang hồ thần bí khó lường nhất người giờ này khắc này ngay tại đinh tu trước mắt mặc dù hắn một bộ đồ đen che mặt toàn thân、ừ. cao thấp bao khỏa cực kỳ chặt chẽ chỉ lộ ra một đôi mắt nhưng đinh tu hay là chiếu mắt trong nháy mắt liền liền nhận ra thân phận chân chính của hắn Hoặc hưu. bởi vì một người thân hình hình dạng có thể biến tiếng nói cũng có thể biến thậm chí l i ê n ngay cả nội công cũng có thể chuyển biến nhưng duy chỉ có khí tức sẽ không thay đổi mà luyện thành vô tướng ngự khí quyết đinh tu vừa vận trên một điểm này có thường nhân không thể bằng linh mẫn có thể bén nhạy phát giác được mỗi người khác biệt khí tức người đã đến còn không biết được thân phận của mình đã bị đinh tu nhìn tấu mắt thấy đinh tu đến hoắc hưu lúc này mở miệng lấy một loại khản khản mà lại thanh âm âm lánh nói ra thứ sáu lâu chủ tu la ai bốn ngay vậy đinh tu lúc này dù bận vận ung dung trả lời đệ nhất lâu chủ chúng ta đều là người biết chuyện tu la chỉ là ta lúc làm sát thủ dùng nghệ danh hiện tại ta nếu không có làm bất luận cái gì ngụy trang liền đến ngươi đại khái có thể trực tiếp gọi ta tên thật a hoặc hưu nhịn không được một tiếng khẽ cười nói khá lắm tu l a khá lắm đinh tu quả nhiên không hổ là một đao nát đ ộ n g liên tiếp bại công tôn kiếm vũ cùng tây môn suy tuyết hai đại kiếm g i ả tuyệt đỉnh cao thủ đâu chỉ đâu thiên cầm phái hoặc thiên thanh kỳ thật cũng là bại tướng dưới tay ta nghe được hoặc hưu ngôn ngữ đinh tu liên tục không ngừng tra lậu b ổ khuyết lập tức mang theo vài phần không nhịn được nói ta nói đệ nhất lâu chủ những người này người đều biết đến nói nhảm cũng đừng có lại nói hay là nói một chút ngươi hẹn ta đến đây cần làm chuyện gì hoặc hưu không trả lời mà hỏi lại nói ngươi cảm thấy thế nào Ta làm người hoặc hữu tức vốn còn muốn ỉ vào thanh ý gì lâu đệ nhất lâu chủ thân phận tại đinh tu trước mặt nho nhỏ trang cái b ớ c nhưng lại làm sao cũng không có nghĩ đến bức không có giả dạng làm ngược lại bị đinh tu cho phản xác nhà diêm thiết san di sản không nổi à ta hoắc hưu hay là đường đường thiên hạ đệ nhất phú hào đâu ta kiêu ngạo sao ta tự mãn sao châu quang bảo khí cắt có gì đặc biệt hơn người bất quá là bán chút châu b á o ngọc thạch đồ trang sức cái gì lao tử xây thông thương đi thế nhưng là bao gồm ăn ở từng cái ngành nghề mà lại trừ cái đó ra ta còn có áo xanh một trăm linh tám lâu chính là đ ư ờ n g kim trên đời quy mô lớn nhất thực lực mạnh nhất tổ chức sát thủ nhưng dù vậy ta cũng không có người phách lối như vậy ai người trẻ tuổi a đương nhiên cảm thán, thán hoắc hưu cũng chưa quên chính mình hôm nay tới mục đích lập tức hắn cương ép đẻ xuống trong lòng mình tức giận trong miệm khàn khàn lên tiếng nói đã như vậy vậy liền tiết kiệm nói nhảm chúng ta thanh y đi h e l â u là cái sát thủ tổ chức ta tìm n g ư ơ i đến đương nhiên sẽ không vì sự t ì n h khác không phải liền là giết người thôi đinh tu tùy tiện nói ra tất cả mọi người là đi ra l a n lộn giang hồ trải qua là trên đầu đào thêm máu sinh hoạt không có gì khó mà nói chỉ là ngươi phải biết quy củ của ta đương nhiên hoặc hưu trầm giọng nói quen thuộc thanh y đi h e l â u người đều biết năm gần đây ngươi tu la là thanh y đi h e l â u tính tình quá nhất cũng là đáng sợ nhất sát thủ bởi vì ngươi chỉ giết ngươi muốn giết người mà lại ngươi rất đắt sai đinh tu cười cải chính đệ nhất lâu chủ lời ấy sai rồi rất đ ặ c đó là sự tình trước kia ngươi không có khả năng luôn luôn lấy đi qua ánh mắt đến đối đãi hiện tại sự t ì n h hiện tại sáu ta đã thay đổi a tựa như hưng thú hoắc hưu không khỏi theo tiếng hỏi ngươi có thay đổi gì khu khu nghe được hoắc hưu hỏi thăm đinh tu đầu tiên là ho nhẹ hai tiếng hám dọn một cái vừa rồi lấy nghiêm túc nhất ngữ khí nói ra cái này còn phải hỏi sao đương nhiên là hiện tại ta năm trở nên so trước kia càng quý giá hơn hoắc hưu khá lắm ngươi câu trả lời này kém chút không có chuồn ta e o mà mắt thấy hoắc hưu trầm m ặ không nói đinh tu lúc này nói bổ sùng thời đại tại tiến bộ xã hội tại phát triển v õ công của ta càng luyện càng cao thân gia địa vị cũng đang không ngừng đề cao tiền thuê giá cả tự nhiên cũng muốn đi theo đề cao chẳng lẽ đây không phải một kiện rất hợp lý sự tình sao đây quả thật là hợp lý hoặc hưu cười khổ nói đã như vậy vậy ta liền nói rõ có người ra trọng kim muốn xin ngươi ra tay giết một người trọng kim đinh tu cười hỏi nặng bao nhiêu ngươi nên biết ta hiện tại kế thừa ta diêm thúc nhà ước vạn di sản châu quan g bảo khí các lớn như vậy sinh ý vài phút đều có thành tựu trên vạn lượng bạc ra vào cho nên phổ thông vàng bạc tài vật cũng không cần phải nhiều lời hoặc hưu khá lắm lại tới ta không khí ta không khí ta tuyệt không tức giận thật sâu một cái hô hấp cố gắng đẻ xuống trong lòng sao động lập tức vừa rồi trầm giọng trả lời tu la ta biết ngươi là dùng đao cao thủ cho nên lần này đặc biệt vì ngươi mang đến một bản tuyệt thế đao phổ tin tưởng ngươi nhất định sẽ hài lòng đang khi nói chuyện chỉ gặp hắn từ trong ngực lấy ra một quyển bí tịch trực tiếp ném đinh tu như ý thiên ma liên hoàn tam thức đinh tu tiếp nhận bí tịch xem xét nhưng gặp trên trang bịa tám cái cổ triện trong lòng không khỏi lấy làm kinh hãi không nói đến hắn hay là cái người xuyên việt thân là nga mi huyền trân quan hệ tử trân truyền hắn lại thế nào không biết đây là phương tây ma môn bi t r u y ề n tương truyền chính là trong thiên hạ đáng sợ nhất đao pháp không thể không nói hoắc hưu lần này thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn mà đình tu cũng xác thực trông mà thèm môn đao pháp này thế là liền theo tiếng hỏi lâu chủ muốn giết hai nha nga mi huyền trân quan trưởng môn đao kiếm song s á t độc cô nhất hạc ai chợt nghe hoắc hưu đạo ra mục tiêu danh tự đinh tu thanh âm trong n g á y mắt cất cao mấy trăm đệ sĩ b ẹ n lâu chủ không biết hắn là sư phụ ta sao hoắc hưu k h ỏ miệng dâng lên phát họa ra một vòng tràn ngập khinh thường cười lạnh trong ngôn ngữ càng mang theo vài phần dễu cờ nói người như ngươi còn quan tâm những này hắn thấy, đ i Như nhưng t chưa từng nghĩ đinh thu lần này lại thu liễm lúc trước cười đùa tý tưởng ngược lại trầm giọng nói lâu chủ ngươi hiểu lầm độc cô nhất hạc thế nhưng là ân nhân cứu mạng của ta thụ nghiệp ân sư a cái tia nghiêm túc bộ dáng cái tia chăm chú n g ư khí hoặc hưu suýt nữa coi là chính mình lần này muốn vô công mà trở về cũng chưa từng muốn nhưng vào lúc này đã thấy đinh tu c ẳ n răng từ răng trong khe ngạnh sinh sinh gạt ra ba chữ đến thêm tiền chương năm mươi mốt như ý liên hoàn thiên ma giải thể chương năm mươi mốt như ý liên hoàn thiên ma giải thể từ ngoại ô rừng cây nhỏ trở về diêm phụ thời điểm đinh tu trong ngực trừ phương tây ma giáo như ý thiên ma liên hoàn tám thước bên ngoài còn nhiều ra một bản về phong vũ liêu kiếm pháp đối với cái này dù cho kế thừa ta diêm thuốc gia sản bậc ca cũng không thể không phát ra từ nội tâm từ đáy lòng cảm thán hoặc hưu lao đầu kia thật không hổ là thiên hạ đệ nhất phú hảo bậc này thủ bút cũng không phải người bình thường có thể cầm ra được phương tây ma giáo tuyệt đối là thiên hạ hôm nay cổ xưa nhất môn phái một t r o n g thực lực cường đại thế lực to lớn vượt qua thường nhân tưởng tượng nhất là đ ư ờ n g kim phương tây giáo chủ của ma giáo ngọc la sát võ công độ cao càng là sâu không lường được cho dù là hiện tại đ i n h tu cũng không dám nói có thể một trăm phần trăm thắng nổi h ắ n mà xem như phương tây ma giáo bí truyền tuyệt học như ý thiên ma liên hoàn tam thức cũng tuyệt đối coi là trong thiên hạ đáng sợ nhất đao pháp mặc dù môn đao pháp này chỉ có tám thức nhưng mỗi một thức đều có ba mươi sáu chiêu mỗi chiêu càng có một trăm linh tám biến chiêu chúng sao chiêu khấu chặt liên hoàn đệ nhất đao đen xuống cũng làm người ta không còn có cơ hội thở dốc bởi vậy tại đinh tu xem ra môn này ma giáo bí chuyển đao pháp uy lực cường đại còn muốn tại độc cô nhất hạc chuyển xuống gió táp mưa rào mười ba thước phía trên nếu không có như vậy cũng không có khả năng để tâm hắn động về phần về phong vũ liêu kiếm pháp danh khí kia càng lớn hơn trong giang hồ cơ hồ tất cả mọi người biết đây là ba sơn kiếm phái truyền thế kiếm pháp năm đó ba sơn chú ý đạo nhân sáng tạo bảy n bảy t bốn mươi c h í n thức về phong vũ liêu kiếm trượng kiếm tàu thiên nai kiếm pháp độ cao cử thế vô song hậu nhân sáng tạo ba sơn kiếm phái cùng nam y hoa sơn điểm thường côn lôn vo đang trở các loại lục phái đặt song bảy đại kiếm phái không chút nào khoa trương chính là môn này về phong vũ l ư u kiếm pháp từ không tới có thành tựu toàn bộ b a sơn kiếm phái cho nên môn kiếm pháp này trên giang hồ lưu truyền rất rộng cơ hồ đã đến mọi người đều biết tình trạng cũng nguyên nhân chính là này không chỉ có ba sơn kiếm phái một chút có môn lộ võ lâm cao thủ thậm chí kiêu hùng bá chủ bí mật đều từng có nghiên cứu luận võ công luận danh vọng luận phương pháp đứng hàng thiên hạ đỉnh tiêm cao thủ nga mi huyền c h â n quan trưởng môn độc cô nhất hạc theo lý mà nói nghĩ một chút biện pháp cũng hẳn là có thể làm đến môn kiếm pháp này tiếc rằng hắn là người quá mức cao ngạo căn bản khinh thường dùng súng làm thủ đoạn đi học trộm phái khác võ công là lấy qua lại thời điểm đinh tu mặc dù có tâm nhưng thủy trung vô duyên dòm ngó cái này truyền lại từ ba sơn chú ý đạo nhân bảy bảy bốn mươi chính thức về phong vũ liêu kiếm pháp hiện tại tốt nhờ vào hoắc hưu cái này đại hoan chủng hắn rốt c ụ c đạt được về phong vũ liêu kiếm pháp bí tịch về phần ám sát độc cô nhất hạc nhiệm vụ sát thủ nếu tiếp đơn nên làm vẫn phải làm đúng rồi vừa mới hắn thu lấy bí tịch đón lấy hoắc hưu giết người đơn đặt hàng thời điểm là thế nào nói tới lâu chủ yên tâm mặc dù độc cô nhất hạc là của ta ân nhân cứu mạng thu nghiệp tân sư nhưng đã ngơi ra tiền đúng chỗ ta nhất định sẽ tự tay lấy hắn mặc chó ân nương theo lấy một tiếng trầm âm đinh tu bên dưới đưa tay khẽ vớt cảm của mình giờ này k h ắ c này hắn đã nghĩ đến chờ thêm mấy ngày sư phụ tới diêm phụ chính mình muốn đưa hắn lễ vật gì tốt thân là độc cô nhất hạc đệ tử thân truyền hắn biết rõ độc cô nhất hạc từ gia nhập nga mi huyền trân quan thụ giới nhập đạo đằng sau mấy chục năm qua sớm đã không gần nữ s ắ c cho nên sắc đẹp cái gì cũng không cần phí tâm về phần tiền tài nga mi huyền trân quan mặc dù không giàu nhưng cũng bất tận độc cô nhất hạc cũng không phải loại kia ham hưởng thụ người nếu không trông coi kim bằng vườn triệu một phần tư tài bảo hắn đã sớm có thể vượt qua cầm y ngọc thực xa không gần nữ sắc không tham tiền tài không luyến quyền thế muốn cho loại người này tạc lễ vốn là một kiện rất khó khăn sự t ì n h nhưng nắm p h á c hưu cái tia đại hoan trung phúc hiện tại đinh tu đã không cần lại vì vấn đề này phiến não quân cờ đã bố trí xuống vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông đinh tu bây giờ cần phải làm là l ặ n g lặng chờ đợi thuận tiện mượn nhờ trong đầu thần bí c h i vũ h ả o h ả o lĩnh hội vừa mới tới tay bí tịch võ công đương nhiên mọi thứ có tuần tự trước đó hắn còn phải chước lấy tay phiên vân trưởng nghiên cứu từ diêm thiết san trong thư phòng đạt được môn này trưởng công đã có mấy ngày thời gian thời gian mặc dù không dài nhưng bằng tự thân phần cứng lại thêm học tăng phúc phiên vân t r ư ở n g tu luyện đã đăng đường nhập thất đây là đinh tu nắm giữ đệ nhất môn ra dáng trên lòng bàn tay công phu dù là môn t r ư ở n g pháp này luyện đến đại thành cũng chưa chắc có thể làm cho võ công của hắn tu vi tinh tiến bao nhiêu nhưng lại có thể đền bù hắn thiếu hụt chỉ này một chút liền đáng ra hắn dùng nhiều chút tâm tư cố gắng cố gắng tất cả mọi người đang cố gắng trước đây không lâu từng tại đinh tu giới đao thủ thường kinh tâm nhất thất bại hoác thiên thanh tại bố kế đối phó đinh tu đồng thời cũng đang cố gắng nghiên cứu tự thân võ học hắn biết rõ đinh tu võ công cao cường sâu không lường được cũng biết trải qua ngày trước phòng tiếp khách một trận chiến đinh tu đã đem võ công của mình nền tảng dò xét nhất thanh nhị sở cho nên vì đánh bại đinh tu tìm về mất đi tràng tử hắn nhất định phải lại lần nữa tinh tiến võ học của mình tu vi chỉ là võ đạo duy gian càng là đến cảnh giới cao thâm càng là khó mà t i n h tiến quân không thấy cái kia rất nhiều võ lâm cao thủ tu luyện đến hậu kỳ thường thường khổ tu mấy chục năm đều chưa hẳn có thể có bao nhiêu tinh tiến hoắc thiên thanh mặc dù tự phụ kỳ tại ngũ trời nhưng muốn tại trong thời gian ngắn ngủi như vậy tăng lên trên diện rộng võ công của mình trong giang hồ cũng không phải là chỉ có đinh tu một người mở tiểu hào gia nhập thanh y lý ở lâu làm sát thủ lớn như vậy thanh y lý ở lâu một trăm linh tám lâu mỗi một lâu đều có một trăm linh tám tên i sát thủ tinh nhuệ nhiều người như vậy tự nhiên không thể nào là đ ô n g dương mà đến mà hoặc hưu cái này thanh y lý ở đệ nhất lâu lâu chủ mặc dù là thiên hạ đệ nhất phú hào có thể nghĩ muốn bằng sức một mình bồi dưỡng được nhiều như vậy võ lâm cao thủ đồng dạng là một kiện chuyện không thể nào cho nên áo xanh trong lâu rất nhiều đ ỉ n h tiêm sát thủ kỳ thật đều là trên giang hồ có danh tiếng võ lâm cao thủ có chút thậm chí còn là tiếng tăm lừng l â y đại hiệp trên mặt nội phong quang vô hạn bị người sủng tính nhưng bí mật lại là hung tàn lanh khóc sát thủ không có cách nào người sống một đời luôn luôn muốn ăn uống cùng với muốn khoái ý giang hồ vượt qua tiên ý nộ mã tiêu sái sinh hoạt nhất định phải có đầy đủ tiền tài đến trèo trống những cái kia xuất thân bất phạm võ lâm danh ra tự nhiên không có cái này sầu lo nhưng đối với đứng những cái kia thân ra bình thường giang hồ cao thủ tới nói tình huống tự nhiên là khác nhau rất lớn muốn trở thành cao thủ liền muốn khắc khổ tu luyện muốn khắc khổ tu luyện liền không có công phu kiếm tiền đây là một cái ác tính tuần hoàn khiến rất nhiều giang hồ cao thủ không phải vào rừng làm cướp chính là làm sát thủ cái gì người hỏi vì cái gì vấn đề đơn giản như vậy còn cần đến hỏi sao trên đời này chẳng lẽ còn có so mua bán không vốn tốt hơn tiền kiếm được sao ta liền ra một người một cây đao c h ặ t tới chính là kiếm được đinh tu như vậy h o ắ c thiên thanh cũng là như thế hiện tại nếu đinh tu có thể từ hoắc hưu cái này lại hoan trùng trong tay cầm tới bí tịch võ công hoắt thiên thanh tự nhiên cũng có thể mà lại hắn pháp công cũng cầm tới công pháp cũng xuất từ、so、p đương Tây Giáo, nhiên như ma loại bí pháp này t bình thường cũng phải cần bỏ ra đại giới to lớn mà lại là không thể nghịch loại kia bởi vậy đừng nói chính đạo nhân sĩ liền xem như tà ma ngoại đạo cũng không dám tùy tiện nếm thử nhưng bây giờ Vì đối phó Đinh tu, Hoác Thiên phó Hoác Thanh Tu, đã không đúng ể ý t ớ cũng chúa tìm là ụ Phụ, c Tiểu u đến dẫn không m bằng ư phản thể nói là vô hụt mặc dù ở chỗ này bọn hắn không thể được như nguyện nhìn thấy hoa hưu đã thấy đến một hắn khác bọn họ muốn gặp người người đến không phải người khác thình lình chính là nga mi huyền trân quan trường môn đao kiếm song sát độc cô nhất hạc chỉ là ba người gặp mặt phương thức có chút không lớn hữu h ả o bởi vì tại lúc gặp mặt độc cô nhất hạc ngay tại rút kiếm giết người trong n ấ y mắt liền có hơn mười người mất mạng tại giới kiếm của hắn đột nhiên xuất hiện ở lục tiểu phụng cùng hoa mãn lâu hai người tự nhiên cũng không thể tránh khỏi ăn hắn một cái lăng lệ sát chiêu đao kiếm song sát lục tiểu phụng thấy thế nhịn không được một tiếng kinh hô nói ngươi là độc cô nhất hạc hừ đáp lại hắn là độc cô nhất hạc trong miệng hừ lạnh một tiếng lập tức chỉ gặp hắm trả lại kiếm trở vào、bao. trong n ô n ngữ mang theo vài phần cao ngạo trả lời tính ngươi nhóc con có nhã lực a lục tiểu phụng khép c ư ờ i một tiếng nói ta mặc kệ có nhã lực mà lại ta còn biết độc cô nhất hạc là ngươi bái nhập nga mi huyền c h â n quan đằng sau lấy được danh tự ở trước đó ngươi tên là bình độc hạc hắn vốn cho rằng chính mình câu nói này ra miệng độc cô nhất hạc chí ít sẽ thoáng giật mình một chút có thể kết quả lại làm cho hắn rất thất vọng bởi vì độc cô nhất hạc đối với cái này tựa như nửa điểm cũng không quan tâm ngay vậy chỉ là nhàn nhạt hỏi ngược một câu không sai ta bản danh cứ gọi bình độc hạc thì thế nào lục tiểu phụng không đáp hắn chỉ vào thi thể trên đất hỏi có phải hay không những người này cũng biết tên thật của n g ư ơ i gọi bình độc hạt cho nên n g ư ơ i mới có thể giết bọn hắn diệt khẩu ta có cần thiết này sao đ ộ c cô nhất h ạ c lạnh lùng cười nói thật đáng tiếc ngươi đoan sai là bọn hắn bọn họ muốn giết ta không phải ta muốn giết bọn hắn chỉ tiếc v õ công của bọn hắn hiển nhiên còn chưa đủ cao minh nghe được lời ấy lục tiểu phụng còn phải lại hỏi đã thấy hoa mãn lâu thản nhiên đi tới khoe miệng ngậm lấy một vòng như nắng ấm giống như ấm áp mỉm cười hỏi bọn hắn tại sao muốn giết nga mi phái trưởng môn đọc cô nhất hạt lạnh nhạt trả lời những này tiểu nhân này tiểu nhân hèn hạ tâm tư lục tiểu phụng nói coi như ngươi không biết những người chết này tâm tư có thể đọc cô trưởng môn dù sao cũng nên biết mình tại sao muốn đến nơi đây đi là hoác hưu hẹn ta tới ân một hỏi một đáp trong bất chi bất giác lại bị lục tiểu phụng cùng hoa mãn lâu hai người đưa vào tiết đ ấ u nhưng đọc cô nhất hạt dù sao không phải người bình thường rất nhanh liền liền kịp phản ứng ngươi có ý tứ gì ta đến nơi đây làm cái gì còn chưa tới phiên ngươi đã tới hỏi lục tiểu phụng bị lời này nuốt một t h a n h bên cạnh hoa mãn lâu lại ăn ý vô cùng một tiếng khẽ cười nói nói như vậy đọc cô trưởng môn cùng hoác hưu đúng là nhận biết mà lại quan hệ còn rất quen vậy thì thế nào đ ộ c cô nhất hạc đ á p không để ý lục tiểu p h ụ n thản nhiên nói ra đ ú n g dịp chúng ta tới tìm vị này h o c hưu bản danh thượng q u a n mục giống như ngươi cũng là kim bằng vương hướng cựu thần đ ộ c cô nhất hạc lãnh đạo nói phải hay không phải cùng các ngươi có quan hệ gì ai lục tiểu p h ụ n thở dài nói nói câu lời nói thật nếu như có thể mà nói ta cũng không muốn cùng chuyện này dính líu quan hệ làm sao đại kim bằng vương tìm tới ta để cho ta hỗ trợ hướng hắn cựu thần đòi nợ cho nên lục tiểu p h ụ n không thể không đến lục tiểu p h ụ n chợt nghe cái tên này dù là đọc cô nhất hạc cũng không khỏi đến nỗi x ư n g sở nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng mang theo vài phần chất vấn nhìn về phía người trước mắt người giang hồ đạo nói bốn đầu lông mày lục tiểu phụng ngươi nếu là lục tiểu phụng như thế nào chỉ có hai đầu lông mày lục tiểu phụng nha xong chưa ta cũng chỉ là đơn thuần cạo cái râu ria mà thôi làm sao người người đều quan tâm tới cái này tới bất quá trong lòng phiền muộn thì phiền muộn lục tiểu phụng thần sắc trên mặt lại không thay đổi trong miệng n ô n n g ự a cũng như t h ư ờ n g khả năng tin tức của ngươi có chút lạc hậu ngươi phải biết có người dù là hắn có bốn đầu lông mày cũng không nhất định là lục tiểu phụng nhưng có người coi như chỉ có hai đầu lông mày hắn cũng vẫn là lục tiểu phụng nói rất có lý Độc c ân lục, lục, lục, lục tiểu phụ nghe nói vậy không khỏi tao mày nói đ ộ c cô trưởng môn lời ấy ý gì đã thấy đ ộ c cô nhất hạc hừ lạnh một tiếng nói muốn biết ta trong lời nói chân ý liền đến diêm thiết san trong phủ tới tìm ta đến lúc đó ta sẽ thật tốt cùng các ngươi thanh toán kim bằng vương hướng nợ cũ cáo tử nói đi không đợi lục tiểu phụ hoa mãn lâu hai người đáp lại hắn liền liền xoay người xài bước rời đi tiểu hoa ngươi thấy thế nào đưa mắt nhìn độc cô nhất hạc rời đi tập chân c á t trong viện liền cũng chỉ còn lại có lục tiểu phụng cùng hoa mãn lâu hai cái người sống đối mặt lục tiểu phụng hỏi thăm hoa mãn lâu lúc này thản nhiên trả lời độc cô nhất hạc không có nói sai xem ra kim bằng vương hướng bản án cũ này còn có dấu chúng ta không biết bí ẩn đáng tiếc trợ thủ của ngươi đã không tại ai nói hắn không có ở đây lục tiểu phụng nói không có người so ta hiểu rõ hơn tây môn suy tuyết một trận t u a trận còn chưa đủ lấy để hắn không gượng dậy nổi ta tin tưởng giờ này khác này hắn nhất định đã từ thất bại trong bóng tối chạy ra tây môn suy tuyết tây môn suy tuyết chính như lục t i ể u phụ lời nói tây môn suy tuyết không phải một cái tùy tiện liền sẽ bị thất bại đánh bại người chỉ là muốn từ thất bại trong bóng tối đi tới nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng cũng may ngay lúc này hắn gặp một người một nữ nhân chính là nữ nhân này cải biến cuộc đời của hắn nga mi thất kiếm tam anh tứ tú tô thiếu anh rời đi diêm phụ sau cũng không có vội vã trở về nga mi huyền c h â n quan bởi vì hắn biết sư m i n h đệ của hắn m g ụ i bọn họ đều đã xuất sư cho nên cho dù trả lời nga mi huyền c h â n quan cũng chưa chắc có thể tìm tới người bởi vậy hắn đi trước tìm đại trí đại thông hỏi một chút tình báo sau đó rất nhanh hắn ngay tại trên nửa đường tìm được chính hướng sơn tây tới nga mi tứ tú ngựa tú chân tôn tú thanh diệp tú châu cùng thạch tú tuyết nhưng mà nhưng chưa từng nghĩ ngay tại sư huynh n ộ i năm người tụ hợp một chỗ không lâu sau bọn hắn liền bị thanh y ể lâu sát thủ tập kích địch nhân đến thế rào r ạ t nghiễm nhiên một bộ muốn đem bọn hắn một lưới bắt hết bộ dáng che đậy này g một rõ trạng vốn định xuất thủ nhưng chưa từng nghĩ nhưng vào lúc này một cái không tưởng tượng được người xuất thủ trước mà ra tay người không phải người khác thình chính là tây môn suy tuyết chương năm mươi ba ngoài ý muốn một kiếm chương năm mươi ba ngoài ý muốn một kiếm phụng kiếm lấy giết người thổi rơi huyết hoa lạnh tây môn suy tuyết kiếm là vô tình giết người chi kiếm kiếm đã ra khỏi vỏ liền giết người mệnh trong khoảnh khắc vây công nga mi huyền chân người xem thanh y đi ở lâu sát thủ liền liền bị hắn giết sạch sẽ là ngươi tận đến giờ phút này tô thiếu anh mới phát hiện nguyên lai xuất thủ cứu mình cùng bốn vị sư mội không phải người khác thình lình chính là tây môn suy tuyết cái này khiến hắn không khỏi vì đó xứng sở là ta tây môn suy tuyết nhẹ nhàng thổi rơi trên lưới kiếm n i ễ m màu tươi trong miệng lạnh nhạt nói ra đều là độc cô nhất hạc đệ tử kiếm của các ngươi xoa đinh tu cũng không tránh khỏi có chút qua xa cái này. Nghe được lời ấy, tôi thiếu anh đám người trên mặt thần sắc ít nhiều có chút không n h ì n được nhưng bất đắc dĩ người ta hết lần này tới lần khác nói phải là lời nói thật khiến cho bọn hắn coi như muốn phản bác trong lúc nhất thời cũng không biết nên từ chỗ nào lấy tay cũng may tây môn suy tuyết cũng không phải là ưa thích nhiều lời người ra kiếm cứu được người lưu lại một câu lãnh đ ạ m lời nói liền liền trả lại kiếm trở vào bao tự mình xài bước rời đi người này a i nha nương theo lấy tây môn suy tuyết rời đi tràn ngập bốn phía kiếm áp biến mất theo không thấy lập tức chỉ gặp nga mi tứ tú trung niên linh nhỏ nhất thạch tú tuyết nhịn không được tức giận nói ra liền xem như h ắ n đã cứu chúng ta cũng không cần thiết l ệ n h như vậy t r à o nóng phung á thật là một cái quái nhân ân bốn tôn tú thanh trầm ngâm nói người này kiếm pháp thông thần gần như không tại sư phụ phía dưới mà lại nghe hắn ngôn ngữ tựa như cùng lục sư đệ có chút quen thuộc hắn lại chịu ra tay cứu chúng ta hẳn là hắn cùng lục sư đệ là bằng hữu đây coi như là đi tô thiếu anh cười khổ nói hắn chính là cùng bạch vân thành chủ diệp cô thành nổi danh giang hồ đ ỉ n h tiêm kiếm khách vạn mai sơn trang trang chủ tây môn suy t u y ế t hắn cùng lục sư đệ có phải hay không bằng hữu ta không biết nhưng ta biết ngay tại trước đây không lâu tại diêm thiết san trang phủ hắn thua ở lục sư đệ dối lao cái gì nghe được lời ấy nga mi tứ tú nhịn không được cùng nhau lấy làm kinh hãi lại là không ai từng nghĩ tới vừa rồi cứu được các nàng đúng là trong giang hồ tiếng tăm lừng lấy kiếm khách tây môn suy tuyết nhưng càng làm cho bọn hắn không có nghĩ tới là dạng này một cái kiếm pháp có thể xưng thông thần tuyệt thế kiếm khách vậy mà thua ở đinh tu giới đao hỏi đinh tu vo công đao pháp đến tột cùng cao đến cảnh giới gì Đáng tiếc, đáp án của vấn đề đối án khác cái vấn này, liền ngay cả Tô Thiếu Anh cũng không biết. Giờ này khác này, bốn nhìn tràn ngập Giờ tiếc, Tô Thiếu biết. mặt mội của cả qua sư ta tận mắt nhìn đang ế tuyết, các người nếu muốn biết đến thiết n đánh môn người muốn càng nhiều, liền tăng chân, lục các tốc bước chờ sư suy s đệ bại riêng tây t r o n phụ, hết thể tự có khi ế t quả. Đang k nói chuyện hắn đang muốn tăng tốc bước chân nhưng chưa từng nghĩ nhưng vào lúc này bốn bóng người cùng thi triển kinh công đem tốc độ sách đến cực hạn hóa thành nhanh chóng ảnh lao vùn v ụ t trong n g á y mắt liền biến mất tại trước mắt của hắn các ngươi tô t h i ề u anh ngây ngốc đứng tại chỗ cả người đều trong gió lộn xộn trọn vẹn qua một hồi lâu mới mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ lắc đầu lập tức đề khí k i n h thân triển khai k i n h công hướng về bốn vị sư hội đội sát mà đi tô thiếu anh giới hông càng là hoác thiên thanh tặng cho đại huyên ngựa tốt đáng tiếc bởi vì vừa rồi trận kia át chiến ngựa của bọn hắn đều đã tại chiến bên trong mất mạng không thể làm gì bọn hắn hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào hai cái chân thi triển khinh công đến gia tốc đi đường lúc này ai cũng không biết vận mệnh của bọn hắn đã trong lúc lặng lẽ bị cải biến tỉ như vốn nên chết bởi tây môn suy tuyết giới kiếm tô thiếu anh bây giờ lại tại nguy nan thời khắc bị tây môn suy tuyết cứu được m ệ n h cái này to lớn đảo ngược vận mệnh kỳ diệu lại có ai có thể nói rõ được đâu đ ả mắt khoảng cách diêm thiết san cái chết đã qua bảy ngày ngay tại cái này ngắn ngủi bảy ngày thời gian b diêm phủ đã xuất hiện nghiêng trời l ệ n h đất biến hóa to lớn mà thay đổi lớn nhất không ai qua được diêm phủ đội chủ nhân sáng sớm sơ thời điểm kim ô mới lên diêm phủ bên trong một cái phương viên chừng mấy c h ụ c trượng to lớn trên diễn võ trường mới mẻ xuất hiện châu quang bảo khí các các chủ linh t u giờ này k h ắ c này chính bản thân hình xây dịch đang diễn luyện một bộ t r ư ờ n g pháp không phải khác thình lình chính là phiên vân trường có câu nói là lật tay thành mây trở tay thành mưa bộ t r ư ờ n g pháp này chỗ lợi hại ngay tại ở xuất thủ thời điểm có thể thôi phát nội lực khiến động bốn bể trong không khí hơi nước diễn sinh ra như mây như sương trường kình làm đối thủ khó mà chống cự nguyên bản dường như dạng này thượng thừa trường pháp dù là thiên phú kỳ tài hạng người không có thời gian ba năm tháng khổ tu cũng khó có thể đăng đường nhập thất tu luyện có thành tựu nhưng đinh tu lại ủy vào trong đầu thần bí c h i vũ tướng trợ đã sớm đem phiên vân trưởng nghiên cứu thấu triệt lúc này tu luyện làm ít công to tinh tiến tấn mãnh có thể nói tiến triển cực nhanh một t r ư ừ n g lên hơi nước t u ô n ra mây mù sinh diễn hạo kỳ hình t h ắ t mây đến phúc thủ mưa các loại biến hóa tận tùy tâm mặc dù mới bất quá ngắn ngủi sáu bảy ngày thời gian nhưng đinh tu cũng đã đem môn trường pháp này luyện đến lô hỏa thuần thanh tri cảnh Khoảng khó khăn nhất một bước, không cách Pháp Thành chỉ cách hành, nhất thể hồ. trường cũng liền còn đáng công càng đến cùng càng gian nan, này còn cũng dàng có thể bước, tiếc, cuối trước cái bước, bước, có bước một tu mắt, một một Đại lại lại là là là xa qua võ dễ sau một lát thổ khí thu công đinh tu trong mắt h i ệ n lên một vòng tinh mang mặc dù không thể nhất cử đột phá đem phiên v â n trưởng luyện tới đại thành nhưng hắn cũng không nản trí dù sao từ hắn tìm được phiên v â n trưởng b í tịch một khắc này tính lên cho đến bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng bất quá bảy ngày mới mà thôi từ diễn võ trưởng trở về trở lại thư phòng đinh tu vừa mới đổi một bộ quần áo ngay cả điểm tâm cũng không kịp này liền có diêm phụ thị vệ thi triển kinh công hỏa tốc đến báo khởi bẩm các chủ ngoài cửa có khách tới chơi tự xưng là diêm đại lao bản bằng hữu mà lại hắn còn nói hắn là các chủ sư phụ muốn ngươi nhanh đi gặp hắn sư phụ đinh tu hơi xứng sở lập tức kịp phản ứng biết chắc là sư phụ độc cô nhất hạ tới ngay sau đó hắn không nói hai lời vội vàng bước nhanh thẳng đến phòng trước diêm thiết san linh đường quả nhiên không ra đinh tu sở liệu xa xa hắn đã nhìn thấy diêm thiết san trong linh đường một đạo thân ảnh quen thuộc chính yên lặng đứng tại diêm thiết san trước bài vị linh bài là tím gỗ trinh nam rất kiên cố rất quý giá thế nhưng là người đã chết v ô luận dùng cái gì đầu gỗ tới làm linh bài chẳng lẽ không phải đều đã hoàn toàn không có phân biệt ánh đ ế n trong gió lay động trong linh đường tràn đầy một loại không nói ra được â m chầm thê lương chi ý độc cô nhất hạt lẳng lặng đứng tại diêm thiết san linh vị trước đã thật lâu không hề đọc qua hắn là cái rất người nghiêm túc eo làm vẫn như cũ thẳng tắp cương châm giống như dâu tóc cũng vẫn là đen k ị t chỉ bất quá nếp nhăn trên mặt đã rất nhiều rất sâu ngươi chỉ có tại nhìn thấy mặt của hắn lúc mới có thể cảm thấy hắn đã là cái lao nhân mà bây giờ hắn nghiêm túc kiên nghị trên khuôn mặt lại cũng mang theo một loại thê lương mà lại bị thương biểu lộ sư đồ gặp lại đối mặt lần đầu tiên đúng là độc cô nhất hạc không nói hai lời rút kiếm ra khỏi vỏ thất tinh kiếm hiện ra hàm mang lăng lệ kiếm phong chỗ hướng thình lình trực chỉ đình tu cổ họng yếu hại chương năm mươi bốn linh đường rằng co chương năm mươi bốn linh đường rằng co xảy ra bất ngờ ngoài ý muốn một kiếm kiếm phong chỗ hướng đe dọa chi hiểm trên linh đường linh vị trước đinh tu gặp sư phụ độc cô nhất hạc phá không một kiếm đâm tới tại nhanh không kịp nháy mắt trong n á y mắt kiếm phong đã tới cổ họng của hắn trước nhưng hắn không chút nào bất v i sở động không tránh không né cũng không chống cự chỉ có một đôi mắt thản nhiên nhìn thẳng sư phụ độc cô nhất hạc hai mắt quả nhiên ngay tại thất tinh mui kiếm cách hắn cổ họng còn có không đến ba tức khoảng cách thời điểm đột nhiên ngừng lại trường kiếm vững vàng giữ tại độc cô nhất hạc trong tay hắn nhìn xem đinh tu lẫm nhiên lên tiếng nói lao lục liên quan tới diêm thiết săn chết ng đương nhiên là có đinh tu chấn định tự nhiên trả lời sư phụ sẽ không coi là là ta giết hắn đi mặc dù có rất nhiều người đều cho rằng như vậy nhưng ta có thể minh xác nói cho s ư phụ ta không có độc cô nhất hạc trầm giọng nói nói mà không có bằng chứng ta không có đủ hạ độc điều kiện đinh tu t h ô n g dong giải thích việc này hoa mãn lâu cùng lục tiểu phụng hai người cũng ở tại chỗ căn cứ bọn hắn cho ra kết luận diêm thiết san là chúng ngũ độc tán mà chết đây là một loại hết sức lợi hại cương liệt độc dược nhất định phải đối với diêm thiết san đầy đủ hiểu rõ người mới có thể tinh chuẩn tính toán phất lượng cho hắn hạ độc ân bốn độc cô nhất hạc nghe vậy lúc này một tiếng trầm âm như ngươi thấy có khả năng nhất hạ độc hại chết diêm thiết san sẽ là ai hoặc thiên thanh nghe được sư phụ hỏi thăm không chút do dự đinh tu không giữ lại chút nào nói thẳng người này là thiên cầm lão nhân già mới có con trời t u n g mây hạc thương núi nhị lao tiểu sư đệ cũng là thiên cầm phái trưởng môn nghe nói là bởi vì chịu diêm thiết san ân huệ cho nên đầu nhập diêm phụ làm cái quản gia cũng chỉ có hắn đối với diêm thiết san sinh hoạt hàng ngày quen thuộc nhất là hắn đọc cô nhất hạc dù sao cũng là một phái trưởng môn mặc dù không có gặp qua hoác thiên t h à n h nhưng cũng đã được nghe nói hắn tồn tại dường như một người như vậy lại có thể sẵn sàng cam tâm tình nguyện đầu nhập diêm phủ tới làm một q u ả n gia việc này thấy thế nào làm sao có vấn đề nhất nghiệm cho đến nơi đây đọc cô nhất hạc trong tay thất tinh kiếm đã trở vào bao lập tức chỉ gặp hắn tức giận hướng về đinh tu đạo diêm thiết san là vi sư bạn cũ bằng hữu cũ cũng coi là trưởng bối của ngươi ngươi đã có nghĩ thầm phải thừa kế gia sản của hắn tổng không tốt lại gọi thẳng tên của hắn là đinh tu biết nghe lời phải ứng tiếng nói sư phụ ngươi cũng biết đệ tử mặc dù tốt tiền tài nhưng cũng không phải là loại kia tham tài vòng nghĩa h à n g người ta sở dĩ nhất định phải dựa vào một câu lời khách sáo cưỡng ép đến kế thừa diêm thuốc lưu lại di sản chỉ là không muốn để cho khoản này t à i phú kết sủ rơi vào tay Độc điều đầu, đúng đột được nội cô hạc chỉ tức có tạc, còn có thuốc công cũng cứ không không nhất ngay sương liền liền phản ứng, như nghĩ nhẹ hơn nữa còn là trong nhà, nếu như người thành như trong nhà. Nói được này, hắn hơi lấy gật tu trở từ vậy, suy vậy, vậy vi, lập là là là diêm sở, kịp song i làm phương u đối mặt lần đầu tiên đậu cô nhất hạc mở miệng ở giữa chính là ẩn chứa ba phần tức giận đặt câu hỏi thân là nga mi huyền trân quan trưởng môn trong lời nói tự mang một c ố không cho người kháng cự bá đạo chi ý không sai đó cũng không phải cái gì ghê gớm đại bí mật hoác thiên thanh không chút do dự liền cấp ra trả lời khẳng định lập tức chắp tay thi lễ nói tôn giá chắc hẳn chính là nga mi huyền c h â n quan trưởng môn đ à o kiếm song s á t độc cô nhất hạc là ta độc cô nhất hạc cũng không thừa nước đục thả câu lúc này nói thẳng ta bảo ngươi đến chỉ vì hỏi ngươi một việc diêm thiết san đến cùng là thế nào chết là ai đúng hắn ngầm hạ độc thủ nghe được lời ấy hoắc thiên thanh đầu tiên là một trận trầm mặc sau đó vừa rồi khẽ than thở một tiếng nói độc cô nhất hạc ngươi mặc dù là nga mi huyền chân quan trưởng môn nhưng ta hoắc thiên thanh cũng là thiên cầm phái trưởng môn ngươi dựa vào cái gì cho là ta cần hồi đáp vấn đề của ngươi ngươi độc cô nhất hạc nghe vậy lập tức giận tí mặt m đang muốn bạo khởi xuất thủ nhưng chưa từng nghĩ nhưng vào lúc này bên cạnh đinh tu h thăm thẳm lên tiếng nói cái kia nếu như là ta đến hỏi ngươi vấn đề này đâu ai đáp lại hắn là hoắc thiên thanh trong miệng thở dài một tiếng qua nhiều năm như vậy ngươi là đầu một cái để cho ta cảm giác khó giải quyết người liền ngay cả lục tiểu phụng cũng chưa từng cho ta loại cảm gi nếu như ta nói không biết ngươi chắc chắn sẽ không tin tưởng bởi vì từ vừa mới bắt đầu ngươi liền nhận định hạ độc hại chết diêm đại lao bản người là ta đinh tu hỏi thật là ngươi sao không phải hoắt h i ê n thanh không chậm trễ chút nào hồi đáp ta dám thề với trời thật không phải là ta hạ độc hại chết diêm đại lao bản có thể ngươi hiểm nghi là lớn nhất có đúng không nghe được đinh tu ngôn ngữ hoắt h i ê n thanh không thể phủ nhận về đ ố i nói nhưng tại ta xem ra ngươi hiểm nghi cũng không thể so với ta nhỏ dù sao nếu là diêm đại lao bản không chết ngươi làm sao có thể có cơ hội kế thừa diêm phụ gia sản Các các t r người, người đúng lúc này đọc cô nhất hạc mở miệng hắn nhìn về phía h o c thiên thanh trong mắt bỗng nhiên hiện ra một cỗ sát ý nầm đầm là người xuất thủ trước hay là ta xuất thủ trước ta ngược lại muốn xem xem thiên cầm phái trưởng môn đến tột cùng lớn bao nhiêu năng lực người sẽ như nguyện đối mặt khí thế hung hung độc cô nhất hạc h o c thiên thanh trong mắt không khỏi hiện ra một vòng vẽ kiên trẻ nhưng bởi vì cái gọi là thua người không thua trận thúng chi hắn còn có át c h ủ bài nơi tay cho nên cũng không e ngại thật can đảm độc cô nhất hạc thấy thế trong miệng một tiếng tán thưởng lúc này liền muốn xuất thủ nhưng chưa từng nghĩ nhưng vào lúc này hoác thiên thanh lại nói độc cô nhất hạc ta biết đao kiếm của ngươi song sát độc bộ thiên hạ nhưng tại nhìn người trong chuyện này lại chẳng ra sao cả ngươi thật sự hiểu rõ ngươi vị này hảo đồ đệ sao ân độc cô nhất hạc c a o mày nói ngươi nói lời này là có ý gì không có ý gì chỉ là muốn nhắc nhở một chút ngươi mà thôi hoác thiên thanh cười lạnh một tiếng nói ngươi chỉ sợ còn không biết ngươi vị này hảo đồ đệ tại kế thừa diêm phủ đằng sau vì đ ộ c hưởng phần này t à i phú kết xù cho nên đuổi đi hắn nhị sư minh tô thiếu anh thậm chí còn cấu kết thanh ý thì ở lâu sát thủ tiến về chặn giết cũng không biết đối mặt đ ư ờ n g kim trên đời đáng sợ nhất tổ chức sát thủ nga mi huyền c h â n quan môn hạ đệ tử chân truyền bây giờ còn có thể còn mười cái chương năm mươi lăm đánh cược thắng thua chương năm mươi lăm đánh cược thắng thua hử ngoài ý muốn bên ngoài nghe được hoác thiên thanh ngôn ngữ đ ộ c cô nhất h ạ không nói hai lời lúc này về một trong âm thanh hữ lạnh hoác thiên thanh ngươi cho rằng ta là ba tuổi tiểu hài từ sao dạng này vụng về châm mọi ngôn ngữ hưởng cho ngươi cũng có thể nói ra được đúng vậy a đinh tu ngậm lấy một vòng ý cười ứng thanh phụ hòa nói ta lúc đầu coi là hoắc tổng quản là người thông minh nhưng hiện tại xem ra ngươi cũng bất quá chính là một cái bị hám lợi đen lòng người bình thường thôi có đúng không nghe được sư đồ hai người tràn ngập lời rêu c ậ t hoắc thiên thanh nửa điểm cũng lơ đẽm hắn tràn đầy tự tin nói đã như vậy vậy chúng ta không ngại đánh cược nhìn sau ngày hôm nay nga mi thất kiếm tam anh tứ tú còn có thể còn lại mấy người、Tốt. không có chút nào do dự đinh tu vừa cười vừa nói mọi người đều biết ta đinh tu luôn luôn lấy chân thành đối người nếu ngươi muốn đánh cược ta không có lý do gì không đáp ứng ngươi vừa vặn nhân cơ hội này ta cũng muốn xác định một việc đ ộ c cô nhất hạ không nói l ặ n g lặng nhìn hai người đánh cược ngươi muốn làm sao cược cứ ra tay tôi rất đơn giản đối mặt đinh tu hỏi thăm hoắc thiên thanh ứng thanh trả lời chúng ta liền cược tam anh tứ tú hôm nay có thể hay không bình yên đến diêm phủ nếu như không có khả năng coi như ngươi thua ta muốn ngươi giao ra à châu quang bảo khí cắt có thể đinh tu đáp ứng rất sảng khoái nhưng lập tức cũng đưa ra yêu cầu của mình nếu như ngươi thua Ta c ũ n g không chợt ầ n ngươi các t i phái ê n cầm ư n Song cần g Phi, chỉ ngươi đem h i ê nghe cầm độc c môn phái nội ô n giao liền ra có t ể Ấn. n Chật h g lời ấy ngoài ý muốn bên ngoài hoắc thiên thanh ngạc như nói ngươi muốn thiên lương quyết phải thì như thế nào đinh thu không che giấu chút nào chính mình tham lam trực chỉ mục tiêu của mình nghe qua thiên cẩm phái thiên lương quyết chính là trên đời hiếm thấy nội công tâm pháp thượng thừa là một cái người tập v õ ta muốn thấy là nhanh không kỳ quá đi h o ắ thiên thanh trầm giọng trả lời ta đánh cược với ngươi đánh cược gì đúng lúc này linh đường bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh nhầm quen thuộc mang theo tiếp hận nói ai nha tiểu hoa xem ra chúng ta đã chậm một bước không công bỏ qua một trận trò hay ai bốn một đạo khác thanh â m lập tức trả lời trò hay không phải vừa mới bắt đầu sao đang khi nói chuyện hai người đã bước qua bậc cửa tiến nhập linh đường người đến không phải người khác thình lình chính là lục t i ể u phụng cùng hoa mãn lâu chỉ gặp lục t i ể u phụng tùy tiện cùng mọi người chào hỏi gặp qua đ ộ c cô trưởng môn hoác tổng quản g còn có vị này vừa mới tiếp trưởng châu quang bảo khí các đại quyền đinh các chủ a đ ộ c cô nhất hạc ù n g hoác thiên thanh không nói chỉ có đinh tu về một trong tiếng cười khẽ nhà ai bình dấm chua bị đánh lật ra ta làm sao ngửi thấy một cỗ nồng đầm vị chua ở đâu ra vị chua vì cái gì không có khả năng lục tiểu phụng không chút do dự trả lời ta mà nói trước kia đến chính là bởi vì tiếp nhận đại kim bằng vương ủy thác chẳng lẽ đương nhiệm đại kim bằng vương còn chưa đủ lấy đại biểu kim bằng vương triều sao thật đáng tiếc không có khả năng đinh tu dù bận vận đ ung dung nói mọi người đều biết sớm tại năm mươi năm trước kim bằng vương triều liền đã diệt vong mặc dù trên phố có nghe đồn kim bằng vương triều có vương thất huyết mạch trốn vào trung nguyên tị nạn nhưng đã qua năm mươi năm ai cũng không biết bọn hắn tình huống hiện tại như thế nào ân nghe đến đó lục tiểu phụng nhịn không được t r a o mày một cái ngươi nói lời này là có ý gì đương nhiên là ý tứ đúng như tên gọi đinh tu thở dài nói ta nói lời này chỉ là muốn nhắc nhở ngươi đang đại biểu kim bằng vương triều trước đó tốt nhất muốn xác định một chút ủy thác ngươi tới đây đại kim bằng vương đến tột cùng là thật hay là giả cái này nghe được lời ấy dù là lục tiểu phụng cũng không khỏi đến nỗi s ư n g sở mặc dù rất không tình nguyện nhưng hắn nhưng lại không thể không thừa nhận mình quả thật không để ý đến cái này điểm trọng yếu nhất nhưng ai để hắn là lục tiểu phụng đâu cho dù bị người ở trước mặt bóc ngắn vẫn con vịt chết mạnh miệng nói nói một nghìn đạo nói m ư ờ i không không không đây bất quá là các ngươi không muốn trả tiền lại lấy cớ mà thôi đinh tu thấy thế lắc đầu cười một tiếng sẽ không tiếp tục cùng hắn nhiều lời mà là đảo mắt nhìn về phía hoa hinh ta chỗ này có một chuyện muốn sinh nhờ không biết hoa hinh có bằng lòng hay không hỗ trợ hoa mãn lâu cười nói đinh huynh cứ nói đừng lại đinh tú đạo đa chỗ này tạng i ế h châu n được như nguyện đạt được mình muốn trả lời đinh tu trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng hoắt thiên thanh sắc mặt lại trở nên rất khó coi nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì diêm thiết san g cả đời không vợ không con người sau khi chết diêm phủ cái này gia nghiệp khổng lồ liền trở thành vật vô chủ ai có thể cầm tới chính là của người đó hoác tiên h thanh vốn cho rằng châu quang bảo khí cắt sớm đã là chính mình vật trong bàn tay ai có thể nghĩ trên nửa đường r ế t ra tới một cái đinh tu ngạnh sinh sinh từ trong tay hắn cướp đi châu quang bảo khí cắt mà bây giờ g i a hỏa này thế mà còn tại trước mặt mình không nhìn chính mình tồn tại đường hoang bắt đầu mời người đến cuộn châu quang bảo khí cắt s ố sách cái này đây quả thực là khinh người quá đ á n g cơ hồ theo bản năng hắn siết chặt nằm đấm trong mắt hiện ra vẻ tàn nhẫn hắn âm thầm thể nhất định phải thắng được đánh cược cầm lại thuộc về mình châu quang bảo khí cắt chỉ là ở trên đời này nhiều khi rất nhiều chuyện luôn luôn không như ý m u ố n đau khổ chờ đợi lường này mắt thấy đã đến giữa trưa ước định cẩn thận đánh cược thời gian đã qua một nửa từ đầu đến cuối không thấy tam anh tứ tú đến h o ắ c thiên thanh cảm giác mình đã nằm chắc thắng lợi trong tay nhưng chưa từng nghĩ ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng mỉa mai đinh tu vài câu sau đó lại mượn cơ hội chân ngòi để đọc cô nhất hạc cùng đinh tu sư đồ bất hòa thời khắc lúc trước rời đi tô thiếu anh cùng nga mi tứ tú tại điểm nhật âm thầm bảo vệ dưới rốt chương ụ c ợ t t qua h năm mươi sáu mọi người nhìn thấy hắn phỉ báng ta à chương năm mươi sáu mọi người nhìn thấy hắn phỉ báng ta à nghe được đinh tu ngôn ngữ hoặc tiên thanh thần sắc trên mặt lập tức chầm xuống hắn làm sao cũng không có nghĩ đến thanh y lâu bên trong những cái được gọi là đỉnh tiêm sát thủ thế mà vô dụng như vậy ngay cả nga uy huyền chân quan mấy cái đệ tử đều rết không chết tốt à giờ này khắc này hắn hoàn toàn quên trước đây không lâu chính hắn đã từng thua ở nga mi huyền trân quan đệ tử giới đ a o đệ tử b à i kiến sư phụ ngay tại hắn ngây người thời khắc tô thiếu anh cùng nga mi tứ tú đã tiến vào linh đường năm người cùng nhau hướng về độc cô nhất hạc chắp tay hành lễ đinh tu ánh mắt nhấp nháy chuyên trú vào trên người một người thình lình phát hiện nga mi tứ tú bên trong diệp tú châu từ trước đến nay đến nơi đ â y sau khỏe mắt l ư ớ t qua luôn luôn không tự chủ hướng h o á t thiên thanh trên thân liếc quả nhiên hai người kia ở giữa có chuyện ẩ n ở bên trong Mặc ngay sau đó hãn tử cười lạnh một tiếng nói hoắt tổng quản lúc trước ngươi cố ý trâm gọi ta nhị sư huynh đến cùng ta tranh đoạt diêm phụ gia sản để cho sư huynh đệ chúng ta trở mặt thành thủ ngươi tuốt từ giữa đắc lợi phỉ báng hoắt thiên thanh ngay vậy không giống nhau đinh tu nói hết lời đã trước kêu lớn lên đinh thiếu hiệp mặc dù ngươi vo công cao cường nhưng cũng không thể tùy tiện nói phỉ báng người khác phỉ báng đinh tu cao mày nói cái tiết h o ắ c tổng quản ngược lại là nói một chút ta làm sao phỉ báng ngươi ngươi nói ta châm n gọi các ngươi sư huynh tranh đoạt diêm đại lao bản gia sản chẳng lẽ cái này còn không phải phỉ báng h o ắ c thiên thanh lúc này ứng thanh trả lời mọi người đều biết lúc trước diêm đại lao bản nói là muốn đem của cải của chính mình tặng cho hậu bối con cháu mà con cháu của hắn cũng không phải là chỉ có đinh thiếu hiệp ngươi một người lệnh sư môn hạ đệ tử đều có kế thừa châu quang bảo khí các tư cách tô nhị hiệp bởi vậy đi tìm ngươi lý luận cùng ta có quan hệ gì ân lục tiểu p h ụ n nghe vậy lúc này trầm ngâm nói hoắt tổng quản lời nói này đến giống như cũng không có gì vốn là không có gì m ắ bệnh mắt thấy lục t i ể u phụng nói tiếp hoặc thiên thanh cảm thấy mừng thầm lập tức nghĩa chính ngôn từ chỉ vào đình tu nói ra cho nên tất cả mọi người nhìn thấy hắn phỉ báng ta hắn phỉ báng ta à. đám người t h ấ y thế một trận trầm mặc không nói đến lục t i ể u phụng trên mặt cười trên nỗi đau của người khác liền ngay cả độc cô nhất hạc cũng n h ị n không được quay đầu nhìn về phía đinh tu nhưng đinh tu không chút nào bất vi sở động hắn từ lạnh nhạt lên tiếng nói tuất hoặc tổng quản loại này múa mép khưa môi trò vạt cũng đừng có lấy ra ngươi không cảm thấy có hại ngươi thiên cầm phái trưởng môn nhân thân phận sao đang khi nói chuyện Thế tất yếu đi tìm mặt sư hoàng đường đợi hoạt thiên thanh nghe vậy lúc này phản bác như vậy vụng về tính toán chẳng lẽ lại ngươi cho rằng ta hoạt thiên thanh là ngốc sao ngươi đương nhiên không phải ngốc đinh tu hừ lạnh một tiếng nói đây cũng không phải là ngươi tất cả kế hoạch ngươi chẳng qua là muốn tìm cái cớ đem ta nhị sư huynh lừa gạt ra diêm phủ sau đó phái người theo dõi chờ hắn cùng các sư huynh đệ tụ hợp lại để cho người hung ác hạ sát thủ giá h ỏ a tại ta để cho ta cùng sư phụ hai người sư đồ bất hòa ngươi tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi hoác tiên h thanh vẫn mạnh miệng nói nói cho cùng đây hết thể bất quá chỉ là suy đoán của ngươi mà thôi ngươi có chứng cứ sao ta chính là chứng cứ không giống nhau đinh tu đáp lại tô thiếu anh đã cất giọng mở miệng hắn đi tới gần lơn tiếng nói đêm hôm đó chính là hoác tổng quản tìm tới ta nói ta cũng có diêm phụ ra sản quyền kế thừa để cho ta đi cùng lục sư đệ tranh không chỉ có như vậy còn để cho ta đem mặt khác các sư huynh đệ đều tìm tới cùng lục sư đệ tranh tô thiếu anh ngươi hoác thiên thanh không nghĩ tới tô thiếu anh đã vậy còn quá nhanh liền phản bội bất quá hắn dù sao không phải người bình thường rất nhanh liền liền kịp phản ứng thần s ắ c trên mặt biến đổi nhịn không được cắn răng nói ta hiểu được nguyên lai、like、đây là hai người các ngươi làm được cục a nghe được lời ấy đinh thu lúc này về một trong âm thanh c ư ờ i to hoác tổng quản ngươi có thể tính kịp phản ứng không sai là ta cùng nhị sư huynh liên thủ vì ngươi bày cục nếu không có như vậy có thể nào dẫn xà xuất động để đám người trông thấy diện mục thật của ngươi đáng giận h o á c thiên thanh có chút tức hồn hẹn trong miệng hắn một tiếng thầm mắng nhìn về phía tô thiếu anh đinh tu sư hai người huynh đệ trong mắt không nhịn được hiện ra một vòng p h ấ n hận tô thiếu anh thì cười nói kỳ thật sớm tại lục sư đệ đi vào sơn tây thời điểm chúng ta liền đã âm thầm gặp mặt định ra rất nhiều kế hoạch vì chính là muốn cha rõ ràng cái này cái có như. âm mưu âm mưu gì lục tiểu phụng theo bản năng lên tiếng hỏi đã thấy tô thiếu anh trả lời thanh ý lâu đây cũng là sư phụ để cho ta dùng tên giả tiến vào diêm phủ nguyên nhân chính là muốn cha rõ ràng diêm phủ cùng thanh ý thì lâu quan hệ diêm phủ cùng thanh ý thì lâu có quan hệ gì Lục trong i ể u p nháy mắt ánh mắt của mọi người tất cả đều theo tô thiếu anh chỉ một ngón tay tiêu tụ tại hoác thiên thanh chiến thân lúc này đinh tu mới thản nhiên lên tiếng nói chính là bởi vậy ta mới khiến cho nhị sư minh làm ngồi dẫn xả xuất động thì ra là thế nga mi tứ tú lúc này mới hiểu rõ mã t u chân giật mình nói trách không được chúng ta cùng nhị sư minh tụ hợp không bao lâu liền bị thanh y đi ở lâu sát thủ chặn giết nếu không phải tây môn suy tuyết tới kịp thời chúng ta chỉ sợ khó thoát từ k i ế p tây môn suy tuyết nói người vô ý người nghe có tâm đinh tu không nhịn được lên tiếng hỏi sư tỷ nói xuất thủ cứu các ngươi là tây môn suy tuyết là hắn mã t u chân còn chưa đáp lại bên cạnh tôn tú thanh đã về trước nói kiếm pháp của hắn thật là lợi hại chỉ là vừa đối mặt liền đem những cái tia thanh y đi ở lâu sát thủ toàn bộ giết chết đinh tu tiềm nhất đâu giá hỏa này người đâu ta không phải sớm phái ngươi đi qua cứu chẳng sao làm sao kết quả là xuất thủ cứu người lại là tây môn suy tuyết chẳng lẽ hắn dùng thuật dịch dung cố ý giả trang thành tây môn suy tuyết úc ta hiểu được lúc này nga mi tứ tú bên trong tuổi tác nhỏ nhất một cái thạch tú tuyết tựa như nghĩ tới điều gì nhịn không được bừng tỉnh đại ngộ nói cái này nhất định là lục sư huynh sắp xếp của ngươi trên mặt nổi ngươi để nhị sư huynh làm m g ồ i dẫn xuất thanh y khi lâu sát thủ lại để cho âm thầm v n tàng tây m o n suy tuyết xuất thủ đem bọn hắn nhất cử tiêu diện đinh tu làm sao bây giờ làm sao bây giờ bầu không khí đ ta cũng không thể nói tây môn suy tuyết không phải người của ta an bài đi cho nên tại ngắn ngủi trầm m ặ t q u a đi, hắn lúc này phát ra một trận cực kỳ mang tính tiêu chí ngôi sao cười ha ha ha ha ô đại hiếu vang vọng toàn bộ linh đường dường như cảm giác có chút xin lỗi ta diêm thúc tiếng cười đột nhiên im bặt mà dừng lập tức đinh tu một mặt nghiêm nghị tán dương tiểu sư m ộ i ngươi quả nhiên là cực kỳ thông minh không sai hết thầy đều là sắp xếp của ta chẳng biết xấu hổ nhận lấy tiểu sư mọi tán dương giờ này khác đinh tu đã triệt để đốt sáng lên đỉnh đầu của mình nhân vật chính quang hoàn cơ c h i ánh mắt rơi vào h o ắ c thiên thanh t r ê n thân trong ngôn ngữ càng giống như nhìn rõ hết thảy h o ắ c tổng quản hiện tại ngươi còn có cái gì muốn nói sao h o ắ c thiên thanh n g a y vậy một trận trầm mặc hắn không phải một cái người ngu dốt cho nên hắn biết rõ từ tô t h i ế u anh đứng ra chỉ chứng hắn một khắc kia trở đi kế hoạch của mình liền đã triệt để thất bại nhưng dù vậy muốn hắn chịu vừa vẫn là một kiện chuyện không thể nào lục tiểu phụng cùng hoa mãn lâu hai người cũng là một trận trầm mặc làm thiên hạ đệ nhất đảng người thông minh bọn hắn mặc dù không biết đinh tu là thế nào cùng tây môn suy tuyết làm ở cùng tây trên cơ bản đã là ván đại đ ó n g tuyển g i a hỏa này thật cùng thanh ý h ì ở lâu có quan hệ về phần độc cô nhất hạc thì là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ một đôi mắt h u n g tận chừng mắt hoác thiên thanh tiểu tử này thực sự quá xấu rồi không chỉ có muốn làm đồ đệ của mình còn muốn cho hắn cùng mình đồ đệ bất hòa tự giết lẫn nhau trên thực tế lấy độc cô nhất hạc tính tình nóng này nếu không có nhiều người ở đây lại thêm hắn làm người cao ngạo tương đối tốt mặt mũi tự kiềm chế thân phận nếu không giờ này khác này hắn đã rút kiếm bủ về phía hoác thiên thanh bất quá hắn không thể ra tay lại cũng không đại biểu những người khác không có khả năng nhất n i ệ m cho đến nơi đây hắn lúc này đảo mắt nhìn về phía bên cạnh đinh tu mặc dù trong miệng một câu không phát nhưng ý tứ đã biểu lộ rõ ràng rõ ràng đinh tu thấy một lần lập tức hiểu rõ nhìn về phía hoác thiên thanh ánh mắt càng phát ra bất tiện không nói lời nào đó chính là chấp nhận đáng tiếc ngươi tự cho là tính toán làm nhưng trên thực tế ngươi cũng bất quá chỉ là trong tay người khác một cây đ a u mà thôi ân nghe được lời ấy kiêu ngạo như hoác thiên thanh rốt cuộc không còn tiếp tục giữ yên lặng hắn không nhịn được trầm giọng quát hỏi ngươi nói lời này là có ý gì đinh tu không trả lời mà hỏi lại nói chẳng lẽ ngươi liền thật một chút đều không có phát ra sao ngươi có ý tứ gì Hoác h t i ê ngươi thanh trầm trả ta sao làm lại dường như bị thấy rõ cái gì đại bí mật dù là hoác thiên thanh cũng không nhịn được sắc mặt đại biến hắn tràn đầy không dám tin nhìn xem đinh tu ngươi là thế nào biết đến rõ ràng ta đem bí mật bảo thủ tốt như vậy đúng vậy à ta làm sao mà biết được đâu đinh tu vừa cười vừa nói hoắc tổng quản lại là có bất p h ả m có thể vì giữ bí mật làm việc làm không phải bình thường tốt muốn từ nơi g ư này ơ i n tìm đột phá khẩu đúng là một kiện rất khó khăn sự tình nhưng nam nữ hoan á i loại chuyện này một người là không làm được đã nơi g ư nơi này không làm được từ nàng nơi đó liền chưa hẳn không có khả năng nghe được lời ấy hoắc thiên thanh chỗ nào vẫn không rõ ngay sau đó hắn không khỏi cười khổ một tiếng nói cho nên ngươi phái người đi giám thị nàng là không chút do dự đinh tu lúc này cấp ra trả lời khẳng định mặc dù hoa thiên thanh chưa hề nói là chuyện gì nhưng đinh tu cũng đã hiểu rõ cho nên hắn không chút do dự ứng tiếng nói đối đãi ngươi lạc nhiên ra thiên ứng quyết ta liền đem ta biết điều nói cho ngươi rất tốt đặt được mình muốn trả lời h o c thiên thanh hài lòng nhẹ gật đầu hắn không nói thêm gì nữa chờ các loại đinh tu để cho người ta chuẩn bị bút mực giấy nghiên lại từ diệp tú châu tự tay đưa đến trước mặt hắn diệp tú châu nhìn xem h o ắ c thiên thanh muốn nói lại thôi nhưng h o ắ c thiên thanh lại ngay cả nhìn cũng không có nhìn nàng chỉ là yên lặng nằm ở trên b à n đem thiên ứng quyết nội công tâm pháp đều lặng yên ra tốt sau một lát h o ắ c thiên thanh ngừng mút đem thiên ứng quyết nội công tâm pháp giao cho đinh tu từ đầu đến cuối hắn đều không có nhìn bên cạnh diệp tú châu cái này khiến diệp tú châu cảm thấy rất là thương tâm có thể hết lần này tới lần khác ở trước mặt mọi người nàng lại không thể biểu lộ mảy may đinh tu tiếp nhận thiên ứng quyết tâm pháp chỉ là qua loa nhìn thoáng qua liền liền thu vào trong lòng hoắt thiên thanh thấy thế không khỏi cười lạnh nói ngươi liền không sợ ta ở nội công tâm pháp bên trên làm trò gì không sao đinh tu không thèm để ý chút nào trả lời dù sao ta cũng không có dự định tu luyện cho nên coi như ngươi động tay động chân cũng hại không đến ta ta cần gì phải lại vì lần này đến đâm bị thương ngươi còn sót lại không nhiều lòng tự trọng đâu a ngay vậy h o ắ c thiên thanh trong miệng không nhịn được phát ra cười to một tiếng nói hay lắm ta h o ắ c thiên thanh mặc dù bại chỉ mong thua cuộc còn không đến mức sẽ ở trên cá cược làm tay chân ta ngươi có thể không tin nhưng phụ thân ta thì lại khác ta lấy lao nhân ra ông ta danh dự thể thiên đ ứng quyết một chữ không kém đinh tu nhẹ gật đầu biểu thị biết lập tức nói đã như vậy ta cũng sẽ không để ngươi thất vọng đầu tiên liên quan tới thượng quan phi y ế n giả mạo đan phượng công chúa sự tình tin tưởng ngươi cũng hẳn là biết đến cái gì nói người vô ý người nghe có tâm đột nhiên nghe được tin tức này lục t i ể u phụng cùng hoa mãn lâu hai người cũng nhịn không được giật n ả y cả mình lục t i ể u phụng giật mình là là ngươi nói sai hay là ta nghe lầm ngươi lại còn nói đan phượng công chúa là giả mà hoa mãn lâu để ý là linh linh nghe ngươi vừa rồi lời nói đan phượng công chúa đúng là thượng quan phi y ế n giả trang cái này sao có thể trên đời này không có cái gì là chuyện không thể nào đinh tu lạnh nhạt nói ra nếu hôm nay mọi người người đều tại dứt khoát đem lời nói rõ ràng ta không có nói sai các ngươi cũng không có nghe lầm hiện tại chúng ta nhìn thấy đan phượng công chúa đúng là thượng quan phi y ế n g i ả trang không tin ta các ngươi có thể hỏi hoác thiên thanh chuyện này hắn cũng biết nghe được lời ấy đám người không khỏi theo bản năng cùng nhau quay đầu ánh mắt trong nháy mắt lần nữa tiêu tụ tại hoác thiên thanh trên thân đã thấy hoác thiên thanh thở dài một tiếng nói là đinh tu nói là sự thật cái này hoa mãn lâu có chút khó mà tiếp nhận mà lục tiểu phụng lại không nhịn được lên tiếng hỏi nếu chúng ta nhìn thấy đan phượng công chúa là thượng quan phi h ế n già trang vậy chân chính đan phượng công chúa đâu đinh tu lạnh nhạt trả lời, vấn đề này ngươi có thể tự mình đi hỏi quan phi y ế n tự mình hỏi nàng lục tiểu phụng hơi s ư n g sở lập tức kịp phản ứng ngươi phái người đi tìm nàng là đinh tu nhẹ gật đầu lập tức không chút nào che giấu thẳng như nói thật vất vả tất cả mọi người tại ta đương nhiên là muốn mượn cơ hội này đem nên tính toán sổ sách đều tính toán rõ ràng nếu không cho dù ta tiếp nhận châu quan g bảo khí các cái này về sau suy nghĩ chỉ sợ cũng khó thực hiện yên lặng chờ một lát đi tính toán thời gian đan phượng công chúa ngạch không đúng hẳn là thượng quan phi h ế n nàng cũng là thời điểm nên đến